t r ư ơ n g năm trăm vã lời dạ kinh ngạc t r ư ơ n g năm trăm vã lời dạ kinh ngạc tại lạo d ì nhìn chăm chú bên dưới s t c k dứt khoát đem câu nói sau cùng nói xong cho nên hắn lần nữa phát ra phần này mời hy vọng ngài có thể tự mình đến thăm chavit ế là có cái gì bệnh nặng lạo d ì để bút trong tay xuống lúc đầu thời gian giải phân tích tính toán liền để hắn rất khó chịu được nghe lại loại lời này hắn thật có chút nhi muốn ôn hắn là cảm thấy bắc cảnh hiện tại quá hòa thuận sao cần phải đem như thế cái đồ vật làm t i ề n đến lạo di thực tình có chút bực bội lệ ổng tên kia mặc dù cũng chỉ có sự tình nhưng là còn tính là một cái có thể trao đổi hàng xóm không nghĩ tới ngày sống dễ chịu mới hai mươi năm liền đổi thành bực mình thời gian ta lúc đầu không muốn đem phong thư này nội dung nói cho ngài nghe dù sao trực tiếp viết thư cự tuyệt là tốt rồi xét cả do do dự dự nói nhưng không biết hạ gì phu nhân là thế nào lấy được tin tức cô ý kiến người cho ta biết phải tất yếu đem phong thư này cho ngài nhìn một chút thuận tiện để cho ta cùng ngài nói một tiếng mặc dù đương thời hãy hạ gì phu nhân đi theo chính là vị kia quốc vương quân tông soái nhưng nàng cũng là cùng lấy t e lạ đại kị sĩ đã từng quen biết quốc vương quân hết thể mười hai chi mỗi một chi đều có chính phó thống lĩnh nàng tiến quân đội thời điểm đúng lúc gặp lấy tệ s là đại kỵ sĩ tranh thủ phó thống lĩnh giai đoạn quốc vương quân mỗi lần chính phó thống lĩnh chi tranh dự bị người đều có năm sáu vị tất cả đều là quân công rất cao tùy t u n g đông đảo địa phương quân tối cường giả trong đó không thiều ạ dịt phu nhân nhìn xem đều cảm thấy e ngại đại l a o có thể cuối cùng trở thành phó thống lĩnh lại là lấy tệ lạ đây không phải có vương thất ủng hộ liền có thể dễ như chở bàn tay làm được sự tỉnh còn có vị này từ trước đến nay là một bộ vô não lại phách lối diễn xuất nhưng vẫn có thể vững vàng giữ vững bản thân phó thống l ĩ n h chi vị thậm chí nếu như không phải ba vị thống xoáy thực lực cường hãn địa vị tôn quý lấy tesla cũng không phải không thể nhung chảm bá đạo cơ hồ thành rồi hắn biểu tượng có thể cũng không đại biểu hắn chỉ có bá đạo quân đội mặc dù cần cường ngạnh thống lĩnh nhưng không ai hy vọng t r ư ở n g q u a n của mình đem chính mình cùng ngoại nhân đối xử như nhau lấy tesla đại kỵ sĩ nhân duyên cũng không kém lao gì có chút nhắm mắt lại đem đoạn văn này ở trong lòng xoay chuyển một lần cuối cùng suy nghĩ rõ ràng rồi lấy tesla không phải là không rõ ràng hắn cách làm này nhất định sẽ gây nên lào d ì bất mãn nhưng hắn chỉ có thể làm như thế bá đạo điên cùng mặt nạ mang lâu cũng không phải là hắn muốn hái liền có thể hái xuống rồi hắn thủ hạ chỉ nhận dạng này hắn cho nên lấy tesla là không thể yếu thế nhưng hắn không đốc không đến mức thật sự sẽ đắc tội lào d ì đối mặt lào d ì thời điểm bình thường tới nói lấy tesla hẳn là sẽ giống đối đồng liêu như thế ấm áp mà không phải viết loại này phạm tiện tin đem thư cho ta hệ hạ thì phu nhân nhất định phải làm cho hắn tự mình nhìn phong thư này mà không phải để xem cả kể lại nhất định có lý do gì hắn chậm rãi mở ra kia c u ố n tin đại quý tộc chính thức phong thư nếu như phía trên chữ vượt qua một tờ liền sẽ đổi thành loại này có chút cứng rắn tấm l ụ a giấy đây cũng không phải cái gì xa xỉ dù sao bọn hắn bình thường giấy viết thư vậy rất đắt đỏ chỉ là các quý tộc lệ cũ tuyệt không thể để tin tức trọng yếu phân tại hai tấm trên giấy nhất là có bản thân ký tên thế giới ma pháp mọi chuyện đều phải cẩn thận kềm chế bởi vì nhìn thấy những cái kia nói khoác không biết ngượng mà có chút sao đ ộ n tâm làm gì hay là từ đầu thấy v ư ô i thẳng đến lấy t e t lạ hao như tần ký tên vô sự phát sinh làm gì nghĩ nghĩ đem mình con dấu lật ra tới sau đó hắn liền thấy lá thư này bên trên lấy t e s l ạ danh tự bắt đầu có chút mọc lên ánh sáng màu đỏ một tiếng nói thô lô ghé vào lỗ thai hắn văng lên phi thường xin lỗi lạo d ì năm tước ta vì đó t e s l ạ ham n e u t o n mặc dù ta không thế nào biết nói chuyện nhưng thật không có nghĩ tới ngay cả người đều không làm đây đều là quốc vương bệ hạ ý chỉ nghe đến đó lạo d ì khỏe miệng nhịn không được giật một cái lấy t e s l ạ thanh nhãm vẫn còn tiếp tục quốc vương bệ hạ nói qua hắn hội hợp ngài chào hỏi một tiếng nhưng ta có chút nhi không quá tin hắn cha vị bệ hạ từ nhỏ đã là hố hàng thích nhất giấu đầu lộ đuôi khiến người đoán để người khác nào tâm còn chưa tính nhưng ta cũng không muốn bị hắn hô chết ta chỉ có thể sử dụng loại phương thức này đến cùng người câu t h ô n g một chút nếu như nếu như về sau ngươi cảm thấy ta làm việc có chút xuẩn làm ơn tất tin tưởng đây không phải là lỗi của ta đây hết thể đều là quốc vương bệ hạ trách nhiệm ánh sáng màu đỏ dần dần n h ạ t đi lạo dị vươn tay đẻ xuống bản thân có giật k h o e miệng nam tước đại nhân nhìn thấy đây hết thể sệt cả có chút b ấ tan nếu như không có hạ thịt phu nhân nhắc nhở nàng liền muốn hỏng nam tước đại s ử rồi đây là ta giao cho ngươi công tác cũng là ta muốn cầu ngươi không nên đem loại này không có ý nghĩa tin đưa cho ta xem ngươi không làm sai cái gì lao d ì nhìn nàng một cái đừng không có chuyện rảnh rỗi cho mình gia tăng gánh vác nếu có sai kia là đem lấy tesla thư tín phân loại làm vô dụng lỗi của ta lại nói người bên ngoài không đều biết ta chán ghét những này vô hiệu xã giao cơ hồ sẽ không bản thân tự mình nhìn tin sự mà mẹ ta cũng không phải vô duyên vô cơ can thiệp những chuyện này người nhất định là trước đó có ai thông báo nàng một tiếng nàng k h i thật vụn trộm cũng nói trợn h ì n lấy tesla bá tức thủ hạ bên trong phải có mụ mụ người quen cái này ngươi không cần phải để ý đến sevka giật mình gật đầu cha v ị bệ hạ đây cũng là muốn làm gì lao di có chút mê man chẳng lẽ là dự định tại lễ ổng lên ngôi trước đó đem trong nước hết thảy không ổn định nhân tố đều cho bình rồi hẳn là không đến mức ca cái này không phải lần một lần hai liền có thể dọn dẹp sạch sẽ lễ ổng cũng không phải cái gì phế vật còn cần hắn làm những thứ này sách thực sự là nam tước kia phong thư này làm như thế nào về sét c ả lên tiếng cắt đứt hắn lẩm bà lẩm bẩm hát tần b á tức trận này nhận trước đ i ệ n lễ ngay tại năm ngày sau đó sét c ả đã dựa theo lễ nghi quý tộc chuẩn bị xong thích hợp lễ vật liền đợi đến phái người đi đưa nếu như nam tước thay đổi chủ ý muốn tự mình đến thăm k i a lễ vật liền có một chút không đủ dùng rồi không có giao tình tất cả đều là lễ nghi lễ vật cùng đại biểu cho hữu nghị lễ vật khẳng định không thể hóa ngang bằng lao dì biết do xét cả sở dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì nàng không nghe thấy lấy tesla lời nói đây là dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành thư tín chỉ có thể để đặc định thu tín giả nghe tới lao dì cùng lấy tesla trước đó chưa từng gặp qua vị t i u đại kỵ sĩ không có cách nào xác định sóng tinh thần của hắn chỉ có thể thiết t r í tại lao dì nam tức trên con dấu tựa như a thị phu nhân nói vị này đại kỵ sĩ kỳ thật rất khôn khéo có thể làm bình thường người cũng không có bản sự thu t ậ p được lão di lãnh chúa con g i ấ u tin tức cho dù là trạ vịt cho được cái kia cũng chứng minh địa vị của hắn lão di k h ẽ lắc đầu ta sẽ không đi ngươi để thái không để vạ l ầ i dạ đại biểu ta đi được xét cả con mắt lấp lóe ta cái này liền đi thông chi vạ l ầ i dạ làm sao để vạ l ầ i dạ tỉ tỉ đi chắt lơ có chút kỳ quái tay lơ không phải rất nhàn đến rồi mùa đông lạnh nhất giai đoạn coi như thành bảo kỵ sĩ đoàn trang bị đầy đủ cái kia cũng không có cách nào thời gian dài ở bên ngoài tuần tra quá đau đớn nữa rồi nhưng bọn hắn vẫn là cách một đoạn thời gian vừa muốn đi ra tuần tra một lần. để tránh có tổn thương nhân g i ã thu xuất hiện ở nhân loại khu q u ầ n cư tại thanh phong lĩnh còn không phải thanh phong lĩnh thời điểm đây chính là mùa đông nhất thường xuất hiện hai nạn đối với rất khó tìm đến thức ăn g i ã thu tới nói không có thủ hộ giả nhân loại chính là bọn họ dễ dàng nhất tìm được ăn thịt mặc dù tại láo gì trở thành lãnh chúa về sau những chuyện này trên cơ bản đã biến mất rồi nhưng người nào cũng không biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái gì du đáng sinh vật bất quá cũng không cần quá khẩn trương ba ngày tuần tra một lần cũng tốt rồi chờ đến mùa xuân về sau kỵ sĩ đoàn trên cơ bản liền phải mỗi ngày dò xét dù sau khi đó bọn hắn phòng bị đã không chỉ là đ ộ n vật vã lời gia trầm ngâm nói nam tước còn rất coi trọng vị này tân nhiệm h a n h ư ơ i tần bá tước tại có thể xuất động thanh phong lĩnh trong quan viên vã lời gia đích thật là địa vị và thực lực tính tổng hợp mạnh nhất nhất là ở bên ngoài thanh danh mặc dù sét cả mới là trong lãnh địa mấu chốt nhất nhân vật nhưng trên thực lực vã lời gia nhất định là mạnh nhất cái kia nói cách khác kết thân gần người sét cả thích hợp nhất nhưng giải quyết v i ệ c c h u n g còn muốn biểu hiện ra thanh phong lĩnh coi trọng thái độ vậy còn phải là vã lời g giả. i giải quyết việt trung cũng không muốn thiết lập cái gì giao tình lời nói vậy liền khẳng định p h á t a y l o tốt xấu là bá tước lên ngôi đền lễ có thể biểu hiện được không có để ý như vậy nhưng không thể không hiểu lễ tiết chất lơ có chút không nghĩ ra đến rồi đã muốn ép chúng ta lãnh chúa một đầu người nam tước làm sao lại cho hắn mặt có lẽ là quốc vương bệ hạ ý tứ vã lời gia bình thản cười cười vương thất thật vất vả có độc thuộc với mình biên cảnh lĩnh khẳng định so sánh coi trọng cũng không còn tất yếu suy xét nhiều như vậy nam tước cũng không còn bàn giao càng nhiều lời nói ta dựa theo quy củ đến là tốt rồi dựa theo quy củ đến là tốt rồi câu nói này tựa hồ còn tại bên thai nàng quen quần nhưng vã lời g a lại đột nhiên c à n thấy bản thân có chút quá tự tin rồi quay đầu nhìn một chút trên xe ngựa lễ vật nàng thật có lòng mang người quay đầu rời đi rốt cuộc là ai dạng gì đầu góc tài năng nghĩ ra ở đây s a o k h í trời rét lạnh bên trong để một đám người bình thường đứng tại thành bảo bên ngoài một câu một câu cảm thán lấy t ẹ t là hao tần bá tức phú giáp thiên hạ à. v á lời dạ thật có chút hoài nghi vị này tân nhiệm hao tần bá tức có phải hay không đầu không quá bình thường ai còn nhìn không ra đây là có người ăn bài bình thường người bình thường nhìn một chút kia sáng long lanh thành bảo cảm khái một tiếng thật có tiền rất bình thường nhưng để bọn hắn từ bỏ ấm áp đ ố n lửa đỉnh lấy tuyết lông ngống một mực phát cảm tưởng người đều run run tốt mà v ã c lấy ra đột nhiên cảm thấy có lẽ nam tước không phải coi trọng vị này lấy tesla b á tước mà là đến nếu là taylor có thể sẽ bởi vì quá mức kinh ngạc còn nói ra quá phận lời nói thật v ã c lấy ra tiểu thư chúng ta đằng sau đuổi theo một đội người một vị kỵ sĩ rủi ngựa đến gần nàng t h ư a n h ư là mòn pẹt l ã n h điệp v ã c lấy ra n h ư ớ n g lông mày hướng bên cạnh dựa một chút nhìn xem đến chính là ai sau đó nàng liền thấy một vị sắc mặt khó coi đại kỵ sĩ không phải hướng về phía các nàng mà là bị kim quan kia lập lòe thủy tinh thành bảo lắc năm trăm linh một thời đại c h ấ n thủ ý nghĩa t r ư ơ n g năm trăm linh một thời đại c h ấ n thủ ý nghĩa phạm vi sơ gần nhất có rõ ràng cảm lộ không có cách nào rời đi thành bảo cho nên xin nhờ cách tương đối gần cho ta đại biểu hắn đến chúc mừng tân nhiệm hao như tần bá tước họ t ì kỵ sĩ -sí、dùng nhất đường hoàng ngữ khi nói nhất không ai tin lời nói thật phạm vi sơ một năm tháng tư n ă m hai k h ô n g này g mỗi ngày đều ở đây cảm lộ trạng thái nghe nói vị này công khai thừa nhận chỉ cần hắn không có qua cấp m ộ ư ơ i vậy hắn liền sẽ không đi ra mòn b ẹ t l ĩ n h đại môn thậm chí hắn kế nhiệm bá tước chi vị t ừ ấy năm tới nay như vậy rời đi mòn pẹt chủ thành số lần đều không cao hơn mười lần chủ yếu vẫn là vì tuần s á t lãnh địa để món b ẹ t các con dân nhận nhận bá tước đại nhân mặt cùng với cho họ tìm kỵ sĩ、si、như vậy lâu d à i đóng tại món b ẹ t trên tường thành trung thần lương t h ư ơ n g chân thành nhất chào hỏi món b ẹ t gia tộc ở điểm này là tuyệt đối không thẹn lương tâm lào dị dù cho trong nội tâm có rất nhiều gây sự nhi chủ ý lại một cái cũng không có nhúc nít qua thậm chí còn ngầm thừa nhận n y ạ dịp phu nhân đối phạt vì sở chiều cố cũng là vì điểm này dù cho gia tộc gặp loại kia hai nạn sắp vẫn là món pét bá tước cũng không còn dự định qua đem an bài tại món pét tường thành dọc tuyến mấy vị đại kỵ sĩ、si、hô về thành bảo món pét gia tộc chủ lực vô luận từ lúc nào đều sẽ c h ấ n thủ ở nơi này quá khứ đường biên giới bên trên bọn hắn rất rõ ràng nơi này mới là bắc địa vương quốc đã t ư ở n g hoặc là cũng là tương lai một đạo phòng tuyến cuối cùng tường thành là cần duy trì bao quát phía trên những n à y thành lũy thời gian dài không ai ở lại kia về sau muốn lần nữa khôi phục nói không chừng tỷ trọng xây còn khó đoạn này tường thành đương nhiên không chỉ tại mòn b ẹ t lãnh địa bên trong tại không có đạo kia sáu mươi năm trước từ ba nguyên n g tri quốc giành được dãy núi phòng hộ tuyến trước đó là dựa vào lấy mấy cái lãnh địa chiếm cư sân phòng dựa vào nhân lực vật lực tạo ra một đạo chỉ có rộng mười m cao hai mươi m bằng đà trưởng thành trước kia bắc cảnh kỳ thật cùng cái khác biên cảnh lĩnh không có gì khác nhau mặc dù mỗi năm có địch nhân tập kích nhưng băng nguyên vương quốc căn bản tổ chức không tầm thường cái gì ra dáng chiến đấu Băng không lúc trước cũng sẽ không rõ ràng phái tới quân đội ít nhất kết quả tổn thất lại là mấy cái nước láng giềng lớn nhất bạch long quốc vương tại mấy cái khác biên cảnh đánh được thế nhưng là thiên tân v à khổ bắc cảnh cái này bên cạnh lại tại khai chiến trước đó liền vọt vào đến không ít muốn cho bản thân góp điểm cống hiến đổi lãnh địa tiểu quý tộc may mắn mòn b ạ c gia tộc ngồi ổn đứng được thẳng là ba tức còn có một cái đi theo quốc vương bệ hạ bên người nhi tử có thể bảo đảm nhà mình sẽ không ra cái gì ngo lịch đại món pét bá tức vô luận bản tính có vấn đề hay không nhưng vẫn đều phân chiến tại tuyến đầu mà lại cam đoan sùng phong đi đầu món pét gia tộc lúc đầu có thể đem ra được đại kỵ sĩ so bây giờ còn muốn nhiều gấp đôi nhưng đương thời băng nguyên vương quốc ngoại ý muốn s ầ m lấn thê sống chết không lùi bọn hắn bỏ mình một nửa ngay cả lao chính bá tức đều bởi vì thiêu đốt nhiều lần huyết mạch mà lâm vào thời kỳ suy bại để món pét bá tức không thể không bỏ dở bản thân cùng sau l ư n g quốc vương quân lữ kiếp sống trở về thừa kế bá tước chi vị lại về sau chính là hắn bởi vì không cam tâm mà làm ra các loại tàu thao tác tuyển minh hữu là một việc cần kỹ thuật kỹ thuật không dễ trả cứng rắn chỉ có thể đổi về đầy người không may h t i ì m đ ạ i kỵ sĩ kỳ thật cùng mòn b ẹ t b á tức nghiên kỷ không sai bởi nhiều cũng là sau này mới tiến ra cái chủng loại kia hắn tiếp nhận tòa kia thành lũy chính là lao b á tức đã từng chiến trường chính hắn t r a ruột nơi ngã xuống cho nên vị này chưa từng chịu thời gian dài rời đi tòa kia thành lũy dù cho bây giờ mòn b ẹ t tưởng thành đã sớm mất đi đường biên giới trọng yếu nhất kia một đạo phòng tuyến ý nghĩa l i ê n vì những người này l à o gì cũng tốt h ã hạ d i cũng tốt cũng không thể bởi vì chính mình trong lòng một chút kia âm ảnh liền đối mòn pet gia tộc làm cái gì thậm chí ạ thịt phu nhân sẽ còn chủ động trợ giúp phạm nhạy sơ bởi vì nàng rất rõ ràng nàng làm nhiều một điểm kia trợ giúp không chỉ là chính phạm nhạy sơ còn có những cái kia đóng tại tường thành trong pháo đài đã từng bọn chiến hữu bằng không mà nói dù là phạm nhạy sơ lại có quyết tâm tại hiện thực trước mặt cũng chỉ có thể đ ú i đầu cũng chính bởi vì láo dị cùng ạ thịt phu nhân loại thái độ này vã lợi ra các nàng đối đãi mòn p e t lãnh địa những này đại kỵ sĩ từ trước đến nay rất tôn k í n h họ thì tự nhiên vậy nhận ra vã lợi ra h ắ n coi như lại không thích rời đi bản thân trụ sở vậy không có khả năng ngay cả mòn p e t bá tước tăng lễ đều không tham gia Ortiz mặc dù đối với b á tức vận mệnh rất là tiếc gối nhưng hắn vậy tin tưởng cho dù hắn gia tộc này mạnh nhất cấp m ộ ư ơ i hai kỵ sĩ tại chỗ cũng là nhiều đưa một đầu mệnh ra ngoài mà nếu như không có vị tiên tả thần xuất hiện món bẹt b á tức kỳ thật đã không chế được cục diện thậm chí hắn còn phải may mắn chàng hai nạn này không phải phát sinh ở bọn hắn những ngày đại kỵ sĩ về chủ thành tiến hành hàng năm hồi báo thời gian b â n g không món bẹt gia tộc coi như thật muốn bị một mẹ hốt c ò t rồi tẩy ổ có thể bỏ qua p h ạ m giải sơ cũng không thấy sẽ bỏ qua bọn hắn hắn nối vã lời ra ấn tượng vẫn là rất sâu vị này cũng ở đây trong thai nạn mất đi cha mẹ tiểu cô nương nhưng có thể tại hỗn loạn tưng bừng bên trong hiệp trợ ạ dịp phu nhân quản lý tốt trận kia vội vàng tăng lễ để chết đi người không có bởi vì hiện thực bất lực mà ngay cả một điểm cuối cùng nhi vinh quang đều không thể bảo vệ được và l ờ i giả đương thời chính là phụ trách tiếp đ á i bọn hắn những n à y từ bên ngoài chạy về kỵ sĩ người hạ dịp phu nhân an bài như vậy đương nhiên là rất có thâm ý tiết thể dễ dàng như vậy liền tiếp vẹt tộc t liền gia cái kia ham tần bá thay thế đâu. bọn bị hắn, dàng như nhận mòn làm sao địa có dễ vậy vị không phải là vì cho vương thất bắt con làm dạng dỡ thêm vinh dự cho nên dù cho bởi vì bạch long quốc vương tồn tại mà áp chế một chút l ử a giận nhưng họ tìm bọn hắn thái độ khẳng định rất kém cỏi mánh hổ chi nhận những người kia chịu bọn hắn không ít khí có thể phụ trách an bài họ tìm bọn họ là vừa vặn mới rút qua mánh hổ chi nhận đại ân vạ l ợ i dạ mặc dù vã l ợ i dạ cũng không thể bảo hoàn toàn là một người bình thường nhưng nàng một chút kia nghề nghiệp đẳng cấp ở nơi này chút thấp nhất cũng là cấp tám chính thức chức nghiệp giả trước mặt cùng người bình thường cũng không còn khác nhau bọn hắn song phương chỉ cần hơi làm ra điểm khí thế đối kháng lẫn nhau cái thứ nhất không chị m á n h hổ chi nhận bọn hắn khẳng định không có cách nào nhìn xem nàng xui xẻo otis bọn họ đâu cũng đã biết rồi cô nương này đã bị đẩy đến lào gì danh nghĩa không dám làm quá mức l i ê n lúc kia cái kia bầu không khí ai dám chọc tới có tiếng táo bạo lại có thủ tất báo lào gì mòn ta lúc đầu vị kia tam thiếu ra liền mỗi ngày nổi giận đùng đùng ngay cả quốc vương bệ hạ cũng dám châm chọc khiêu khích cho nên dây vo đến cuối cùng otis cũng chỉ nhớ được vạ lời dạ điểm đạm đáng yêu mặc dù đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua nhưng vạ lời dạ nhưng vẫn là cái kia giống như giữa sớm giọt lộ bộ dáng h ơ hàn huyên vài câu trao đổi một lần gần nhất tình huống nói xong cùng thanh phong lĩnh đội ngũ cùng lúc xuất phát họ tis nhìn xem ngồi ở trên ngựa mặc một đầu màu xanh nhạt váy dài hất lên một cái phiêu giật màu trắng tơ lụa áo choàng cô nương có một loại không biết kim tịch ra sao tịch cảm giác ngươi không lạnh sao v ã lời dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể lộ ra cái ôn nhu mỉm cười những y phục này là dùng ma pháp vật liệu chế luyện chỉ là xem ra giống tơ lụa kỳ thật rất t ấm áp nếu như là những người khác hỏi nàng v ã lời dạ khẳng định sẽ chỉ trả lời một câu trang bị ma pháp là tốt rồi nhưng họ tis không được vị này đại kỵ sĩ tính cách rất cố chấp rất có mòn vẹt gia tộc cổ xưa phong cách. nói đến món b ẹ t gia tộc trước kia một mực l à ư ơ n g cạnh càng nhiều tới món b ẹ t ba tước còn có hắn mấy cái nhi tử ngược lại là đổi biến pháp giấy sơ mới là phản tổ lao dì đã từng liền phàn nàn qua nói cái này nhất định là sệ bệ p h ì ạ huyết mạch ô nhiễm vã lời dạ cảm thấy các nàng nam tức có đôi khi thật sự rất không tự giác hắn mới là nhất có sệ bệ p h ì ạ phong thái người a ai điên ai biết tóm lại cùng họ tin đại kỵ sĩ lúc nói chuyện phải tận lực nói kỹ càng một chút n h ì để hắn có thể nghe rõ một chút nếu như nói ý vị không rõ thân thân bị bí hắn nhất định sẽ hỏi tới ngọn nguồn giống vã lời dạ trả lời như vậy là thuộc về đại kỵ sĩ có thể tiếp nhận loại hình hắn đối ma pháp vật phẩm nhận biết chính là chỉ cần có tiền cái quái gì đều có ò tis cũng xác thực không truy hỏi nữa chỉ là nhìn xem nàng nhữ mày lại trên người ngươi mang theo những cái kia có thể chứ cùng bình thường hoặc là chủ phòng hoặc là chủ công đại kỵ sĩ không giống ò tis hắn kỵ sĩ sở trường đại bộ phận đều là giám sát loại dù sao tại bắc cảnh am hiểu đánh lén định nhân trên cơ bản cũng sẽ ở mùa đông lạnh nhất giai đoạn kia xuất hiện thuần mạch sắc sinh vật giấu ở băng tuyết bên trong trên trời còn tung bay tuyết lông lỗng nếu như không thể phát hiện toàn bộ thành lũy đều sẽ xong đời món b ẹ t gia tộc tự nhiên cũng sẽ cố gắng tìm kiếm giải quyết những tai nạn này phương pháp cuối cùng gia tộc kỵ sĩ liền đi hướng về phía hai con đường đóng con người cùng chiến đấu giả tại long mạch tê giác số lượng còn nhiều niên đại đó đối hai con đường này lựa chọn dễ dàng nhất quyết định có thể được đến tê giác công nhận liền đi làm b á n h sĩ không thể liền đi làm thành lũy người thủ vệ theo long mạch tê giác số lượng càng ngày càng ít đại bộ phận phân gia tộc kỵ sĩ nhất là phân nhánh những cái kia trên cơ bản đều là đi theo trưởng bối lựa chọn đi họ t chính là như vậy bọn hắn thời đại trấn thủ món pét tưởng thành đã vượt qua năm trăm năm rồi nhận huyết đổ và ở tòa này trong tháo đài cũng không chỉ là của hắn phụ thân otis có thể đi đến cấp m ộ ư ơ i hai không có nghĩa là nhà hắn tất cả mọi người có thể otis là khó được có thể sử dụng con mắt liền nhìn ra chỗ nào có sinh mệnh khí tức người bọn hắn một nhà đều tu luyện loại này năng khiếu dù là lĩnh nộ g không nhiều nhưng là bao nhiêu có thể ở đất tuyết bên trong phát hiện cao đẳng cấp ma pháp động vật tồn tại thì như băng cầu otis thì càng không cần phải nói hắn ngay cả người bình thường sinh mệnh c h i hỏa đều có thể phát giác được cho nên hắn nhìn xem vã lời dạ biểu lộ cũng rất thú vị vã lời dạ hé miệm nợ nụ cười từ trường bảo màu xanh nhạt bên trên kéo một đầu dài nhỏ dây leo otis kỹ sĩ không cần lo lắng đây là ta cộng sinh thực vật mitro mitro còn nuôi rất nhiều đáng yêu hòng mật nhỏ họ tít híp mắt nhìn về phía nàng ta ngược lại thật ra không lo lắng muốn vị kia vậy không lo lắng mới được chương năm trăm linh hai không có cách nào ở tiếp khách chỗ chương năm trăm linh hai không có cách nào ở tiếp khách chỗ vã lời dạ chuyển qua đầu ngựa đó cùng ta có quan hệ thế nào ta là người như thế nào hẳn là không người không biết chúng ta cái này liền lên đường đi sắc trời không còn sớm vã lời dạ cùng họ tít sở dĩ một mực tại nơi này giao lưu là ở lẫn nhau xác định riêng phần mình thái độ mặc dù phạm dê sơ một mực đi theo lào di đi nhưng hắn dù sao cũng là vị bá tước sau lưng còn đi theo nhiều người như vậy ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ dự định đi con đường của mình v ã lời dạ là tuyệt không có khả năng tại đối phương tỏ thái độ trước đó đã cảm thấy song phương thái độ là nhất trí đây là họ tìm bản thân tính cách khá là khô giòn mặc dù cũng vẫn là quý tộc đã từng nói đông chỉ gió tây cách nhưng ít ra sẽ không lặp đi lặp lại thăm dò bất quá v ã lời dạ vốn là dự định để họ tìm đi ở trước nhất mặc dù đẳng cấp bên trên nàng đã xa xa dẫn trước nhưng họ t ì dù sao cũng là thế hệ lao niên mà lại món vẹt lãnh địa dù sao cũng là bá tư lĩnh nhưng mà họ t ị m hoàn toàn không có ý định tiếp cái này gốc dạ trong lòng hắn lão dì lãnh địa mới là bất cảnh mạnh nhất vã lời dạ liền nên đi ở trước nhất vã lời dạ sẽ chỉ là một lần tất nhiên họ tìm nguyện ý nhượng bộ nàng kêu tự nhiên là một ngựa đi đầu rồi vừa xuyên qua hai mươi tần chủ thành đạo kia lại môn vã lời dạ liền yên lặng về sau đưa tay kéo áo t r à n g bên trên mũ t r ù m cho mình mang tốt thật sự thật sáng a bắc địa mùa đông thái dương tại xế triều ba điểm về sau liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống cho nên dù cho các nàng trước kia xuất phát cũng vẫn là tại trước khi hoàng hôn đến hai mươi tần chủ thành nhưng mà hoàng hôn kia hữu khí vô lực ánh nắng tại lúc này lại chế tạo đủ để cho người phát cồn u quang chi xạ tuyến ánh mắt của nàng đều muốn ngủ cùng sau lưng vã lây dạ kỵ sĩ đều hào hào đem trên mũ giáp kính bảo hộ kéo xuống cái này vốn là là vì phòng ngừa thời gian dài nhìn đất tuyết mà thiết trí thấu kính giờ phút này thật sự cứu đại gia mệnh c h ắ c không được những cái kia phô trương thành bảo người bình thường đều đứng bên ngoài thành khu cách hai đạo tường về sau đích sắt t h ấ p xuống rất nhiều tổn thương họ tỳ thật không có ý định nói đến nhưng cuối cùng vẫn là tại trói mắt quang mang chiếu xuống không có thể chịu ở hắn đầu ó c là bị bạch long làm sao không biết đất tuyết sẽ ph v á lấy ra ngẩng đầu nhìn trời có lẽ ban đêm có thể tốt một chút đây hạng như t ầ n người đến còn muốn tiếp tục n ụ c mạ họ thì cọ sát bên dưới răng mới đem đoán khí của mình ép xuống trước kia lệ ổng tòa kia màu xanh đen thành bảo mặc dù phổ thông nhưng ở mùa đông thời điểm kỳ thật rất dễ thấy nhưng bây giờ k i a hoa không trượt h u đầy người khúc xạ ánh sáng thành bảo giống như cũng không thể nói không đủ bắt mắt chính là bắt mắt khiến người rất muốn đem món đồ kia là p h á À thật có lỗi thật có lỗi một cái xuyên được như cái cầu nam nhân vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt bọn hắn sau lưng còn đuổi theo mấy cái cùng hắn ăn mặc không sai biệt lắm người b mấy cái k i a dáng người mặc dù vậy rất khôi ngô nhưng tốt xấu chỉ là hình bầu d ụ n g đánh đầu cái này là bác cảnh rất ít xuất hiện mập lùn thật cũng không nói là bác cảnh sẽ không mập mạng gia tộc nào đều có thiên phú không được nhưng không muốn cố gắng cũng không muốn thành thân sinh con chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết chán trường phái nhưng bác cảnh người trời sinh cao lớn nữ tính thân cao đều có một m chín tại chính mình gia tộc tính cao m ộ i ạ thì phu nhân tới bắc địa về sau nháy mắt biến thành tiểu kiểu mội coi như bởi vì sợ lạnh xuyên được nhiều một chút cái đầu cao người vậy không quá hiểu có cầu cảm giác nhưng cái này mập lùn đ o á n g chừng mới một m bảy sau đó còn mặc thẳng đến bắp chân ra lông áo khoác cùng thật dày dày ống cao mặc dù hắn là chạy tới nhưng mỗi người đều cảm thấy hắn tại lăn thật có l ỗ i cuối cùng đến đội kỵ mã trước đó cầu lông thở hồn hển mấy cái mới tiếp tục kể do ai nấy ta là h a m tần chính vụ quan bờn hồn mè thật sự là xin lỗi ta vốn nên là bên ngoài thành chờ đợi ngài đến v ã c lấy ra tiểu thư nhưng ta cương hả phía sau hắn một người hung hăng kéo lại hắn ra lông áo khoác sau cái cổ thấp giọng nói họ tịt h â n phận a a a thật có lôi thật có lôi họ tịt ạ i kỵ sĩ ta thật không nghĩ tới hai vị sẽ một đợt đến a không đúng không ta hắn lời nói không có mạch lạc liên tục xin lỗi về sau cuối cùng tổ chức lên ngôn ngữ mặc dù cái này đích x á c là ta vô năng nhưng vừa mới h ò a sơn nam tước mang đến chừng trăm người đội ngũ ta không thể không khiến người đi an bài chỗ ở của bọn hắn ngoại thành nhân thủ không đủ dùng rồi ta còn không quá có thể nhận thức mời vã lời dạ tiểu thư họ tít lại kỵ sĩ tha thứ ta vô lễ vã lời dạ quay đầu nhìn thoáng qua họ tít họ tít không thể khống chế lại bản thân nháy mắt âm trầm biểu lộ hắn cũng không muốn khống chế hoa sơn gia tộc có thể xem ra độc lập đó là bởi vì mòn pẹt gia tộc hy vọng có thể tại cùng vương thất trong xung đột có một đạo g i ả m sóc cái này giảm s ấ c điểm có thể là h o a sơn gia tộc cũng có thể là hợp gia tộc kỳ thật vẫn là do mòn pẹt gia tộc quyết định h o a sơn nam tức đến nhất kiến tân nhiệm biên cảnh lãnh chúa không có vấn đề nhưng mang theo nhà mã khẩu còn có thể đuổi tại bọn hắn trước đó đến cũng không đúng rồi bình thường tới nói trừ h a m i tần gia tộc phụ cận mấy cái kia nhỏ lãnh địa còn có đã công khai theo đuổi h a m i tần bá tước mấy cái kia gia tộc những người khác đều hẳn là đợi đến thanh phong lĩnh cùng mòn pẹt chiếm hữu động tính lại hành động cái này không chỉ là bởi vì mòn pẹt gia tộc cũng bởi vì vốn chính là cái quy củ này cương g i ả đi đầu một mực là các quý tộc chuẩn tắc nhưng thân tín nhất định là không ở nơi này quy tắc bên trong phạm vi và sờ nam n tước đây là dự định triệt để tìm nơi nương tựa lấy t e s l ạ bá tức c a vã lấy giả nghĩ nghĩ vẫn là hỏi b ả o ẩ n hồn m ẹ s làm sao và sờ nam n tức là đột nhiên đến sao b ả o ẩ n hồn m ẹ s nắm lấy bản thân vừa rồi lấy xuống d a lông ngũ mập trắng trên mặt hiện lên một k i a quỷ dị chúng ta bá tức cũng không biết chuyện này an bài ta lợi bên ngoài thành vốn chính là chuẩn bị nên đón vạ lầy giả tiểu t h ư n g à i họ t i đại kỵ sĩ đến mặc dù có chút khiến người ngoài ý nhưng món pet lĩnh hội phái người tại vạ lời dạ tiểu thư về sau đến chuyện này b á tước cũng có đã thông báo mập m ạ t bà ân hồn m ẹ z dùng hắn xong ánh sáng liễm diễm mắt nhỏ nhìn về phía h o r t i s chúng ta b á tước là thật không nghĩ tới món pet b á tước sẽ phái ra ngại như vậy đại nhân vật đến ham h i ệ u thần mặc dù không phải biên cảnh quân nhân nhưng xuất thân từ quân đội chúng ta b á tước phi thường kính nể món pet các kỹ sĩ phẩm đức nghề nghiệp cũng không còn nghĩ tới bởi vì này một chút việc nhỏ lãng phí ngại thời gian sao có thể nói là lãng phí đâu họ tý không nhịn cười được một tiếng lấy tesla ba tước vốn chính là quân đội điển hình bà â hồn mèz lập tức ha ha tôn kính các kỵ sĩ luôn luôn sẽ cùng chung trí hương a và lời dạ ở trong lòng cho vị này tân nhiệm ham tần chính vụ quan đánh cái điểm cao bà ẩ n hồn mè có lẽ không thể giống hắn tiền nhiệm gì như thế có thể làm nhưng hắn lại hoàn mỹ phù hợp lấy t e t l ạ b á t ứ c nhu cầu vị t i a thói quen trưởng không hết thể đại kỵ sĩ khẳng định chỉ cần có thể giúp hắn xử lý nhân tế quan hệ thù h ạ hắn không cần một cái hội vì chính mình làm chủ người dạng này người đứng thứ hai mặc dù coi như người, người có thể làm nhưng thời gian dài làm tiếp cũng rất khó từ bà ân hồn mè trong giọng nói ngay được hắn rõ ràng đi theo lấy tesla bên người rất lâu rồi một mực cho hắn xử lý những người này tế internet vấn đề luống cuống tay chân nói hiệu nói vượn g đập nói l à bà cũng có thể là một loại hoàn mỹ nhân thiết c ư ờ i như hoa cúc rất biết thổi phồng người tên b é o trắng ở phương diện này đích sắc rất có ưu thế dù cho kia mắt nhỏ còn không có con c h u lớn có thể nhìn lên chính là ngây thơ đáng yêu chắc không được rõ ràng rất phiền chán t ò a thành kia họ tìm đều mềm n h ũ n g nước khí đương nhiên cũng có thể là của hắn cựu hận đã chuyển rời đến đoạt s ờ n nam tức trên người đoạt s ờ n sao v ã lầy da ngẩm đầu nhìn liếp mắt thành bảo phương hướng mới lại cúi đầu nhìn về phía cái kia mập mạ bảo ẩn hồn mẹt tiên sinh thật sao phiền phức cho chúng ta an bài một cái sẽ không nhìn thẳng đến thành b ả o nơi ở ta thích thanh tính một chút địa phương họ tìm kỵ sĩ ta giống như vã lợi dạ họ tìm cấp tốc rời đi lực chú ý như linh chém sắt mở miệng b ả o ẩ n hồn m ẹ cười cười xấu hổ cái kia cái kia thành bảo đi cái kia thủy tinh tường ngoài ban đêm sẽ rất xinh đẹp ta lớn tuổi thích an t ĩ n h giấc ngủ vã lợi dạ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nghiêm túc nói hiệu nói vợ bà ân hồn mẹt sửng sốt một chút mới lập tức ngồi thẳng lên a có cái nơi tốt vã lợi dạ tiểu thư ngài nhất định sẽ hài lòng o ọ tis hoàn toàn không thèm để ý đối phương chỉ nhắc tới vã l ờ i dạ không cố ý cưỡi ngựa nhàn nhã theo ở phía sau đích sắc rất xinh đẹp t r ô n g vẫn là thanh cây phong o ọ tis nhìn xem mặt không cảm giác vã l ờ i dạ t ỏ mò hỏi thế nào rồi vã l ờ i dạ đây không phải thật phù hợp ngươi yêu thích sao hát newton trước kia hát newton ai sẽ trong nhà mình loại thanh cây phong đâu càng đ ứ n g sách gieo xuống những ngày cây người vốn chính là cùng nàng muốn cây non cũng từng cùng nàng khoe khoan g qua thành công của mình đây là mỹ gì ân nhà vã l ờ i dạ lạnh lùng nói hai người này có sự cho dù là họ t i loại này lão nhân ra cũng là biết đến hắn nhịn không được giật, giật. dưới thân ngựa nháy mắt lùi lại một bức giải ngươi là cố ý sao b ả o ẩ n hồn mẹ tiên sinh mà lại m ị g ì ẩn kiếm sĩ dù cho rời đi ha newton hắn nhà cũng sẽ không bị thu hồi đi thôi nào có loại chuyện này v ạ lời ra mặc dù không có lên tiếng thanh âm nhưng nàng vẫn có, có thể nói chuyện thủ hạ b ả o ẩ n hồn mẹ lúng túng lau mồ hôi và sờ nam n tước ngươi sẽ không muốn nói và sờ nam n tước một nhà đem chuẩn bị an bài cho chúng ta vạ lời dạ tiểu thư địa phương cho chiếm đi a t i ê kỵ sĩ vô cùng sắc bén hỏi và sờ nam tước có lá gân này ta đích sắc đem bọn hắn nhà an bài ở tiếp khách chỗ biên giới có thể hoàn sơn nam tước hắn còn mang theo h ả i tử b ả o ẩ n h ồ n m ẹ s t bất đắc dĩ gầm nhẹ biết chạy biết nhảy sẽ thét lên một đống h ả i tử ta làm sao dám đem v ã lời dạ tiểu thư an bài tại cái kia khu vực a kỵ sĩ định ở tại chỗ lời này mặc dù khiến người rất im lặng nhưng lại rất chân thật nếu đổi lại là hắn vậy không thế nào nguyện ý ở tại một đống h ả i tử s á t vách chương năm trăm linh ba cùng thi triển thần thông chương năm trăm linh ba cùng thi triển thần thông v ã lời dạ cùng họ tít bất động thanh sắc liếc nhau một cái hoàn sơn nam tước không hổ là nổi danh âm hiểm độc ác tại xác định vị này tân nhiệm h a m tần bá tức rất có chơi ra vai phủ đầu hứng thú về sau lập tức liền mang theo nhà mang miệng xông lại rồi hiện tại vì đó tesla chính bá tức phải chú ý một chút đừng để b t sơn nhà cái nào trẻ con không giải thích được chết ở hắn kế nhiệm nghi thức trước sau ra vai phủ đầu ra vai phủ đầu kia cũng là vì để cho người khác rõ ràng hắn uy nghiêm về sau thành thành thật thật nghe hắn lời nói cùng hắn làm việc mà không phải trực tiếp coi hắn là thành kẻ giết chóc k í n h sợ tránh xa lấy tesla đương nhiên vậy thấy rõ ràng bà sơn tiểu tâm tư tên kia không có ý định giấu cho nên mới đặc biệt đem vị di ẩn phòng ở mượn tới an bài vạ lầy ra một lầy ra không phải nói tiếp khách chỗ thật sự không thích hợp vạ l ờ i dạ cấp nặng ở mặc dù gọi tiếp khách chỗ nhưng này thế nhưng là có thể chứa đựng sở hữu bắc cảnh quý tộc khu cư trú bên trong phân bố rất nhiều lầu nhỏ còn dùng cây thường xanh làm đón đỡ món k ẹ t thành bảo trước kia cũng có loại địa phương này vạ l ờ i dạ cùng họ thì làm sao có thể không biết đâu nhưng lấy test là bát ư ớ c tuyệt sẽ không hy vọng tại xử lý hoạt sơn cho hắn mang đi phiền phất lúc bên cạnh có cái tùy thời có thể chủ trì chính nghĩa vạ l ờ i dạ nếu nói cường long không ép địa lầu xả nhưng nơi đó đầu rắn bị khắc rắn cắn ở cái đôi thậm chí bày tấp thời điểm cái này cường long chính là đại phiền tái lấy t è s l a bát ứ c là tuyệt không có khả năng để vã l ờ i giả cùng mặt s ờ n dựng vào bên cạnh đến như họ tìm đại kỵ sĩ đến thật sự là hắn không nghĩ tới phạm vi sở những năm này vẫn giấu kín tại thanh phong lĩnh về sau nhiều khi đều chỉ lại phái thân phận phù hợp nhưng không thể nói lời gì m ò n b ẹ t làm cái ứng thanh trùng kẻ phụ họa trên cơ bản sẽ chỉ nói thanh phong lĩnh nào đó nào đó nào đó lời nói chính là ta o ý kiến đây quả thật là phạm vi sở chính thức tiếp quản m ò n b ẹ t lĩnh về sau chính thức nhất ứng đối đầu nhưng ngẫm lại thanh phong lĩnh đến chính là vã lợi ra giống như điểm này cũng có thể lý giải ngược lại là người trẻ tuổi không thích hợp cùng vã lời dạ vị này đã từng bắt cảnh đệ nhất minh châu ở chung từ khi nàng cùng mỹ do triệt để hòa làm một thể về sau vã lời dạ đẹp đến mức thì càng tươi mát tự nhiên quý tộc nữ tính bên trong khí chất như vậy đích sắc không nhiều lắm lệch vã lời dạ quá khứ lại thói quen dùng thuộc nữ bộ dáng gặp người ngẫu nhiên t hoáng hiện mâu thuẫn khí chất rất dễ dàng khiến người đ ắ m chìm trong đó mỹ di ẩn chỉ là nàng người theo đuổi bên trong so sánh nổi danh một vị g i ố n g họ tít như vậy trải nghiệm phong phú lớn tuổi người có thể không chế lại bản thân sẽ không bởi vì cảm giác được mỹ lệ phong cảnh đã muốn chiếm hữu có thể người trẻ tuổi nhất là thực lực thiên phú cũng còn tính không sai người trẻ tuổi rất dễ dàng cảm thấy ta tốt như vậy nói không chừng nàng liền coi trọng ta đây mỹ dị ân là kiếm sĩ dù là đẳng cấp không thấp rất nhiều người cũng sẽ không nhìn ở trong mắt kiếm sĩ bản thân tại quý tộc thế g i a bên trong là được hắn o n ề n nhưng không có ai sẽ muốn cùng bọn hắn kết hôn sinh con và lời giả sở dĩ vẫn đối với mỹ dị ẩ n thái độ còn có thể là bởi vì vị này kiếm sĩ là ở nàng còn không có bại lộ tự nhiên hài hòa thiên phú thời điểm liền bắt đầu theo đuổi nàng lúc kia nàng cũng là nổi danh mỹ nhân trên tay chấp trưởng quyền lực cũng không còn so hiện tại kém có thể hiện tại những n à y t ầ n g tầng lớp lớp người theo đuổi khi đó nhưng không có bao nhiêu thậm chí đại bộ phận cũng chỉ là nghĩ cùng nàng chơi đùa tình yêu trò chơi có thiên phú còn mỹ mạo nam hải nhi nữ hải nhi có thể vượt ngang giai cấp tiến vào quý tộc danh sách nhưng thiên phú không đủ toàn bộ nhờ cố gắng đi ra cuộc đời mình đường kiếm sĩ cũng rất khó bị đứng đắn gia đình quý tộc tiếp nhận bất quá ý chí kiên định các kiếm sĩ lúc đầu cũng không có tâm tư này bọn hắn điên cùng tu luyện cơ hồ đem bản thân ép lên tuyệt lộ xưa nay không là vì gả vào hà môn nhưng mà dù là ai cũng biết kiếm sĩ là đáng kính nể cơn giả nhưng đám người vẫn là lại bởi vì bọn họ thiên phú mà đối với bọn hắn nhìn với con mắt khác nếu như truy cầu vã l ờ i giả mị dị ẩn là một ngang cấp đại kỵ sĩ sẽ nhìn xem bản thân xứng hay không người đoán chừng sẽ nhiều hơn không ít đáng tiếc luôn có đem hết u y mạch cùng thiên phú xem như tư bản người cảm thấy mình tồn tại chính là đáng cái giá này đương nhiên lấy vã l ờ i giả thực lực cùng bối cảnh vậy không có khả năng có ai sẽ ép buộc nàng cũng không tự lượng sức lại phi thường tự luyến người theo đuổi đối với một cái thông minh cô nương tới nói thật sự chỉ có phiền trán hết lần này tới lần khác nàng lại không thể thật sự bởi vì đối phương chỉ là muốn theo đuổi nàng liền giết người may mắn thanh phong cốc bên trong còn có cái chát lơ bất quá so sánh có đầu náo lanh chúa tại phái người đi thanh phong l ĩ n h trao đổi thời điểm đều sẽ tận lực an bài một chút so sánh ổn trọng nam tính quan viên hoặc là dứt khoát phái tới tâm tính so sánh mở mang nữ tính quý tộc mặc dù rất nhiều chuyện cùng chát lơ giao lưu cũng không còn vấn đề gì có thể nếu như có thể đạt được vạ lời giả xác nhận vậy vẫn là khá hơn một chút dù sao bọn hắn tìm tới thanh phong lĩnh mục đích lại không phải thanh phong cốc đôi này tỷ lệ nếu như bị vạ lời giả bài xích chỉ có thể tìm chát lơ trao đổi lời nói vậy bọn hắn tốn sức khí lực thuyết phục chát lơ kết quả cũng chỉ là đạt được cùng vạ l ờ i dạ đối thoại cơ hội không ai có hứng thú qua năm quan c h a m g sáu tướng thiếu một xe kỳ tỏ là chuyện tốt mà mòn pẹt gia tộc bởi vì quá khứ những chuyện kia đối với phương diện này liền càng thêm để ý họ t i m đại kỵ sĩ thì khẳng định không có vấn đề này hắn mặt mù cũng không thể xem như thật sự mặt mù chỉ là hắn bởi vì quanh năm suốt tháng dùng kỹ năng quan sát thế giới xem người đầu tiên cảm ứng khí huyết chi lực đối người bề ngoài loại hình đã dần dần mất đi cảm giác hắn biết rõ vạ lợi dạ là một mỹ nhân nhi nhưng họ tìm càng chú ý sẽ chỉ là vạ lợi dạ mang theo những cái kia thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân trên thực chất sinh mệnh khí tức cực kỳ dũng manh tiểu sùng vật mỹ di ân nhà xác thực rất thích hợp an bài bọn hắn cái này hai nhóm người hắn mặc dù không tính khổ hạnh phái kiếm sĩ nhưng là đối với mình sinh hoạt hàng ngày không có để ý như vậy vậy không quá ưa thích dùng rất nhiều tôi tớ cho nên phong ốc của hắn đại bộ phận đều là không thế nào sử dụng tới cơ bản thiết bị thậm chí có chút gian phòng cũng không có bị bắt đầu dùng qua chỉ có phòng ngủ chính ở tầng cao nhất có tương đối nhiều sinh hoạt vết tích nhưng bọn hắn lại không thể ở vã gầy ra trực tiếp yêu cầu ẩn đem tầng cao nhất triệt để phong tỏa chìa khóa cũng làm cho hắn mang đi họ tis cùng vã lấy giả hoàn toàn không dùng thương lượng liền nhanh chóng đem phía dưới ba tầng trong vòng ở giữa lầu chính bậc thang chia làm hai bộ phận riêng phần mình chọn một bên ở mặc dù như vậy sẽ để cho song phương người không thể không sử dụng cùng một cái thang lầu nhưng lúc nghỉ ngơi trên đỉnh đầu ở là người một nhà mới là chuyện trọng yếu nhất dù sao không có gì thù hai bên lao đại hữu h ả o kỳ vậy rõ ràng còn có thể tiếp tục thật lâu vã lấy giả đi đến bản thân ở vào lầu ba gian phòng t i ê n lặng mở ra cửa sổ nàng cùng họ tis mang người kỳ thật cũng không nhiều cho nên lầu ba cũng liền chỉ ở lại hai người bọn hắn mỹ dị ân phòng ở mặc dù tương đối đơn giản nhưng chiếm diện tích vẫn là rất rộng. nàng n g n g đầu nhìn ngoài cửa sổ là một mảnh nhỏ ư ơ n g rậm d ư ơ n g rậm khác một bên chính là hao như tần thành bảo thậm chí có thể nhìn thấy thành bảo bên cạnh lâu mở ra trong cửa sổ lúc cần lúc hiện bóng người mặc dù coi như mỹ dị ẩn ở khu vực không ở thành bảo phụ cận chủ thành khu nhưng kỳ thật hắn nơi này cùng thành bảo khoảng cách mới là gần nhất dù sao mỹ dị ẩn không cần từ cửa chính xuất phát lại quấn một vòng tròn lớn đi thành bảo cửa chính từ rừng cây trên đỉnh lướt qua đến liền tốt thậm chí có thể trực tiếp từ ngọn cây nhảy vào trong thành bảo lệ ổ n thật sự cân nhắc qua ở nơi này bá tước lĩnh thành g a lập nghiệp cho nên mặc dù mỹ di ân bọn hắn kỳ thật trên cơ bản đều ở đây thành bảo ở lại nhưng vẫn là cho những n à y bọn đệ đệ đều an bài thích hợp gia viên trừ d ì bên ngoài bọn đệ đệ trên cơ bản đều bị an bài tại thành bảo hai bên trái phải mỹ di ân cùng cái kia người ngâm thơ rong ở tự nhiên là gần nhất địa phương mà gì có thể là suy xét đến hắn mỗi ngày đều muốn tại trong thành bảo đi làm cho nên đặc biệt đem hắn phòng ở an bài ở thành bảo ngay phía trước những cái kia chính vụ bộ, bộ phía sau cửa cùng thành bảo kỳ thật liền ngăn lấy một đầu sông hộ thành nhưng cũng không có vi phạm quý tộc truyền thống trực tiếp ở tại thành bảo phía trước trên đường cái nếu như gì không muốn đi trong thành bảo đi làm lời nói mở ra cửa trước chính là lãnh địa chính vụ trung tâm cửa sau cam đoan có thể để cho hắn từ nhà đến đơn vị đi bộ chỉ cần năm phút cùng chính vụ trung tâm cách con đường tương đối chính là trực thuộc ở h a m ư ơ t ầ n bá t ư ớ c các cửa hàng lớn theo thương nghiệp cửa hàng cùng trong cửa hàng ở giữa tiểu lộ đi vào chính là cái kia chiêu đ á i à tiếp khách chỗ qua chính vụ tập trung khu vực chính là dùng thập tự đường cái ngăn cách khu cư trú bên kia cửa hàng đại bộ phận đều thuộc về h a m ư ơ t ầ n lĩnh từng cái tiểu quý tộc mặc dù không có tận mắt nhìn đến nhưng vã lệ dạ đối với mấy cái này vẫn là rất rõ ràng đây chính là bắc địa vương quốc đại bộ phận quý tộc lãnh chúa thành tiêu chuẩn kiến tạo phương thức nàng tựa tại bên cửa sổ cao mày có chút suy tư một hồi vẫn là đối bệ cửa sổ điểm một cái ngón tay một đạo tinh tế dây leo từ cổ tay nàng bên trên trượt xuống sau đó cấp tốc b i ế n lớn vã lời ra móc ra một cái xinh đẹp gốm xứ chậu hoa hướng bên trong ngã một chút thuốc dinh dưỡng dây leo lắc lắc phân ra mấy c h ụ c đạo g i á c hút trạng tơ mỏng ghim vào chậu hoa bắt đầu không ngừng phân liệt tăng trưởng rất nhanh liền bỏ đẩy từ ngoài cảm giác một lần đem mình ngụy trang thành dây, thường xuân dây leo phản hồi về đến số li họ tis vậy đẩy ra cửa sổ bất quá hắn gái này một bên cũng không có bên cạnh loại kia hình khuyên cửa sổ dù sao đối với lấy chính là so sánh huyên náo phố buôn bán nhưng cửa sau lại đối một tòa xinh đẹp tiểu hoa viên trong hoa viên còn có một tòa cho dù ở loại khí trời này cũng không có đông kết suối phun các quý tộc trong trang viên không hề sẽ kết băng nguồn nước rất bình thường có thể làm thành xinh đẹp như vậy suối phun ừ g i ữ nước bình vị nữ sĩ kia giống như có chút con mặt họ tis nhìn không được nghiêng đầu nhìn một chút sau đó liền thấy quy củ chỉ chiếm theo bản thân kia một nửa địa bản dây thường xuân hắn túi đầu nhìn nhìn bản thân cái này nửa bên bình thường không có gì lạ t ừ n g o à i bất đắc gì gãi g ã i đầu p h á p vi sợ chỉ cùng hắn nói để hắn đi theo vạ lời dạ là tốt rồi nhưng này hắn thế nào cùng họ tì l u n g l a y đầu đem chính mình đột nhiên dâng lên không đầu không đôi v u n g đi dứt khoát nhảy ra khỏi một cái khay thanh đồng hắn hít một hơi thật sâu mới hai tay bắt lấy chậu nắm tay bắt đầu điều động kỵ sĩ trong trung tâm năng lượng điên cuồng đi đến dốc vào thẳng đến chậu l o á n g thoáng hiện ra t ò a lầu này phòng Trưng thầ âm ở tý sưng tay đem c h ậ u bên trong phủ phiếm hình tượng kéo ra ngoài mấy lần thẳng đến chỉ có hắn cái này nửa bên lầu nhỏ mới đình chỉ đây là bọn hắn gia tộc thời đại tương truyền kỳ vật phối hợp bọn hắn nhà kỵ sĩ đặc thù sở trường sử dụng lời nói có thể tùy thời giám sát mâm tròn bên trong địa điểm đồng thời tại phát hiện ngoại địch thời điểm đều to cảnh báo không phải cường đại cỡ nào kỳ vật nhưng rất thích hợp gia tộc bọn họ một bộ ba cái cái này yếu nhất nhưng ở nơi này dùng cũng đủ rồi ở t i s mặc dù không quá có thể hiểu được vạ lầy ra vì sao lại phòng bị lợi hại như vậy nhưng h ắ n nghe khuyên nhất là đây là đến từ nhà mình bá tước mệnh lệ trong lệ p h ạ m với sở khuyết điểm duy nhất chính là thực lực quá kém cái tuổi này mới vừa vặn trở thành cấp tám kỵ sĩ lao gì bên kia cả kia cái thực lực kém nhất c h á t lơ đều mạnh hơn hắn một chút nhưng này lại không trách được hắn có đôi khi otis thật sự rất muốn hỏi một chút qua đời nhiều năm đường ca ngươi đến cùng dạy vò cái gì à cũng không phải trắng dày vò tốt xấu cho dễ giờ gia tộc đưa một cái đại lễ cho phép man lực nổi danh mòn pet gia tộc lưu lại cái cùng ai đều không thân cận đại pháp sư otis bất đắc d ĩ lắc đầu tận mắt thấy vã lợi dạ về sau thật sự là hắn có chút khó chịu nếu như lao di lưu tại mòn pet vậy nên tốt bao nhiêu a đáng tiếc nhân sinh bất đắc dĩ nhất vậy nhất không có cách nào cầu chính là nếu như trực tiếp đem ngươi đổi ra ngoài lấy t e s l à đại kỵ sĩ kinh ngạc hỏi vậy còn có thể sao thế lưu ta ăn một bữa cơm cùng vừa mới đối mặt v à l ờ i dạ thấp kém hoàn toàn không giống bờn hồn m ẹ t ứ c giận nói n g ư ờ i còn tức giận a lấy t e s l à cười cười ta cái này không phải cũng là bị h ạ t sờn mức cho mà chỉ có thể nhờ ngươi giả ngây giả dại rồi nếu không làm sao bây giờ mặc dù đã sớm cùng mị dị ẩn tiên sinh tỉnh cầu qua cho phép nhưng ta thật không nghĩ đến hiện tại liền sẽ dùng lên a nhà kia bên trong có thể cái gì cũng không có ngay cả ga giường đều phải dùng chính bọn hắn không nhờ ngươi đi bồi cái cười vị kia vạ l ờ i dạ tiểu thư ai có thể ứng đối a b ả o ẩ n h ồ n mẹ nhữ mày nói bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cho nên không chuẩn bị hai vị kia có thể thông cảm có thể ngươi tổng sẽ không tính toán về sau vậy không đưa đồ vật đi qua đi hắn nhìn xem sắc mặt lúng túng lấy t ẹ t l a bá tước đem h i ế p h i ế p mắt trừng thành rồi hạt đ ổ mắt bá tước đại nhân chúng ta còn không có nghèo đến kia phân lên bọn hắn lại chắc chắn sẽ không dùng lấy tesla một mặt tương lạnh trong túi ta liền chỉ còn lại mấy vạn k i n tệ một đồng nhi ta đều không dám lãng phí nếu như ngài không có bên trên cái kia làm trong tay chúng ta vốn nên là có hai triệu b ả o ẩ n hôn m ẹ bình tĩnh nói có thể giống như bây giờ đội thành vật tư đều đã là quốc vương bệ hạ nhân tử ngài còn muốn kiểu gì đây không phải đã nói nhất định phải đối đứng tại quốc vương bên người vậy nhất định sẽ ủng hộ lệ ổng điện hạ thanh phong lĩnh cùng mòn b ẹ t lĩnh h ư u hảo đối lái mà ta thiếu ân tình cũng lớn đi lấy tesla b á tước nhịn không được về sau rụ rụ hắn một mực vì trở thành phó thống xoáy mà cố gắng thật vất vả tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng có thể không động tâm mà ai có thể nghĩ tới là chạm vịt nhà thẳng danh con cho hắn bên dưới lưới câu đầu trà vịt ê n kia nhất định là cố ý tại hắn đem tiền đều đưa ra ngoài về sau mới bắt người lấy t e s l ạ cũng không tin tưởng kia thằng dành con thật sự đã đem tiêu sạch rồi cùng bạch long sen lẫn trong một đợt nhiều năm như vậy trà v ị có thể là cái gì tốt đồ vật quy ra tiền cho hắn tất cả đều là một chút có hoa không q u ả phế phẩm l i ê n bên ngoài cái này thủy tinh cái lồng người đứng đắn ai sẽ dùng a mặc dù hắn cũng là thật biết cố làm ra vẻ người có thể thật không dùng như thế trang lấy t e s l ạ bá tức nhìn thoáng qua mặt trầm như nước bờn hồ mè hắn nhiều năm tài chính quan trong nội tâm nhịn không được lại run lên hai lần mặc dù hắn mới là làm thủ lĩnh có thể một cái nghiêm chỉnh quân nhân ai có thể không sợ còn tiền nhất là chính hắn căn bản không quản được tình h u n dưới b o ẩ n hồn mẹ sẽ k h ẽ thở dài một cái chính ngài đưa tới cửa có thể bắt về một chút đồ vật san bằng tổn thất là tốt lắm rồi quốc vương bệ hạ cũng là nghĩ cho ngài một chút giáo huấn đừng quên lấy tesla đại nhân ngài thế nhưng là tại đối quốc vương bệ hạ làm ra hứa hẹn về sau chính ở chỗ này đ u n g đ ư a không ngừng vậy ta có thể làm sao lấy tesla ngầm đầu ta hắn dâng trào khí thế tại bà ân hồn mẹ ánh mắt bên trong như là phá khí cầu một dạng chậm rãi vung lòng xuống đi ta đã nhận bệnh sẽ không lại đi làm Ta vật đưa sẽ sắp xếp người đưa đồ vật quá khứ. bọn hắn chơi không lại quá nghèo mặc dù mang rất nhiều đồ vật trong đó có không ít đặc biệt đắt giá nhưng này đã không thể tăng cường sức chiến đấu cũng không thể xuất ra đi thu nạp lòng người nhiều lắm là trang cái bộ dáng bạch long quốc vương quá đ ư c gắt nhưng này lại có thể trách ai được bọn hắn rõ ràng đã từng rất có tiền tới b ả o ẩ n h ồ n m ẹ t bực mình lật ra bản thân sách nhỏ nhìn thoáng qua nhà mình bá tức ghi lại trong danh sách khoáng sản còn tốt chỉ cần nhịn đến mùa hè liền có thể cầm tới năm nay để nhất bút thu nhập rồi b ả o ẩ n h ồ n m ẹ t nhìn xem bản ghi chép thở dài thường thượt một hơi trước kia h a i n u t ầ n lĩnh mặc dù có thể bảo chứng trong lánh địa người không lo ăn uống thu nhập vậy trả qua phải đi nhưng này thu nhập chủ yếu dựa vào là các đại mạo hiểm đoàn mặc dù cũng có một chút khoáng sản nhưng lệ ống điện hạ lại đem biến thành công cộng còn mỏ thật cũng không là không kiếm tiền dù sao đảo quáng đều phải giao vật thật thuế có thể kiếm không được đồng tiền lớn đứng đ ắ n quý t ổ n khoáng sản lợi nhuận cũng sẽ không mỏng như vậy nhưng cái này đã không có cách nào sửa lại dù là về sau bọn hắn lấy tesla đại nhân dừng chân cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy làm không nói trước chính bọn hắn có thể hay không hung á c được quyết tâm chịu đựng được áp lực vấn đề lệ ông điện hạ lại không phải chết rồi hắn phải đi làm quốc vương bà ẩ n hồn mẹ sẽ nhịn không được lại thở dài lấy tesla cảm thấy mình toàn thân tê dại kỳ thật hắn cũng không phải hoàn toàn không có cân nhắc qua về sau vấn đề nhưng hắn nếu là trở thành phó thông xoáy lời nói vậy căn bản không cần lo lắng n u ô i không nổi nhà vấn đề a phó thông xoáy ba năm trước nhất định phải đi theo thông xoáy sau lương học tập vậy hắn hoàn toàn có thể mượn dùng thông xoáy phòng hộ bản thân kỵ sĩ đoàn liền có thể ở nhà nghỉ ngơi không tham gia chiến đấu mấy vạn kim tuyệt đối kháng đến mùa hè đệ nhất bút khoáng sản thu nhập hắn nếu là cảm thấy mình sẽ thua chẳng phải sẽ không đánh của mà nhưng nghe bà ân hồn m ẹ t h ở dài thanh âm lấy tẻ xa lạ kỵ sĩ thật sự không biết nên nói cái gì cho phải nếu không phải hắn đã đáp ứng đi tới lãnh địa về sau hết thể đều tuân theo trả vịt mệnh lệnh làm việc hắn ngay cả hiện tại những n à y đồ vật đều lấy không được quốc vương bệ hạ từ nhỏ cũng không phải là tốt đồ vật tên đ i a cũng sẽ không cảm thấy tịch thu tiền tham ô cùng lấy tesla bị lừa đi tài sản là một chuyện nhưng lời này lấy tesla tốt như thế nào cùng b ả o ẩn nói sao vẫn là để tài chính của hắn quan cảm thấy quốc vương bệ hạ mặc dù tâm oan thủ lạc nhưng coi như có nguyên tắc được rồi bằng không mà nói b ả o ẩn thật sự có khả năng bãi công đây mới là lấy tesla càng vô pháp tiếp nhận kết quả ngài tốt giống cũng không lo lắng và sờ nam tước bà ẩn hồn m ẹ quay đầu là cảm thấy hắn dùng loại biện pháp này buồn ngài hoàn toàn không có ý nghĩa sao hắn một nhà đều chết ở chỗ này ta đều không quan tâm lấy tesla cười lạnh một tiếng thanh danh của ta chẳng lẽ trước kia rất tệm hay sao ta coi là ngang ngược cản dỡ không có nhân tính mới là ta đại danh từ đâu ta đã làm ta nên làm nếu như hắn thật sự cần phải chơi chết bản thân hai h ả i tử vậy liền để hắn chết thôi chỉ cần vã lời dạ cùng họ thì sẽ không tham dự ai để ý bọn hắn bà ẩ n hôn m e s nhẹ g ầ n đầu vậy thì tốt ta an bài tại tiếp khách chỗ người liền có thể tùy tiện một chút cho nên ngươi cảm thấy thanh phong linh bên kia đích xác sẽ không quản đoạt sờn sự tình thật sao lấy tesla xác nhận nói ta cảm thấy các nàng hận ngươi hơn phản quang tường thủy tinh b ả o ẩn cũng không ngẩng đầu lên nói vậy l i ề n không có biện pháp có ý kiến các nàng có thể đi hỏi quốc vương bệ hạ lấy t e t l à bá tước vui sướng cười cười bất quá thanh phong lĩnh người hẳn là hiểu a cái này không phải liền là bạch long yêu thích mà dưới trời sao tòa lâu đài này coi như có thể nhìn vã lời dạ đứng tại thành bảo bên ngoài quan sát một hồi mới quay đầu đối họ tìm kỵ sĩ nói h ừ m ánh sáng n h ạ t so sánh phù hợp họ t ì đâu ra đây trả lời chúng ta đi vào đi thời gian sắp đến rồi hôm nay là vã lời dạ đến tòa thành thị này ngày thứ hai cũng là lấy t e s l à hai mươi tuần hoan n g h ê n khách nhân t ệ tối sáng sớm ngày mai mới là nghiêm chỉnh kế nhiệm l i lễ vã lời dạ dơ chân lên chấm gì g ì đi vào trong otis kỵ sĩ ngày hai ngày này có cái gì đặc thù cảm giác sao ngươi là nói chỗ ở của chúng ta sao otis t r â b ồ n trả lời thường xuyên có chút tiểu khách nhân ở bên ngoài thò đầu ra nhìn hắn nhìn thoáng qua vã lời dạ ngươi không phải bắt đến một chút quá nhỏ không có gì phản ứng đều đút ta dây thường xuân rồi vã lời dạ m ặ t không cảm giác trả lời a ta còn tưởng rằng có cái gì năng lực đặc thù đâu o t i tiếp nối nói có thể ở lạnh mùa hoạt động công c h n g nhiều hiếm thấy a v ã lời dạ trong mắt xoay xoay không nói thêm gì thanh phong lĩnh mặc dù loài chim đông đảo nhưng là không phải hoàn toàn không có côn trùng sinh hoạt không gian nhưng nhỏ yếu số lượng thiếu đích sắc không có cách nào sờ ống độc trùng cũng giống vậy dù sao có không ít chim chóc cảm thấy có độc côn trùng hương vị càng tươi ngon giống lần này xuất hiện ở các nàng trụ sở bên ngoài ngay cả cây đa ong nhỏ đều khinh thường ngành đầu tiểu côn trùng tất nhiên liên tục sinh tồn cũng khó khăn hán tựa hồ muốn để chúng ta cho rằng đây là từ phương nam mang tới sản phẩm v á lời dạ nhẹ dọn nói có chút đầu nhưng không nhiều Họtis Kay đ chương đ á n giá. Nếu thật h là p năm côn trăm ù n còn n g có thể s linh năm quá não nhiệt đại sảnh chương năm trăm linh năm quá não nhiệt đại sảnh vã lời dạ dừng một chút nhưng đối với có cha mẹ không yêu bản thân hải từ chuyện này nàng từ trước đến nay tiếp nhận tốt đẹp cho nên rất nhanh liền tiếp xuống dưới cũng là bình thường cái này hai hai mươi năm sẽ không gặp qua chỉ có song phương đấu tranh c h í n h là từ k h i món ò pẹt gia tộc xui xẻo ngày đó trở đi về sau mỗi trận việc vui lớn đằng sau đều ẩn giấu không biết bao nhiêu cánh tay tính đi tính lại ngược lại là ám toán món ò pẹt gia tộc những cái kia là trên nhất không được mặt bản bao quát cái k i a c ậ y ổ. đừng nhìn cây ổ cuối cùng làm ra kinh thiên động địa đại tai nạn nhưng đại gia trong lòng đều nắm chắc t a thân là dựa vào lấy nhân loại sợ hãi cùng âm ưu mặt thu hoạch lực lượng nhất là người thân cùng hết u y thống sinh mệnh nếu như không phải món pẹt gia tộc tự ta tàn sát đến loại trình độ đó bất kể là băng cầu vương cái kia chó con vẫn là cầu cái, cái kia thằng danh con kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy cho nên lão d ì đối gió bao giáo hội như vậy c a m thủ thậm chí công khai cự tuyệt gió bao giáo hội tiến vào gió bao chi chủ cũng không có đối với hắn có bất kỳ bất mãn bọn hắn mòn pet ở nơi này trận đ a u thật thương thật đối kháng bên trong chủ yếu lên một cái phất cờ họ gieo tác dụng căn bản không ai để ý bọn hắn đứng tại một bên nào lão d ì phẫn nộ mới là gió bao giáo hội để ý nhất đương nhiên hiện tại đại gia bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút cùng giáo hội cảm thấy mình bị làm nhục khác biệt gió bao chi chủ ngược lại đối lão d ì mòn p t tính cách lớn thêm tán thưởng gió bao giáo hội thậm chí ngay cả âm thầm dở trò cũng không dám dù sao chủ thần con mắt một mực tại bắc c ả n h lắc lư chưa bao giờ rời đi lạo dị vượt qua một nghìn cây số xa qua đôi kia thần minh tới nói c ũ n g không có rời đi khác nhau ở chỗ nào nói tóm lại họ t i m cảm thấy nếu là hắn cái k i a đường hình có thể nhìn thấy về sau hết thảy nhất định sẽ thà rằng bản thân chết được lại triệt để một chút cái này vốn là hẳn là thuộc về mòn vẹt vinh d i ệ u tới kết quả chẳng những bị hắn chắp tay nhường cho người còn để toàn thế giới đều cảm thấy lạo dị mòn vẹt mới n tẹt, m là về sau mòn vẹt nguyên lai、like、cái này có thể bảo trì bá tức thể diện sinh tồn tiết là tốt lắm rồi nhân gia đích xác không có c ư ớ p đoạt mòn pẹt bá tước danh hiệu nhưng lại trực tiếp để chủ trì biến thành phân nhánh cái này còn may mà ạ d ị t phu nhân không có đem sự tình làm u y ệ c không có thừa dịp lúc trước vụ tai nạn kia buộc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mòn pẹt bá tước cho lào dị sửa h ọ thị kỳ thật nàng nếu là thật đủ hung ác là làm lấy được khi đó mòn pẹt bá tước không có lựa chọn những chuyện này ngoại nhân xem không hiểu nhưng bọn hắn những này chân chính quan tâm mòn pẹt tương lai người làm sao có thể không rõ hết lần này tới lần khác tổ đ i ệ bên kia lại bởi vì một chút không lên được mặt bản tiểu tâm tư đắc tội rồi ạ t ị phu nhân và lào dị Ý đồ lợi d ụ nhưng g long một m đầu ạ c tê liền để gì mòn bẹt túi biết tại rắc có chết. liền lào lấy lòng vị kia, không biết hiện mòn không không đánh n để đầu gì bị Bị hay vị ờ i truy p h ù lâu, t họ tis tốt biết rõ lúc trước bọn hắn những n à y giữ yên lặng người cũng không có tư cách trách cứ bất luận k ẻ nào bọn hắn cũng là đồng loá chỉ là xem ra vô tội mà thôi mặc dù có thể nói là biết rõ đám người kia không có bị thuyết phục khả năng nhưng bọn hắn đích sắc không có vì này cố gắng qua đương nhiên họ tis cũng có thể vì chính mình giải thích một chút khi đó bọn hắn là thật quá quen thuộc nghe theo món b ẹ t bá tức lời nói trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối đãi vị kia đã sớm ở trong lòng là người ngoài lào di nam tước mới bị bắt được người thời cơ lợi dụng nhất là hắn những n à y trong đầu chỉ có thủ v ư ơ n g thành lũy người thủ vệ kịp phản ứng thời điểm tổ đ i ệ bên kia đã đem sự t ì n h đều làm xong bọn hắn làm trước biếm sau n â n bộ kia mặc dù cũng là bởi vì bị người d ẫ n dụ nhưng cũng đích thật là đám lao già này đã từng pháp bảo sử dụng mà lại vậy một mực dùng rất tốt tới dù sao người đều lại bởi vì đã từng đối với mình chẳng thèm ngó tới người quay đầu mời dù là đối phương chỉ là thái độ cao nạo g phát ra một chút xíu nhi tín hiệu mà giao động bản thân lòng kháng cự đâu càng đừng sách đây là bản thân xuất thân gia tộc ai có thể nghĩ tới l ã o di mòn b ẹ t vậy mà đối mòn b ẹ t gia tộc một chút lưu luyến cũng không có chứ phụ thân hắn mặc dù làm được không tốt lắm nhưng là không có quá mức hắn kêu hai cái ca ca nhất là đại ca đích xác đối với hắn có đề phòng nhưng cũng không có tại phụ thân thái độ kiên định tình huống dưới còn muốn khiển trách vị tiểu đệ đệ này hệ h di phu nhân tồn tại xác thực rất trọng yếu tất cả mọi người lại bởi vì kiềm kỵ hắn mà có chỗ thu liễm nhưng t h ậ t c không nói, làm sao có thể đủ ể một mấy t kiên định có đôi khi là có thể khiến người ta tâm tư lưu động nhất là cha ruột còn chết được đủ sớm đã được lợi ích người minh trưởng cũng không còn tình huống dưới nhưng mà pháp sư chính là pháp sư làm gì là thật không có đem mòn pẹt gia tộc hết thể để vào mắt cũng không chỉ là bởi vì hạ dịt phu nhân giáo dục otis nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bên người khí thế dân c h à o vạ lợi dạ yên lặng ở trong lòng thở dài một cái m o n q u t thật không có cái này mệnh có thể giống phạt di sợ như vậy đem quan hệ duy trì ở một cái coi như là qua được trình độ bên trên đã là kết quả tốt nhất rồi kỳ quái không ai tiếp chúng ta vã lợi dạ đột nhiên mở miệng cắt đứt hắn trầm tư otis lúc này mới kịp phản ứng hắn bây giờ là khác h nhân theo lý mà nói hẳn là do chủ nhà sắp xếp người nên tiếp lệ ổng ở thời điểm bởi vì hắn bản thân đối với mấy cái này hiến hội cũng không còn hứng thú gì nguyên nhân cho n bản k nên g ư được đưa ờ i qua món pet bá tức ý chí, cho h、yeah. n họ n m thì t thú. hương h n lần trước tham dự chính thức tiến hội vẫn là hơn hai mươi năm trước món pét năm mươi yến hội với hắn mà nói món pét thành bảo cũng là về nhà tự nhiên không cần bất luận kẻ nào tới đón tiếp có thể hiện tại hắn là khách nhân a đại kỵ sĩ mê mang nhìn một vòng tôi tớ cùng phòng thủ kỵ sĩ đều rất q u ý củ tiếp khách đường vậy đầy đủ hoa lệ nhiệt tình có thể người đâu coi như lấy t e s l à bá tước là một nổi danh đáng g h é t tinh kia hắn tổng còn có một chút thủ hạ thân tín a t ỷ như trước kia lệ ổng l i ề n sẽ để mỹ di ẩn hoặc là người ngâm thơ d ò n g xệ ỷ huỳnh làm tiếp khách dùng mỗi ngày đều rất kỳ quái hồi tường một lần hai ngày này tại chỗ ở bên ngoài thấy tiểu côn trùng họ tí nhịn không được phát ra cảm khái v á lời dạ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua món pẹt đại kỵ sĩ cái này mạch suy nghĩ vậy đủ thanh kỳ nàng hiện tại đã biết rõ vì cái gì rõ ràng gia tộc mình có mấy vị cấp mười trở lên cường giả năm đó món pẹt b á tước lại chỉ có thể thỉnh cầu hạ d ị t phu nhân chiếu cố phạt dẹp s ơ rồi họ tin thế nhưng là lấy trầm ồn thực tế ý chí kiên định sừng nhưng hắn não mạch kín cũng rất đơn nhất trong lòng hắn lấy t è s l ạ b á tước không có khả năng ở trước mặt cho đại biểu thanh phong lĩnh cùng món pẹt lĩnh các nàng ra vai phù đầu vậy hắn liền sẽ không hướng lệnh nơi nghĩ rõ ràng là cảm thấy lấy tesla ba tước gặp cái gì đại phi thoá ngẫm lại xem vị kia b á tước à đúng rồi vã lời dạ k i ệ m phản ứng chỉ có các nàng lãnh chúa mới biết được lấy tèt l à b á tước sự bất đắc dĩ ngoại nhân cũng sẽ không cảm thấy hắn phát thần kinh đều là bị buộc ngược lại là nàng bởi vì trong nội tâm có những ý niệm khác nghĩ đến phức tạp một chút vã lời dạ ở trong lòng điểm một cái bản thân thất cầm lên nhìn về phía sắp đi đến đầu tiếp khách đạo còn có mười mấy cấp trên bậc thang kia đóng chặt thành bảo đại môn vậy chúng ta làm sao bây giờ đi lên gõ cửa sau mặc kị sĩ lễ phủ cỏ tít đột nhiên bắt đầu mở nút áo kéo tay áo sau đó đối vã lời dạ còn con cánh tay ta đến gõ nhưng mà đi tới cửa trước hắn vừa mới giơ tay lên đại môn liền tự động mở ò t ì sung dung để cánh tay xuống chỉnh lý tốt ống tay á o quay đầu về vã lời dạ vươn g tay mời đi vã lời dạ tiểu thư vã lời da nở nụ cười một tiếng đi tới bên cạnh hắn ở cái thế giới này không phải tình nhân người yêu cũng không có phụ thuộc hoặc là phụ thuộc quan hệ nữ tính là không cần kéo nam nhân cánh tay vào cửa liền ngay cả cái gọi là khiêu vũ cũng có thể chia thành bất đồng hình thức đ ố i múa đ ố i múa dính vào cùng nhau tay kéo tay nhảy tự nhiên cũng có nhưng đều là quan hệ người thân cận mới có thể như vậy nhảy vã lời da mặc dù mặc p h i u giật tơ lụa có thể đó là bởi vì chính nàng thích loại xinh đẹp này bộ dáng mà không phải vì lấy lòng ai con mắt nàng cũng có qua một đoạn chỉ muốn mặc cùng nam t i n h chức nghiệp giả không có gì khác biệt y phục ý đồ thoát khỏi đã từng mặc quần áo đẹp đẽ bày biện ôn nhu mặt cười mặc cho nam nhân chọn lựa đau đớn hồi ức nhưng mà theo thời gian trôi qua thấy nhiều rồi ạ dịp phu nhân tiêu sái cùng với lạo dị tùy ý mà làm vã lời giả cuối cùng từ bỏ những cái kia âm ảnh mỹ lệ y phục tinh mỹ đồ trang sức là có thể vì chính nàng tồn tại chỉ cần là chính nàng dùng hai tay kiếm về đến từ đó về sau vã lời ra lại một lần mặc vào hòa phục áo đối mặt với mở ra trong cửa lớn kiệu nào náo động lại hả cho là mình sẽ nên đón toàn trường ánh mắt vã lời dạ kinh ngạc phát hiện nàng cùng họ tít xuất hiện không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tất cả mọi người vây quanh ở trong đại sảnh rộng dại ở giữa châu đầu ghé thai lẩm bà lẩm bẩm tiếng gầm càng là từng đợt tiếp theo từng đợt cùng sau lưng vã lời dạ đi tới họ tít dùng hết lượng nguyện chuyển ngữ khí lớn tiếng hỏi đây là đang làm gì là có người hay không đang khóc vã lời dạ trợt mặt một hồi mới hỏi hoa sơn nam t ư c là ngay cả trong tã lót hải nhi đều mang tới sao họ t í kinh ngạc nhìn về phía nàng ngươi nói cái gì hắn không phải thật sự không nghe thấy nhưng hắn thực tình cảm thấy còn không bằng không nghe thấy chương 506, phi thường có thể chịu lấy tết lạ chương 506, phi thường có thể chịu lấy tết lạ ò t i s hẳn là may mắn và lời giả suy đoán không có chuẩn xác như vậy nhưng kỳ thật khác biệt cũng không lớn thậm chí khả năng hài nhi còn tốt một điểm bốn tuổi tiểu hài nhi trước mặt mọi người đi tiểu cùng đứa bé k h ô n g chế không nổi bản thân so sánh vẫn là cái sau tốt một chút dù sao ba tuổi đều đã là bắt đầu vỡ lòng đồng thời tiếp xúc kỵ sĩ huấn luyện tuổi huấn luyện một năm vẫn chưa thể khống chế thân thể của mình lời nói Chia cơ chức liền triệt i trên tuyệt bản đoạn n ệ để g phải giả con đường, à, lặng lặng lời lui con à. Vã về dạ mà sau a sau nay i sinh bước, lưng. núp tỉnh luận, phát ở họ tỉnh sau lưng. Vô luận, hôm nay phát sinh hết thể Vô thấy sờn nam tước, đầu góc không bình thường. Phải biết bọn hắn đoạt sởn gia tộc mặc dù có thể tại bắc cảnh có địa vị vô cùng quan trọng cũng là bởi vì gia tộc bọn họ hải tử đều rất có tiền đồ xét cả cùng nàng vậy tán gẫu qua một ít chuyện v ã lời dạ từ đó nghe ra được đoạt sởn nam tức gia tâm nhưng đây là đang làm gì yếu thế biểu thị gia tộc bọn họ cũng có trời sinh thiên phú rất kém cõi h ả i tử ngay cả t r ư ở n g không chính mình cũng không làm được loại kia ám chỉ và s ờ n gia tộc có nhiều người như vậy có thể dùng là bởi vì bọn hắn sinh nhiều sau đó người l ù n bên trong chọn to con bất kể là không phải cái này đều để vã l ờ i dạ cảm thấy chán ghét đồng thời đột nhiên cảm nhận được s e t cả cái kia tiểu bằng hữu đau đớn bất đắc dĩ cái này so với các nàng nhà đôi kia thích đem h ả i tử đặt ở thiên bình bên trên ước lượng suy nghĩ bán thế nào cái giá tiền rất lớn như thế nào mới có thể bảo đảm giá trị tiền gửi cha mẹ càng buồn nôn hơn a t ố l ờ vợ chồng mặc dù thất đức nhưng bọn hắn vẫn là sẽ dựa theo bản thân tư duy hình thức đến khuyết đại n h ì nữ chỗ tốt ẩn tàng bọn nhỏ nhược điểm à. có thể nói bọn hắn trời sinh không thiện lương nhưng thật không đến như đến đem hài tử làm heo nuôi tình trạng càng sẽ không cầm hài tử vụng về tới làm cái gì văn chương nếu như ngói tử c h ắ c lơ kém đến đến rồi bốn tuổi đều k h ô n g chế không nổi bản thân vậy hắn sẽ chỉ bị cha mẹ nhốt tại trong trang viên cố gắng học tập làm thế nào người bình thường mà không phải tại toàn bộ bắc cảnh quý tộc trước mặt biến thành cái kẻ ngu vô luận đứa nhỏ này về sau có thể hay không sống sót có phải thật vậy hay không một chút chức nghiệp giả thiên phú cũng không có hắn nhân sinh. cũng theo đó chung kết không biết cùng hắn ở cùng một chỗ mấy cái niên kỳ so với hắn lớn một chút nhi hài tử có đúng hay không rõ ràng điểm này tất cả mọi người khóc rất thương tâm mặc dù còn có thể khống chế lại bản thân không muốn gào khóc nhưng mỗi cái hài tử trên mặt đều viết đầy bi thương nước mắt x ẽ qua khuôn mặt ngẫu nhiên sẽ còn nghẹn ngào lên tiếng v ã l ấ i ra những hài tử này giống như đều hiểu xảy ra chuyện gì ò tì vậy yên lặng rời đi đám người v c sợn ra tộc sói giáo dục giới tính v á lấy ra mà không cảm rất nói chúng ta đều là ba tuổi vỡ lòng bọn hắn nhà nghe nói hai tuổi lại bắt đầu những n à y tối thiểu đều nhập học hai ba năm hài tử nên hiểu đều hiểu otis bắt đầu gia tộc bọn ta cùng h bà sơn gia tộc quan hệ so sánh xa xôi thật không biết bọn hắn có thể như vậy quá mức một chút vác lời ra nhịn không được ghé mắt kéo cái gì nhạt hoạt sơn nhà nếu là thật không nghe m ò n b ẹ t gia tộc đâu có thể nào tại bắc cảnh bộ đội biên phòng đi đến cao như vậy vị trí À bất quá tiền nhiệm m ò n b ẹ t b á tức có thể mang ra hoạt sơn dạng này thủ hạn vậy rất bình thường otis quay hàm đều bị chính hắn cắn chua hắn thật sự bỏ ra rất nhiều sức lực mới ngăn chặn bản thân không có lao ra đem bà sơn nam tức cầm ra đến một đấm một đấm nện thành bùm c h ắ c không được hắn hôm nay một mực nhịn không được hồi ức lúc trước nguyên lai、like、là bởi vì có hiện tại so lúc trước còn bi thảm hơn dự cảm không món pét gia tộc chưa từng có lôi kéo qua cái này phạm sở nam tước coi như đối phương lúc đầu mong muốn chính là để món pét gia tộc triệt để từ bỏ bọn hắn cũng không tiếp tục cùng bọn hắn lôi kéo họ tìm v ậ y nhận hắn tin tưởng biết rõ xảy ra chuyện gì phạm duy sở cũng sẽ nghĩ như vậy bọn hắn món pét bá tức lĩnh vốn là không có cái kia nhặt lại vinh quang tâm tư phạm d u sở trước đây ít năm cùng bọn hắn những n à y đại kị sĩ nói đến rất rõ ràng mặc kệ đỉnh đầu những cái kia thần minh cường giả đang dở trò q u gì băng nguyên vương quốc nhất định là cái k i a điểm xuất phát băng nguyên vương quốc hướng bắc lại không người vậy hắn còn có thể hướng chỗ nào xuất phát không phải liền là bắc địa vương quốc cùng s á t vách v ặ t gạt mà v ặ t gạt làm sao chết tự nhiên không ai để ý nhưng bắc địa nếu như bị kéo lên c h i ế n xa k i a bắc cảnh tuyệt đối là cái thứ nhất xui xẻo địa phương lúc này ai là dẫn đầu ai trách nhiệm trọng đại m ó n pẹt gia tộc cũng không có cái k i a nâng lên nặng như thế pháp thân thể thà r i n g yên lặng trăm năm bằng không phạm vi sở cũng sẽ không vi phạm bản thân tổ phụ ý tứ đến bây giờ còn không chịu kết hôn sinh con hắn là thật không hy vọng gặp được một cái cùng mình mẫu thân tương tự thế tử nhưng để hắn cưới một cái tiểu gia tộc xuất thân cái gọi là thiên phú tốt của nương phạm thị sở vậy không nguyện ý vậy hắn còn không bằng cưới cái công chúa trở về đâu món b ẹ t gia tộc trước kia bất hòa vương thất thông ra đó là bởi vì biên cảnh lãnh chúa tính cảnh giác đừng quản quốc vương bản thân là không phải cái người tốt có cơ hội nhúng tràng biên cảnh lĩnh thời điểm không có một cái quốc vương sẽ không xuất thủ nhưng bây giờ lại không những cái kia ảnh hưởng rồi nhưng món pẹt gia tộc những người khác vẫn là không quá nguyện ý gia tộc bí mật quá nhiều đương nhiệm cùng tương lai quốc vương đều rất khôn khéo dễ dàng xả o ọ t i t như không có chuyện gì xảy ra nhìn chung quanh một vòng trong đại sảnh vẫn có người biết chuyện bên trong góc cần giấu không ít lấy tesla bát tước xem ra là không có ý định xuất hiện và lấy dạ chầm n g â m nói kia chúng ta là không phải có thể trước thời hạn rời đi o ọ t i t do dự nói đến đều tới không nhìn thấy cuối cùng hắn còn rất muốn biết nếu như lấy tesla kiên trì đến cuối cùng còn không xuất hiện kia và sở nam tước dự định giải quyết như thế nào trước mắt cái này lúng túng tràn g diện cũng không thể thật sự đợi đến đám hải từ này khóc đến ngủ lấy a mặc dù bọn nhỏ thân thể đều rất cầm tráng nhưng t h u ố thít hẳn là so huấn luyện lại càng dễ khiến người cảm thấy mệt nhọc v ã l ờ i dạ lắc đầu hắn không có khả năng không có làm chuẩn bị xấu nhất có một số việc ta mặc dù sẽ không xuất thủ tương trợ nhưng là tuyệt không nguyện ý đứng ở bên cạnh nhìn otis có chút mở to hai mắt nhìn không không đến mức a không bị chết nhưng khắc có thể liền khó nói v ã l ờ i ra lạnh lùng ngầm đầu nhìn l ư ớ c mắt đến thời gian ta liền đi ngươi có đi hay không tùy ngươi ta và ngươi cùng đi otis nói như đinh chém sát như loại này chính thức kiến hội mặc dù cũng có thể trước thời hạn rời đi nhưng đồng dạng đều sẽ cho chủ sự người chừa chút nhi mặt m u i nửa giờ nhưng nửa giờ cũng quá mức tương đối chứ cùng chủ sự người quan hệ người không tốt lắm trên cơ bản sẽ không chuẩn như vậy lúc cuối cùng đại gia liền ước định m à t h à n h nếu có chuyện gì cần rời đi trước thời hạn lời nói bốn mươi lăm phút chính là một cái có thể không có trở ngại thời gian vây quanh ở những hải tử kia bên người các quý tộc bắt đầu có người cảm thấy là lạ quay người rời đi nhưng bọn hắn vẫn là không có biện pháp khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình cho dù ở bên trong góc cũng đối với bên kia chỉ trỏ trong đại sành bốn phương tám hướng tản ra ho ngóng ngóng thanh â m họ tin nhịn không được hướng một bên cây cột đằng sau ẩn dầu dấu ta lần trước cảm thấy bốn mươi lăm phút như thế dài dàn giặc đại khái là lần đầu tiên k�� vã lây ra nhịn không được bật cười cũng nhớ tới quá khứ của mình cái gọi là ba tuổi vỡ lòng chắc chắn sẽ không để trẻ con trực tiếp bắt đầu cường độ cao huấn luyện chỉ là vì bồi dưỡng nhất định ý thức cho nên bình thường đều là buổi sáng câu trên hoa khóa buổi chiều tiến hành đơn giản huấn luyện tỉ như để bọn nhỏ cầm đoạn đao đoạn thương trong phòng nghiêm trọng một c a n h giờ chỉ cần có một chút kỵ sĩ thiên phú hài tử thể chất liền đủ mạnh vâng không quý tộc nữ tính sinh con cũng sẽ không khó như vậy hài nhi cũng không chỉ cái đầu lớn k h n g xương mật độ thân thể trọng lượng cũng đều so hài tử bình thường mạnh rất nhiều nhưng nếu là hai cái phổ thông kỵ sĩ hải tử xuất sinh thời điểm cùng phổ thông hải nhi không sai biệt lắm nặng vậy cũng không cần nhiều nghĩ khẳng định không có gì kỵ sĩ thiên phú may mắn thế giới này còn có khác nghề nghiệp nhất là pháp hệ chức nghiệp giả liền xem như đường ra kém nhất người ngâm thơ rong vậy so phổ thông kỵ sĩ có thể nuôi gia đình vạ lấy da cũng không phải chưa từng có bị cha mẹ sùng ái thời gian nàng thế nhưng là tỗ lờ tình cảm vợ chồng tốt nhất thời điểm sinh ra hải tử cho nên nàng cũng giống vậy tương tại bắt đầu kỵ sĩ lúc huấn luyện bởi vì cảm thấy thời gian quá mức dài rằng giặc mà cùng cha mẹ nũng nịu chơi xấu đáng tiếc hết thể mỹ hảo đều ở đây một năm kỵ sĩ huấn luyện về sau kết thúc rồi nhìn xem một năm tu luyện còn không có chút nào tiến bộ trừ thể chất khá hơn một chút nhi bên ngoài không có bất kỳ cái gì cảm ứng vạ lấy da tỗ lờ vợ chồng dứt k h o lựa chọn sinh hay thai xét ca xuất sinh thời điểm chính là nặng trình thượng như vạ l ờ i dạ trái tim may mắn nàng rất nhanh liền từ loại kia trong cảm xúc đi ra không có đem cựu hận đặt ở bội bội của mình trên thân sau đó lại bởi vì nàng đầy đủ ôn nhu quan tâm đôi kia bận rộn cha mẹ trực tiếp đem s ẹ t xạ đều cho nàng nuôi dưỡng hai cái đệ đệ cũng là như thế nàng đưa thay sờ sờ chiếc nhẫn của mình mới quay đầu nhìn về phía họ tis ta hiện tại bao nhiêu có thể hiểu được một chút quốc vương bệ hạ vì sao lại đem vị này lấy tesla bá tức phái tới rồi liền hiện tại loại tràng diện này đội thành lạc t h ụ lời nói tuyệt đối nhịn không được hắn nhất định sẽ chạy đến đem những này người một cỗ thổi ra bản thân lanh n i ệ Phải biết, đây chính là lấy là bá tức kế nhiệm hoan biết, điện bá kế tẹt tức đây lấy trước n là lạ lệ giống h n g ế n cũng trận này nghi phận Còn có thể nhịn được kiên hội, thức thể không xuất hiện, một có đáng g là quyết xuất thật ờm. bộ Phạp được rất sự sờ. dạy như cũng làm không được otis lúc đầu muốn nói phạm dê sở vậy rất có thể nhịn nhưng hắn suy nghĩ một lần tiểu tử kia tính tình kỳ thật rất táo bạo bọn hắn m ò n b ẹ t gia tộc liền không có cái kia bị khinh b ị bản sự phạm dê sở có thể ổn được là bởi vì thật không có ai cho hắn khí thụ l a gì vẫn còn món pẹt gia tộc ngay tại tia g i y v à phạm dê sở làm gì đâu giúp lao gì đằng vị trí mà tê g i c cũng là n g u cố chấp sức lực mười phần hắn thận trọng nhìn vã l ầ i ra nước mắt nhưng trở lại trong lãnh địa kế thừa tước vị về sau cứ như vậy nhi không phải sao vã l ầ i ra có chút có rốn vai miệng cho hắn một cái ngoài cười nhưng chồng không cười mặc dù mục đích là đạt thành nhưng cái phản ứng này thật làm cho người bực bội cái này không phải tương đương với tại cùng nàng nói hệ hạ dị phu nhân sở dĩ phán đoán sai lầm chính là đem trong quân đội mòn b ẹ t cùng xem như biên cảnh bá tước hắn nói nhập làm một m à mòn b ẹ t nhà những người này mặc dù bức nói không dám nhiều lời nhưng luôn luôn sẽ muốn để thanh phong lĩnh người hơi lý giải một lần vị kia chết được rất vui sướng mòn b ẹ t bá tước lý giải cái d á m bất kể là láo gì vẫn là hạ dị phu nhân kỳ thật đã sớm không còn đối những cái k i a quá khứ canh cánh trong lòng rồi nhưng các nàng vậy không cho rằng lấy bản thân phẩm tính sẽ ở gặp được chuyện giống vậy lúc làm ra cùng mòn pẹt bá tước giống nhau sự tỉnh cho nên đã bất đồng bất tương vi mưu đại g i a đường ai người ấy đi là tốt rồi hiện tại thật sự lưu luyến không rời nhớ nhung quá khứ luôn nghĩ đem thanh phong l ĩ n h kéo xuống nước nhưng thật ra là m ò ấn b ẹ t đám người này có thể vậy đồng dạng là đám người này tại m ò ấn b ẹ t bá tức làm ra lựa chọn thời điểm cao hứng bừng bừng đồng ý phụ h ò a hán người nha đã muốn lại muốn thời điểm kỳ thật mình cũng là hiểu nhất là giống họ t ì t loại này ra mặt không có dậy như vậy người nói chuyện lại luôn là một bộ khí hư bộ dáng xem ra cũng là người t a phiền dù sao mục đích của nàng cũng đạt tới chỉ ít tò tìm nhìn bên này lên không nghĩ nhiều v á lời giả cũng không còn dự định làm gì nếu như l không tính lấy tesla trước đó tại trong quân đội phong quang đối với phổ thông quý tộc tới nói đây chính là một đời một thế vẹn vẹn có mấy lần thời khắc tỏa sáng liền ngay cả rất nhiều ngày sinh không hợp nhau van ra cũng sẽ không tại một ngày này gây sự kia là chạy kết thủ à cũng không đúng hoạt sơn nam tức bộ dạng này làm là dùng bại hoại nhà mình danh dự đến buồn nôn một thanh lấy tesla ba tước mặc dù rất sốt ruột vốn di tesla ba tước thật sự chỉ có thể lặng lẽ đối đ ã i để hoạt sơn gia tộc dần dần mất đi tồn tại cảm lại không thể đem sự tình làm quá tuyệt dù sao người người đều biết tội không đáng chết người liền không thể chết ở hắn lấy tesla trong tay coi như thời kỳ chiến tranh hắn cũng chỉ có thể an toàn tại trong quân đội kia bộ phận h ạ t sơn mà không thể đối chạy trốn tới khu vực an toàn h ạ t sơn nhà cô nhi quả mẫu độc thủ nhìn chăm chú ánh mắt nhiều lắm lấy tesla lại không phải không có đ ị c h nhân mà lại biên cảnh b á tước sở dĩ địa vị cao quý cũng là bởi vì hắn người mang b à o gia vệ dân trách nhiệm phải cùng bắt cảnh cùng tiến t h ố i hắn có thể chen lấn vắng vẻ cái nào đó con dân nhưng ở đối phương không có công khai phản loạn tình h ô n giới vẫn chưa thể làm cái gì cả nhà bị tiêu diệt cho xiết đương nhiên nếu là gặp phải những chuyện này là món pét kỳ thật biện pháp giải quyết có rất nhiều có thể tesla không phải mới vừa vào bắt cảnh mà hắn trước tiên cần phải để bắt cảnh người nhìn xem lòng dạ của mình bằng không mà nói sao có thể khiến người thực tình đi theo đâu cái này hoàng ký một khi hôm nay nhịn về sau càng khó ra hoạt sơn gia tộc làm như thế chính là đánh cược một lần tháng bọn hắn hy sinh mấy cái tiểu hài t ử mệnh vốn dĩ nam tức cầm đầu quyền lực người chẳng những có thể bảo vệ được m ệ n h thậm chí còn có thể bảo vệ được bản thân một bộ phận quyền lực hài tử mãi mãi cũng là nhất bị chú ý uy hiếp vô luận lấy tesla đến cùng làm hay không chỉ cần hắn ra tay rồi vậy hắn chính là làm cũng chỉ có thể học hô hô hết đường chối cãi sau đó lại cũng không đúng hoạt sơn gia tộc hạ thủ thẳng đến bản thân triệt để trường không bắc cảnh năm mươi năm sau lấy tesla đại kỵ sĩ còn không có giải như vậy thọ nếu là hắn thật sự còn có thể cứng chắc năm Căn b ả n sẽ không từ quân đội bên trong ra tới tốt mà thua cũng bất quá là bắt đầu dần dần bị gạt ra khỏi bắc cảnh thượng tầng quyền lực vòng tròn chỉ cần chiến hỏa không phải cả nước phạm vi bọn hắn đoạt sơn nhà vẫn là nam tước hoặc là nhịn đến mới h a m t ầ n bá tước thượng vị hoặc là học thanh phong lĩnh lấy trước kia vị nam tước cùng người đội lãnh địa vã l ờ i giả nghĩ như thế nào đều cảm thấy đoạt sơn nam tước hẳn là có đội lãnh địa cơ hội bằng không hắn sẽ không như thế dám cược bằng không mà nói coi như cược thắng thì có thể như thế nào chứ nhìn tận mắt mình ra tộc một chút xíu nhi là bại vậy không có khả năng tốt qua nhưng muốn chỉ là vì tranh thủ một đoạn thời gian vậy liền còn có thể lý giải vã lời dạ có chút thở hát ra trong lòng mọc lên một tia c h ắ t c h ắ t ý vì mấy cái tia hoàn toàn không biết gì bị ném trong đại sành thấp phỏm lo âu không biết làm sao h à i tử nàng không có khả năng xuất thủ tương trợ nếu không đó chính là cho mình lánh chúa tìm phiền toái trở về tại thời khắc này vã lời dạ thậm chí lập tức hiểu vì cái gì vã sơn nam tức cần phải để hắn nữ nhi cùng setzcà tạo mối quan hệ sophie có thể đi đến lào gì bên người vậy dĩ nhiên tốt nhất thực tế không được nếu như cùng setzcà vị này t h à n h phong l ĩ n h đại tổng quản dựng vào một bên cái tia cũng có thể lợi dụng một thanh nếu như dựa theo ngoại nhân dự đoán bị lạnh ã o g ả i t lùng người không làm được đoàn kết công tác lão dị vậy một mực đang nghĩ biện pháp bảo hộ tay lơ kia trong xương cốt chấp nhất cảm tính còn có bao che khuyết điểm bản năng dù sao giống bọn hắn loại này mới lập kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đánh xuống phong cách phi thường trọng yếu nếu như đi theo tại đoàn trưởng sau lưng các kỵ sĩ đối với hắn cũng không đủ tín nhiệm cùng ỵ lại kia kỵ sĩ trận căn bản không có cách nào sinh ra đầy đủ c ộ u minh lực đừng nhìn các quý tộc lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau lợi hại có thể chỉ cần còn là một phát triển không ngừng quốc gia tất cả mọi người sẽ tận lực tránh đem quân đội nhất là trung tầng sĩ quan kéo xuống nước dù cho trong quân đội chủ quan nhóm đều có nhất định lập trường nhưng bọn hắn cũng đều là tại cái kia chỉ cần tranh thủ chiến công ra trận giết địch hạ trang huấn luyện không cần quá quý tộc các trong h lãnh địa đại bộ phận kỵ sĩ đoàn kỳ thật đều cùng mạo hiểm đoàn không sai bị lắm bên trong kỵ sĩ chủ yếu là làm cái cảnh giới phòng bị tác dụng chân chính tác chiến cùng quân lính tản mạn cũng không còn khác nhau có nhiều nhiều lắm là sẽ không dễ dàng lâm trận bỏ chạy vâng không h ệ y hạ gì kỵ sĩ đoàn cũng sẽ không chỉ dùng hai mươi năm nay g tại món p e t lãnh địa đi đến số một số hai địa vị lao gì đối với mình thủ hạ từ trước đến nay bảo vệ hai cái kỵ sĩ đoàn cho dù là thành bảo kỵ sĩ đoàn cái này lòng người so sánh lòng lẻo cũng đều là dựa theo quân đội kỵ sĩ đoàn hình thức chế tạo những cái kia thành bảo kỵ sĩ mặc dù cẩn thận nghĩ rất nhiều nhưng chỉ cần tay lơ một mực làm mạnh nhất công bằng công chính cái kia cũng có thể toàn tâm toàn ý đi theo hắn quân đội kỵ sĩ đoàn kỳ thật cũng bất quá như thế nào có khả năng ngay từ đầu liền lao đại ở trên đại gia thể chết cũng đi theo a ngược lại là mạng cùng còm d ạ n g kỵ sĩ đoàn kia hình thức tương đối hiếm thấy liền ngay cả trong quân đội vậy không nhiều lắm nếu là có kỵ sĩ đoàn có thể làm đến bọn hắn loại trình độ kia đều có thể lập tức biến thành trực tiếp nghe theo thống xoáy chỉ huy độc lập đoàn đối với lào di loại thái độ này vạn lời d a đương nhiên rất nguyện ý nhìn thấy taylor cũng là nàng một tay nuôi n ấ n g tiểu đệ đệ a đương nhiên sẽ hy vọng đứa nhỏ này càng ngày càng tốt tối thiểu có thể sống đến một cái đại kỵ sĩ nên có niên kỷ nhưng bây giờ đã có người bắt đầu muốn lợi dụng t a y l o loại này bị bảo vệ ra tới thẳng thắn cùng trực tiếp bọn hắn, dù sao không phải quân đ vã lầy dạ quyết định trở về thì cho tay lơ chăm chú ra để hắn đ ố i nên làm không nên làm sự tình đọc ngược như chạy lại nói khác còn có nàng vậy rõ ràng sophie ạ cô nương kia vì cái gì một mực tại ám chỉ xẹt cả không muốn đ ố i nàng quá tốt thật là một cái người biết chuyện nhưng vã lầy dạ có thể hiểu được tại vạn sơn nhà loại này tùy tiện là có thể đem con non b ứ t ra làm pháo hôi địa phương sống đến sophie ạ cái tuổi đó còn không biết nhất hẳn là phòng bị chính là mình người vậy liền quá ngu rồi kỳ thật từ mấy đứa tiểu hài t ử kia biểu hiện bên trong cũng có thể nhìn ra một chút vạn sơn nhà lạnh lùng mấy cái kia hài từ khóc như vậy thảm nhưng không có rắt nhau đỡ mà là các khóc c á t bao quát gái kia nhỏ nhất cũng không có ý đồ hướng bên cạnh n g ẹ n n g á o ca ca tỉ, tỉ tỉ tìm kiếm trợ g i ú p sau đó vã lời dạ liền nghĩ tới cô nương kia trong miệng sang năm xã ra mùa nô xem như bao nhiêu có thể cùng cô nương kia có chỗ cộng minh người vã lời dạ rất rõ ràng có thể làm cho các nàng loại người này cảm thấy vui sướng nhất thời gian đại khái chính là gia tộc bị tiêu diệt đi có chút ý tứ nàng nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới trong mắt có chút toát ra một tia ngoan lệ con mang trên l ệ thời gian không nhiều lắm vã lệ dạ một mực ôm ngực ngăn lấy cây cột nhìn bên kia tình huống họ cuối cùng xong việc rồi mấy hải tử kia là thật có thể khóc hoa sơn nhà là thật không muốn mặt hắn vừa mới đều nhìn thấy bên trong góc có hoa sơn nhà người thăm dò rồi hiện tại hắn rất có thể hiểu được vì cái gì lấy test lạ bá tức thà rằng bản thân nhận trước đêm trước tiệc tối triệt để phá hủy vậy không nguyện ý ra tới đi thôi vã lầy dạ vỗ vỗ bản thân tỉ mỉ phối hợp xinh đẹp váy dài không thèm để ý chút nào bản thân long trọng đang chàng biến thành không người để ý dứt khoát dẫn đầu đi về phía đại môn những người kia cứ như vậy nhàm chán cần phải xem rốt cục h tín theo ở phía sau lẩm bà lẩm bẩm chương năm trăm lẻ tám bị giam lên đại k�� c hiện bị g a m l tại sĩ. Và đại gia nâng lên món pẹt gia tộc thời điểm đích sắc sẽ còn bởi vì những cái kia quá khứ mà tôn kính bọn hắn cũng sẽ cảm thấy gia tộc này chuyện đương nhiên đạt được hậu đãi nhưng lại sẽ không giống quá khứ như thế vừa nhắc tới gia tộc này liền trùn bức rồi c h ỉ ít bọn hắn sẽ bắt đầu thảo luận gia tộc này được cùng mất suy nghĩ cùng gia tộc này ở chung mô thức bác cảnh chủ nhân cùng bác cảnh mạnh nhất tam đại quý tộc một trong ở giữa khác nhau món pét gia tộc đoán chừng cảm thụ được còn không có rõ ràng như vậy vậy rất tốt về sau chậm rãi hưởng thụ đi thôi vã lời ra biết do họ tì là một đáng giá tôn kính chiến sĩ nàng cũng xác thực nguyện ý biểu hiện được hư hảo một chút nhưng là nhiều lắm là chính là như vậy họ tì thở dài một cái nhưng hắn rất nhanh liền lên tinh thần không có chuyện về sau cũng không còn cái gì cần ta ra mặt cơ hội lấy tệ là bá tước khẳng định so với ta sống được lâu vác lấy ra liếc hắn một cái chúng ta còn chưa đi ra bá tước thành bảo đâu nàng là thật không nghĩ tới như thế chính thức t i ệ t tối nàng thế mà là đi tới tiến đi tới ra ngay cả các nàng g h é t nhất phiền toái nam tước cũng sẽ không hành hạ như thế khách nhân lấy tesla bá tước không phải mang rất nhiều xe ngựa tới sao hơn nữa còn có nhiều như vậy có thể đánh xe người hầu đâu làm sao ngay cả đơn giản nhất xe mở mùi xe ngựa nên đón mang đến đều không làm a nếu không phải biết rõ kia là cấp mười sáu đại kỵ sĩ vác lấy ra thật hoài nghi lấy tesla bị giam lên rồi thả ta ra ngoài Bao b ả o ẩ n humes thả ta ra ngoài thanh bảo chỗ sâu dưới mặt đất trong nhà kho lấy tesla đại kỵ sĩ phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng b á tước đại nhân đó là không thể nào mập mạc b ả o ẩ n ngồi ở cạnh cửa trên ghế chân cao một cái đổ đầy đồ ăn thức uống kim loại mâm tròn phiêu phủ ở bên cạnh hắn b ả o ẩ n humes nắm lấy một cây cánh gà vui sướng bên cạnh gặm bên cạnh mơ hồ không rõ trả lời người ở đây làm gì ăn đồ vật lấy tesla cảm thấy là lạ nỗ khí căng sâu ngươi chờ ta bà ân humes chờ ta đi ra ngoài liền coi ngươi là bóng đá tất nhiên đại nhân đều đã nói như vậy vậy ta liền dứt khoát nhiều quan ngài một hồi được rồi b ả o ẩn căn bản không quan tâm lao đại bọn họ l ừ a giận hắn vứt xuống g ặ m được sạch sẽ ngăn nắp xương gà cười lạnh vô xuống tấm kia chặt chẽ ngay cả lấy tesla đều không đánh tan được môn chúng ta là vì cái gì luân lạc tới loại tình trạng này a a tôn kính lấy tesla đại nhân vì cái gì a người nói a lấy tesla ngậm ngược lại đời ta đều không nghĩ tới lại có người có thể xuẩn điên đến phát ra sinh mệnh lời thề b ả o ẩn viên viên mặt béo xoay thành rồi bánh bao nếp nhăn ngài đi vương cung trước ta là thế nào nói với ngươi ta nhiều như vậy phụ tá tân tân khổ khổ tổng kết ra ứng đối ngài là làm sao vứt、bỏ? trực chúng ta, chúng ta t sau đó tại nhận chức điện lễ trước trực tiếp bị sét đánh chết rồi a chúng ta sấm rền cơn giận kỵ sĩ đoàn có thể thật muốn bởi vì chúng ta danh tự trở thành ngàn năm chê cười và năm truyền thuyết ta yên lặng đứng tại bản đối diện các kỵ sĩ mặc dù một tiếng không dám lên tiếng nhưng trên mặt vậy viết đầy khủng hoảng bọn hắn không biết lấy t e s l ạ đại nhân đến ngọn nguồn là thế nào phát lời thề cho nên một cái cũng không dám lưu tại trên mặt đất vạn nhất hai sơ ý một chút bị chọc giận làm ra xong việc nhi đem toàn bộ kỵ sĩ đoàn hô chết nhưng làm sao bây giờ a dưới mặt đất trong đại s ả n h tràn đầy ưu ám khí t ứ c bị giam tại trong căn phòng nhỏ lấy t e s l ạ c h ầ m rãi yên tĩnh xuống dưới đột nhiên tò mò hỏi gian phòng kia trước kia làm gì duy phong luyện tập hắn cấp bậc cao sao chép quyển trục tự nhiên đẳng cấp vậy cao không cần thận nổ kia làm muốn chết người gian phòng kia có thể chứa được sáu hoàn pháp thuật phong thích đâu kỵ sĩ công kích thì càng dễ nói ngài có thể ở bên trong thật tốt huấn luyện dù gì nói lệ ổ n g thường xuyên dùng an toàn tuyệt đối có bảo hộ đứng tại bờn đối diện kỵ sĩ bên trong có mấy cái phản ứng mau nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn lên mắt cái này không phải liền là l ạ ám chỉ lấy tesla đại nhân khí lực không có vị trí vung liền trực tiếp gặp trở ngại mà cái kêu dù gì lời nói vậy rõ ràng mang theo âm dương quái khí quả nhiên học giả loại nghề nghiệp này chính là đủ tâm hiểm cha vì sở dĩ một lòng muốn để lấy tesla tiếp nhận h a m tần bá tức lĩnh cũng cùng hắn thủ tịch phụ tá đồng dạng là cái lấy sao chép pháp thuật làm chủ đại học giả có quan hệ có bảo ở tại duy lợi dụng học giả kỹ năng dựng những cơ sở kia ma p h á p thiết bị liền có thể hoàn toàn bị lợi dụng rồi còn có những cái kia có thể phụ trợ quản lý hậu cần chuyển vận pháp trận cũng đều là dựa vào học giả tính toán năng lực chống đỡ lấy lấy tesla mặc dù bị phó thống xoáy vị trí hôn mê đầu đến mức cuối cùng bị t r ạ v ị t nắm được cán gặp không may một cái lớn nhưng hắn trước đó có thể ở quân đội không quá nguyện ý vương thất thành viên tiếp tục đi đến cao vị tình huống dưới nhịn đến hiện tại loại địa vị này tự nhiên cũng có ưu thế của hắn tại lấy tesla khi tiến vào vương thất quân đội trước đó cũng rất tin tưởng ưu thế của mình cùng yếu thế xem như vương tất thành viên có thể được cho quốc vương bệ hạ họ hàng gần hắn thiết lập công vân đặt thành thành cựu nhất định là không ai dám cướp mặc dù trong quân đội trên cơ bản giữ vững sạch sẽ nhưng là không phải hoàn toàn không chỗ chống có thể khoan t ỷ như tại chiến trường kết thúc trước đó thống kê g i ế t địch số lượng đoạn thời gian đó nhất là tại quốc gia pháp trận không có bao phủ địa khu t ỷ như bắc cảnh cái này bên cạnh đã từng thuộc về bang nguyên tri quốc địa khu ở chỗ này chiến đấu công vân chính là cần người lực phụ trợ tính toán mặc dù không đến mức hoàn toàn bị đặc công nhưng khẳng định có người có thể cướp đi một bộ phận thậm chí một bộ phận lớn nhưng này loại sự tình chắc chắn sẽ không xuất hiện ở lấy tesla trên thân hắn là có đầy đủ năng lực đem hết t h ể lập t u n g thậm chí lôi kéo những người kia đến một trận lời thề đ ố i kháng đây chính là thật sự sẽ bị xét đánh chết ta ai dám ưu điểm rất tốt nhưng n h ư ợ c điểm cũng không nhỏ tại thống xoáy xuất từ vương thất một vị phó thống xoáy có khuynh hướng vương thất tình h ù n g dưới hắn nghĩ leo đến chỗ cao nhất quân đội tất nhiên không n g u y ệ n ý quân đội cũng không chỉ là thống xoáy ý chí、Tuyên、nhưng thật ra là các lớn biên cảnh quân nội bộ quốc vương quân thống lĩnh cộng đồng ý chí không cần giao lưu những người này liền sẽ ăn ý chèn ép lấy t e l a loại này xuất thân người nhưng điều này cũng không có thể xem như chèn ép chỉ là sẽ phi thường công bằng mà thôi tại điểm số không kém bao nhiêu tình huống d ư ớ i lấy t e s l à đối thủ khả năng liền sẽ thêm ra như vậy một điểm hai phần đứng ở hắn đỉnh đầu hắn nhất định phải làm so với ai khác đều h mà mỹ mới có thể thu được tốt hơn đánh giá nhưng nếu không phải vì thống xoái chi vị lấy t e s l à như vậy có thể đi đến nghề nghiệp đỉnh điểm vương thất kỵ sĩ tại sao phải đi trong quân đội thụ nhiều năm như vậy tội đâu vứt bỏ tiên tiên địa vị cùng tôn s ủ n g cùng người bình thường xuất thân kỵ sĩ cộng đồng cạnh tranh thậm chí còn có thể là bạn nói đến rất đơn giản nhưng ngay cả một chút đại quý tộc con cháu đều không chịu nổi loại kia t r ê n h lệch cho nên lấy tesla dứt khoát cho mình tổ cái do học giả tạo thành phụ tá đoàn đội b ả o ẩ n cùng hắn nói là tâm phúc của hắn không bằng nói là cái này phụ tá đoàn đoàn trưởng đương nhiên tựa như gì là lệ ổng tuổi thơ bạn chơi kiêm tùy tùng một dạng b ả o ẩn cũng là lấy tesla thậm chí đề nghị này đều là b ả o ẩ n nói b ả o ẩn không cảm thấy bản thân so người khác kém nhưng hắn rõ ràng hơn bản thân loại này xuất thân phú quý chỉ có đầy mình tri thức cùng tiểu thông minh học giả căn bản không có khả năng vừa tiếp xúc liền đối chiến trên trận hết thể như lòng bàn、tay. bọn hắn cần càng hiểu quân đội cùng chiến tranh phụ tá nhưng mà bảo ân càng hiểu đem không phải giống như bọn hắn như vậy từ nhỏ cùng nhau lớn lên tin tưởng lẫn nhau độ đầy đủ cao người thả đến có thể quyết sách vị trí là một cái phi thường b ạ o hiểm sự tỉnh ở trong đó khảo nghiệm cùng lật lại đủ để cho bọn hắn làm tốt hết thể chuẩn bị nháy m ắ t hóa thành hư không cho nên hắn dứt khoát làm ra một cái phụ tá đoàn mặc dù tiền lương đ á i ngộ phi thường đốt tiền vốn di t ẹ t l à vương thất trợ cấp hay là có thể bao trùm cái này một bộ phận tiêu hao về phần hắn hai đều ngồi sổm trong quân đội lại không cần hàng năm đưa trang ăn mặc kia dựa vào trong quân đội phụ cấp cũng có thể sống. sự tình cuối cùng cũng s á c thực dựa theo hai người bọn họ nghĩ đi phụ tá bên trong khẳng định thỉnh thoảng xảy ra vấn đề có thể chỉ cần không phải tất cả mọi người đều có vấn đề k i a tạo thành tổn thất lấy tesla hay là có thể đánh nổi mà lại có người chứng minh an t o á n lực sát thương sẽ yếu rất nhiều chờ đến lấy tesla đi đến hiện tại độ cao này phụ tá nhóm kỳ thật cũng liền ổn định rồi trên cơ bản đều được cho dùng tốt dù là bên trong lăn lộn chạm vịt nhạc tuyến k i a lấy tesla c ũ n g bờn vậy không quá để ý hai người bọn họ mục tiêu cùng vương thất mấy chuyện hư hỏng tia liền kéo không lên quan hệ nếu như không phải lấy tesla đầu não đột nhiên choáng váng lời nói b ả o ân càng nghĩ càng giận trở tay đối phía sau môn ném đi một khối xương gà buổi sáng ngày mai lại thả ngươi ra tới ngươi cẩn thận quản lý bên dưới bản thân đừng một mặt gốc d â u cảm tử liền đi ra ngoài lấy tesla è bối rối cái gì ý gì b ả o ân ta mang theo thị nữ cái nào ngươi không có ý định để các nàng xuống tới h và sơn vấn đề rất lớn b ả o ân nữ g khí mười phần băng lãnh kỵ sĩ cùng bọn hắn người hầu đều bị ta lưu tại dưới mặt đất phía trên tạm thời chỉ lưu lại bọn thị nữ cùng vụ tá đoàn các học giả nhiệm vụ tự nhiên là điều khiển thành bảo từng cái phát trận mà và s ơ nhà những người trưởng thành kia vậy mà tại trong thành bảo dấu ở rồi chỉ có mấy cái đẳng cấp không cao người trẻ tuổi bị bắt lại tung tích ta ba tước đại nhân ngài hẳn là nghe hiểu được trong này nguy hiểm đi lấy tè là trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời sau đó hắn rất nhanh rời đi chủ đề pháp trận cần nhiều người như vậy không chế sao trước kia dù gì không phải một người liền d u y ì tên kia học giả đẳng cấp hẳn là đã sớm vượt qua cấp m ộ ư ơ i bốn rồi b ả o ẩ n cười lạnh một tiếng ngươi cũng không có vận khí đó ngươi láo b ả o ẩ n cấp m ộ ư ơ i hai đều là lấy mạng nấu đi lên chương năm trăm linh chín được đưa đến món pet các n ư quyến chương năm trăm linh chín được đưa đến món pet các n ư quyến lấy t e t l a có phần không kiên nhẫn nói ai để ý ngươi mấy cấp a ngươi không phải liền là bạo ẩn ta muốn biết chính là không phát hiện được bạc sơn nhà người rốt cuộc là bởi vì này đ o à người n có đặc thù bản sự vẫn là bởi vì khống chế pháp trận càng nhiều người càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng cái này quyết định chúng ta về sau muốn hay không sửa chữa đáng chết cái này cần bao nhiêu tiền a hắn cơ hồ là tại kêu g ê n bạo ẩn chỉ còn lại gương mặt không thể làm gì hắn đi theo vương tử điện h ạ rõ ràng bản tính vẫn là cùng quá khứ không có gì khác biệt hắn cũng không còn cảm thấy mình có cái gì tiếp lối nhưng vì cái gì chính là cảm giác không giống lúc trước đây hắn bây giờ nghe lấy cùng quá khứ một dạng tràn đầy tình cảm tiêu thảm chỉ muốn cho hắn hai lòng bàn tay b ả o ẩ n do dự một hồi mới nghiêm túc hỏi nếu không đem cha ra thiếu ra mang đến a lấy t ẹ t lạ có chút không nghĩ ra ngươi ở đây nói cái gì a hắn xem như vương thất thành viên vẫn là tại vương cung bên kia đợi thích hợp hơn có thể ngươi xem một chút bắc cảnh cái này một bên là ngươi một năm lao sát suy lao ra hỏa trời chuyển sao b ả o ẩ n đặc biệt thành khẩn nói lại đánh năm vai cũng có thể nhìn ra ngươi chính là cái lao thái ra người xem một chút nếu là an mực tư thiếu ra ở đây có đúng hay không liền có thể cùng thanh phong lĩnh và lầy dạ trò chuyện tâm sự dù sao đều là tự nhiên hệ thiên phú người đại địa giáo hội không phải vậy đánh qua chúng ta thiếu ra chủ ý mà bọn hắn nhất định sẽ có rất nhiều có thể nói chuyện ba o ẩn thậm chí hoài nghi chạ vịt bệ hạ tại nhà mình lao đại váng đầu về sau còn nguyện ý cho hắn cơ hội tốt như vậy cũng là bởi vì ạc cổ mực tư thiếu ra cái này tầm m ộ ư ơ i năm so với một mực chui đầu vào trong nhà mình chơi long tể tử l à o di nam tước cầm giữ thanh phong lĩnh ba phen mới bận xuất thủ chế địch vào chỗ chết vạ l ợ i ra, mới là bên k i a đầu gió nhất kình tồn tại thậm chí có đồ đần h o à n g h thanh phong lĩnh có phải hay không đã âm thầm đổi chủ đầu nào có l ã n h chúa bất luận cái gì thời khắc tỏa sáng đều không ra mặt có thể làm náo động không phải vạ l ấ i dạ chính là t ổ lờ nhà cái khác mấy đứa bé đương nhiên lời nói này ra tới giới quý tộc bên trong nhất định là khịt mũi coi thường một cái có thể để cho dù ở k h ả nghỉ ạ như vậy hung tàn bạch long nữ sĩ phó thác hải tử tồn tại ngẫm lại liền biết khẳng định không phải là cái gì dễ chê mặt hàng hắn không ra mặt chỉ có thể là hắn không muốn lời này nghe xong chính là ban đầu ở thanh phong lĩnh ngã mấy lần nấm mốc các mạo hiểm giả chuyển tới buồn nôn lào gì cùng vạ lấy dạ truyền lời người đoán chừng đều không mấy cái tin mà lại đại bộ phận quý tộc cũng giống vậy sẽ chỉ ở cái tin đồn này bên trên tiếp tục tăng giá cả tuyệt không có khả năng vì thanh phong lĩnh nói cái gì cho phải nói làm gì thật là khiến người nhìn xem liền phiền c h á n loại hình thiên phú chắc tuyệt tướng mạo tuấn mỹ thực lực hùng hậu ngay cả thần minh đều rất xem trọng mà hết thể này đều là nguồn gốc từ chính hắn cha mẹ gia tộc của hai bên cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống đỡ duy nhất có thể để cho các quý tộc trong nội tâm an ủi một chút chính là chỗ này ra hỏa tốt xấu là quý tộc xuất thân mà lại đều là loại kia truyền thừa đã lâu đại quý tộc cho dù là phân nhánh đâu cũng có thể để đại ra mặt m u i không có trở ngại chân chính từ tầng dưới chót bỏ d ậ y người phía trước nhất lâm chính là quý tộc thế lực tập thể ngăn chặn đương nhiên bình thường tới nói giống bác điệu như vậy vương quyền cường đại quý tộc thế lực lệ yếu quốc gia ngăn chặn về ngăn chặn nhưng là sẽ không xuất thủ liền muốn mạng người chỉ là cho thêm đối phương chế tạo một chút phiền phức thôi dưới loại tình huống này còn có thể xông ra người tới cuối cùng tự nhiên cũng sẽ trở thành quý tộc thể hệ một viên bởi vì bọn hắn nhất định phải lôi kéo một nhóm người cùng một ít người cấu kết với nhau lấy ứng đối những này vấn đề khó một khi hình thành vòng tròn vậy hắn lập trường tự nhiên cũng sẽ đi theo vòng tròn đi trên cơ bản sẽ không có người có thể thoát ly những hoàn cảnh này độc lập sinh tồn vậy hắn chính là quý tộc ngược lại là lào gì loại người này phiền toái nhất hắn căn bản không để ý tới bất luận cái gì vòng tròn liền xem như chạ vịt b ậ y hạ muốn hắn làm chút gì cũng được suy xét hắn có nguyện ý hay không mà không phải xác định đối phương sẽ vì lập trường của mình mà có chỗ thỏa hiệp trực tiếp phân p h ó liền xong việc cái nào quý tộc không ao ước dạng này người ngay cả phách lối nhất giáo hội tại trước mặt hắn đều phải vâng vâng dạ dạ n h ư ợ n g bộ Bảo biết rõ bên trong ẩn khẳng định rõ cho ó một c ú xúc t tư tiếp hắn không có tư cách có kia vị l dị pháp sư vậy tất nên h i tao rất nhiều mới có thành tựu của ngày hôm nay. Có thể ngoại nhân, chỉ cần thấy của nay. ngoại nộ nhiều chuyện ngày nhân, cần hôm chỉ mới có Có đại ư người hưởng ợ c chịu khác phúc kết không tốt, trình. tội thấy quả quá phải là l ai sao để ý nhìn bọn hắn, Dù là bọn hắn. Cho nên, Cho đại gia vẫn là rất rõ ràng chân tướng sự t ì n h đến cùng vì sao chính là cố ý buồn nôn vị kia lạo dị pháp sư đáng tiếc là lạo dị môn ò b ẹ t tính cách từ trước đến nay khiến người không tốt năm l ấ y hắn sẽ vì tại quý tộc trong mắt không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ xung kích giáo hội nhưng cũng có thể tại loại này sẽ thương tổn mình ở ngoại giới hình tượng đại sự bên trên trầm mặc không nói mặc cho ngoại nhân đem vạ lời dạ nâng đến c a o vị đương nhiên bên trong khẳng định có người chính là vì châm ngòi o lạo di nam tức cùng vạ lời dạ quan hệ trong đó một khi lạo di đối với mấy cái này truyền thuyết trong lòng có không thích vậy hắn nhất định sẽ có chỗ biểu hiện hắn trong lãnh địa trọng yếu nhất thủ h ạ chính là vạ lời dạ kia tứ tỷ lệ coi như cái khác mấy cái vẫn là sẽ trung thành với hắn kia trong nội tâm vậy nhất định sẽ hiện hiện một chút ấm n cảm xúc có thể vì một chút truyền ngôn liền đối vạ lời d vậy dĩ nhiên cũng sẽ đồng dạng đối đãi bọn hắn vã lấy ra là để mấy cái kia hoàn toàn không có cách nào coi nhẹ tồn tại người bọn hắn thậm chí không có cách nào thuyết phục bản thân bọn hắn cùng cái nào đó bị bài xích người tại lãnh chúa trong lòng địa vị không giống bất quá tại láo gì tựa như hoàn toàn không nghe thấy tùy tiện người khác thế nào nói kỳ q u á i trong sự phản ứng những này ám toán liền trực tiếp theo gió phiêu tán rồi nhưng đem đối ứng chính là vã lấy ra địa vị s á t thực cao rất nhiều chí ít vị này chính là thật có thể ảnh hưởng đến láo gì mọt pét bà ơn nói như vậy mặc dù chỉ là vì chuyện di lấy tesla lực chú ý nhưng bên trong vẫn có một chút thực tình ở hắn khẳng định không nghĩ tới để nhà mình đã có tức vị thiếu gia đi thông đồng vạ lợi dạ nhưng có thể giao hảo cũng rất t ố ta hoạt sở nữ nhi cùng sét cả quan hệ cũng không tệ lắm tin tức này có thể đã sớm t r u y ề n đến bọn hắn trong lỗ thai bao ẩ n đối cái tin đồn này còn rất chẳng thèm ngó tới cái kia sét cả tuyệt không có khả năng vì một cái coi như thú vị tiểu bằng hữu liền đối hoạt sơn gia tộc nhìn với con mắt khác càng không chịu khả năng dễ như t r ở bàn tay liền liên quan đến bắc cảnh quyền lực đấu tranh nhiều lắm là hoạt s ơ gia tộc gặp phải t a i họa ngập đầu thời điểm thuật tay kéo cái cô nương kia một thanh nhưng nếu là bọn hắn h a m ư ơ tần tương lai người thừa kế có thể cùng vạ lời dạ tiểu thư ở chung vui sướng có chút không cần thiết phiền thoái nhỏ liền căn bản sẽ không xảy ra trong lúc nhất thời bị hắn che mắt lấy tes lạ rất nhanh liền phản ứng lại nói đùa cái gì bà nương nữ nhi ta đều trong đêm đưa đi ta mới sẽ không để đ ằ n g cố gắng học tập than mực tư từ bỏ việc học đến bên này chịu tội vạn nhất thật xảy ra chuyện gì đâu bọn hắn mang tới gia quyến tất cả đều bởi vì một ít ngoài ý muốn tại đi món pẹt b á tức l í n h đi dạo thời điểm không thể kịp thời tại nhận chức điện lễ tiệc tối trước gấp trở về thế tử nữ nhi vô pháp tham dự hắn nhận trước đ i ệ n lễ đích sắc rất tiếc v ố i nhưng ngẫm lại ngay từ đầu sẽ không theo tới an mưu tư kỳ thật cũng không cái gọi là rồi dù sao hai nàng khí tức sớm tại ngày đầu tiên liền bị ghi lại ở trong pháp trận r a không xuất hiện thật sự không có trọng yếu như vậy chỉ là hãng tần bá tức phu nhân và tiểu thư đoán chừng sẽ không cao hứng gặp được một ít phiền t h á i nhỏ có thể nói lấy t e s l à quyết định lỗ mãng nhưng điều này cũng có thể nói do hắn quyết đoán Lạ liền dứt khoát lưu loát đưa đối thành thúc thúc ó m phong lĩnh mùa đông là không đối ngoại kinh doanh nhiều lắm là sẽ cho phép một nhóm người tiến vào thanh phong cấp qua mùa đông có thể thanh phong linh tốt đồ vật là thật rất được hoan nghênh a nhất là những cái kia vì lớn băng sơn chuẩn bị kỳ vật luôn có người đến rồi lạnh nhất thời điểm mới biết được mình cũng sẽ l ệ n h đương nhiên bọn hắn cũng thế mặc dù đã đem b ắ c cảnh trời đông nghiêng hắn sở hữu h ý tưởng cuối cùng vẫn là run rẩy rõ ràng chính mình nghĩ đến quá ít may mắn còn có cái màu ấn pet lĩnh có thể giúp các nàng bài yêu dài nạn bằng không mà nói các nữ sĩ liền thật sự chỉ có thể đem chính mình dùng da lông khỏa thành quả bóng nhỏ rồi muốn xuyên được xinh đẹp một chút liền phải tiếp nhận lánh khóc ôm ấp trừ phi các nàng không ra khỏi cửa nhưng ai có thể tại vừa chuyển xong nhà cái gì đều thiếu tình hùng dưới canh giữ ở trong nhà đâu những kị sĩ kia lại gấp cái gì đều không thể rút không biết tại trong thành bảo dậy v à chút cái gì lấy tesla năm đó s á t thực tới qua b ắ c cảnh vậy sống qua lạnh nhất mùa đông nhưng hắn là đại kỵ sĩ a hắn thủ hạ kém nhất cũng đều là cấp năm trở lên kỵ sĩ bọn hắn đôi dép lạnh cảm giác c ũ n g không phải chức nghiệp giả ở giữa là có v á t h tưởng đây cũng là lấy tesla mới mở miệng những nữ sĩ kia nhóm liền đều thuận theo hắn ý đi mòn b ẹ t lĩnh nguyên nhân dù cho có chút thông minh nữ sĩ đã nghĩ tới các nàng khả năng không kịp tham dự ngày mai nhận trước điện lễ nhưng mà so với tại do rét lạnh l é o bên trong đông lạnh gần chết các nàng đương nhiên biết lựa chọn vui sướng đi mua sắm nhất là món pẹt lĩnh mua bán những cái kia đến từ là cái tiết để mỗi cái nữ sĩ đều sẽ động tâm r a lông chế phẩm thanh phong lính lao g ì nam tước còn có vả lời dạ nữ sĩ đều là thưởng thức trình độ tương đối cao người bị bọn hắn dạy dô ra tới người chế tác tự nhiên cũng rất có ánh mắt chế tác những này khảm nạn một chút phòng lệnh phù văn phiến r a lông váy dài người khả năng ngay cả vả lời dạ mặt đều không gặp qua nhưng chỉ cần lãnh chúa có đặc biệt thích người phía dưới tự nhiên mà vậy liền sẽ hướng phương diện kia cố gắng dù là những y phục này là giá cả thấp nhất ma pháp chế phẩm các nàng cũng sẽ xào rượu dùng các loại thuốc nhuộm đem vải vóc cùng g a lông điều hòa thành phi thường hòa hải sắc lại lên một chút đẳng cấp quần áo vậy thì càng không cần nói tuyệt đối có thể khiến người ta lưu l u y ế n quân về bác địa tri quốc vương thất quý tộc có thể là bởi vì quá khứ những cái kêu ảnh hưởng càng thích nhan sắc diễm lệ xa hoa cao quý quần áo nhưng không có nghĩa là các nàng không thích loại này tươi mát tự nhiên ngẫu nhiên mang một ít hơi nhỏ n g ị c h ngợm phong cách mấy năm này đã có không ít thương đội cũng sẽ ở mùa đông đến trước đó đi thanh phong lĩnh thu mua loại này xinh đẹp phòng lệnh quần áo rồi nhưng này vị lão gì lanh chúa là thật không có hứng thú kiếm lời loại này tiền trinh động một chút lại hà l ư ợ mà lại tuyệt sẽ không bởi vì các nàng cảm thấy đẹp mắt liền cải biến những y phục này nguyên bản công năng vương đô bên kia lạnh nhất thời điểm cũng bất quá cùng bắc cảnh vừa mới bắt đầu mùa đông nhiệt độ không sai biệt lắm loại này da l ô n g bay dài đối với các nàng tới nói quá nóng rất nhiều quý tộc nữ sĩ đều vững tin chỉ cần thanh phong lĩnh l ã n h chúa chịu bán không chứa phòng lãnh pháp trận da lông các nàng nhất định sẽ lớn mua đặc biệt mua mà lại giá cả nói không chừng cùng hiện tại loại này miễn cưỡng được xưng ơ tụng ma pháp kỷ vật y phục không sai biệt lắm đâu đáng tiếc là thanh phong lĩnh lanh chúa căn bản không có để ý tới đề nghị của các nàng thậm chí đều chẳng muốn cho những cái kia tới thu mua thương đội chiết khấu lâu như vậy rồi vẫn là chỉ có món pẹt bá tức có thể làm đến bán buôn giá đây càng có thể là đến từ ạ thịt phu nhân bảo vệ đương nhiên t â n n h i ệ m hao như tần bá tức phu nhân trên tay vẫn có như vậy hai cái y phục có thể đổi lấy mặc nhưng ở nàng dạng này vương thất quý tộc trong mắt năm ngoái khoản y phục sao có thể tại năm nay xuyên đâu bình thường không có vấn đề trọng yếu trường hợp vẫn phải là đổi một cái cũng không thể khiến người coi là lấy tes là muốn phá sàn đi cho nên nàng đối trận này món pẹt lĩnh hành trình vẫn là rất hài lòng dù cho nàng không thể không bởi vì đường về nhà đột nhiên nổ ra cái l ô lớn mà bị ép lưu tại m o n Thái lãnh mụ mụ p h ạ m d i ệ y sờ b á tước khả năng không quá cao hứng h a n g ư ơ i tần b á tước thiên kim một mặt yêu sầu nhìn xem mẫu thân ba ba hắn có đúng hay không quá cùng phụ thân ngươi có quan hệ gì h a n g ư ơ i tần b á tước phu nhân ngữ khi ôn hòa lại tự nhiên không phải nói có người gặp b ă n g cậu trong lúc nhất thời thất kinh cho nên dùng y lực tương đối lớn mà pháp q u y ể n trục sao cái này không thể trách chúng ta dù sao tất cả mọi người là từ phía nam nhi đến chưa thấy qua lớn như thế lại xấu như vậy chó nàng xem liếc mắt bản thân ôn nhu x i n h đẹp tiểu nữ nhi họ hẹo lẽ thẳng khí hùng một điểm chúng ta bồi thường tiền họ hẹo dùng nàng xinh đẹp con mắt màu xanh lục nhìn chăm chú lên chính mình nói loại lời này lại ngay cả sắc mặt đều không biến mẫu thân lúng túng n ở nụ cười một tiếng p h ạ m giấy s ở ba tước thậm chí đều không tự mình tiếp nhận khoản này bồi thường cũng không có khoản đãi ngoài ý muốn ngưng lại tại mòn b ẹ t l ĩ n h các nàng đoan chừng đã giận đi lên bắc cảnh những ngày đại lộ quá khứ đều là mòn pẹt ba tức phái người duy trì pháp giấy sơ khẳng định rất rõ ràng xảy ra chuyện gì mà lại theo nàng biết ngọn b ẹ t linh phái đi chúc mừng phụ thân nhận t r ư ớ c thế nhưng là phạm di sở bá tức thúc tổ phụ chẳng những địa vị hết sức quan trọng nghề nghiệp đẳng cấp cũng có tư cách cùng nàng phụ thân trực tiếp đối thoại dựa theo các nàng trước khi đến dự tính đây đã là kết quả tốt nhất rồi dù sao thanh phong lĩnh l ã n h chúa chắc chắn sẽ không tự mình xuất hiện khi ngọn b ẹ t bá tức tất nhiên sẽ lựa chọn phối hợp bản thân thân thúc thúc rõ ràng nhân ra cho mặt mũi kết quả các nàng lại nổ nhân ra duy trì mấy ngàn năm không hỏng qua đại đạo cái gì ma pháp quyền trục có thể nhẹ nhàng như vậy liền nổ nát vụn ngay cả bang nguyên chi quốc xâm lấn thời điểm đều không phá đi đại lộ a ai còn có thể nhìn không ra là chuyện gì xảy ra họ e o thở dài mụ mụ trước khi đến k a k a có thể kết giao thay thế nhường ngươi tận lực nhìn một chút nhi ba ba ngươi đây là cùng hắn thông đồng làm bậy đi hắn g tần bá tức phu nhân y ê u nhã quay đầu trở lại đáng yêu họ hẹo ngươi k a k a nói là tận lực mà không phải nhất thiết phải vậy ta khẳng định lựa chọn giúp càng có cần lấy tesla a so với những cái kia đương nhiên là các kị sĩ gia quyến quan trọng hơn đừng quên chúng ta lần này mang ra ngoài tuyệt đại đa số đều là nữ tính bởi vì lấy tesla kia táo bạo tính cách rất ít có nữ kị sĩ nguyện ý theo hắn có thể còn có như vậy mười cái lưu lại cũng là bởi vì h a mươi tần bá tức phu nhân mặc dù bây giờ đã thu đao và o vỏ nhưng bá tức phu nhân trước kia cũng là lấy tesla đồng liêu mà lại thực lực xuất chúng hệ a ạ di sẽ cho rằng cùng là quốc vương quân xuất thân m o n p e t có thể tín nhiệm cũng là bởi vì những này lao tiền b ố i đánh được n m ặ n mượn quốc vương quân lấy thực lực làm trọng cho dù là đại quý tộc nhà tiểu thư cũng giống vậy được trên chiến trường sở soạn lần mò không có nhất định quyết tâm người căn bản sẽ không đi h a mươi tần bá tức phu nhân đã từng cũng là một vị man qua binh đánh trận quốc vương quân sĩ quan nàng sở dĩ nguyện ý vì tình yêu lui ra đến nguyên nhân chủ yếu là ở đi đến độ cao nhất định về sau phát hiện mình năng lực chỉ huy không đủ dù n g rồi sức chiến đấu đích xác coi như đủ có thể đầu góc không thể đuổi theo đương thời lấy tesla cùng nàng còn đã từng là đối thủ cạnh tranh tới nhưng mà nhường nàng không nghĩ tới chính là tại chỉ huy đoàn đội tác chiến còn có thể cùng lấy tesla tương xứng nàng tại hạ một vòng cạnh tranh bên trong đi đến điểm kết thúc nếu như còn có thể cùng lấy tesla tiếp tục tranh đoạt quyền chủ đạo k i ê u bá tức phu nhân đại khái liền sẽ không lựa chọn vì yêu trở về gia v i rồi tình yêu rất tốt đẹp có thể nằm trong lòng bàn tay quyền lực quan trọng hơn hệ hạ diệt phu nhân kỳ thật cũng giống như nhau tại đi đến trình độ nhất định về sau phát hiện mình năng lực chỉ huy chỉ ở ngàn người đẳng cấp không có cách nào hoàn thành vạn người quân đoàn chiến trường chỉ huy công tác vậy cũng chỉ có thể mang theo công nhân về nhà kế thừa tước vị mặc dù nhất định sẽ có người dù cho chịu đến đả kích như vậy vậy sẽ còn lưu tại trong quân đội nhưng có đường lui đồng thời đường lui rất không tệ quý tộc kỳ thật không qua có thể tiếp nhận cả một đời cho người làm phụ tá kết quả mà quý tộc xuất thân nữ kỵ sĩ rất nhiều đều sẽ lựa chọn gả cho đồng dạng xuất thân từ quý tộc chiến hữu dù sao hệ hạ diệt phu nhân như vậy không có trường bối có thể làm chủ quý tộc nữ kỵ sĩ cũng không nhiều đương nhiên lựa chọn cùng ai kết hôn quyền lợi các nàng vẫn phải có gia tộc kỳ thật không có khả năng cưỡng chế các nàng lấy chồng nhưng lại có thể sử dụng các loại phương pháp phiền các nàng Thẳng đối ế thế. n nàng nhận mệnh cho mình lựa chọn một gia đường mới thôi. Các nàng cũng có thể lựa chọn lưu tại gia tộc bên trong, cưới mấy nam nhân trở về. Nhưng mà, quân đội xuất thân nương, ngược các cho Các có tộc cưới cô mà, làm gia thôi. thể như một mới mấy lựa lựa lưu lại ra đội tại trở xuất rất ít đ về. sẽ với trên chiến trường gieo rắc quá nóng máu các cô nương tới nói ai có thể để ý những cái k i a mềm nhún ngay cả trở thành kỵ sĩ đều rất miễn cưỡng nam nhân đâu gia tộc cũng sẽ không cho phép các nàng chỉ hưởng thụ không trả giá đắt có mấy cái chiến sĩ có thể nguyện ý vì bản thân t r ư ớ n g mắt nam nhân sinh con dưỡng cái a có thể đi đường này nữ tính quý tộc đều là bản thân có thừa kế tức vị các nàng không cần suy xét con trai của chính mình nữ về sau đường có đúng hay không sẽ rất khó đi h ạ n g như tần bá tức phu nhân không có cái này phúc phận nàng là hầu tức nhà tiểu thư gia tộc càng cương đại cá thể quyền tự chủ liền sẽ t ă n g yếu đường ra ngược lại sẽ t ă n g ít điểm này kỳ thật không phân biệt nam nữ lấy test là đủ mạnh đi vương thất cần hắn ra tới thông gia thời điểm hắn cũng rất khó cự tuyệt kỵ sĩ huyết mạch đối với bất kỳ gia tộc nào tới nói đều là chân quý công cụ càng xuất sắc hải từ càng cần bọn hắn lưu lại truyền thừa pháp sư ở phương diện này ngược lại so sánh tự do dù sao bọn hắn sinh một trăm hải tử cũng chưa chắc có một cái có thể trở thành pháp sư tỷ suất chi phí hiệu quả quá kém sẽ còn gây nên một ít phản vệ sự t ì n h không ai sẽ làm cho nên đã từng chiến hữu chính là các nàng lựa chọn tốt nhất tốt xấu có thể có điểm tiếng nói chung cũng sẽ không bởi vì tình cảm biến mất liền đem sự t ì n h làm cho qua khó n h ì n lẫn nhau đều sẽ chừa chút nhi chỗ trống tựa như b ả o ẩn t h ê tử cũng đã từng là quốc vương quân bên trong kỵ sĩ đồng dạng bất quá b ả o ẩn t h ê tử thiên phú không cao thực lực vậy không mạnh tại mấy năm trước qua đời b á tước phu nhân đối với lần này thật sự thật đáng tiếc nàng đã không có bao nhiêu có thể đủ tốt tốt nói chuyện trời đất người đồng lứa rồi nàng thiên phú chỉ là không có tốt như vậy nhưng cũng đi qua cấp một ư ơ i trạm kiểm soát đáng tiếc chiến hữu của nàng cùng tùy tùng lại lớn bộ phận đều ở lại thời gian bên trong đến như bờ ẩn con độc nhất cũng là học giả tự nhiên lưu tại vương đô bồi an mực tư rồi hạng t ầ n b á tước phu nhân sờ sờ bản thân đáng yêu tiểu nữ nhi cái hót hỏi các phương diện đều rất giống nàng trừ bỏ bị phụ thân huynh trưởng sùng ái qua được tại ngây thơ hiền lánh tính cách nàng nghĩ nghĩ vẫn là hết sức chăm chú cảnh cáo tiểu cô nương không muốn đối thanh phong lĩnh lãnh chúa cùng phạm dệt sở sinh ra cái gì tốt quan tâm cũng không cần quá qua ải tâm phản ứng của bọn hắn mụ mụ ngươi nói cái gì đâu họ trắng non khuôn mặt nhỏ đ ố n g nhiên đỏ lên ta mới sẽ không thích cái gì nam nhân đâu trên đời này tại sao có thể có so với ta ca ca càng hoàn mỹ hơn nam nhân hạng tần bá tức phu nhân mê man g nói ta cái này là mẹ nhìn con trai mình thời điểm đều không như thế mù qua ngươi rốt cuộc là bị a n mực tư cho ăn cái gì độc dừa ca mụ mụ hỏi phi thường bất mãn ngươi vì cái gì lão như vậy g è m pha ăn ca ca c h ạ i người tần phu nhân nghiêng đầu nhìn một chút mình nữ a nhi nhìn xem ngươi liền biết tại sao có thể đem mội mội mình lắc lư thành như vậy nam nhân phải có nhiều đáng sợ nhiều gian tra à. nàng cũng đã từng là cái mội mội nhưng nhìn thấy ca ca của mình thời điểm sẽ chỉ nhớ được hắn từ nhỏ đến lớn những cái kia thai nạn xấu hổ t u y ệ t sẽ không cảm thấy hắn cái gì đều rất tốt thôi được rồi ta không cùng mụ mụ so đo Hòi o eo bất mãn nhấp hạ miệng vậy chúng ta vẫn đợi tại món tại sao nàng nhìn chung quanh một vòng bản thân vị trí gian phòng món vẹt linh quan trọng mặc dù được cho sạch sẽ gọt gàng quy cách vậy không tinh kém có thể o eo vẫn là không quá ưa thích đừng lo lắng p h ạ m c h i sở ba tức mặc dù người không nguyện ý xuất hiện nhưng lại đáp ứng rồi từ trong nhà kho đưa tới một nhóm thanh phong lĩnh mới nhất thương phẩm hăng tần ba tức phu nhân vui vẻ hít mắt lại nghe nói lần này còn có đồ trang sức chế phẩm đâu họ hẹo do dự hỏi ba ba ba ba còn có tiền sao hăng tần ba tức phu nhân chỉ biết vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng họ hẹo mẹ ngươi nếu là chỉ có thể dựa vào nam nhân túi tiền sống qua đã sớm xong đời biết không nàng lựa chọn gà cho lấy tật lạ không phải là bởi vì hắn mạnh cỡ nào có nhiều tiền mà là hắn tuyệt sẽ không cảm thấy nữ nhân liền nên ở trong nhà chờ hắn n g i chương năm trăm mười một đều là lấy t e s l à sai chương năm trăm mười một đều là lấy t e s l à sai h ã n h ư tần bá tức phu nhân nhìn mình ngôn triệu nhưng không có cương triệu đến nhận chức bằng nàng từ b ỏ kỵ sĩ tu luyện tiểu nữ nhi phụ thân của ngươi là cái rất tiêu chuẩn kỵ sĩ chỉ coi trọng thực lực sẽ không nghĩ kèm theo những cái k i a đồ vợt là nam hay là nữ thì có thể như thế nào chứ chỉ cần không vì không phải làm b ậ y hố đến trên đầu của hắn vậy hắn thậm chí sẽ không để ý người cạnh tranh là ai có thể dạng này người phi thường hiếm thấy nhất là những cái k i a thói quen thông gia tộc bọn hắn bao quát các nàng đối với mình một nửa khác đều là phòng bị đây cũng là rất nhiều người ở bên ngoài kinh doanh bản thân sinh ý lúc cần giấu nghề nguyên nhân lấy tesla ở phương diện này nghĩ vô cùng đơn giản ta kiếm ta muốn làm sao xài đều được hắn kiếm cũng giống vậy sàng nghiệp tổ tiên bao quát vương thất trợ cấp tự nhiên là muốn dùng tại toàn bộ gia đình phía trên hắn cùng ta tài sản riêng nguyện ý cho các ngươi tiêu bao nhiêu đó là ta hai lựa chọn của mình nhưng này là bởi vì tại lấy tesla trong lòng ta và hắn vốn chính là song hành cờ giả họ yểu ta và ngươi phụ thân đương nhiên sẽ không yêu cầu n g ư ờ i ra ngoài thông gia vương thất bên kia kỳ thật đối phân nhánh yêu cầu không có như vậy cao chỉ cần ngươi đẳng cấp đủ rồi liền sẽ tùy ngươi làm thế nào không sinh con cũng không còn người còn ngươi dù sao bắc địa vương thất bởi vì chúng ta vị kia quốc vương bệ hạ a liền sợ quá nhiều người c u n g kho đều muốn nuôi không nổi phụ thân ngươi vật khí mãi mãi cũng là không tốt như vậy nhưng vẫn được họ kinh ngạc n g ầ n đầu ngươi xem chân chính chỉ muốn muốn truy cầu c h ứ c nghiệp giả vinh qua người h á n tâm cơ hồ đều bị hướng lên g ụ c vọng chiếm hết nhìn thấy k h á c phái thời điểm cũng sẽ không tại ngay từ đầu liền đem nó nhìn ở trong mắt hang tần bá tức phu nhân mỉm cười chỉ có từ nhỏ bị giáo dục thiên phú ưu t ú người nhất định phải vì gia tộc lưu lại một cái huyết mạnh người mới có thể trên chiến trường còn có thể nghĩ đến yêu và không yêu loại hình sự t ì n h nếu như ta không phải phát hiện mình năng lực có hạn trong ánh mắt của ta là không nhìn thấy giới tính có thể phụ thân ngươi không giống hắn là sớm có dự mưu ngươi vậy hiểu rõ phụ thân ngươi mặc dù coi như lộ mãn khốn nạn h ư n g mà thực tế vẫn rất có bản thân tiểu tâm tư lại nói còn có bẩn cái k i a xảo trá lão ra hỏa cho hắn bảy mưu tinh kế ta đương thời không phải chỉ có hắn một cái người theo đuổi nhưng hắn chuẩn bị đầy đủ nhất ta yêu thích nguyện vọng của ta ta không cam tâm đều bị hắn nhìn ở trong mắt cũng cho ta hài lòng nhất trả lời ta vừa mới bắt đầu đối với người khác phái thấy hứng thú trước hết đem hắn xem ở trong mắt những người theo đuổi khác lại tốt cùng hắn so ra lại luôn có không đủ địa phương mấu chốt nhất là cha ngươi còn rất đ ẹ p mắt bằng không ai sẽ gả cho vương thất b ả n g chi a một chút k i a trợ cấp đủ làm gì mặc dù sau này phụ thân ngươi được sự giúp đỡ của bần cũng coi là dựng nổi lên bản thân tài sản riêng có thể k i a cũng là tại thực lực của hắn cường đại đến có thể ở bên ngoài chiếm cứ khoáng sản về sau lúc còn trẻ hắn thân ra căn bản không có cách nào cùng đứng đắn đại quý tộc dòng roi so bắc địa vương thất thành viên trước tia thế nhưng là nổi danh mẹo đáng ghét nhất chính là bọn hắn còn đoàn kết ngươi đây hẳn là hiệu a có đôi khi một nửa khác gia tộc quá đoàn kết cũng không phải chuyện gì tốt nhất là lúc kia nàng nhẹ nhàng quệ quệ khoe môi vương thất thành viên từ nhỏ đã là bị một đợt bồi dưỡng vô luận bọn hắn bản tính như thế nào đều phải để bọn hắn rõ ràng cái gì gọi là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục biết rõ dù cho không nguyện ý ra sức vì nước cũng không thể cho vương thất thêm tổn hại nếu là chậm thêm m ộ ư ơ i năm xuất sinh vị kế bạch long quốc vương đã hoành không xuất thế ai còn sẽ như vậy giáo dục phụ thân ngươi quốc vương bệ hạ huyết mạch mới là chí ít đôi vương thất tới nói mới là tốt nhất họ kéo như có điều suy nghĩ hỏi bởi vì bạch long quốc vương bệ hạ thiên phú thật không tệ nhưng đương thời hắn lại không phải không có cố gắng qua thân huynh đệ bên trong hắn đều không phải mạnh nhất cái kia chớ nói chi là tăng thêm vụ thân hắn những n à y hoặc xa hoặc gần đường huynh đệ nhưng mà bạch long cũng là đối huyết mạch rất xem trọng tồn tại bắc địa người đã sớm phát hiện tại giã ngoại đụng phải bạch long hoặc là cùng bạch long giao dịch khoáng sản thời điểm có t r ả viết huyết mạch người đó là có thể đạt được một chút sắc m ặ tốt hai m ư tần bá tước phu nhân nhẹ gật đầu bất quá nói đến vận khí tốt nhất vẫn là ngươi ca ca mặc dù pháp hệ thiên phú bình thường sẽ không bị chia làm huyết mạch truyền thừa trọng điểm nhưng ngươi ca ca tự nhiên thiên phú lại khẳng định ở bên trong không có một cái vương thất sẽ không coi trọng làm nông tự nhiên thiên phú dù là chỉ truyền xuống tới một chút xíu đều có thể cho vương thất mang đến í c h lợi thật lớn nuôi quân hoa đích thật là tiền nhưng cũng không phải tiền ăn uống no đủ mới là trọng yếu nhất có thể sử dụng tiền mua được thời điểm vàng dòng đương nhiên rất tốt có thể chúng ta thế giới lại không phải không có trải qua cầm vàng d ò n vậy mua không được lương thực thời điểm bạch long xâm lấn một lần chư thần vẫn lạc một lần ở giữa còn có tả thần tri loạn bao nhưng i ê u u q i bởi a h mà an mực tư xuất sinh thời điểm bọn hán vương thất cũng đã đem trọng điểm chuyển rời đến quốc vương huyết mạch hậu duệ trên thân tự nhiên thiên phú nhất định sẽ che chở nhưng sẽ không cương cầu an nhất định phải lưu lại hậu duệ nàng cùng lấy tất lạ cũng không phải là loại kia đối nhà mình hậu đại có yêu cầu người nếu như an thật sự không n g u y ệ n ý kia bỏ i hậu đại cũng được ca đó cũng là hang như tần đương nhiên họ eo nếu là thật còn giống như bây giờ một cái nam nhân vậy trướng mắt vậy bọn hắn cũng không cái gọi là hang như tần b á tức là khoanh lại đồ ăn vợ chồng bọn họ hai tuyệt không có khả năng từ bỏ không ăn mà lại còn có thể lưu cho hải tử nhà mình quan trọng nhất là lấy t e s l à cũng không giống như lệ ổng như thế thuộc về vương thất dòng chính thành viên trên người hắn là không có vương vị quyền kế thừa giống hắn dạng này vương thất bằng chi trở thành địa phương lãnh chúa về sau tự nhiên mà vậy rồi cùng đứng đắn vương thất có phân chia nói cách khác thống kê người nhà bọn họ đếm được thời điểm tuyệt sẽ không đem lấy tesla huynh đệ tỷ m ộ i tính toán ở bên trong như vậy họ xem như cái gia đình này đứa bé thứ hai là có thể đạt được một cái tước vị chỉ cần xem như người thừa kế thứ nhất an mực tư không thèm để ý bọn hắn thậm chí có thể từ h a m tần bá tức lệ thuộc trực tiếp trong lãnh địa phá ra một cái nho nhỏ nam tức linh cho g ọ eo chuyện này an mực tư tại biết rõ lấy t e t l a sẽ trở thành h a m tần bá tức này g đó trở đi liền cực nhanh tìm còn tại quốc đô bọn hắn thảo luật qua để bọn hắn thừa dịp năm thứ nhất nhà mình cùng bắc cảnh các tiểu quý tộc còn tại lẫn nhau thăm dò lẫn nhau chế ước may mắn họ chẳng những là gái mười cấp kỵ sĩ còn tại vương thất quân cận vệ bên trong phiên trực qua tám năm có mở thổ phong tức tiêu chuẩn thấp nhất mà lại làm như vậy về sau họ e o dòng dõi vô luận họ gì đều chỉ sẽ là h a mươi tầng năm tước trực tiếp biến thành h a mươi tầng bá tức phân nhánh h a mươi tầng bá tức phu nhân một mặt từ hái sở sở nữ nhi khuôn mặt nhỏ ba mươi hai tuổi h ỏ e o nháy n y mắt đối mụ mụ méo một chút đầu tại cha mẹ huynh trưởng bảo vệ dưới không có trải qua quân đội tàn khốc khảo nghiệm cách quý tộc lục đục với nhau vậy đủ xa toàn tâm toàn ý nào vào kỵ sĩ trên việc tu luyện họ h o sống được rất là ngây thơ l tuổi còn trẻ liền trở thành mười cấp kỵ sĩ ngưng kết kỵ sĩ hạch tâm nàng bề ngoài cũng vẫn là như vậy thanh xuân mỹ lệ nàng là thật vĩnh viễn hai mươi bốn tuổi thẳng đến sinh mệnh lực suy giảm đến năng lượng rốt cuộc duy trì không được bề ngoài mới có thể bắt đầu già ả yếu nhưng này vốn là đến rồi nàng điểm cuối cuộc đời tự nhiên cũng không cần để ý những thứ này hạng tần bá tức phu nhân dung mạo kỳ thật vậy còn rất trẻ tuổi nhưng một là bởi vì nàng trưởng thành tại chiến hòa bên trong dung mạo không có khả năng như vậy tươi non một cái khác nàng dù sao trải qua quá nhiều từ ánh mắt liền có thể nhìn ra được tuổi của nàng đến như lấy tệ lạ nam nhân có vô số cái biện pháp n h ư ờ n g cho mình lúc đầu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành tảng đá trứng cùng dơm dạ ổ nữ nhân liền thật sự rất khó như thế đối đãi chính mình sinh m à xinh đẹp chính là trời cao ban cho chân bảo làm sao có thể không c h ầ n quý lại không phải không có năng lực bảo vệ bản thân mặc dù nhỏ nữ nhi đối ca ca sùng bái mù quáng để ham tần bá tức phu nhân có chút đau đầu nhưng nàng ca ca cũng xác thực không có phụ lòng nàng yêu ai cũng rõ ràng chuyện này khó làm chỗ không ở chỗ cha mẹ yêu có đủ hay không kiên định mà ở, ở lại làm ca ca có hay không cái kia lòng dạ dù sao các quý tộc bình thường cũng chỉ có phía trước nhất vài nhóm có thể được đến cơ hội này có mấy cái gia đình quý tộc sẽ thời đại chỉ sinh một đứa bé đâu vẹn vẹn có hai vị người thừa kế loại chuyện này quá khó làm được rồi làm cha làm mẹ có thể dựa vào cố gắng của mình dưỡng tốt bản thân lại cho hải tử lưu lại đầy đủ cơ nghiệp nhân sinh coi như h o à n mỹ đến như lời cháu có hay không có thể sống thành d ặ n gì g cùng hai người bọn họ có quan hệ gì nàng cùng lấy tesla đưa đến trên thế giới hải tử kia hai nàng có trách nhiệm cháu trai ra không ra lại không cần hai nàng làm quyết định kia bằng cái gì muốn hai nàng phụ trách t h a m tần bá tức phu nhân nghĩ vô cùng mở dù sao an mực tư còn có việc đâu nàng cái này là mẹ nó đoán chừng không nhìn thấy nhi tử lão niên sẽ hối hận hay không vậy liền khẳng định không dùng nàng quản hai m tần bá tức phu nhân rất là tiêu sái mấy năm này thậm chí đều rất ít lên cơn một lần duy nhất cũng là bởi vì lấy t ẹ t l a vậy mà bởi vì một chút kia tử tư tâm bị người lừa kém chút tán ra bại sản cả nhà xui xẻo mới có thể lần nữa lấy ra nàng trưởng thương đem kia khốn nạn bắt đầu xuyên âm nàng thịnh không để ý tại h a m tần bá tức cái này cả nhà ích lợi chỗ tốt cùng quốc vương quân phó thống lĩnh cái này lấy tesla càng muốn hơn tương lai ở gi lấy t ẹ t l a lựa chọn cái sau nếu như là chính nàng có cơ hội này thời điểm cũng giống vậy sẽ giao động có thể kia phải là thật sự cơ hội mà không phải bị người u ô i đến đầu trước dây kéo lấy t ẹ t l a không những mình hướng bên trong ruôi còn muốn mang theo người một nhà một đợt chịu chết Cha vịt bệ hạ là loại kia có thể tùy tiện đắc tội người sao nếu như không phải lấy t ẹ t l là a làm ra loại này chuyện hư hỏng nàng cũng không cần đỉnh lấy p h ạ m về s ở bá tức quỷ dị kia ánh mắt ngồi x ồ m ở người khác trong l ã n h địa già chết rồi h o sờ loại kia mặt hàng có thể chống đỡ được nàng mới phát nghĩ đến những thứ này sự tình ha như tần bá tức phu nhân liền giận không chỗ phát tiết t r ư ơ n g năm trăm mười hai khiến người chán ghét khách không ngợi mà đến t r ư ơ n g năm trăm mười hai khiến người chán ghét khách không ngợi mà đến hai mươi tần bá tức phu nhân vậy mà thật sự không có trở về đứng tại gió rét lạnh l e o đại quảng trường đảo mắt bốn phía họ tìm đại kỵ sĩ sắc mặt phi thường thú vị hắn đã biết hai mươi tần bá tức mang tới các gia quyến cơ hồ đều đi mòn pẹt chủ thành ngay cả hầu gái đều không lưu lại rõ ràng hẳn là lo lắng mòn pẹt bên kia có thể xảy ra vấn đề gì hay không có thể để cho đám người này về không được lý do ngẫm lại liền biết tất nhiên là phiền thức nhưng họ tìm không giải thích được lại cảm thấy thật cao hứng đại khái là bởi vì nghĩ tới đem hắn đưa đến nơi này tham dự chuyện quỷ dị như vậy phạm diệt sở vậy cảm thụ không được tốt cho lắm hô v ã lời dạ phun ra lúc thì trắng sương mù sắc mặt bình tĩnh nói vừa vặn lấy tè xứ lạ bá tức có thể tiết kiệm tiếp theo bút s ử a ấm phí đi b ắ c cảnh trước đó cũng không phải chưa từng có mùa đông bá tức nhận trước điện lễ dù sao ai cũng không có cách nào quyết định sinh mệnh tại khi nào kết thúc cho nên đại gia vẫn là rất rõ ràng mùa đông điện lễ lớn nhất tiêu hao chính là cho thực lực chưa đủ các gia quyến trên quảng trường dự ấm lễ ựa người một nhà có s ư ở ấm địa phương tới tham gia điện lễ khách nhân tự nhiên cũng phải có a Coi như các như lạnh, nhưng các kỵ k sĩ h ô có gió như lệnh, nhưng không nguyện ý trong vậy vậy sợ ai ý ạ mà chính l tiếng. Cũng k hôm n g thể tại ạ l o nay hai m ư h i tần bá t ư ớ c nhận trước đ i ệ n lễ chính là một trận đối đại gia thân thể cùng ra mặt khảo nghiệm và lời dạ nhịn không được liếc qua đứng tại bên trong nữ tính các quý tộc mặc thanh phong lĩnh xuất phẩm da lông váy dài các nàng đứng được coi như bông ra kỳ thật hôm nay ngược lại là nữ tính quý tộc thoải mái một chút các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều đi thanh phong lĩnh hoặc làm m n pẹt chủ thành mua quá vật lúc ra cửa tự nhiên cũng sẽ mang lên những n à y đắt giá quần áo xinh đẹp nhưng nam tính lại rõ ràng vẫn là lấy bản thân lễ phục khôi giáp làm chủ thanh phong lĩnh bán quần áo thời điểm khẳng định không có khả năng chỉ làm nữ nhân sinh ý nam tính mùa đông trang phục bao quát lễ phục cũng không thiếu làm nhưng bác cảnh đám nam nhân từ trước đến nay cảm thấy trực diện băng tuyết là bọn hắn vinh quang không cần thiết sóng phí kim tiền mua một chút căn bản không thể ở trong phòng mặc đắt đỏ quần áo bọn hắn thật muốn có cần tại mùa đông thời gian dài bên ngoài đó nhất định là tham dự chiến đấu ý phục kia còn có cái gì dùng không đều phải mặc khôi giáp ai có thể nghĩ ra được lấy tài xứa hai mươi tần sẽ ở loại địa phương này phản kích đâu biết rõ vị này bá tước bao nhiêu t à i đại khí thô các quý tộc đến hai mươi t ầ n thời điểm căn bản không nghĩ tới bản thân được nuốt băng nuốt tuyết n lạnh kháng năm giờ rất nhiều nam tính quý tộc nhìn qua đứng tại phía trước nhất toàn s ờ nam n tức trong mắt đều lé ra h u n g quang bọn hắn đương nhiên không đến mức chịu đựng không được kỵ sĩ có thể dựa vào vận chuyển thân thể bên trong năng lượng tới lấy ấm nhưng bọn hắn tại sao phải nấu a lại nói kiên trì như vậy năm tiếng đồng hồ ai có thể không khó chịu kỵ sĩ huấn luyện cũng sẽ không như vậy liên tục không ngừng nhóm lửa nhiệt huyết đương nhiên nếu là thực lực đủ mạnh t h như lấy t e s là bá tước loại này vậy liền căn bản không cần suy xét có l lấy hắn cấp m ộ ư ơ i sáu kỵ sĩ thể chất lại lạnh một chút đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thậm chí cấp một ư ơ i hai trở lên cũng không có vấn đề gì nhưng mà đại bộ phận quý tộc là ngay cả cấp m ộ ư ơ i cũng không có không phải nói cấp tám trở lên quý tộc cũng không quá nhiều bắc cảnh vẫn là bắc địa quý tộc bình quân nghề nghiệp đẳng cấp cao nhất khu vực đâu v á lời giả thật dài thở hát ra đột nhiên phát hiện người trong nhà cũng không có nàng nghĩ yếu như vậy chất lơ xuất hiện ở đây cái trong trường hợp đều có thể xếp hàng đầu các nàng thanh phong lĩnh n g i bởi vì nhà mình lao đại tiến bộ quá nhanh nguyên nhân giống như đối thực lực nhận biết có chút thi lệnh o ọ t i t nhịn không được lại lẩm bẩm một câu may mắn chúng ta không dùng đứng ở phía trước theo lý mà nói đại biểu thanh phong lĩnh cùng m o n p e t l ĩ n h xuất ghế hai người bọn họ hẳn là đứng tại quảng trường phía trước nhất lấy tesla đứng dưới đài cao nhưng mà thanh phong lĩnh mạnh là người nhưng lãnh địa bản thân còn thuộc về nam tức lĩnh o ọ t i t lại kỵ sĩ đứng ở nơi đó không có vấn đề nhưng nam tức lĩnh hạ thần vậy đứng ở nơi đó cũng không phải là có chuyện như vậy nhi rồi nhưng nếu như chỉ an bài họ tít i lên đoán trường quý tộc khác cũng không dám mặc cho vạ lầy dạ đứng ở phía sau cho nên lấy tesla vị kia an bài chỗ đứng trợ thủ bảo ẩn tiên sinh cuối cùng vẫn là lựa chọn dựa theo chính thức có mặt thân phận quý tộc bài vị những người khác đứng bên ngoài đứng ngoài quan sát là được sau đó họ tìm cùng vã lời dạ liền k h o á i trá đứng ở quảng trường phía ngoài nhất tầm mắt thật sự rất không tệ bất quá vã lời dạ rất nhanh liền cảm thấy tốt nhất một điểm nàng đều muốn đã quên bắc địa vương thất thành viên đều là thành kính gió bao tín đồ chí ít bên ngoài nhất định là liền ngay cả bạch long quốc vương cũng muốn hàng năm vì gió bao chi chủ dân lên tế l ễ đâu dù cho vương thất tuân theo chính là gió bao phát tắc cũng chỉ nghe theo gió bao chi chủ ý chí cũng không quá để ý tới gió bao giáo hội nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này bọn hắn vẫn là sẽ mời một vị nghiêm chỉnh gió bao chủ tế đến chủ trì nghi thức v á lời giả cùng họ tít trầm mặc nhìn xem trên đài cao vị kia nói lẩm bẩm gió bao chủ tế sắc mặt đều rất đặc sắc pháp d ệ y sơ b á tước một mực không có cử hành chính thức kế nhiệm nghi thức cũng là bởi vì cái này à. v á lời giả cuối cùng phản ứng lại vì cái gì phạm d ệ y sơ b á tước một mực tuyên bố thực lực mình không đủ không muốn công khai lộ diện mà lão d ì cùng ạ dịt phu nhân đối với lần này chưa từng có bất cứ ý kiến gì nam tước xem như quý tộc thể hệ cơ sở phân đoạn nhận chức là không có nhiều như vậy nói nhưng lãnh địa b á tước lại nhất định phải tuân theo tín ngưỡng của mình tại thần minh nhìn chăm chú cùng chứng kiến phía dưới b e o lên b á tước chi kiếm không làm lời nói mặc dù sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tại quý tộc sở sự vụ bên trong xưng hào nhưng ở đại chúng phương diện nhưng vẫn là t r a xét một chút cái gì có thể phạm d i ả i sơ làm sao có thể tiếp nhận một cái gió bao chủ tế chân thành d ạ y b à o đâu càng nghe càng muốn giết người còn tạm được họ tít gật gật đầu lại lắc đầu có ảnh hưởng nhưng không lớn lúc trước phạm d i ả i sơ tiếp nhận tước chi vị thời điểm, gió bao chi chủ gió lốc còn trong lãnh địa quanh quẩn mặc dù có chút gấp ép nhưng phạm duy sơ đích thật là tại chủ tận mắt chứng kiến bên dưới trở thành mòn b ẹ t bá tước gió bao giáo hội cũng không dám phủ nhận điểm này nhưng mòn b ẹ t tổ đ ị a bên kia đối với lần này cũng không hài lòng ỏ tis nhìn vã lời dạ l ư ớ t mắt mà phạm duy sơ không muốn nhìn thấy nhất chính là bọn họ hài lòng vã lời dạ giật mình vậy là tốt rồi bọn hắn thanh phong lĩnh là không cần lo lắng cái này coi như ngày nào t r ả vịt bệ hạ n ổ i điên cần phải để bọn hắn lãnh đ ị a thăng làm bá tước lĩnh cũng không cần cho g i bao giáo hội những tên kia một trăm cái lá gan bọn hắn cũng không dám nói thanh phong lĩnh chúa là không bị g i bao hoang lên gió báo chi chủ đạo kia gió lốc hoa thần thường xuyên xuất hiện ở thanh phong l ĩ n h bên trong cũng không phải là bí mật gì lạo d ì đối thần minh từ trước đến nay không quá cung kính có thể chư thần ngược lại đều biết hắn đừng nhìn ám giả nữ thần tổng gây sự với lạo d ì nhưng nàng lại công khai công nhận qua lạo d ì nhân phẩm chỉ là nàng cho rằng nhân phẩm tại lập trường trước mặt không có gì giá trị đây là ám giả nữ thần nguyên thoại và lời giả nghe sệt cả nhắc qua lạo d ì lúc nghe chuyện này thời điểm biến đổi sắc mặt thật lâu còn kém trực tiếp mở miệng mắng vị kia nữ thần có bệnh nhưng nói gần nói xa đều là ý tứ này người nói h o s ơ nhà lớn lối như vậy lại xác định lấy tesla bá tức không làm gì được hắn có đúng hay không lại cùng gió bao giáo hội có quan hệ otis hạ giọng hỏi vị này chủ tế chẳng lẽ là scudder gia tộc đến sao vã lấy ra ngẩng đầu nhìn vị tia đứng tại lấy tesla trước mặt gió bao chủ tế ăn mặc còn có khí chất đích xác đều có một loại bồng b ề n muốn bay cảm giác nàng thấy qua gió bao chủ giáo cũng có như vậy tầm mười vị chưa từng thấy như thế phù hợp gió cảm chủ tế vã lấy dạ h ơ i n h ư mày nhẹ giọng hỏi otis ngươi cũng chưa từng thấy qua vị tia bắc địa chủ tế hình dáng sao họ tis kinh ngạc nhìn nhìn nàng lại thăm dò nhìn một chút trên đài cao vị kia thanh vũ tung bay gió báo chủ tế không không thể nào mặc dù thật sự là hắn nghĩ tới bắc địa gió báo không dạy nổi m ặ t cho vương thất tại bắc cảnh cái này bên cạnh tùy ý dày v ò nhưng nói đến vị kia cũng s á t thực yên lặng gần hai mươi năm nữa nha gió báo chủ tế thanh â m rất là du dương chữ chữ rõ ràng viết nhập lòng người nhưng mà đứng ở trước mặt hắn lấy k é x í lạ lại mặt mũi tràn đầy xanh xám không n ú c nhích chút nào hắn chưa từng giống như bây giờ may m ă n qua nhường cho mình thê tử nữ nhi lưu tại mòn pẹt lĩnh quyết định mặc dù mặt khác biệt thanh âm cũng có thay đổi có thể t e s l ạ tuyệt không có khả năng không nhận ra vị này tại bắc địa vương đô đợi bốn mươi năm đại chủ tế thân là m ộ ư ơ i sáu cấp đại kỵ sĩ quốc vương bệ hạ đường huynh đệ lấy tesla là có được đặc quyền nhất định t h như thời khắc này gió bao trúc phúc cũng chỉ là thuần v ú y trúc phúc chủ tế chỉ cần đem cầu nguyện từ cùng trúc phúc nữ nói xong cũng tốt không cần lấy chủ tế thân phận cho hắn bội kiếm lễ đội mũ nhưng nếu là vị này chủ tế đang chủ trì nghi thức thời điểm quay người cho hắn nữ như vậy đưa lên trúc phúc kia bọ h ẹ liền phải cho hắn đi kỵ sĩ lễ rồi thậm chí tại hắn công khai đem một bộ phận lãnh địa chia cắt cho chủ tế còn có thể thuận tiện ban cho họ ẻo một thanh gió bao chi kiếm lấy tesla trên thân đã có vương thất chi kiếm cùng chí cao chi kiếm bá tước chi kiếm tự nhiên là không có chút nào địa vị chỉ cần chính hắn hướng mặt khác hai thanh giới thân kiếm treo một bên dưới là tốt rồi không phải phi thường chính thức trường hợp lấy tesla mang theo hắn cấp mười sáu kỵ sĩ đại biểu chí cao chi kiếm là được rồi dù sao chỉ có cái này mới thật sự là thuộc về chính hắn biểu tượng vừa nghĩ tới bản thân đáng yêu tiểu nữ nhi kém một chút nhi sẽ bị trước mắt loại này bẩn t h i u ra hỏa đụt chạm lấy tesla liền cổ tay của hắn có chút nóng một lần lấy tesla hít một hít một Đáng chờ nghi n thức kết i a sao làm dám đ t h ắ c hãng có hoạt phải hay không phải đi cùng vạ lời dạ trò chuyện cái trời lão gì nếu như lối ra hỏa này động sát tâm gió bao chi chủ hẳn là cũng sẽ không để ý a chương năm trăm một mươi ba không cam lòng ạ gì phu nhân chương năm trăm mười ba không cam lòng ạ gì phu nhân cho họ tin một cái xin chớ đi theo ánh mắt về sau vã lời dạ tại gió báo chủ tế tiếng ngâm sướng bên trong đường hoàng giật giật mặc dù trên quảng trường đích s á c sẽ có một số người đồng dạng đang thì thầm nói chuyện nhưng trừ nàng bên ngoài thật sự không ai dám động tín ngưỡng không tính thành kính hoặc là thờ phụng cái khác thần minh phạm nhân có thể không biểu hiện làm ra một bộ q u ỷ b ã i bộ dáng nhưng bao nhiêu cũng đều sẽ tôn trọng một chút dù cho không thích phía trên chủ trì nghi thức người người bình thường vậy nhiều lắm thì không nghe không nhìn không tình nguyện chỉ cần hắn không công khai tại loại này hô hoán gió báo chi chủ danh tự nghi thức bên trên quay dối hoặc là la to kia thần minh kỳ thật cũng sẽ không quá để ý nhất là gió báo chi chủ hắn đ ố i không tin ngựa bản thân người kỳ thật rất h o a n dung trên cơ bản sẽ không cần cầu bọn hắn nhất định phải đối với hắn tất cung tất k í n h chỉ là tại phát sinh thai nạn thời điểm hắn cũng sẽ không cứu cái khác thần minh tín đồ thôi trừ vị thành niên bên ngoài bác địa nhất là bắc cảnh người đối với lần này đã rất quen thuộc cho nên bọn hắn là thật không quan tâm g i báo nghi thức bên trên châu đầu kẻ thai có chút nghi thức bên trên mặc dù có thể làm được lặng ngắt như tờ là bởi vì đứng tại chủ tế đối diện hoặc là bên cạnh vị kia quý tộc khiến người kính sợ nhất là bạch long quốc vương t r ạ vịt bệ hạ đứng ở nơi đó thời điểm đầy đủ kính sợ cùng chân thành yêu quý mới là quốc dân một mực có thể cho vị này quốc vương một cái trang nghiêm túc mục t í n h thần nghi thức nguyên nhân nhưng vị này lấy tesla bá tước đại gia mặc dù cũng không dám quá trải qua tội thế nhưng sẽ không cho hắn như vậy nhiều mặt muối có thể làm đến giống bây giờ chỉ là tại nguyên chỗ tận lực nhỏ giọng nói chuyện chú ý không để cho mình tiếng ông, ông ảnh hưởng đến sắp vách đã rất tốt nhưng giống vã lời dạ như vậy trực tiếp di động người v ngay cả trên đài cao gió báo chủ tế đều nhìn lại chỉ bất quá tại phát hiện là vã lời giả cái này đến từ thanh phong lĩnh người lúc vị kia chủ tế lựa chọn làm như không thấy vã lời giả chủ yếu là muốn cho bản thân tìm một cái tầm mắt nơi tốt hơn tất nhiên đoán được phía trên lão gia hỏa là ai nàng kia liền phải thấy rõ ràng một điểm miễn cho lần sau gặp mặt không biết nàng cũng không quá lo lắng hành vi của mình sẽ dẫn tới gió báo chi chủ bất mãn vã lời giả từng nghe lạo gì nói thầm qua vài câu nói gió báo chi chủ sở dĩ làm như vậy là bởi vì đương thời thần mình quá nhiều thời điểm đối với mình quản lý không có nghiêm khắc như vậy hắn là ở gánh không được suốt ngày có thần tìm hắn cáo、trạm. nhưng theo gió báo chi chủ hắn tín đồ một chút hành vi cũng không có tổn hại đến hắn thiết trí danh giới cuối cùng hắn lao nhân gian nào có nhiều thời gian như vậy quản phạm nhân ở giữa lẫn nhau phạm tiện a toàn bộ nhờ đầu kia bị hắn thiết trí tốt danh giới cuối cùng chống đỡ vi phạm danh giới cuối cùng người một khi bị bắt đến tự nhiên là trực tiếp bị đánh chết không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống không tới trình độ kia tự nhiên là có thể bỏ qua gió báo chi chủ là không có hứng thú bản thân đi đ à o móc bí mật gì gió báo tín đồ sống được đầu năm tương đối dài tự nhiên cũng đều rõ ràng nhà mình chủ thần tính tỉnh thì như vị này sức đ ờ chủ tế mặc dù dễ dở gia tộc bởi vì hắn mà diệt tộc mặc dù tốt mấy cái đại gia tộc đều bởi vì hắn mưu đồ triệt để thất bại nhưng những n à y đều không phải đích thân hắn làm ra mệnh lệnh không phải hắn bên dưới thậm chí cũng không thể coi như hắn trực tiếp ám chỉ những n à y bẩn thiệu sự tình rất có thể chỉ nguồn gốc từ hắn tùy ý đọc chậm một quyển sách cùng người nói chuyện trời đất đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười không tồn tại nhằm vào ai chắc chắn sẽ có người nguyện ý vì hắn ban cho lực lượng cùng quyền lực ô h ế mình tay đen bản thân tâm lựa chọn hiểu ngầm trong lòng càng đ ư n g sách hắn còn có sức c hai ỉ cần tầng tầng đóng g mươi năm hắn liền lại ra tới mặc dù trên người lực lượng thần thánh rõ ràng yếu b ấ t rất nhiều chỉ tương đương với một cái đại chủ giáo dù sao hắn cũng không có bị khu trục ra giáo hội thậm chí giáo hội thanh chức cũng vì hắn giữ lại này ai nhiều năm lại đi mục sư con đường đối với hắn loại này tồn tại tới nói chính là xe nhẹ đứng quen có thể có loại kết quả này đều là bởi vì g i bao chi chủ cảm thấy là lạ cho nên s k r i gia d e không ít nhân thủ, ngay hao tộc tồn ít thủ, cả mới nhân sơ k không khả kỳ r r trái i chi Gió chi thiết d e công tức tự hồ cũng tước cho lực. chủ có tắc, cũng ô thần ban năng bản thân thiết lập mấy vạn năm quy tắc, nhân n tự đoạt tuyệt thật hồ h bị bao loại, làm lập quy mấy sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s c sơ sơ h ơ sơ sơ sơ ì n h ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ m ơ sơ sơ sơ sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ c ơ sơ sơ h ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ chưa từng giấu diếm tính cách của mình cùng thuộc tính bọn hắn ngay từ đầu đến bây giờ kỳ thật mong muốn đều là cùng bọn hắn đồng dạng theo đuổi tín đồ vã l ờ i giả có chút n g a y nháy mắt hồi tưởng lại lạo dị lấy vi d i ệ u thần sắc nói ra khỏi miệng nói nhưng mà nhân loại nếu là nguyện ý vì nguyên nhân gì khác ép buộc tự mình lựa chọn đi đến một vị nào đó thần minh rộng mở đại lộ kia chư thần cũng sẽ không phản đối dù sao dạng này người kỳ thật vậy dùng rất tốt thất ra thời điểm vậy dễ dàng từ khi năm đó bạch long vương thoáng hiện thanh phong lĩnh lạo dĩ lại càng đến càng cao thâm khó lường mà các nàng những người theo đuổi này tựa hồ cũng có không giống địa vị tựa như, trên đài cao vị kia đối nàng hành vi làm như không thấy skegder đại chủ tế nàng cảm thấy lão dì rất có thể đã trực tiếp tiếp xúc đến thần minh mà lại không chỉ một vị ở cái thế giới này có thể cùng thần minh câu thông người nhất định sẽ bị đại chúng truy sùng dù cho lão dì cũng không nguyện ý tiếp nhận loại này tôn sùng nhưng chư thần giáo sẽ lại nhất định đem hắn nâng lên tới đây cũng là một loại dương n h ư rồi cùng hắn khiến người cảm thấy thần minh là phạm nhân cũng có thể chạm đến tồn tại còn không bằng nhường cho thần minh tiếp xúc người biến thành không phải là người, người các nàng nam tức khẳng định không thích loại kết quả này nhưng cũng không có hứng thú cùng những cái kia giáo hội chơi cái gì đối thoại trò chơi sẽ bỏ mặc bọn hắn đi dù sao đến cuối cùng phải đánh thế nào vẫn là làm sao đánh v ã l ờ i ra nhẹ nhàng m ộ t nhẹ ngồi ở nàng vừa mới chọn tốt ngân sam trên cây thêu lên màu xanh cây đa lá đường vân màu trắng bạc áo choàng đệ lại trên người nàng những cái k i a lóe lên q u o n mang nhường nàng cùng ngân sam cây gần gũi hòa làm một thể v ã l ờ i ra mặc dù vẫn là mỗi ngày huấn luyện kiếm thuật của nàng nhưng chính nàng vậy rõ ràng nàng hiện tại càng thiên hướng về pháp thuật trước nghiệp giả l à o gì đặc biệt cho nàng tìm rồi một chút tự nhiên hệ pháp thuật mặc dù mi vô học được càng nhanh có thể nàng cũng xác thực đi theo học xong không ít tỉ như có thể cùng hoa có cây cối trực tiếp câu thông thực vật trò chuyện chẳng những có thể lấy hướng thực vật hỏi thăm gần nhất một ngày bên trong khu vực này chuyện phát sinh bởi vậy hiểu rõ từng đi ngang qua nơi này sinh vật thời tiết cùng cái k h á c tình trạng còn có thể mời thực vật động động bọn chúng cành lá hỗ trợ ngăn một lần người mà lại nàng còn có thể cùng những thực vật này dùng chung tầm mắt t ỷ như giờ phút này nàng liền có thể rõ ràng nhìn thấy trên đại cao hai người k i ê u mặt đã hoàn thành nhận t r ư ớ c lời thề quay người lại nhìn về phía quảng trường lấy tè xứa ba tước biểu lộ không thế nào hoa khỉ a vác lấy ra không nhịn cười được một tiếng xem ra bắc địa vương tất h cùng phong bạo giữa quý tộc quan hệ đã kém đến trang đều không cần trang tình trạng một con chỉ có đầu ngón tay lớn màu sáng bạc chim nhỏ đột nhiên từ nàng áo t r à n g bên trên mũ t r ù m bên trong chui r a thanh thúy kêu vài tiếng vã lầy dạ dưới thân ngân sang cây cực nhanh giúp nàng phiên dịch tới lạo d ì nói cái gì đều không cần làm nhìn xem là tốt rồi sau đó con kia chim nhỏ liền bắt đầu nhìn chằm chằm sờ đờ chủ tế nhìn lạo d ì cứu cứu ngươi tâm tình không tốt làm sao ghé vào lạo dị bên người lì l ụ quay đầu nhìn xem ngồi ở cái chồi bên trên, trên bờ vai rơi một con hoạt vũ hắn thấy được chán cái người lao dì đóng bên dưới con mắt nhưng lại nhất định phải nhìn úc kia là đủ c h ắ n ghét lý l ì c h ở mình t h ư ở n g thụ lấy vào đông khó được ánh nắng mặc dù ha như tần bá tức lĩnh hôm nay mây đen g i n g kín tuyết lớn đầy trời nhưng sắt vách thanh phong lĩnh lại tại buổi chiều thời gian rơi đầy ánh nắng lao dì cùng lý l ì giờ phút này ngay tại nở rộ băng vực viền gen hoa bảy đầy ven hồ chiếu thái dương hả lý l ì bỗng nhiên ngầm đầu hãy hạ dịt mãi mãi làm sao hạ đến rồi thanh bảo cái này bên cạnh bởi vì bạch long quan hệ trừ tiểu hoa viên cùng ma pháp vườn cây bên ngoài địa phương khác cũng không có thiết trí ấm áp phát trận nhưng ạ dịp phu nhân trang viên lại là có thể làm cho nàng trong vòng một ngày nhìn lượt bốn mùa liền xem như vào đông cảnh quan cũng còn được dị thường tinh mỹ cho nên hệ ạ dịp phu nhân mùa đông cơ bản sẽ không xuống núi lạo dị cứu cứu mời ngài xuống đến li li rất nhanh liền kịp phản ứng dạo bước đi tới ạ dịp phu nhân trên thân rơi xuống một con to lớn bạch đ i ể u kia là một cái khác bạch vũ l à m gì, li li hệ ạ dịp phu nhân ôn nu chào hỏi mụ mụ, ngài vẫn phải tới a đã từ cái chổi bên trên nhảy xuống lạo d ị nhịn không được thở dài hắn kỳ thật nghĩ tới ạ d ị phu nhân có thể sẽ tới nhưng hắn lại thật sự hy vọng mẹ của mình đã có thể đem trong nội tâm những cái kia ván hận chậm rãi quên lãng ta cũng không phải là vì dễ giờ nhà hệ hạ t ì phu nhân chậm rãi nhìn mình như tử làm gì đó là ta đã từng cùng nhau đùa dỡn qua tuổi thơ bạn chơi janice cùng a chỉ là sống sót người sống sót chết đi những cái kia thậm chí ngay cả cơ hội báo thù cũng không có ta biết chân chính thao tác những chuyện này người chỉ cần là có thể tìm tới chứng cứ đều đã chết rồi có thể cái này gạt được ai đây đáng chết nhất cái kia vậy mà mới hai mươi năm liền lại có thể ra tới rồi h ệ y ạ d ị c phu nhân trong mắt xẹt qua một tia bi thương ắt cùng gian nis trả giá hết thảy sinh mệnh cùng linh hồn đều gây tế i n v à o cũng chỉ cái này hai mươi năm giá trị sao nàng hít một hơi thật sâu nghiêm túc nhìn xem l ạ o gì l ạ o gì ta sẽ không cần cầu ngươi từ bỏ lập trường của mình vứt bỏ bản thân nhiều năm như vậy kiến thiết hình tượng nhưng nếu như ta đối với hắn làm cái gì ngươi không nàng đỗng nhiên lắc đầu không ta sẽ tận lực tại có thể thuận tay mà làm thời điểm lại xuống tay với hắn có thể chứ chương năm trăm mười bốn sự lạc gì nhìn mình mẫu thân ôn nhu nợ đủ cười mụn mụn ta nỗ lực nhiều năm như vậy không phải là vì một mực nhường ngươi nhẫn lại hệ hạ t phu nhân những năm này kỳ thật vì lão dị bỏ qua rất nhiều nàng vốn chính là loại kia dã tâm mười phần thích đem quyền lực khống chế trong lòng bàn tay người sở dĩ từ bỏ chính nàng đã từng những cái kia tưởng tượng thậm chí ngay cả bản thân kỵ sĩ đoàn đều vứt bỏ rơi là bởi vì nàng rõ ràng một sự kiện lão dị tương lai càng thêm quang minh hệ hạ t phu nhân cân nhắc về sau xác định bản thân lại thế nào cố gắng vậy vậy bất bình ở trong đó c h ê lệch nàng mới có thể như vậy dứt khoát lưu loắt từ bỏ nàng đối lào dì yêu rất thuần túy nhưng cũng không có nghĩa là nếu như lào dì không có cái k i a giá trị nàng vậy vẫn sẽ vì hài tử mà từ bỏ mình muốn những cái k i a đồ vật nhưng cái này lại như thế nào đây chẳng lẽ đây cũng không phải là yêu sao lào dì ngược lại cảm thấy dạng này tình thương của mẹ mới khỏe mạnh hệ ạ thì phu nhân cũng sẽ không đi yêu cầu mình không có cái năng lực kia hài tử đi trở thành cờ ư n giả nếu như lào dì không được nàng sẽ chỉ muốn bản thân trở nên càng mạnh sau đó đem lào dì che chở tại chính mình cánh chim phía dưới nếu như không phải đem lào dì cùng nàng nhìn thành là một chính thể vậy làm sao có thể sẽ vì một cái kết quả tốt nhất từ b ỏ n à n g vốn là có độ vào đầu đây là lạo gì đã từng khó với tôi yêu hắn tự nhiên phi thường chân q u ý hắn bây giờ hãy hát gì phu nhân sắc thực đã đ ố i quá khứ những cái k i a v á n hận cùng đau b u ồ n tiêu tan nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý nhìn thấy sức sơơ gia tộc lần nữa thị n h v ư ợ n g phát đạt lên bằng không lạo gì cũng sẽ không khi nhìn đến vị kế sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ c h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sự đờ gia tộc vẫn là cái k i a không dễ chọc vật khổng lồ nàng căm hận nàng vì chết oan tỉ bội tức giận bất bình nhưng vẫn là lại bởi vì bận tâm đến lao di mà tiếp tục nhấn mạnh nhưng này căn bản không cần đến đối với lao di t ô i nói sự đờ gia tộc loại tồn tại này đã không cần hắn cố kỵ nhiều như vậy gió bao chi chủ tuyệt không có khả năng bởi vì này loại sự tình còn đối với lao di bất mãn thậm chí mụ mụ ngươi đoán hắn vì sao cần phải đến bắc c ả n h lao di nợ nụ cười biết rất rõ ràng đến rồi nơi này nhất định sẽ gặp được ta hệ ạ thị phu nhân sửng sốt một chút có chút tảm đạm xuống hai mắt nháy mắt sáng n ờ i lên hắn tại bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không đạt được gió bao chi chủ đáp lại lạo dị bình tĩnh nói đây là gió bao chi chủ cho ta trả lời sợ đ ờ chủ tế hẳn là bao nhiêu đoán được một chút nhưng là gió bao chi chủ không trả lời hắn là bởi vì thấp xuống hắn thuận b ị cũng không phải là hủy bỏ hắn thanh trước thần minh cùng tín đồ ở giữa liên hệ một khi tồn tại thời gian dài muốn triệt để gây mất cũng không còn dễ dàng như vậy mà lại sợ đ ờ chủ tế mặc dù thất đức nhưng lại đích sắc còn tại quy tắc bên trong quan hệ lại không sai gió bao chi chủ vậy không thể là vì lạo dị cải biến nguyên tắc của mình hắn chỉ là đem scudder đưa lên tin tức không nhìn không đọc vào cái này đối thần mình tới nói cũng rất đơn giản đương nhiên scudder chủ tế cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội bắc cảnh nơi này gió bao c h i chủ hóa thân chính là hắn cơ hội tốt nhất thần minh có thể không nhìn tin nhưng chạy tới trước mặt hắn khóc r ò n g r ò n g tín đ ổ hắn cũng không còn biện pháp cứ như vậy ném ra cái này không có nghĩa là scudder liền có thể lần nữa khôi phục lại như trước c ư ờ n g đại nhưng ít ra hắn chứng minh bản thân còn có thể cùng thần minh trò chuyện tia gió bao giáo hội liền trả sẽ tán đồng địa vị của hắn hắn liền có thể lại cho bản thân tranh thủ thời gian nhất định chờ đến trận kia đại biến cách phát sinh thời điểm nếu như sư c ấ d e r chủ tế có thể thiết lập đầy đủ công h ấ n gió báo chi chủ vậy tất nhiên sẽ còn luận công hành thường nhưng điều này cũng có cái tiền đề chính là hắn có thể vượt qua lào d ì cái này l ạ o sơn mụ mụ tại bắc cảnh ngươi có thể tùy ý đối phó hắn lào d ì nghĩ nghĩ nhưng muốn phù hợp quy tắc hệ hạ gì phu nhân nhìn chằm chằm hắn quý tộc quy củ không có thể động thủ nhưng không thể lưu lại vết tích lào d ì cười gật gật đầu lại lắc đầu còn phải tránh một chút nhi gió báo chi chủ hắn có thể làm bản thân không nhìn thấy nhưng không thể chăn ngủ li li ngầm đầu nghiêm túc hỏi ta có thể làm chút gì sao hệ hạ <Nhạc> d ị t mãi mãi li l y rất đồng ý giúp đỡ a tạm thời không dùng hệ hạ d ị t phu nhân h i ế p mắt cười cười li l y có một số việc ta từng tại trong lòng nghĩ mấy ngàn mấy vạn lần đã sớm có một bộ đầy đủ hoàn chỉnh kế hoạch nhưng chỉ là chính nàng chủ tế cả chàng nghi thức bên trong v ã l ờ i dạ chỉ là một mực n h ì n xem không có cùng ai liên lạc qua bất quá nàng tại phát hiện thân phận của ngài lúc ta nhìn thấy nàng rời đi sợ đờ chủ tế nắm chặt rồi n ắ m đấm thanh phong lính người chỉ là không tiếp thụ ta thần thánh cầu nguyện đã rất khách khí nhưng ta không tin các nàng có thể chịu số dưới dễ dở nữ nhân không có d ễ chê ơ đứng ở hắn trước người chủ giáo yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn lên mắt lại t h ấ p xuống cảm thấy ta biết rõ điểm này vì cái gì còn muốn làm như vậy sợ đờ chủ tế lộ ra một cái mặt cười đó là đương nhiên là tin tưởng mình đã đem các nàng tính được gắt gao à. duy nhất nhảy ra dễ dở ra tộc kệ y a t í không phải cũng một dạng tại trong lòng bàn tay của ta bay mẹ mà tháp cao cũng tốt vương thất cũng tốt đều tại ta trong kế hoạch buộc những n à y dễ dở nữ nhân đi hướng đi tuồng từng bước từng bước đem mình hiến tế rồi nếu không phải nếu không phải làm sao lại sinh ra một cái lòng tệ từ đây nếu không phải xảy ra một cái lạo gì món cái kia h ệ a diệt cuối cùng cũng chỉ có thể ôm con của mình rú thảm coi là không nhường dễ giờ b á tức đem nàng gà vào vương thất liền có thể đào thoát nếu không phải phát hiện này a d i t ì m được đường lui lại là hắn an bài một rất tốt đẹp kết cục mòn pẹt gia tộc so với hắn chuẩn bị cho nàng kết quả càng làm cho hắn hài lòng sờ đờ chủ tế làm sao có thể để a d i t h u ậ n lợi như vậy cùng người trao đổi lãnh địa một cái sói thuộc hệ nhanh nhẹn kỵ sĩ cùng một cái tê giác thuộc phòng ngự kỵ sĩ rốt cuộc là làm sao sinh ra một cái lệnh pháp hệ long tề từ gia tới a nếu không phải nếu không phải sờ đờ chủ tế đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ làm sao như thế nhiều nếu không phải dù là hắn đã sớm biết sệ bệ phỉ ạ gia tộc không quá bình thường nhưng hắn nhiều năm như vậy thấy qua sệ bệ phỉ ạ nữ nhân sinh ra hải tử vậy không y t a đại bộ phận có sệ bệ phỉ ạ huyết mạch di t r u y ề n đều là nữ tính hậu duệ nam tính một cái cũng không có dựa theo phía trước mấy trăm năm số liệu món b ẹ t b á tức loại này một chút mẹ ruột vết tích cũng không có hậu đại căn bản không có khả năng có bao nhi tử chẳng phải một chút cũng không có sao sợ chủ tế những năm này không ngừng phòng chế đều cảm thấy mình thật là gặp vận rủi lớn hắn thậm chí cũng không tin đây là cái gì sự an bài của vận mệnh vận mệnh phải có bản lãnh này đương thời liền sẽ không có hắn xuất hiện hắn là thật không nghĩ tới mình có thể có hôm nay cả bàn đều thua dù sao tính được như vậy hoàn mỹ nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có làm thua chuẩn bị vâng không hắn cũng sẽ không để bản thân không dính một giọt nước duy nhất tính sai chính là vậy mà thật sự có phạm nhân có thể đem lời chuyển đến gió bao chi chủ trong lỗ thai s ự lờ chủ tế những năm này ỵ lại vốn là gió bao chi chủ bởi vì gió lốc hóa thân tồn tại còn đối với thế giới sinh ra coi nhẹ tiếp đạo hóa thân trên cơ bản đều theo chiếu quy tắc hành động sẽ rất ít mang theo có thể dẫn đến gió bao chi chủ bản thể nhìn qua thần n i ệ m nắm giữ quy tắc lợi dụng quy tắc vốn là thần minh cho bọn hắn những này tín đồ quyền lợi sợ lờ chủ tế tự nhiên sẽ khỏe mạnh lợi dụng nhưng ở mười lăm năm trước cái quyền lợi này liền từ trong tay hắn chạy trốn phát hiện lúc đầu cùng mình chặt chẽ không thể tách rời lực lượng thần thánh đột nhiên phản g phất giống như cách một tầng mạng sợ lờ chủ tế liền rõ ràng cái này nhất định là gió bao chi chủ nghe nói đồng thời thật sự suy tính hắn hành vi không có chứng cứ không có nghĩa là thần minh nhìn không ra kia trong sạch vô tội biểu tượng xuống đến cùng cất giấu cái gì gió bao chi chủ lại bởi vậy từ bỏ hắn loại này tội nhân có thể quá bình thường nhưng sợ lờ chủ tế làm sao có thể như vậy ch hắn tuyệt không có khả năng để gió báo giáo hội vứt bỏ hắn cùng gia tộc của hắn nhiều năm như vậy nhiều chuyện như vậy cũng không phải một mình hắn làm được bác địa gió báo quý tộc vốn là bởi vì mịu lạn đám kia nữ nhân bạo động mà có lay động nếu là hắn thật sự như vậy lặng kia sờ gia tộc kết quả coi như không thể không ở chỗ này thoát mấy lớp ra hắn vậy nhất định phải kháng trụ sờ chủ tế kiên định nhìn hướng tay của mình bên dưới vẫn lại ở ờ chuyện sau đó vẫn là giao cho ngươi xử lý ta thử trước một chút nhìn có thể hay không ở nơi này đạt được chủ chiều cố dựa theo quý tộc sở sự vụ ngay từ đầu h á bài là do bờ lở ở bờ dọn sần vị này thuộc tính trung lập gió bao chủ giáo đến chủ trì lấy tesla bá tức nhận trước điền lễ bọn hắn lại không lốc làm sao có thể đưa một cái gió bao chủ tế cho một vị vương thất bá tức đâu chavit cũng không phải dễ c h ơ i chỉ là sờ lờ chủ tế cười lạnh một tiếng đến cùng gió bao chủ giáo thuộc về cái nào lập trường những quý tộc kia làm sao có thể phán đoán ra tới nếu là hắn ngay cả điểm này đều làm không được vậy không có khả năng đem nhiều như vậy đại quý tộc đùa bỡn trong tay tâm cho tới bây giờ liên hiệp tháp cao chi chủ bạch long quốc vương cũng không thể triệt để lật ra lá bài tẩy của hắn chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông trầm rãi tìm cơ hội mặc dù một bộ phận n h ư đồ đích xác bởi vì lão gì món b ẹ t tồn tại mà thất bại có thể chỉ ít dễ dở cái này khiến người phiền c h á n gia tộc hoàn toàn biến mất rồi dễ dở thuần túy nhất huyết mạch rốt cuộc không thể tồn tại liền ngay cả tật phong lan g đều biến thành món tẹt nhà a b ỡ lại ờ ờ nhớ được không cần nhiều sự mặc kệ ngươi có phải hay không cảm thấy chủ u y nghiêm bị miệt thị tất cả đ à n g hoàn g một chút cho ta đừng đi quảng cái kia v à l i ra sợ chủ tế lại cường điệu một câu mục tiêu của ta đã hoàn thành lấy tẻ là tất nhiên cần phải trước đối phó h o ạ sơn gia tộc cho h o ạ sơn nam t ư c những cái kia ủng hộ làm sao vậy đủ hắn chống đỡ cái hai ba năm rồi cái này là ta cơ hội tốt nhất người tuyệt không muốn nhiều chuyện biết không vợ chồng ở, ở sắc mặt tái xanh mười phần miễn cưỡng gật gật đầu đúng chủ thế đại nhân chương năm trăm m ư ơ i năm lệ ổng mỹ nhân cục chương năm trăm m ư ơ i năm lệ ổng mỹ nhân cục tân nhiệm hai mươi tần bá t ứ c nhận trước đ i ể n lễ vội vội vàng vàng đi qua trừ một trận báo tuyết bên ngoài không có bất kỳ cái gì kinh hỷ ngay cả thê tử của hắn nữ nhi cùng với vốn nên là đứng đầy hai mươi tần thuộc hạ khu đều là trống rỗng rõ ràng ngày đó cùng hai mươi tần chủ thành chỉ cách lấy một tòa rừng rậm thanh phong lĩnh vẫn là vào đông nắng ấm cố ý chọn cái trời nắng hai m ư ơ tần b á tức nhưng vẫn là n g h ê n đón trận này mơ hồ ba o tuyết nhưng b á tức bản thân tựa hồ không thế nào để ý cũng không còn truy cứu tới cùng là ai giúp hắn chọn cái này ngày tốt lành tan cuộc tản cũng rất gọn gàng mà linh hoạt mặc dù cái này rất không phù hợp quý tộc phong phạm cũng đáng được khiến người sau l ư n g dế c h u i nhưng dù sao bắc cảnh rét l ạ n h để tin tức lưu thông phong tỏa hơn phân nửa chờ đến mùa xuân đến bắt đầu có truyền tin chim nhỏ lui tới thời điểm hết thệ cũng đều bị lệ ẩu vương tự điện hạ kia đặc sắc xuất hiện về nhà đường che kín rồi hoặc là nói bạch long quốc vương dám để cho lấy t e lạc như thế chơi đổi lung tung vốn là bởi vì chứ bắc cảnh người bên ngoài. không có ai sẽ chú ý hắn bao quát những cái k i a ý đồ dẫn dụ lấy tesla đi đến đường nghiêng các đại quý tộc đều ở đây hắn vẫn lựa chọn nghe theo trạ m vịt bậy hạ lời nói về sau trực tiếp đem hắn bỏ qua rồi lấy tesla hoán hận ở tại bọn hắn đã bắt đầu nhúng tay vương vị chi tranh chuyện này trước mặt không có chút ý nghĩa nào bọn hắn nếu là thắng lấy tesla còn phải lo lắng cho mình một nhà an toàn đâu nếu như bọn hắn thua vậy bọn hắn sắp gặp phải tất nhiên là đợi kế tiếp quốc vương mưa to gió lớn lấy tesla một chút kia hoán hận thì có thể như thế nào chứ hắn có thể làm đến lấy n g khẳng định làm được cải biến cho nên cơ hội lực chú ý của mọi người đều tập trung vào lệ ổng đám người kia trên thân dù cho đối với chuyện này thờ ơ làm gì đều nghe được rất nhiều đặc sắc xuất hiện cố sự kỳ thật lệ ổng cùng các huynh đệ của hắn làm sao đánh xuyên qua ngăn ở con đường phía trước đ ị c h nhân hủy diệt đối phương từng cái âm như loại hình sự t ì n h lào gì khẳng định không có hứng thú gì đây vốn chính là bạch long quốc vương vì để cho lệ ổng có thể ở kế thừa hắn vương vị trước đó thu hoạch được quốc dân công nhận mà đặc biệt thiết t r í ra tới cửa hải khó tựa như tây du ký chín chín t á m mươi mốt nạ lấy được chân kinh mấy vị đại sư sau khi trở về tự nhiên là thành rồi thần mà lại cũng không còn người sẽ cảm thấy bọn hắn không xứng bạch long quốc vương trả vịt bệ hạ hy u vọng quá mức cường thịnh kia là dù ai cũng không cách nào làm được vô địch khắp thiên hạ phép lối bác địa quốc dân tất nhiên sẽ bởi vì chứng kiến qua hắn thời đại còn đối với trả vịt người kế nhiệm quá h ạ khắc mỗi giờ mỗi khắc so sánh tuyệt đối là dễ dàng nhất khiến người mất đi cân bằng g i à n vặt lệ ống lòng d ạ rộng lớn đến đâu cũng không cách nào dễ dàng như vậy từ đó dễ rủa ra tới nhất là hắn còn có thể sống vô cùng lâu thật lâu thời gian không cẩn thận là có thể đem một cái anh minh quốc vương nào thành bạo quân nhưng nếu như lệ ô n g là ở sở hữu quốc dân nhìn chăm chú từng bước một đổ nhào các loại các dạng chướng ngại vật mang theo vinh d i ệ u cùng quang hoàn đi đến bắc địa vương cung lời nói quốc dân tự nhiên sẽ đối với hắn sinh ra thân cận cảm giác dưỡng thành cảm giác mê người nhất đại gia nhìn tận mắt trưởng thành quốc vương ai bỏ được bắt hắn đi cùng một vị s ấ p xỉ tại thần minh tồn tại so sánh đâu thực lực có lẽ không có mạnh như vậy nhưng lại tuyệt đối không tính yếu lệ ô n g tất nhiên cũng có thể bởi vì này loại tán đồng cảm mà ngồi vững vàng hắn vương tọa tất nhiên xem hiểu như này lão dị khẳng định không hứng thú chú ý những cái kia hoặc thật hoặc giả nhưng đều ở đây trong dự quả thực t sự là đem ì nhưng làm Lào tuyệt. Tuyệt đến, ngay cả lào đều không thể t đều ngay này. đến, đi không không Hán cửa cả chú Di ý r ớ c Đích Sắc kia, t ừ nghe nói qua, lão ệ ổng cùng dĩ m di chưa từng nghĩ đến nguyên lai lại có như thế nhiều dù s a o một lần mạo hiểm một tòa thành thị mấy cái mỹ nhân đối rất nhiều mạo hiểm giả tới nói đều là nhân sinh một trận mỹ diệu lữ hành đi qua liền đi qua nam cũng tốt nữ cũng tốt cũng sẽ không quay đầu có một cái tốt đẹp ký ức cũng rất thỏa mãn nhưng một khi có người đem những này mỹ nhân đều tập trung ở một cái hoặc là mấy nơi đến cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận quá khứ vẻ đẹp đó chính là một trận ác ngộng hai mươi tuổi lúc cùng một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân có chỗ gặp nhau gọi là lãng mạn nhưng ở hơn ba mươi năm sau hiện tại lại cùng vị này mỹ nhân nhi nặng ôn chuyện tình vẫn là ở nơi này vài năm gặp nhau các loại mỹ nhân ngay dưới mắt vẫn là để hơn hai tình nhân chật vật không thôi đương nhiên bọn họ chật vật cũng không phải là bởi vì đối trận này quá khứ tình yêu có cái gì bất mãn bất kể là lệ ông vẫn là gì đều chưa từng vì quá khứ những cái kia lãng mạn mà hối h ậ n qua bọn hắn cũng sẽ thẳng tắp lồng ngực giới thiệu những này nữ sĩ thân phận là đã từng bạn gái. có thể đối những này trên mặt đã dần dần xuất hiện dấu vết tháng năm nữ sĩ tới nói cùng những k i a tuổi trẻ khí t h ị n h lại miệng không nhường người nữ hài tử ở cùng một chỗ lại là một trận to lớn dằn vặt nhất là tại phần lớn người đều không phải cam tâm tình nguyện tới được tình h u ố n dưới vốn chỉ là một trận quá khứ phong hoa t u y ế t nguyệt ai để ý đã từng tình nhân có đúng hay không tương lai quốc vương các nàng lại không phải cho hắn sinh hài tử có cái gì đối tương lai chờ đợi lệ ổng cùng gì khẳng định phi thường hận cái này đem tuổi tắc không đồng nhất thực lực bất đồng các nữ sĩ cường ngạnh bắt tới còn phóng tới một đợt rằng co phía sau màn hắc thủ mà lại hai người bọn họ cũng làm không được đem những này nữ sĩ, cứ như vậy quên sạch xanh xanh đáng sợ ra thú ấm u sắc cơ đến từ người quen cùng thủ hạ phản bội đều không thể để lệ ổng bọn hắn đình chỉ qua bước chân nhưng những ngày nữ sĩ lại trọn vẹn kéo lại bọn hắn nửa tháng thời gian lao dì cảm thấy đáng sợ nhất là đến không chỉ là lệ ổng bạn gái vẫn còn có dư gì bạn gái nếu như chỉ là lệ ổng gặp được chuyện như vậy dù cho dư gì cũng sẽ đi theo lâm vào b ố i r ố i nhưng hắn khẳng định rất nhanh liền có thể tìm tới phương hướng dù sao người đứng xem minh có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng bị quân vào thậm chí hắn gặp phải phiền phức đều là cao cấp nhất hai người bọn họ ở giữa càng thích thành thục nữ nhân vốn chính là d ư đ o á n c h ừ n gì g đời này đều không kinh hoàng như vậy thất t h o qua nhưng chuyện này cũng chỉ là kéo lại bọn họ bước chân cùng với để ngoại nhân nhìn xem thú vui cũng không có đối lệ ổng một đoàn người chế tạo ra bao lớn tai nạn dù nói thế nào bọn họ cùng giữa các nàng lúc đầu đều là lòng biết rõ sương sớm nhân duyên coi như những ngày nữ sĩ đều đã có gia đình của mình kỳ thật cũng không còn bao lớn ảnh hưởng có thể cùng lệ ổng cùng gì có chỗ gặp nhau nữ sĩ trên cơ bản đều không phải loại kia chỉ có thể dựa vào nam nhân sinh tồn loại hình các nàng coi như kết hôn sinh con trên cơ bản cũng bất quá là ở giải ngũ về quê về sau tìm sinh hoạt bạn dù cho thật là bởi vì sinh ra tình cảm mới ở chung với nhau cái kia cũng sẽ không lôi chuyện cũ là mấy chục năm mạo hiểm giả còn ngay cả điểm này đồ vật đều xem không hiểu lời nói vậy không sống tới một ngày này đối với cái này chút mạo hiểm giả xuất thân g i a hỏa mà nói bản thân thê tử đã từng cùng quốc vương bệ hạ hoặc là tương lai quyền thần ở giữa từng có gặp nhau ngược lại là một cái thật thú vị sự tình giữa phu thê nói đến đến vậy không có đ o á n hận gì nhiều lắm là lẫn nhau t r e o chọc hai câu chân chính để kia hai nhức đầu là ngay cả chính bọn hắn đều không nhớ người rốt cuộc là làm sao bị tìm ra thậm chí cùng tiến tới đi đồng thời còn phải nghĩ đến đầy đủ lý do cùng phương pháp chấn an những n à y bị dính líu vào nữ sĩ các nàng lúc đầu đều là thoải mái c a tính lại đột nhiên trở nên như vậy táo bạo dễ g i ậ n lẫn nhau trào phúng kỳ thật cũng là bởi vì vô pháp an tâm lại thêm một chút t u ổ i không lớn mạo hiểm giả nói chuyện quá trực tiếp ai còn không phải cái phần eo c à i lấy trường kiếm trường hoa gì hệ sẽ lấy truy thủ trong bọc một đống ma pháp quần chụp thậm chí còn có thuốc độc nhân viên chiến đấu đâu lệ ổng cùng gì khẳng định phải nghĩ biện pháp đem cái này sắp hoặc là đã động thủ nữ nhân chấn an xuống tới nghe nói từ trước đến nay chắc chắn gì tóc hai bên ngươi mất đều biết nhưng đều không quen lời nói xem ra thì càng vui sướng rồi dù sao không có cái gì gánh nặng trong lòng có thể tùy ý chế dây ức tóm lại cuối cùng hai vị kia vẫn là đem phía sau màn hấp thủ cầm ra đến giết chết chỉ là đối lệ ô n g tới nói cũng không phải là một cái đặc biệt tốt đẹp kết quả mà thôi dù sao làm ra chuyện này người là hắn vị kia trần m ặ t thật lâu mẹ ruột mặc dù xuất thủ là hắn người đệ đệ kia lào gì cảm thấy lệ ô n g nhất định rất thương khổ dù sao cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn mâu thân tại bỏ qua hắn một lần về sau còn tại ý đồ bóp chết hắn điểm này lệ ô n g kỳ thật đã có chuẩn bị tâm tư hắn trước kia cũng đã nói hắn cái kia mẹ ruột nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn dù cho trở thành h a m i tần bá tức về sau lệ ổng cũng ở đây quốc đô an bài một chút nhân thủ chuẩn bị bất chắc bất quá xem ra không có gì dùng dù sao hắn mụ mụ cùng hắn mụ mụ gia tộc đã bởi vì đã từng liên hợp lại tổn thương lệ ổng chuyện này trở nên gấp hơn chặt chẽ không thể tách rời thậm chí so với lệ ổng những người cạnh tranh kia bọn hắn càng không nguyện ý tiếp nhận lệ ổng trở thành quốc vương kết cục kỳ thật cũng không phải không thể lý giải lệ ổng thượng vị về sau không nhất định sẽ đối với hắn mẫu tộc hạ thủ nhưng nhất định sẽ không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào bị vắng vẻ đều là kết quả tốt nhất nhưng bọn hắn sẽ còn bị quý tộc khác bài xích vô luận bọn họ đ ã ngộ như thế nào bọn hắn đều có nem hướng quốc vương khả năng quý tộc sở sự vụ liền từ không tiếp thủ quốc vương mẫu t còn mang ý nghĩa mẹ của hắn thật sự đối với hắn rất hiểu rõ nàng là ở tinh tường rõ ràng lệ ô n g là một danh giới cuối cùng rất cao người tốt biết rõ hắn có ơ n tất báo chưa từng thua thiệt tình huống của người khác bên d ư ớ i lựa chọn vứt bỏ hắn kiên định đứng ở cái kia đến bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng cấp mười kỵ sĩ hạch tâm đoán chừng đều không thế nào thành hình đệ đệ sau lưng lệ ông rời đi tòa thành thị kia thời điểm cả người đều là hề mãi t h ư ợ n như một đầu đ ó t nhẹp đại cầu rõ ràng hắn mới là cái kia điều khiển tuấn mã người nhưng ai cũng có thể cảm giác được là sau lưng gì đang chống đỡ hắn chứa hệ hạ d ị ệ t phu nhân thủ đoạn xem hoàn toàn trình hạ d ị ệ t phu nhân đối với lần này chỉ có một vấn đề l ạ o gì, ngươi biết t r ả vịt bệ hạ tại sao phải như vậy đối lệ ổng cùng gì sao vô tại ghế sofa bên trong l ạ o gì vô tội nháy máy mắt a đừng giả bỗng đốc hệ hạ d ị ệ t phu nhân kiên định nói có thể đem như thế nhiều người im hơi l ặ n g tiếng đưa đến tòa thành thị kia、yeah. không có quốc vương bệ hạ cho phép làm sao có thể làm được lệ ổng về sau khẳng định cũng sẽ nghĩ rõ ràng t r ả vịt bệ hạ tất nhiên sẽ cho hắn một cái lý do nói cho qua loại này không tính là bí mật đồ vật chỉ cần ngươi hỏi hắn nhất định sẽ nói cho nên vì cái gì có lẽ cái này gọi là lên mở trước t r ạ g t ạ i ý người lão d ì lẩm bà lẩm bẩm nói người ở đây nói thầm cái gì hệ a d i t phu nhân quay đầu nhìn chằm chằm hắn mụ mụ ai sẽ không quan tâm mẹ của mình đâu lão d ì thành k h ẩ n nói yêu hải tử là mụ mụ không yêu cũng là mụ mụ a lệ ổng đích xác đôi quá khứ những chuyện kia canh cánh trong lòng nhưng vậy không có nghĩa là hắn sẽ không quên những cái kia oán hận nhất là tại hắn trở thành quốc vương chấp trưởng bắc địa đại quyền về sau nếu như vị nữ sĩ kia khóc sức ngất cầu xin tha thứ lệ ổng thật có thể hung ác quyết tâm sao dù sao hắn là thật trọng cảm tình lý do này hoàn toàn không đủ để để lệ ổng thoải mái hạ ệ thị phu nhân nghiêm túc nói trừ phi trạ vịt bệ hạ không có tham dự nếu không chuyện này sẽ chỉ làm hắn bất mãn cho dù hắn biết mình mãi mãi cũng sẽ bị từ bỏ nhưng hắn khẳng định vậy không hy vọng lại một lần nữa tận mắt chứng kiến bản thân bị từ bỏ trạ vịt bệ hạ từ trước đến nay khôi khéo dù cho lệ ổng không tổn thương được hắn hắn cũng sẽ không làm loại này nhường cho mình người bất mãn sự tình lao d ì thở dài kết quả này dù sao cũng so vị kia lúc đầu dự định tốt nàng muốn làm cái gì hạ thị phu nhân kinh ngạc hỏi nàng vốn là dự định hạ thủ ta có thể hiểu được nhưng cái gì có thể so sánh đây càng đả thương người cái này lại đáng là gì đâu lao dì nhịn không được bật cười mụ mụ người ở đây phương diện quá nghiêm chỉnh mới có thể cảm thấy lệ ổng bọn hắn mất mặt ném lớn phong lưu xưa nay không là một vị vương giả sai lầm về sau nhấc lên cũng chỉ là một trận đàm tiếu dù sao lệ ổng cùng dì kỳ thật giải quyết rất tốt tất cả mọi người là vui sướng rời đi lệ ổng đau đớn cũng không phải vì cái này lao dì thở dài thường thượt một hơi chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn mụ mụ không xứng đáng đến hắn trân quý mặc dù cũng rất thảm nhưng dù sao cũng so nữ nhân kia tự mình mang theo đào tìm tới hắn tương đối tốt cái、gì? hạ ệ vịt bệ hạ cũng có sự hoài nghi này thậm chí còn phái người tỉ mỉ điều tra qua lao gì lắc đầu đáng tiếc nàng chính là chỗ này loại người thậm chí ngay cả đạo đều chuẩn bị xong quốc vương bệ hạ đã kiểm tra cây bao kia thậm chí có thể để cho hắn hiện tại t h ụ thương có thể nghĩ không phải vị nữ sĩ kia mình có thể thu vào tay đoán chừng tại lệ ổng trở thành hao tần bá tức thời điểm đã có người xuống tay với nàng rồi c h ạ vịt bệ hạ đều đem các nàng hai mẹ con đem đến quân đội đóng quân khu phụ cận nhưng vẫn là không thể ngăn cản những thứ này chỉ có thể là chính nàng muốn làm như vậy liền xem như mê tâm thuật tại quân đội ý chí hào quang trùng kích vào vậy không có khả năng thời gian dài tồn tại duy nhất có thể làm cho nàng đi đến hiện tại việc này chỉ có thể là cảm xúc bên trên ám chỉ cũng là nói nàng phải tự mình loại suy nghĩ này tài năng bị người làm sâu sắc đến không có thuốc chữa có lẽ là bởi vì năm đó quyết định nhường nàng không có cách nào quay đầu càng không tiếp thụ mình muốn ngay từ đầu liền bị nàng bỏ có thể tóm lại là chính nàng từng bước một đi đến t u y ệ t lộ không có ai mạnh bắt nàng hệ ạ di phu nhân buồn vô cớ lắc đầu ngu xuẩn nữ nhân thật sự là bị người lợi dụng đến rồi chết nàng không biết lệ ổng mẫu thân rốt cuộc là làm sao đem mình làm đến nơi này loại cấp độ thậm chí ngay cả bản thân một điểm cuối cùng nhi đường lui đều cho chặt đức nhưng ạ thịt phu nhân tuyệt đối không nghi ngờ nữ nhân kia trí thông minh băng cầu đều so với nàng có đầu ó c t r í ít biết do nên giả chết thời điểm muốn chứa chết nàng không những mình tan câu còn tự mình dùng lực hướng trong cổ họng lại nhét vào một mảng lớn đây cũng là trách không được chạm vịt bậy hạ hướng cái này câu mắc lửa căn dây thừng đem nàng hướng mặt khác một con sông bên trong lôi con sông này mặc dù vậy không ra sao có thể chí ít sẽ không để cho chính nàng muốn chết thời điểm còn đem lệ ổng một đợt mang lên tiệt lộ Bị mẹ ruột của mình bông mẹ mình ruột rất tha sát thực rất thống đau đau của lệ ổng liền chết vậy nào đủ c thảm hệ hạ di phu nhân nhẹ dọn g nói thật cũng không đến như lao dị cười cười vương vị đều tới tay hy sinh một chút vốn là không có đồ vật có cái gì tốt đau đớn kia còn không có quốc vương bệ hạ thời khắc chuẩn bị xuất thủ thế này hạ ệ dị phu nhân nhìn con trai mình lên mắt ngươi biết vì cái gì phụ thân ngươi tại ngươi bảy tuổi về sau liền đặc biệt phòng bị ngươi sao a lao gì không hiểu nhìn xem nàng có chút không nghĩ ra hạ dị phu nhân làm sao lại nghĩ đến cái kia chết rồi mấy chục năm cha ruột ngươi nói chuyện có đôi khi thật sự quá lý trí lại rất thích dùng người đứng xem thị giác phát biểu hạ ệ dị phu nhân đứng lên sờ sờ con trai mình đầu óc hắn không biết ngươi từ nhỏ đã có ký ức cũng không biết ngươi bởi vì cái kia thần khí mảnh vỡ rất sớm đã có phán đoán của mình cho nên chỉ có thấy được ngươi đ ố i tất cả mọi chuyện đều phản ứng bình thẳng kia một mặt l à o gì trong mắt tràn đầy mê mang ngươi vừa mới đánh giá lệ ổng cái chủng loại kia lời nói trước kia vậy đã nói như vậy a l i c l à o gì từ ngươi khi còn bé ngươi xem a khắc l ù i ánh mắt của bọn hắn nhi chính là không cần thiết để ý người xa lạ đầu c h ố n g không ngu xuẩn chỉ có thích tìm ngươi chơi p h ạ m giải sơ trong mắt ngươi mới có một chút tồn tại cảm mặc dù ngươi đối cậu c n tốt nhưng bất kể là ai ở vào cậu loại kia tình trạng ngươi đều sẽ đồng tình g ú p một cái tay mà không phải bởi vì cậu là ngươi cháu trai làm gì nghe được méo một chút đầu hãy hạ dịp phu nhân nhìn xem hắn khó được lộ ra xuẩn bộ dáng không nhịn cười được hắn cảm thấy ngươi không nên phản ứng như vậy bình thản không n g u y ệ n ý nhìn thấy loại kia kết quả chí ít cũng nên bản thân đi cố gắng tranh thủ mà không phải trực tiếp đem mình làm ngoại nhân nói thế nào ạ lệch cũng là ca ca của ngươi lao gì cảm thấy mình nghe được thiên thư hắn đều đem ta tương lai sắp xếp xong xuôi vậy xưa nay không q u ả n ạ lệch bọn hắn bài xích ta kết quả lại làm cho ta một đứa bé đi cùng hắn che chở lao đại tranh không tranh không đoạt không thèm để ý chính là ta không có gì tình thân ngươi không thể đã muốn lại muốn cái gì đều có thể hắn cảm thấy ngươi nói không sai có thể bốn năm tuổi hài tử liền có thể như thế lý trí chưa từng tranh thủ không có hồi báo yêu đối với hắn cái loại người này tới nói thật bất khả tư nghị hắn sẽ chỉ càng thêm cảnh giác hạ d ị t phu nhân n ở nụ cười có ít người thật sự chỉ có thể tiếp nhận bản thân h i ể u sự tình lệ ông mụ mụ đoán chừng cũng là nghĩ như vậy đi nàng là loại người này tự nhiên sẽ cảm thấy lệ ông trở lại vương đô về sau nhất định sẽ trả thù nàng cùng tiểu n h i tử vậy còn không như nàng xuất thủ trước chém tận giết tuyệt dù sao đều không kết cục tốt được rồi ngu xuẩn cũng liền cái này đầu ó c hạ dịp phu nhân kêu ngạo dương lên cái cảm con trai của nàng là một thiên phú c h ắ c tuyệt thiên tài làm sao có thể cùng những cái k i a phàm p h u tục t ử một dạng nàng không nhịn được h i ế p mắt nợ nụ cười một tiếng ngươi rất tốt là hắn không xứng sau đó nàng đột nhiên sửng sốt một chút ta lại như thế xem ngươi k ưa trả vịt bệ hạ có đúng hay không cũng thấy như vậy lệ ổng vô luận như thế nào lệ ổng đều là qua nhiều năm như vậy hắn một cái duy nhất coi như hài lòng hậu duệ hắn như thế hài lòng hài tử nhưng có như thế một cái thân sinh mẫu thân đích xác ta không nên chỉ dùng chính trị ánh mắt đi đối đai chuyện này giải quyết hết lệ ổng bóng ma tâm lý đích xác rất trọng yếu nhưng chạ v ị bệ hạ cũng không phải là loại kia không có trái tim người lao g ì sững sờ nhẹ gật đầu hệ ạ thịt phu nhân lại v ô v ô hắn mới quay người rời đi mấy ngày nữa bắc cảnh đại khái liền sẽ bắt đầu náo nhiệt lên lao g ì há to miệng lại nhắm lại con mắt dạo qua một vòng về sau mới nói mụ mụ h o a sơn nhà cũng không chỉ là dựa vào vị kia gió bao chủ tế yên tâm ta biết rõ đi tới cửa bên cạnh ạ thịt phu nhân mỉm cười từ lần kia ngươi sẽ cho phép xét cả cùng h b a sơn nhà vị tiểu thư kia kết giao ta liền biết bên trong khẳng định có rất nhiều chuyện bất quá không quan hệ ta không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chơi chết hắn ta chỉ cần để hắn mọi chuyện thất bại là tốt rồi đây là thật dễ dàng ta tại bắc cảnh vậy l ợ i hơn bốn mươi năm đâu nàng nhân sinh hơn phân nửa thời gian đều tiêu hao ở mảnh này đất đông cứng phía trên hệ hạ vị phu nhân nhưng cho tới bây giờ không phải loại kia có được quyền lực cũng không đi lợi dụng thiện lương người mọi mẹt linh cùng h a m như tần l ĩ n h giao tiếp bắc cảnh tối cao quyền lực đoạn thời gian kia chân chính khống chế hết thảy đều là nàng nàng không có ý định ở trong đó động cái gì không tốt tâm tư cũng không còn cho lệ ống lưu lại cái gì thai hoàng ẩm có thể nàng vậy tất nhiên không biết cái gì đều không làm chí ít được an bài điểm thuộc về mình nhân thù a thời điểm đó làm gì còn không có mạnh đến hôm nay loại trình độ này hệ ạ dịp phu nhân cũng là muốn vì tương lai của con trai suy tính một chút vạn nhất ngày nào lão gì pháp thuật học không nổi nữa đâu khi đó hắn còn muốn quyền lực có thể liền đến không kịp đối với đã từng ý đ ồ cho mình đổi đầu đường đua cố gắng nghiên cứu qua học giả những cái kia rách rưới ạ dịp phu nhân tới nói pháp thuật học tập thật là một cái sẽ đem người bước điên đồ vật nàng thật cao hứng con của mình có cái kia thiên phú nhưng nàng lại lo lắng con của mình sẽ cùng không lên cái kia tiết tấu đương nhiên nàng bây giờ chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy rồi con trai của nàng mạnh đáng sợ nhưng đã từng làm ra tay chân vẫn còn ở nơi đó bề biện, thậm chí ở tại đó bầy thậm ai ệ n tại, cũng à n nữa nha. vặn dùng để cho cái kia skader, thêm điểm nhi nhì Trưng tan phong trưng tan phong g giấm. thêm thể thêm thêm chút tuyết tuyết hiệu cho điểm có có cái c kia đại đại Ai quả Skuller, dầu Vừa để bạo, bạo. kỳ kỳ không biết vì cái gì gió bao chi chủ tại mùa đông cái này thích hợp hắn nhất phát huy mùa vụ ngược lại lựa chọn yên lặng mùa đông do rét lạnh leo tựa hồ luôn luôn dẫn không tầm thường hắn nhìn nhiều hai mắt hứng thú bao tuyết thời tiết bên trong hắn thậm chí sẽ tìm cái địa phương sửa ấm đương nhiên chuyện này trước mắt chỉ có lạo di so sánh t i n tường dù sao v ị kia cũng không có lựa chọn đợi tại lào dì trong thành bảo mà là rất mau mắn động ở tật phong lang kia bảy l ă n g tám vểnh hình trụ trên núi ngọn núi này sở dĩ không đúng mặt tòa kia bạch long núi mượt mà chủ yếu là bởi vì tật phong lang trôn quá nhiều phong hệ tinh thạch mà lại hoàn toàn không có để ý thuộc tính lớn nhỏ khác nhau tự nhiên gió hình thành lên yêu cầu ở tòa này trên núi đều có thể thỏa mãn rơi tật phong lang khả năng không biết rõ vì cái gì bọn hắn có thể cho bản thân chế tạo ra nhiều ngày như vậy nhưng khảo nghiệm nơi trốn đồng thời cảm thấy tật phong núi cũng là bởi vì bọn hắn cái chủng tộc này mà tồn tại nhưng tốt xấu đọc gió bao chi chủ cái kia không t h ế nào thích suy tính gió lốc hóa t h ầ n c ò n rất thích xem những n à y sói con bị ném trong gió chân nhắn nhóc nhô cảnh tượng ngẫu nhiên còn giúp bọn hắn thêm điểm nhi vận tốc hay bất quá chỉ có tật phong lang vương còn có cùng tật phong lang vương cũng coi như được minh h i ể u lạo dị có thể đoán được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sói con nhóm cũng chỉ có thể kêu thảm đoán trách v ậ n khí của mình quá kém đến như sơn đờ chủ tế đến cùng có biết hay không nhà mình chủ thần này một ít yêu thích vậy liền không ai biết rồi tóm lại hắn khi lấy được tiến vào bắc cảnh cơ hội về sau liền đang hoàng đợi tại h a m t ầ n thành kính cầu nguyện gió bao chi chủ chiều cố h à n g như tần đại giáo đường gió bao thì do một vị nào đó đi theo ở bên cạnh hắn chủ giáo quản lý bất quá s ự đ ờ chủ tế mang tới chủ giáo năng lực rất không tệ còn có hơn mười vị lấy cấp thấp mục sư danh nghĩa xuất hiện trùng cao cấp mục sư phụ trợ hắn xử lý giáo khu tín đồ xin giúp đỡ h à n g như tần b á tức lĩnh cái này gió bao giáo khu cũng coi là ổn định rồi cái này đích xác là kiện công lao dù sao từ khi món b ẹ t thành bạo phụ cận tòa kia đại giáo đường vậy theo chuyện lần đó nổ lên trời về sau bắc cảnh có hơn hai mươi năm không có một cái nghiêm chỉnh đại giáo đường g i bao rồi lệ ông ngược lại là vậy xê nhưng hắn chưa từng có hướng vương đô chủ tế phát ra qua thứa hắn nhận trước thời điểm chẳng những quốc vương b ệ hạ tại gió báo chi chủ vậy còn tại thanh phong lĩnh nơi đó chơi đón gió tự nhiên không cần m ớ i bất luận kẻ nào đi chứng minh hắn chính đáng tính mà lại bọn hắn có cái kia biết hát thánh ca sĩ ủy ủy tại không cần lo lắng gió báo chi chủ sẽ cảm thấy bọn hắn tín ngưỡng có lay động loại hình vấn đề nếu như gió báo chi chủ không hài lòng hành vi của bọn hắn kia sĩ ủy ủy khẳng định không có cách nào hát lên tiếng dù sao đại giáo đường gió báo bọn hắn là xây xong chính là không có người chủ trì mà thôi gió báo chi chủ là cao n g o hắn không cho phép bản thân giáo đường là không được hoan nên cá nhân hắn chỉ nguyện ý đáp lại chân bước đi ra cái chủng loại kia gió báo chi chủ căn bản khinh thường n g lần đầu cho nên bất kể là bao nhiêu rộng lớn hùng vi gió báo giáo đường cũng phải là do l ã n h chúa thật tâm thật ý mời linh dân cam tâm tình nguyện tán đồng tài năng tỉnh lại tỏa kia tờ thần gió báo giáo hội mặc dù rất muốn dựa vào chủ y lực hành hành bá đạo nhưng cũng tiếc bọn hắn không khống chế được nhà mình chủ thần ý chí không còn biện pháp nào khống chế lòng người lệ ổng không tỉnh cầu mòn b ẹ t linh không chữa trị liền ngay cả bắc cảnh các quý tộc vậy bởi vì một ít sự tỉnh đối gió báo giáo hội tràn đầy lo nghĩ thậm chí cũng không có người lấy danh nghĩa của mình tỉnh cầu qua mục sư dưới loại tình huống này Gió nay giáo h ộ lạ cũng h không cần gió a triệt bao giáo hội phí bao nhiều tâm tư chân chính cần bọn hắn trận địa sẵn sàng là có thể không thể được đến hai m ư h i tần lính dân công nhận để đại giáo đường gió bão có thể tiến hành thông thường vận hành và thao tác nếu như chỉ là chủ giáo cấp bậc mục sư đến chủ trì cái này giáo đường lời nói cái này kỳ thật rất khó khăn nhưng thân là bắc địa chủ tế sơ đơ có thể điều động nhân thủ cùng tài nguyên lại mạnh hơn nhiều lắm mùa đông bắc cảnh nói đến lại nhẹ nhàng linh hoạt đối với người bình thường tới nói cũng là phi thường nghiêm có thể dù là chứa đựng lại nhiều t u ổ i lửa mặc d à y n ử a ý phục vậy gánh không được tật bệnh bối rối h a n m ư tần đại giáo đường gió báo bắt được một cái cơ hội tốt để các lĩnh dân thấy được bản lánh của bọn hắn người bình thường làm sao lại nghĩ nhiều như vậy đâu mặc kệ về sau những n à y gió báo mục sư có thể hay không lần nữa trở nên cao cao tại thượng cũng không đủ tiền tài sẽ không cơ hội đi tìm bọn hắn chữa bệnh cứu mạng nhưng bây giờ bọn hắn là bên dưới p h à n t r ầ n mà lại còn biểu hiện được đặc biệt trách trời thương dân mặc dù không đến mức miễn phí có thể kia hoàn toàn không có kèm theo giá trị nguyên thủy nhất tiền chữa bệnh lại đủ để cho hai mươi tần người vui mừng không xếp rồi đại giáo đường thế nhưng là tại dùng cao cấp mục sư lực lại chỉ muốn cấp thấp mục sư giá cả a i quản bọn họ là vì cái gì dân chúng chỉ muốn thừa cơ hội này cho mình đến một chút trị liệu thuật quá khứ góp nhặt trong thân thể những cái kia đau đớn khẳng định cũng muốn thừa cơ đi uống chút nước thanh chiếu một chút thanh quang a nhưng điều này cũng đích sắc để đại giáo đường gió báo khôi phục được thật lâu trước đó vô cùng náo nhiệt gió báo chi chủ tượng thần v y phi thường thuận lợi đốt sáng lên thần lượt nguyên hệ、e、dịp h u nhân là một chính phái người nàng mặc dù dự định làm chút gì nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến những người bình thường này khó được kỳ ngộ mặc dù sẽ không hy sinh chính mình lợi ích đi cứu khổ cứu nạn nhưng nàng còn không đến mức ngay cả này một ít chỗ tốt đều không n ưa lại nói nàng lại không q u ả n thanh phong lĩnh sự tình cũng không đến nỗi ngay cả gió báo chi chủ tồn tại cũng không biết mặc dù nàng khẳng định không biết vị tia đến cùng đời ở nơi nào nhưng này loại cảm giác vi diệu cấp mười -e、-di bốn này ạ dịp h u nhân vẫn phải、có. có một số việc l à o gì mặc dù không nói nhưng chỉ cần hơi ám chỉ một lần nàng liền có thể nghe hiểu cho nên nàng vậy đồng dạng đang chờ đợi mùa xuân đến mùa xuân đến rồi sợ đờ chủ tế nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trên đại thụ có chút hiện ra ánh nước băng lăng thở dài mở miệng chủ tế đại nhân đã có hai mươi tần l ĩ n h bên ngoài bắc cảnh người đến lại giáo đường nhờ giúp đỡ vợ lỡ ở thấp giọng đáp lại món b ẹ t chiếm hữu người đến sao sợ đờ chủ tế quay đầu trở lại nghiêm túc hỏi không có vợ lỡ ở lắc đầu phạt g i sơ món pét bá tức cũng không có triệt để chữa trị đầu kia rách nát đại lộ chỉ là hơi liền vào một chút ai chức nghiệp giả còn có thể đi đi người bình thường căn bản không có cách nào thông qua thanh phong cốc bên trong mạo hiểm giả đâu có người hay không ra tới qua sợ lở chủ tế tiếp tục truy vấn không có thanh phong cốc năm nay cũng không có mở ra đại môn vẫn ở ở nghĩ nghĩ mới trả lời vã lời giả lần kia tới nghe nói là từ rừng cây định chót bay tới các nàng cùng trước kia ham tần lãnh chúa quan hệ không tệ có một cái nhanh chóng thông đạo lấy t e s l à không nói gì thêm sao vã lời giả lần này tới chính là định đóng lại cái thông đạo này vốn gì tesla cũng không muốn quan vẫn ở cấp tốc trả lời dù cho hai mươi tần l ĩ n h trước mắt đã không có có thể thông qua đầu kia tiểu lộ người hắn cũng không muốn quan lấy tên l ạ không có nói ra qua cái gì nhân quyền sao sợ lờ chủ tế trầm tư một hồi mới lần nữa đặt câu hỏi không có hắn chỉ là cùng vã lấy ra nói hy vọng tại song phương giao lưu một đoạn thời gian về sau hắn cùng người nhà của hắn thuộc hạ có thể có người đạt được thanh phong l ĩ n h l ã n h chúa công nhận bởi ở có chút nghĩ không thông chủ tế đại nhân ta biết rõ cái kia lào gì phi thường cường đại là ngay cả chủ đều công nhận tồn tại có thể mười sáu cấp h a mươi tần bá tước cần đem bản thân thả thấp như vậy sao ha ha đương nhiên cần sợ lờ i chủ tế c h à o phúng n ở nụ cười một tiếng ngươi tạm thời không dùng biết rõ nhiều như vậy thành thành thật thật làm việc là tốt rồi tuyệt đối đừng bởi vì bị người truy phủ vài câu đã cảm thấy có thể ở bắc c ả n h thẳng tắp lồng ngực đi bộ quá khứ tại vương đô những cái kia quen thuộc đều cho ta từ bỏ hiểu không vỡ lờ ở, ở túi đầu ta ngược lại thật ra có thể làm đến có thể chủ tế đại nhân ngài mang tới những mục sư kia nhóm rất khó kiên trì được nữa mặc dù bây giờ cũng có thể nói là thu chi cân bằng có thể hoàn toàn không có lợi ích mỗi ngày còn muốn ứng phó nhiều như vậy người bình thường cái gì người đều có thể đụng chạm bọn họ v à áo đối với cái này chút đã quen bản thân cao cao tại thượng các mục sư tới nói thật sự rất gian nan cho dù là vì ngày vậy bởi ở ở không có tiếp tục nói hết hắn biết rõ s k r r i hiểu. Hắn là cao dai d e nghe chủ có cao thể Hắn tế là mục s ư tấn thăng chủ giáo, cũng bất quá cấp cũng Bên ngoài những chủ giáo, quá mục sơ ư kia mặc d sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ c ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s i sơ sơ sơ sơ sơ s t sơ sơ cho ơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n h ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ sơ sơ sơ g ơ sơ sơ sơ sơ sơ s sợ lờ chủ tế không ra mặt chỉ dựa vào chính bờ lệ ở ở, thật sự ép không được những người này ta biết rồi sợ lờ chủ tế n h ư mày bất quá hắn đối với lần này cũng không phải không có trái tim lý chuẩn bị có thể đứng ở hắn bên này gió bao tín đồ tự nhiên đều là c à n g khao khát lực lượng loại kia đối thần minh thành tính nguyện ý tuân theo gió bao chi chủ sở hữu dạy bảo thậm chí cam tâm tình nguyện làm người tốt những cái kia cũng sẽ không cùng hắn cùng tiến tới có thể khu động bọn họ chỉ có lợi ích sợ lờ chủ tế suy nghĩ một hồi mới nói bắc cạnh nơi này hàng năm tuyết hóa thời điểm đều sẽ nên đón một trận đại phong bạo bỡ lỡ ở sừng suốt một chút mới phản ứng được ý tứ của những lời này gió báo chi chủ gió lốc hóa thân rất có thể sẽ cùng trận gió lốc này tụ hợp cùng một chỗ mặc dù gió lốc hóa thân thỉnh thoảng lại nhấc lên qua khiến người e ngại lốc xoáy bao táp nhưng này chỉ là có địch nhân xuất hiện thời điểm dưới tình huống bình thường gió báo chi chủ ngược lại không có hứng thú gì dày vỏ hắn lại thích gió bão cũng sẽ không tùy hứng đả thương người càng sẽ không tùy tiện vi phạm quy luật tự nhiên bắc cảnh nếu có cố định lại q u n trắng tia gió báo chi chủ đích sắc rất có thể sẽ xuất hiện bởi lờ ờ suy tư một hồi mới lại cung cung kính kính hỏi kìa、yeah, chủ tế đại nhân ta đi thông chi bọn hắn một tiếng chuẩn bị cẩn thận nên đón trận gió lúc này sợ lờ chủ tế bất đắc dĩ nhìn hắn một cái bởi lờ ờ là một dùng tốt lại nghe sai sự thù hạ nhưng hoàn toàn không có cái gì tự chủ năng lực sự tình gì đều phải hỏi hắn nếu không phải chính hắn chuẩn bị đến bắc cảnh hắn là tuyệt không có khả năng đem làm đưa tới làm cái này cần một mình đảm đương một phía hai mươi tần chủ giáo dù sao hắn ở đây tối thiểu được đợi cái ba năm năm sợ l chủ tế vẫn là rõ ràng chính mình không thể nào lập tức thành công coi như gió bao chi chủ không đến mức như vậy chán ghét hắn tia thanh phong lính lanh chúa cũng sẽ không để hắn tốt qua đang bị giam lên cái này trong hai mươi năm sợ đờ chủ tế tính toán vô số lần thành bại vậy một mực tại nghiên cứu vị tia thanh phong lính lanh chúa tính cách đặc thù sau đó không thể không tiếp nhận một cái hiện thực vị tia thuận tay cho hắn chế tạo khó khăn cũng có thể làm cho hắn lo lắng hết lòng cũng khó có thể ứng phó cho nên sợ đờ chủ tế làm song trường kỳ đấu tranh chuẩn bị hắn sở dĩ mang đến nhiều người trẻ tuổi có triển vọng tính cách cao ngạo cao giai mục sư chính là vì về sau rời đi mà chuẩn bị bỡ ngờ không có cái năng lực kia tia đến lúc đó liền đem vị trí này tặng cho người thích hợp hơn là tốt rồi đến như ai cuối cùng có thể trổ hết tài năng vậy dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đến như bỡ lệ ở ơ không có thực lực lại không bao nhiêu cống hiến vậy cũng chỉ có thể trở lấy nhìn hắn s k sơ d ơ s có thể hay không lần nữa khôi phục quốc gia chủ tế thân phận dù sao chỉ cần bỡ lờ ở ngồi hai m ư tần chủ giáo những năm này không ra vấn đề gì chờ hắn khôi phục về sau tự nhiên là có thể chính thức trở thành hắn phó trước sơ k r d sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s l sơ sơ sơ s h s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ s i sơ s h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ b ấ t quá mặc dù mọi chuyện đều phải tùy hắn làm chủ nhưng sợ đỡ chủ tế vẫn là tình nguyện tiếp nhận loại phiền phái này hắn vốn chính là loại kia đối với mình thủ đoạn phi thường tự tin người không quá ưa thích có người đối với hắn quyết định khoa tay m ỗ a chân đi thôi hắn nhìn thoáng qua bỡ lệ ở ở nói cho bọn hắn đây là ta quyết định để bọn hắn ngoan một chút bằng không mà nói đ ừ n g trách ta đến lúc đó một cái đều không buông tha đi vâng chủ tế đại nhân b ỡ lệ ở ở không người hồi phục sợ đỡ chủ tế không kiên nhẫn phất phất tay để hắn rời đi thế nào bên kia phản ứng gì lấy tèn lạ dò thân thể hỏi thăm một mặt nghiêm túc bảo ẩn Bảo ân lắc đầu cái này không đúng những mục sư kia bên trong có mấy cái người ta đều biết là bác địa đại giáo đường mũ miệng chủ giáo học sinh hoặc là hậu duệ đây chính là đối v ư ơ n g tử đều có thể v ê n h váo tự đắc ngang ngược cản dỡ i a hỏa vị tiêu sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s c sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ nhưng đương thời kiến quốc vị vương giả kia đối với lần này có một cái yêu cầu chỉ có không có nhà người mới có tư cách lấy ăn xin mà sống quốc gia cũng sẽ hơi cho bọn hắn một chút trợ giúp thì như thu nhận chỗ nhưng tiến vào thu nhận chỗ lời nói nhất định phải làm một chút đủ khả năng công tác đem đổi lấy đồ ăn nơi đó mặc dù ăn không đủ no ngủ không ấm nhưng miễn cưỡng có thể sống nhưng bình thường tới nói ăn xin đám người vẫn là tự sinh tự d i ệ t khả năng nhiều có lẽ khác lãnh chúa sẽ không xem những này đến từ đời thứ nhất quốc vương ý chỉ, nhưng xem như vương thất thành viên lấy tes là cũng không thể năm đó lệ ổng vậy đồng dạng không chút do dự xây dựng h a mươi tần thu nhận chỗ nhưng lệ ống rất nhanh liền rõ ràng cho dù là đứng tại quốc vương bên này mà bọn b ẹ t bá tức cũng không có làm những chuyện này nguyên nhân bắc cảnh hoàn cảnh sinh hoạt quá tàn khốc rất dài mùa đông khiến cái này không có cách nào nuôi sống bản thân người trực tiếp đứng trước v i ệ c cảnh cho nên cùng hắn làm cái cần chính bọn hắn đốn tủi múc nước nấu cơm phòng ở còn không bằng cái gì đều mặc kệ như vậy những cái kia không có sinh tồn năng lực người tự nhiên là chọn tại mùa đông tiến đến trước đó rời đi bắc cảnh bắc địa vương quốc cũng không quá hạn chế hạn chế nhà mình quốc dân lưu thông tính các quý tộc cũng sẽ không bởi vì từ cái khác lãnh địa chạy đến mình bàn một ít ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện những người lưu lạc này mà có cái gì bất mãn dù sao có thể mặc kệ đến như cái gì đều không làm được chỉ có thể chờ đợi người khác mớm nước cho ăn cơm cái chủng loại kia rõ ràng đều là bị người nhà vứt bỏ quý tộc xưa nay không là t h á n h nhân bọn hắn không có như vậy trách trời thương dân có thể cho một chút tạm thời mất đi sinh tồn năng lực người lưu lại một đường sinh cơ đều là bắc địa đời thứ nhất quốc vương ban sơ đánh xuống nội tỉnh những cái kia ý chỉ xem ra rất lạnh lùng trên thực chất lại cho những người đáng thương kia một cái sinh tồn danh giới cuối cùng lại thêm bởi vì thiên phú thức tỉnh quan hệ bắc địa vương quốc sẽ rất ít có xuất sinh liền bị vứt bỏ trẻ nhỏ dù cho thức tỉnh về sau không có gì thiên phú hải tử bọn hắn cũng đều qua tám tuổi so với đem bọn hắn trực tiếp ném đi những cái kia không nguyện ý tiếp tục nuôi dưỡng hải tử người tất nhiên càng muốn bán bọn hắn chí ít còn có thể hồi c á i vốn mặc dù đối với những hải tử này tới nói vẫn rất tàn nhẫn nhưng luôn luôn một đầu đường ra nói cách khác bắc cảnh nơi này thu nhận chỗ bình thường chỉ có thể trở thành một ít kẻ xui xẹo tạm ở chỗ trên cơ bản không có gì thường trú nhân khẩu những chuyện này lấy t h ậ lạ tự nhiên cũng biết hắn cùng lệ ô n g mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng đối phương chừa cho hắn một cái phi thường b à n diện cũng rất có trật tự lãnh địa sách hướng dẫn đối chiếu quyển sách này hắn cùng bẩn cơ hồ không có bất kỳ cái gì làm khó địa phương liền đem toàn bộ lãnh địa đều nghiên cứu thảo luận rõ r à n g rồi lấy t e s l à vậy bởi vậy đối lệ Lê ô n g lên ngôi cảm nhận được lạc quan vô luận đây có phải hay không là nguồn gốc từ chính lệ ô n g năng lực nhưng ít ra hắn có thể dùng tới loại này b ả n sự làm một cái gìn giữ cái đã có quốc vương tuyệt đối đủ rồi mà mùa đông này lấy tesla sẽ không tại cái kia giống nhà kho một dạng căn phòng lớn bên trong gặp qua cái gì người hắn hoàn toàn không nghĩ ra được b ả o ẩ n rốt cuộc là từ nơi nào làm đến ăn xin người món tạ h lĩnh lấy tạ là nghĩ nghĩ mới cẩn thận hỏi hắn còn không đến mức n g ố c đến mức tưởng rằng thanh phong lĩnh mặc dù đó mới là gần nhất hàng xóm làm sao có thể b ả o ẩ n mập trắng trên mặt tròn nhăn lại mấy đạo nếp nhăn ngươi cũng đừng lại đi t r e o trọc p h ạ m dê sờ bá tức a nhân ra bán hai vợ chồng các ngươi một chút y phục kết quả đổi trở về một đầu vỡ vụ đại đạo đừng nói ngươi đưa tiền kia là chuyện tiền sao xây con đường được nhiều khó khăn con a người cùng tài nguyên ăn bài cũng không phải ăn không nói một tiếng là được nhưng ư ơ i loại này hoàn toàn không làm chuyện đứng đ á n người khẳng định không biết chúng ta bị thương bà ân ngẫm lại đều cảm thấy phạm di sở bá tức nhất định phiền chết lấy tesla hai người bọn họ rồi ta cũng không có giống lấy tesla vô s ỉ như vậy một mực không có lên tiếng âm thanh bá tức phu nhân cuối cùng mở miệng đồng thời cấp tốc từ b ỏ trượng phu của mình ta đưa bồi thường bên ngoài nhận lỗi b ả o ẩ n mê hoặc nhìn nàng một cái họ tiểu thư tự mình đưa đi hai mươi tần bá tức phu nhân như mày yên tâm ta không có ý định để bỏ k o đi ăn phạm di sở bá tức cây kia có non nói cái gì đó chúng ta bỏ k o cũng bất quá so với kia gia hỏa lớn sáu tuổi lấy tesla bất mắn nói cái gì gọi là có non l tỷ như đầu kia miễn cưỡng sửa xong nhưng rất nhanh lại bởi vì báo tuyết mà bị tổn thương đường mòn lĩnh kỳ thật có rất nhiều gió báo chi chủ tín đồ mặc dù bọn hắn có thể lý giải phạt về sở b á tức bởi vì nhà mình thảm kịch mà bài xích gió bao giáo hội quyết định nhưng cũng không đại biểu nên có một tòa thực lực hùng hậu đại giáo đường xuất hiện ở sát vách lãnh địa lúc bọn hắn có thể tiếp tục chịu đựng không đi c h i bái đối với một chút thành kính tín đồ tới nói ở nhà đối thần mình cầu nguyện là sinh hoạt đến giáo đường tại chủ giáo dưới sự chủ trì tế b á i mới là bọn họ hướng tới nhưng bởi vì món kẹt lĩnh thông hướng hai mươi tần lĩnh đại lộ toàn bộ mùa đông đều không thể thông hành những người này chỉ có thể tạm thời dừng bước chờ đến phạt về sở sắp xếp người đông người đoan t r ư n g liền có thể tỉnh táo lại rồi đến như những cái kia vẫn muốn đi phạm g i ế sơ cũng có thể làm rõ ràng bọn họ khuyên hướng để tránh về sau bị chế tạo phiền phức nhưng phạm g i ế sơ đều là thuận thế mà làm chưa từng bản thân chủ động xuất thủ nếu như không phải bọn hắn biết rõ chân tướng thật sự không cách nào tin tưởng dạng này phạm giải sơ lại là vị k i a ạ dịt phu nhân dạy dỗ vị kia bọn hắn đã từng cố nhân thế nhưng là lấy tính nóng như lửa dám nghĩ dám làm mà nổi danh h à g tần bá tức phu nhân nghiêm túc nhìn xem bạo ẩn ta sẽ không để cho ta nữ nhi ở vào lúng túng trong hôn nhân dù cho mò ấn pẹt nhà nam nhân thanh danh cũng không t h lắm mặc dù món b ẹ t g i a t ộ c thua nguyên nhân rất ngu xuẩn nhưng có đầu góc người đều rõ ràng nếu như không phải gió bao giáo hội kia món b ẹ t b á tức dù cho chọn sai thông gia đối tượng cũng có thể bình thường rơi xuống đất nhưng nếu như là lựa chọn món b ẹ t nhà xem như thông gia đối tượng lại thật sự rất không tệ hệ、hey, hạ di tích thật là cái tia xui xẻo nhưng nàng xui xẻo lại là rất nhiều người đối món b ẹ t nam nhân nhìn với con mắt khác nguyên nhân có bao nhiêu nam nhân có thể ở trẻ tuổi xinh đẹp thực lực cường đại kế vợ trước mặt còn có thể toàn lực bảo hộ chính mình cùng vợ trước hài từ đâu bao quát món pét ba tức kia hai cái bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà đem mình đùa chơi chết như tử c ũ n g đối với m ì n h t h ô n g ra mà đ ế n thê tử trả g i á tín n h i ệ m mộ cùng ưỡng hao i c á như c l tần nhà l t h chỗ h k i c n kim tới nói h nữ n phao như tần nhà thiên kim tới nói phao mà, đối với như tần nhà thiên kim tới nói phao như tần bá tước phu nhân suy nghĩ một chút vẫn là lại nói một câu thật sự quá đáng tiếc vô luận mòn b ẹ t gia tộc những nam nhân này rốt cuộc là vì cái gì như vậy tôn trọng bảo vệ bản thân vị thứ nhất thế tử chí ít bọn hắn làm được rồi cưới con gái nhi lo lắng nhất không phải con rể nhân phẩm có vấn đề mà là hắn ngay cả sáng lập hô nước lúc hứa hẹn cũng không nguyện ý tuân thủ lại là sát vách gần như vậy nàng nhịn không được lại ai thán một câu sát vách mới ta ố t t có thể tuân thủ cam kết gia tộc chí ít chứng minh bọn hắn biết rõ cái gì là có thể làm cái gì là không thể làm nếu quả thật có một ngày người nào đó động tâm tư không nên động nàng cùng lấy tệ lạ trực tiếp xông qua đánh rõ ràng là tốt rồi danh rồi cuối cùng khoảng cách thậm chí tướng mạo đều rất thích hợp có thể làm sao lại làm mòn b ẹ t bá tức đâu bắc cảnh hiện tại loại này tam cường cùng tồn tại lẫn nhau ở giữa đã có liên hệ nhưng lại không có khả năng triệt để cấu kết ở chung với nhau tình trạng rõ ràng là trạm vịn bệ hạ cố ý tạo ra lấy t è s l a có thể đứng ở chỗ này ổn bước chân không có gặp được cái gì cần bọn hắn tự tay chấn áp phản kháng tất cả đều là ỉ vào trạm vịn bệ hạ giữ gìn cùng với lệ ổng chính là đời tiếp theo quốc vương hiện thực tiền nhiệm đi là con đường rộng mở đồng thời bây giờ lãnh địa vẫn là thuộc về hắn quản thúc phạm vi bên trong lời nói trên cơ bản trong lãnh địa những cái tia cảm thấy trước một vị lãnh chúa người càng tốt hơn sẽ trung thực rất nhiều loại người này mặc dù khiến người phiên chán nhưng không có chính đáng m ư ợ n cớ bọn hắn cũng chỉ sẽ giấu ở chỗ tối l ầ m bà l ầ m bẩm lấy t e s l à còn không đến mức ngay cả loại người này đều không thu thập được nhưng hắn cũng không có biện pháp tại đối phương có mượn cớ thời điểm trực tiếp động sát tâm dù sao sát vách thanh phong lĩnh chính là quốc vương con mắt mặc dù đối phương chưa chắc sẽ xen vào việc của người khác nhưng ai đều biết hắn cùng quốc vương bệ hạ liên hệ chặt chẽ đến có thể mỗi ngày ngồi xổm ở một đợt tán gấu cha vịt bệ hạ thậm chí sẽ ở chiều hội thời điểm dừng lại về lào gì lời nói đây mặc kệ nguyên nhân vì sao đó cũng là lào gì địa vị hạng như tần bá tức phu nhân dù sao cũng là có đầy đủ đầu góc chính trị cho nên nàng cũng chỉ có thể tiếp bối b ả o ẩn nhìn xem nàng lộ ra nghi hoặc biểu tình nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có lên tiếng âm thanh nhà mình họ éo đại tiểu thư đến cùng có hay không gả đi dự định hắn còn có thể không biết sao vị kia toàn tâm toàn ý cầm ca ca làm so sánh vật cô nương b ả o ẩn không chút nghi ngờ tương lai của nàng thật cũng không là bọn hắn ăn thiếu ra ưu tú đến rồi không người sánh bằng tình trạng nhân phẩm càng không đến mức nhưng xem như thực tình bảo vệ bội bội tốt ca ca an thiếu gia đối với tiểu thư s ắ c thực tốt đáng sợ nhưng đó là bởi vì tình huynh m g ụ a a chờ an thiếu gia cưới thê tử đ o á n chừng h i tiểu thư liền có thể nhìn ra trong đó khác biệt đại thiếu gia có thể có một phần mười tình cảm tập trung tại chính mình thê tử bên trên đều phải là bởi vì vị nữ sĩ kiên là chính hắn thực tình muốn cưới bắc địa vương thất người kỳ thật tâm tính đều rất độc còn lạnh chỉ có thời gian cùng chân thành tài năng ấm áp lòng của bọn hắn mà lại còn phải là tuổi còn nhỏ còn không có nhiều như vậy trải qua thời điểm nhìn chung những n à y vương thất thành viên bao quát vị kia chân thành dũng cảm lệ ổng vương tử tin cậy nhất không đều là thời kỳ thiếu niên đồng bạn quý tộc khác mặc dù cũng sẽ bởi vì thời niên thiếu tình nghĩa mà phi thường trân trọng đồng bạn của mình nhưng sẽ không giống vương thất thành viên như vậy kẻ đến sau cơ hội không có gì cơ hội đương nhiên cũng không đến nỗi hoàn toàn không có t ỷ như rõ ràng niên kỷ tranh lệch rất nhiều nhưng vẫn là bị quốc vương bệ hạ phi thường trọng thị sát vách thanh phong lĩnh lãnh chúa có thể vậy căn bản không phải một chuyện kia hai xem ra khác như trời đất trên thực chất lại rõ ràng có một ít ngoại nhân không biết rõ nhưng chính bọn hắn biết đến địa vị tương đương thiên nhiên đồng minh cái này không rồi cùng khi còn bé đi theo ở bên cạnh bọn họ những cái kia thư đồng một dạng sao giống ơn bọn hắn dạng này thư đồng tại bị một vị nào đó vương thất thành viên chọn chúng thời điểm liền quyết định cuộc đời của bọn hắn một thế không phải gặp được lệ ông loại tình huống kia căn bản thoát ly không ra nhưng có cơ hội gì không phải cũng không đi mà mặc dù hắn là thật tâm thực lòng lựa chọn trung thành cùng hữu nghị nhưng hắn lại làm chính xác nhất quyết định chứ bọn bị chính lệ ông lựa chọn gì bên ngoài vương thất thành viên nhất là thiên phu không tồi kỵ sĩ tại trưởng thành trước đó hàng năm đều sẽ bị an bài một chút thuốc tỉnh già đi theo cái này chính là bọn họ tương lai quân cận vệ hình thức ban đầu giống lấy t e s l à còn có lệ ông như thế bởi vì không am hiểu học tập cùng suy nghĩ không muốn làm văn án công tác cho nên lựa chọn học giả xem như tùy tùng rất nhiều người nhưng lựa chọn một cái có thể hoàn toàn đem chính mình ý chí quán triệt đi xuống kỵ sĩ xem như phụ tá người vậy không ít nhất là những cái kia không có ý định bản thân tự mình tham dự chiến đấu đều sẽ như thế làm quân cận vệ không ai có thể không muốn lấy t e s l à kỵ sĩ đoàn có thể mạnh như vậy không phải cũng là dựa vào đương thời những kỵ sĩ kia cùng với các kỵ sĩ hậu duệ chống lên đến mà nhiều năm như vậy duy nhất có thể từ vương thất bên kia rời đi chỉ có lúc trước được an bài cho lệ ổng kỵ sĩ bất quá từ về sau kết quả đến xem cái kia cũng chưa chắc là cho lệ ổng an bài mặc dù những hải tử kêu bản thân không có gì tốt nơi thậm chí có thể nói đều bị áp chế không có gì tiền đồ nhưng bọn hắn gia tộc tựa hồ cũng lấy được một chút cái gì nếu không phải vương thất huyết mạch không thể lẫn lộn rất nhiều người cũng nhịn không được hoài nghi vị nữ sĩ kia có đúng hay không ngừ có những thứ khác bạn nữ mới có thể đem sự tình làm được như vậy tuyệt bất quá duy trở lại vương đô về sau đoan chừng sẽ rất kinh ngạc hắn đã từng đồng bạn những cái kia tự nguyện rời đi lệ ổng bên người kỵ sĩ không có mấy cái có thể sống đến hiện tại cũng không phải gia tộc của bọn hắn tháo cớ giết l ự a nên cho bọn hắn vẫn là cho có thể khắp nơi vấp phải chắc t r ở nhân sinh không có nhiều người có thể nấu qua được nếu như bọn hắn ý chí có kiên định như vậy lúc trước liền sẽ không dồn bỏ lời thề của mình từ bỏ bản thân duy nhất chủ c u n rồi cho dù là bọn họ thiên phú lại tốt ai sẽ muốn bọn hắn mỗi năm đều có mới thiên phú người xuất hiện đâu bọn hắn đã từng lấy vì chính mình c h í ít có thể đi vào quốc vương quân đáng tiếc quân đội càng quan tâm trung thành lại thêm lệ ổng mặc dù trôi qua không có tốt như vậy nhưng là không giống bình thường người nghĩ đến kém như vậy càng không có tại một chút âm hưu quỷ kế bên trong trực tiếp mất mạng. ngay cả hắn cùng gì sau này nuôi những cái kia bắt con đều nuôi được không sai chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện quốc vương bệ hạ cũng không có triệt để quên cái này cháu trai người thông minh đều có thể nghĩ rõ ràng điểm này vậy thì càng không có khả năng cho những cái kia đần độn ở trung thành cùng giữa gia tộc chọn gia tộc ngu xuẩn sắc mặt tốt rồi vương thất nội đấu là bọn hắn sự tình nguyên một ngoại nhân cũng dám tham dự cho dù bọn họ những cái kia đương thời cầm chỗ tốt gia tộc về sau vậy dần dần thối lui ra khỏi tầng cao nhất quyền lực v ọ n g nữ nhân kia ngược lại là không nghĩ tới từ bỏ những gia tộc này dù sao nàng có thể thu lung đến cái này mấy nhà ngu xuẩn đều dựa vào vị kia quốc vương trưởng tử thương tiếp cùng chiếu cố đợi đến vị kia qua đời đâu có thể nào còn có gia tộc nguyện ý đi theo nàng cái này đầu góc không thế nào bình thường nữ nhân sau lưng l i ê n mấy cái kia gia tộc đoán chừng đều là bởi vì dây dưa quá sâu không có cách nào thoát ly chỉ có thể kiên trì theo tới cùng nhưng quốc vương bệ trước đó chỉ là không để ý tốt xấu đây là h ắ n trưởng tử sùng ái nữ nhân ngược lại không đến n ỗ i đối nàng nhiều tín nhiệm nhiều bảo vệ dù sao vợ trước hải tử vị kia bảo vệ còn rất lao nhưng dù sao cũng là tinh thần áp lực tương đối lớn thời điểm gặp phải tâm lý an ủi vị tiết đã từng vương t r ư ở n g tử đối nàng thật sự coi như không tệ nhưng ai cũng không thấy được không có gì năng lực nàng có thể ở che chở trượng phu của nàng sau khi qua đời lại nhấc lên cái gì c ò n sóng vương t r ư ở n g tử tân tân khổ khổ lưu lại nhiều người như vậy cho nàng đều là bởi vì cảm thấy mình tiểu thê t ử năng lực có hạn đầu vậy không thế nào thông minh nhưng người nào có thể nghĩ đến nàng có thể như thế xuẩn đâu bao quát quốc vương bệ hạ đều không nghĩ đến mới có thể bị đánh trở tay không kịp chạ v ị bệ hạ mặc dù thất đức nhưng hắn thật là người bình thường a hắn sẽ chỉ phái người chiếu cố phụ mẫu đều mất xui xẻo cháu trai cháu gái đâu có thể nào nghĩ ra được có người sẽ tự hủy trưởng thành lệ ổng thế nhưng là đã tiếp cận thành niên nhi tử bởi vì có hắn tại mẹ con cắp nàng ba người tài năng ở phía trước hải tử phân đi tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng chính trị tài sản tình huống dưới bảo vệ được bản thân có những cái kia còn có thể chia thêm đến một chút lệ ổng mới từ vương đô biến mất vương cung bên ngoài một chút tẩn hình tài nguyên liền triệt để đối đôi kia mẹ con đóng cửa có chút đồ vật vốn là không ở pháp luật cùng quy tắc phạm vi bên trong đều là đối nhân xử thế cùng một chút ăn ý đôi bên cùng có lợi mà thôi. ai sẽ nguyện ý dùng thời gian mười mấy năm chờ đợi một cái tương lai vô pháp xác định mẫu thân lại có chút nhi tinh thần dối loạn hài tử phát triển đâu thật muốn từ trẻ nhỏ lên liền đầu tư quốc vương bệ hạ nhiều như vậy thân nhi từ đâu hơn nữa còn tại sinh người bình thường thì không cách nào lý giải loại kia tà môn thao tác quốc vương bệ hạ có thể làm kịch liệt nhất phản ứng cũng bất quá là lại cho vị nữ sĩ kia hài tử đo một lần huyết thống đồng thời một lần nữa kiểm tra một lần vương cung tinh thần kháng tính phát triển đáng tiếc vậy mà đều không có vấn đề quốc vương bệ hạ vì thế thương tâm người chỗ đều biết dù sao hắn vẫn cảm thấy bản thân đại nhi tử chỉ là sinh không gặp thời vận khí vậy không hề tốt đẹp gì kết quả không nghĩ tới ánh mắt cũng không được quý tộc cho dù là vương thất trừ quốc vương bên ngoài c ư ớ i cái thứ hai thê tử thời điểm cũng có thể linh hoạt một chút nếu như đối với mình tương lai không có gì theo đ ổ i lời nói rất nhiều người đều sẽ lựa chọn bản thân càng thích loại hình mà vương trường tử tình cảnh mặc dù coi như rất tốt đẹp nhưng mà thực tế cho dù là chạm sau lưng hắn những gia tộc kia muốn cũng bất quá là một chút hiện thực lợi ích không có ai là vì cái gọi là tương lai c h ạ m vịt bệ hạ tự nhiên rõ ràng hơn đứa con trai này vụ trộm xấu hổ cho nên cũng không có đối với hắn kế nhiệm thê tử có cái gì ranh giới cuối cùng bên ngoài yêu cầu nhưng là chỉ có thể nói không có mấy cái đại gia tộc nguyện ý mua vị này vương trường tử cỗ có thể đối nhỏ và vừa gia tộc tới nói mua được chính là kiếm được cho nên nguyện ý cùng vương trường tử thông gia gia tộc còn là không ít chỉ là hắn cuối cùng lựa chọn vị này để t r ạ m v ị bệ hạ đều không khỏi kinh ngạc thế tử đương nhiên hiện tại đến xem cái này đối vương thất tới nói cũng không tính là cái hỏng kết quả dù cho vị nữ sĩ kia còn tại chế tạo phiến phức nhưng ít ra tại quốc vương bệ hạ đột nhiên đổi chủ ý muốn trước thời hạn thoái vị thời điểm có một cái lệ ổng có thể dùng kia vương trường tử lựa chọn ban đầu không coi là quá tệ nhưng tại cái thời điểm cơ hồ tất cả mọi người đối v ư ơ n g t r ư ở n g t ử ánh mắt sinh ra hoài nghi hắn có phải hay không ngủ chương năm ban ngày lên không minh n g u y ệ t chương năm ban ngày lên không minh n g u y ệ t vương thất thành viên chính là chỗ này a hiện thực lấy t e s l à cái này toàn ra quan hệ như thế hòa thuận kỳ thật càng phải nói là nữ chủ nhân công lao bác cảnh a dịt phu nhân đều có thể độc bá nhất phương đâu bọn hắn nhà vị nữ sĩ này tại trong quân đội đi được có thể so sánh a dịt phu nhân càng xa nếu như a dịt phu nhân có thể có loại năng lực này nàng đều không nhất định sẽ từ bỏ cuộc sống quân ngũ nếu không phải là bởi vì mang thai an thiếu ra mà không thể không từ bỏ một tuyến tác chiến cơ hội hãng tân bá tức phu nhân khẳng định sẽ còn tại trong quân đội đợi một đoạn thời gian rất dài cũng chính là bởi vì gả vào vương thất nàng không thích ăn cái kia trợ cấp trong quân đội rất nhiều đi đến cao vị nữ tính đại kỵ sĩ cũng sẽ không bởi vì sinh dục liền d ạ ả i nghệ các nàng hoàn toàn có thể mời một năm nghỉ ngơi đương nhiên cái này cần đến cấp bậc nhất định dù sao đây là quân đội đối nam trinh bắc chiến công hơn rất cao quân nhân khen thưởng rất nhiều nam tính quân nhân cũng sẽ ở cảm thấy mình tinh thần đến rồi cực hạn hoặc là cần một đoạn nhàn rỗi thời gian tới lui lột phá thời điểm mời nghỉ đông bất quá tại quân đội hoặc là một tháng trong vòng ngắn giả cái này sẽ không ảnh hưởng đến quân đội công việc thường ngày quá trình hoặc là liền phải là một năm trở lên nghỉ dài hạn lấy từ bỏ mình đã có quyền lực làm đại giá nghỉ đẻ cùng đội phá giả là quân nhân dễ đoạt được nhất phê chuẩn kỳ nghỉ rồi lại không phải chỉ có nam tính kỵ sĩ thiên phú mới cần truyền thừa nữ tính kỵ sĩ thiên phú cũng giống vậy đáng giá chân quỵ à. lấy tesla nhà một trai một gái thiên phú liền đều rất xuất chúng nếu ai nói chỉ có lấy tesla di chuyển kia bẩn nhất định sẽ đưa cho hắn một ngụm nước miếng lúc đầu hai người này chính là lực lượng ngang nhau người cạnh、tranh. lấy kẻ s l a đối với mình thê tử từ trước đến nay tôn trọng có thừa hai mươi tần bá tức phu nhân còn vì cho hắn sinh con dưỡng cái dứt khoát bỏ qua mình ở trong quân tốt đẹp kiếp sống vô luận chân thật nguyên nhân là không phải như vậy nhưng mặt ngoài đúng là như thế quân đội bên kia thậm chí còn vì vậy mà cố gắng vãn hồi qua mặc dù hai mươi tần bá tức phu nhân xác thực không thích hợp trở thành quân đoàn thống lĩnh có thể trong quân đội chẳng lẽ còn có thể chỉ dựa vào một cái chức vị chính sinh hoạt sao một cái hiểu được phân tức rõ ràng chính mình cực hạnh ụ tá quả thực so tình nhân trong mộng còn muốn chân quỵ a vị kia không thể không thả đi hai m ư tần bá tức phu nhân nữ thống lĩnh rời đi bọn hắn nhà ngay lập tức chính là đem lấy tesla cầm ra đến hung hăng giáo hơn một trận hắn như tần bá tức phu nhân sở dĩ không có bởi vì chính mình trượng phù sai một chút bị người lừa tán g ra bại sản mà quá mức tức giận là bởi vì nàng rất rõ ràng từ khi năm đó bắt đầu lấy tesla liền tự giác đánh lấy các nàng hai người tương lai cùng một tưởng mặc dù nàng thật không cảm thấy cái này có ý nghĩa gì tương lai của nàng tự nhiên chỉ có chính nàng tài năng năm chắc người khác làm được lại tốt vậy không có khả năng đại biểu thành tựu của nàng nhưng đây là lấy chính tesla vặn bẹo ra tớ yêu nàng cũng sẽ không tự tuyệt ba ân kỳ thật thấy rất rõ ràng lấy chính tesla cũng chưa chắc hoàn toàn không biết nhưng hắn ngược lại vì thế càng thêm chấp nhất h a n m ư tần bá tức phu nhân thong dong cùng tự tin tiêu ngạo cùng mỹ lệ đều để lấy tesla trước đến nay sẽ không tại đối mặt thê t ử thời điểm cảm thấy chính hắn cao cao tại thượng đương nhiên khẳng định có người trời sinh cứ như vậy tốt ái thê tử ái nhi nữ tôn trọng thế gian vật vật nhưng bọn khẳng định không cho rằng lấy tesla là loại này người tốt bắc địa vương thất tốt c ự c hạn đoán chừng chính là lệ ông rồi từ hắn đóng tia tụ cùng một chỗ đều có thể tổ cái quân đoàn tình nhân trên thân liền có thể nhìn ra cái gia đình này bản tính bọn hắn nhà an thiếu gia chính là danh giới cuối cùng t i ế n ă n b h o ẩn thực tình cảm thấy nếu có một ngày vị thiếu gia này muốn kết hôn mục đích cũng chỉ là muốn nhìn một chút con của mình bên trong có hay không cùng hắn thiên phú giống nhau họ tiểu thư loại kia ngây thơ lãng mạn huế tưởng căn bản là không có tồn tại qua nàng thật sự được bảo hộ quá được rồi bất quá nếu như họ tiểu thư không phải là người như thế kia an thiếu gia đoán chừng cũng sẽ không như thế yêu thích tiểu muội muội này b o ẩn bất đắc dĩ cười cười hắn kỳ thật vậy thật thích bỏ ẻ o tiểu thư tại yêu bên trong lớn lên tiểu công chúa thiên phú lại rất tốt chưa bao giờ cảm thụ qua cái gì n g ă n trở đối người đối vật đều tràn đầy thiện ý đáng tiếc dù cho cũng đồng ý ham tần bá tức phu nhân ý nghĩ cảm thấy sát vách mòn b ẹ t bá tức là một thích hợp có thể bị bọn hắn nắm ở trong tay trợ phu b o ẩn cũng chỉ có thể kiên định phản đối lấy t è s l a lợi ích mới là hắn cả đời truy cầu mà sát vách vị kia bọn hắn chỉ có thể lựa chọn không phải địch không phải bạn ở chung phương thức ngược lại là thanh phong lĩnh vị kia tốt nhất có thể nhiều một chút nhi câu thông Nếu có thể giao hảo. hắn nghĩ nghĩ mới hỏi xuất khẩu bá tước thanh phong lĩnh vị kia gần nhất có cái gì động tĩnh như sao vậy ta thế nào có thể biết lấy tesla kinh ngạc nhìn về phía hắn ngươi còn chưa nói những cái k i a ăn xin người ngươi từ trong góc nào đảo lên đâu hằng tần bá t ư ớ c phu nhân chỉ biết nhìn về phía mình trợ phu dùng sức vô u hắn một lần ngươi có phải hay không thật sự c h o n g váng lấy tesla lúc này mới kịp phản ứng ổ nha ta biết rồi giấu được đối bọn hắn tới nói thật cùng giả không có khác nhau lại không dự định kéo trở về dùng bà ân nhẹ giọng trả lời ta đều chỉ là vì thăm dò một lần vị kia mục đích lấy tesla tỉnh qua tương lai ngươi lo lắng hắn đem dễ dở bộ kia dùng tại chúng ta l ã n h đ ị a thật phong lan g có thể cách chúng ta nơi này cũng không xa a lấy tesla mười phần cảm khải nói bọn hắn tại dễ dở gia tộc góp nhặt này a nhiều năm đoán chừng trong thời gian ngắn không cần lại đi tìm tài liệu gì kia、yeah, cần đại khái cũng chỉ là đầy đủ gió báo trì lượt rồi mặc dù những mạo hiểm giả kia đoàn đội đều rời đi ham hữu tần nhưng ta trước đó phái tới người vẫn là mua không ít không tính là bí mật tin tức ngầm t ỷ như thanh phong l ĩ n h tật phong lan ở tòa kia nhân công sân phong càng ngày càng có tật phong n g ụ vị ma pháp sinh vật có khả năng sẽ ở chỗ ở của mình phụ cận sáng tạo ra đặc thù ma pháp mà tật phong lang ở sân phòng cách hà tướng đúng khu vực kia giờ phút này vẫn là không có chủ mặc dù khả năng này không lớn nhưng bảo ẩn xem như hai mươi tần chấp chính quan làm sao có thể dám xem nhẹ đâu cho dù là một chút xíu khả năng hắn vậy không nguyện ý coi như gió bao giáo hội chỉ là ở tại bọn hắn trong l ã n h địa bắt kẻ lang thang vậy cũng không được chỉ cần có bắt đầu vậy liền nhất định sẽ có phát triển thói quen làm chuyện xấu người không có khả năng hiểu được tiết chế gió bao c h i chủ còn ở đây hai mươi tần bá tức phu nhân cũng nghe rõ ràng hắn ý tứ cực nhanh đưa ra một cái điểm mấu chốt có thể hắn một mực tại a bao ẩn thở dài nói bọn hắn như vậy căn bản không hiểu được thần minh huyền bí người tự nhiên nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra che đậy thần minh hai mắt biện pháp có thể giống sức dấn đờ chủ tế loại kia nhưng có thể đem những này sự tình làm được dễ như t r ở bàn tay có đôi khi ta thậm chí cảm thấy thế giới sớm một chút cởi mở cũng không tệ lấy tesla quan sát bầu trời bất quá xem như bắc địa vương thất thành viên lợi này ngẫm lại đều là sai lầm mùa xuân đến rồi đâu hắng tần bá tức phu nhân dỗi ra một cái tay đệ lại bờ vai của hắn hết thảy đều sẽ khá hơn mỗi ngày chơi a đây là đang làm gì b a o ân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đại giáo đường gió bao bầu trời lúc đầu ngay tại an bài lĩnh dân ứng đối mùa xuân trận đầu cùng phong hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa thành rồi cà lăm tuyết tan thời gian con đường vũ bùn nước bẩn tung hành sơ ý một chút những n à y nước bẩn cũng sẽ bị đạo kia lạnh lẽo lại ngang ngược cản dỡ gió bao cuốn sạch lấy thổi lựa sở hữu phong ố p nhưng mấy ngày nay đ ố i bác cảnh người vậy phi thường trọng yếu bọn hắn muốn đuổi ở nơi này trận gió bao trước đó đem bị nước tuyết ngâm tầm ruộng đồng bọc lấy cho than triệt để lật một lần bà không mà nói thổ đ i ệ bên trên những cái kia mang theo một mùa đông mà lại bởi vì đại địa chi chủ trúc phúc quan hệ đạo thứ nhất gió xuân sẽ mang đến tỉnh lại thực vật tin tức thổ địa không ngã một lần rất có thể năm ngoái cỏ dại sẽ lập tức định ra căn nhanh chóng sinh trưởng cái này đối nhất định phải dành thời gian lập tức gieo hạt nông dân tới nói là một cái đại phiền thoái nhưng là không có cách nào trước thời hạn x ớ i đất đất đông cứng cũng không có dễ dàng như vậy bị khiêu động dù sao cũng là năm thứ nhất bạo ẩn đối với lần này vô cùng gấp gáp cho nên dù là đã quản lý được rồi hết thể liền đợi đến dò đến, đến rồi hắn vẫn mang người khắp nơi tuần sát sau đó hắn liền thấy một trận cực kỳ bất khả tư nghị cảnh tượng một đạo minh nguyện tại đại giáo đường gió báo ngay phía trước thăng lên rồi b ả o ân ngầm đầu nhìn trời xác định bây giờ còn là ban ngày mới lại quay đầu nhìn sang bà ân bỗng nhiên dò xét mình một chút chi thức quần t r ụ sau đó lại rủi rủi con mắt nhìn về phía minh nguyện bên cạnh xoay tròn lấy mở ra đạo kia kim sắc quần trục ký h ắ n hậu c h i hậu giác cảm thấy một loại cường đại huy áp đây chính là thần lực á p c h ế sao chấp chính quan nổi gió rồi có người vội vã mà tới bà ân bỗng nhiên kịp phản ứng gõ trông sở hữu lĩnh dân lập tức trở về nhà vâng đinh đông đông đinh đông đinh nặng nề g tiếng chuông vang vọng trời cao còn tại nhìn đại giáo đường gió bao ẩn bị thủ hạ của mình kéo lên một cái xông về h a m như t ầ n thành bảo tình hôn lại hắn cấp tốc xông về thành bảo chỗ cao nhất nơi đó có một tòa giống út ngược chén một dạng thủy tinh đài q u a n chắc kia là gì vì quan sát gió báo động tính mà đặc biệt hướng thanh phong lĩnh đặt làm tuyệt đối kiên cố h ạ n g ư ơ i t ầ n b á tức vợ chồng liếc mắt nhìn nhau một cách tự nhiên đi theo hắn đúng thế cái gì lấy tesla giật này mình thân tích sau đó hắn liền khẩn trương ngầm n g lại đừng đi cảm giác tuyệt đối đừng dùng tinh thần lực bao ẩn cũng không quay đầu lại nói coi như ngươi cái gì cũng không thấy kia đồ vật là theo ngươi nhận biết đánh ngươi đem nó nhìn càng mạnh nó lại càng mạnh khi nó không tồn tại ngược lại không có gì Hát các nhân tốc một nàng những n à y tham dự qua trước đó q u ố c chiến người thật sự rất khó khống chế mình bị dẫn động suy nghĩ những năm tháng đó chiến trường bên trên nếu là thật ra hai loại cảnh tượng nhưng là sẽ muốn mạng chương năm trăm hai mươi mốt dễ dở gia tộc vật s i ê u tập chương năm trăm hai mươi mốt dễ dở gia tộc vật s i ê u tập kia、yeah, cùng chi thức chi chủ có quan hệ sao lấy tài lạ bén n h ạ hỏi vấn đề mấu chốt hắn cùng thê tử đều là gió bao tín đồ đối với mấy cái này rõ ràng thần tích chỉ có thể cảm giác được sợ hãi nhưng rốt cuộc là vị kia thần minh kỳ thật cũng không dám xác định dù sao đối bọn hắn tới nói đều là khủng bố nhưng b ọ n những học giả này không giống lúc tuổi còn trẻ vì đạt được một chút có thể viết nhập quyển trục bên trong trị liệu cùng phụ trợ thần thuật bọn hắn bao nhiêu đều sẽ tin một lần tri thức tri chủ chân thành độ làm sao cũng được đạt tới đứng đắn tín đồ danh giới cuối cùng cho nên bọn hắn nhất định có thể nhận được nhà mình lão đại thần l ư c t h u tính đương nhiên không có bằng không ta làm sao nói như vậy đã sớm q u xuống bà ẩn cũng không quay đầu lại nói. thật hung h ă ca hai mươi tần bá tức phu nhân cuối cùng có liên lạc tiền căn hậu quả nhịn không được lớn thêm tán thưởng thời cơ bắt thật chuẩn xem xét chính là chiến trường bên trên sờ soạn lần mò kiếm ra đến sợ đờ chủ tế vì cái gì ở tại bọn hắn hai mươi tần xây tổ vợ chồng bọn họ hai đương nhiên rõ rõ ràng ràng kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn ngăn cản tên kia thu lợi nhưng xem như gió bao chi chủ tín đồ có một số việc bọn hắn chỉ có thể âm thầm làm việc khẳng định không thể như thế trắng trợi tới nhưng mà sợ đờ chủ tế không hổ là cùng bắc địa p ư ơ n g thất quấn triển miên đông hai ba trăm năm đại nhân vật bọn hắn những thủ đoạn kia đều không cái tác dụng gì không nhìn bọn đều từ nơi khác tìm kẻ lưu lạc cho hắn đưa đi mà thật là không có cách nào bằng không bọn hắn bình thường sẽ không để cho thủ hạ làm chuyện nguy hiểm như vậy lấy tesla è xuất thân để hắn có thể lựa chọn làm một cái thuần túy nhất l ĩ n h con người âm mưu quỷ kế loại hình chỉ cần phòng bị là tốt rồi không cần hắn đi a m t o á n cái khác người cạnh tranh vương thất thành viên công tích nếu như sẽ còn bị thay thế lời nói kia là đối bạch long quốc vương đục nhã lớn nhất lấy tesla è lần trước sở dĩ sẽ kém một chút đi làm cũng là bởi vì thói quen loại tình huống này mà quên đi cái này đã có thể tính là vương thất đấu tranh nhưng đối phương kỳ thật làm được đã coi như là rất bí mật rất cẩn thận nhưng vẫn là tại ngay từ đầu liền bị bạch long quốc vương bắt được chân ngựa không phải tới từ thần minh phương diện a m t o á n đối trả vịt bệ hạ tới nói thật sự đã không tính là cái uy hiếp gì càng không khả năng là không phát hiện được bí mật đương nhiên cái này đối bạch long quốc vương tùy tùng tới nói cũng có thể nói là tha nạn bất luận cái gì hướng về phía vị này quốc vương đến âm mưu bọn hắn dính vào điểm bên cạnh đoán chừng đều sẽ thương vong thảm trọng thậm chí ngay cả mình tại sao chết cũng không biết nhưng giống như là lấy t e lạ loại này có chút quan hệ nhưng lại không có thân cận như vậy vương thất thành viên trôi qua cũng rất thong g i n g rồi lấy t è s l a cũng là sau này mới phản ứng được vì cái gì vương thất cái này bên cạnh cũng có người nguyện ý cho những tên kia lộ ra một chút sơ hở đưa cho bọn họ đầy đủ thừa dịp cơ hội lệ ô n g người kế nhiệm này đích xác được cho hợp cách nhưng khẳng định vẫn là quốc vương bệ hạ tiếp tục lưu lại trên vương vị mới phù hợp nhất vương thất lợi ích ta dù sao lệ ô n g thọ mệnh dài như vậy chờ được đương nhiên nếu như bởi vì lần này thất bại đến mức về sau xuất hiện càng phù hợp chạm vịt bệ hạ yêu cầu người kế nhiệm vậy cũng chỉ có thể tính lệ ổng xui xẻo ai bảo chính hắn không có khiên qua nhiều như vậy tính toán đâu chính là bởi vì rõ ràng những này cho nên h a n mươi tần b á tức một nhà đối lệ ổng vị m â u thân kia lại có bản sự xuất thủ chuyện này một chút đều không cảm thấy k ỳ quái lấy tè là cái này bên cạnh còn muốn suy tính một chút hắn phía sau trả thù cho nên chỉ có thể mặc không lên tiếng mặc cho những vương tử kia quanh co lòng vòng tính toán nhiều một chút khí lực cũng không chịu ra nhưng vị này vương trường tử phi ai để ý nàng cuối cùng sẽ có kết quả gì cho nên mới có thể xuất hiện kỳ diệu như vậy cảnh tượng cái này xem xét chính là mọi người đồng tâm hiệp lực làm ra sự tình coi như cuối cùng lệ ổng vẫn là xông ra cái này đã mấu chốt vậy hắn cũng không cách nào đối giấu ở mẹ ruột của mình sau lưng những cái kia âm ảnh làm nhiều một chút cái gì lại không phải muốn hắn bệnh cái nào quốc vương thượng vị trước đó không có trải qua vương thất trùng đ i ệ p khảo nghiệm a trạ vịt bệ hạ thượng vị cũng giống vậy chưa từng nhẹ nhõm qua nghĩ rõ ràng về sau lấy t e s l à mặc dù vẫn là không có dự định quản vương vị tranh đoạt sự tình nhưng lại bao nhiêu ra tay giúp lệ ở một chút chuyện nhỏ chủ yếu chính là cho hắn chỉ rõ không biết địch đi đến từ phương nào nhưng hắn làm những chuyện nhỏ nhặt này khẳng định không thể gạt được ánh mắt của những người đó hắn liền sẽ không mánh khỏe đằng sau bộ kia hát như tần phu nhân đều mạnh hơn hắn một chút nhưng là có hạn nàng nghiêng người đứng tại một cái năm màu rực rỡ thủy tinh hoa cửa sổ bên cạnh tò mò nhìn qu không trực tiếp nhìn xem vầng trăng kia lời nói cảm giác đích sắc kém rất nhiều lấy t e s l ạ ngươi vậy tìm phiến hoa cửa sổ các nàng cái này thành bảo có không ít dùng các loại màu sắc thủy tinh áp chế mà thành nhiều tầng hoa cửa sổ lúc này ngược lại là phát huy được tác dụng rồi so với ngăn lấy trong suốt cửa sổ nhìn phía ngoài thời điểm càng không dễ dàng bị ánh mắt của mình lừa dối lấy t e s l ạ một nhà đi tới hai mươi tầng thành bảo về sau không thể không dựa theo vị kia quốc vương b ệ hạ ý chí biểu hiện được khoa trương một chút đạo kia bảy màu thủy tinh quang cháo tử đối ở tại trong thành bảo người kỳ thật cũng là một loại trên tinh thần tổn thương nhất là có bản thân thẩm mỹ hai mươi tầng bá vì giảm xuống món đồ kia đối trong pháo đài ảnh hưởng nàng mới lựa chọn đem cửa sổ phần lớn đều đổi thành loại này có thể đem kia ánh sáng lóng lánh hấp thu hầu như không còn hình thức cuối cùng trừ số ít đối ngoại cởi mở nơi trốn thành bảo đại bộ phận khu vực nhất là bọn hắn một nhà tử sinh hoạt khu vực cảm nhận được vẫn là bình thường mẹ quang không nghĩ tới lúc trước nàng cái này cách làm bây giờ lại giúp đại ân lấy t e t l a vậy tìm rồi một cánh cửa sổ nhìn một hồi thực lực không đủ người vẫn là không thể nhìn cái này tối thiểu được cấp mười bốn trở lên nhân tài không có vấn đề ân、Thân、ái h ã a d ị có phải hay không đã cấp mười bốn rồi bắc cảnh người c h ỉ ít cấp một mươi bốn cùng sơ không không ra loại sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ h ơ sơ sơ sơ sơ r ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s t sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ s c sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ ê n sơ sơ s i sơ sơ sơ sơ sơ sơ đ ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s bọn hắn hao như tần một nhà cùng tiến lên lời nói có thể trực tiếp đem đại giáo đường gió báo giết cái chó gà không tha nhưng người nào làm cho đối phương có khả năng dùng bản thân nửa cái mạng gọi gió báo chi chủ vị kia không thế nào nói lý ra hòa đâu đương nhiên nếu có thể khiên g qua vị kia đại triều kia gió báo chi chủ đích xác sẽ cho một cái cơ hội nói chuyện nhưng trên thế giới này có mấy người có thể khiên g qua được nhưng thanh phong lĩnh cũng không vậy gió báo chi chủ tại chính mình chủ tế cùng thanh phong lĩnh lanh chúa ở giữa đến cùng sẽ đứng tại ai bên kia đều không nhất định đâu vị này chính là ủng hộ chính nghĩa báo thủ càng đường sách có thể để cho sức sức s c h ủ tế vị này lao âm bức rơi cho tới hôm nay loại kết cục này nói không chừng đều là vị k i a lạo gì nam tức trực tiếp cáo trạng nguyên nhân người xác định h ã n tần bá tức phu nhân tự nhiên vậy rõ ràng điểm này nhưng nàng không xác định vì đó kẻ s l a phán đoán có chính xác không nghe nói thanh phong lĩnh l ã n h chúa tinh thần lực rất cao thậm chí không thể so một chút cấp m ộ ư ơ i sáu đại pháp sư kém đâu ta dùng kính quan sát lấy kẻ s l a đối nàng cơ cơ tay phải một bộ xinh xắn kính một mắt trong tay hắn bay múa đây cũng là dùng thần khí mảnh vỡ chế luyện kỳ vật có thể phân biệt phân tích thấu kính trong tầm mắt cái nào đó sự vật tình hu cái này đ ồ vật đối tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn cho dù là cấp mười sau lấy tesla cũng chỉ có thể dùng một phút cho dù hắn dùng để quan sát chỉ là một p h ả m vật cũng giống vậy chân chính tiêu hao năng lượng là thần khí mảnh vụn khởi động người thấy cái gì hát như tần bá tức phu nhân đều không nghĩ đến lấy tesla sẽ đem cái này đ ồ vật lấy ra dùng dù sao mỗi lần dùng qua về sau lấy tesla đều sẽ đau đầu một đoạn thời gian xem ra đối với cái này chút b ắ c địa v ư ơ n g thất thành viên tới nói sợ gia tộc chê cười kia là coi như phải bỏ ra đại giới cũng phải nhìn cái hiểu thật là thù sâu như biển vĩnh thế không quên thậm chí thời đại truyền thừa bọn hắn nhà kỹ nữ tử vừa nhắc tới s c u d e r cũng sẽ gương mặt phiền c h á n cùng c a m hận đồng thời có thể ở rất nhiều góc độ lật ra gia tộc này đáng ghét chỗ hang tần phu nhân không cho rằng bắc địa vương tất h là dùng tẩy nao phương thức đến để thành viên gia tộc ghi nhớ đối s c u d e r gia tộc cựu hận lấy t a t lạ cùng hỏi không cần nghĩ làm sao tẩy đều hữu hiệu, hiệu quả nhưng nàng gia l ã o đại an t u y ệ t không có khả năng ăn bộ này đoán chừng cùng một vài gia tộc bí mật có quan hệ mà lại là không thể cùng ngoại nhân nói nhưng lại cần tử tôn vĩnh xa nhớ kỹ khả năng chỉ là một chút nhắc nhở cáo chi những hải tử này ở nơi nào muốn đối gia tộc này có đề phòng nhưng nếu như nhắc nhở nhiều đến khiến cái này hài tử kinh dị lại nói cho bọn hắn mỗi một sự kiện đều là bởi vì có tiền lệ mới có cái quy củ này k i a đích sắc rất dễ dàng để bọn nhỏ xuất hiện của mình lấy t h t lạ khỏe miệng có chút k h ẽ nhăn một cái đây là một vị cấp một mươi bốn chức nghiệp giả bằng kiên định niềm tin sử dụng ra tới đặc thù huyết tượng trong đó hòa trộn một chút đặc thù thần lực vật chất tốt nhất đường tùy tiện đụng n trạng ờ i đi bắc địa bắc t r ư ớ nhất là tại bạch long chiến đấu đến thần vẫn chiến tranh ở giữa những năm đó gia tộc bọn họ cơ hồ một mực tại chiến đấu tuyến đầu tập phong lan g xem như số một số hai cơ động phi hành bộ đội thế nhưng là lấy đi không ít tốt đồ vật rất nhiều người cũng hoài nghi đương thời vị kia không nên ép bách r ễ dở gia tộc nốc g bức quốc vương chính là nhìn chúng r ễ dở gia tộc cái nào đó đặc thù vật s i ê u tập vốn là dự định làm cho đối phương giao ra kết quả không nghĩ tới vị kia r ễ dở bá t ứ c tính cách quá mức cường ngành cực đoàn thà rằng triệt để hủy đi vậy không nguyện ý giao ra sau đó hắn mới bởi vì phẫn nộ quá mức làm được ra cách sau đó dễ dờ b á t ư ớ c liền kích động đến trực tiếp bỏ qua gia tộc nhiều năm kiên trì ngược lại ném hướng về phía gió bão quý tộc c u m ấp gia tộc bọn họ lúc đầu cũng có tư cách này bàn sơ bàn sơ bọn hắn cũng không phải không có bị gió bão các quý tộc mời qua chương năm trăm hai mươi hai chờ chính hắn kết thúc là tốt rồi chương năm trăm hai mươi hai chờ chính hắn kết thúc là tốt rồi chỉ là thiết lập bắc địa vương quốc vị kia quốc vương q u á có lực hiệu triệu cho nên rõ ràng là gió thuộc hệ nhanh nhẹn dễ dở mới phải đứng ở vương thất bên kia mặc dù dễ dợ nhảy chuyển lập trường chuyện này một ít nguyên nhân tại song phương ăn ý phía dưới bị che kín rồi nhưng rất nhiều đại quý tộc ít nhiều đều có một chút số đồng thời đối dễ dợ gia tộc vật s i ê u tập đều thật tò mò bất quá vì những ngày đồ vật đứng đắn cùng dễ dợ là địch cũng không còn cái gì giá trị ai cũng biết làm thần khí mảnh vụn mặt trái hiệu ứng c h e không được về sau gia tộc bọn họ tuyệt đại bộ phận cất giữ đều bị đưa đến giáo hội tiêu hủy nhất là tại vị kia tham lam quốc vương ba phen mới bận thăm dò về sau dễ dợ nhà càng không khả năng giữ lại một ít sẽ bị giáo hội phán định là tạ ác chi vật đồ vật rồi coi như còn có đoán thường n g như lấy à tác dụng tè xứ lạ trên tay cái này nhìn t r ộ c tính đích sắc rất dùng tốt nhưng không đến cấp một mươi sáu căn bản không dùng được có thể đến rồi cấp mười có có lại. Lại không không sáu đối với kỵ sĩ tới nói thật sự không bằng chữ vật trang bị dùng tốt những thứ khác thì càng không cần phải nói cái này nhìn trọng tính xem như quốc vương quân ban phát cho phép kèn là quân công khác thường đã đến trên tay hắn chừng bốn mươi năm rồi nhưng ở chiến trường bên trên hắn là thật chưa bao giờ dùng qua nhìn một chút liền muốn rút khô hắn tinh thần ca vậy hắn còn không bằng dẫn đội xung phong một lần trực tiếp đánh ra đến tột cùng tới lấy tay l ạ dùng một cái tay khác cớn một chút trán của mình túi đầu nhìn một chút trên tay kính một mắt như có điều suy nghĩ nói cái này đ ồ vật biến thành một lần vậy mà có thể lợi hại như vậy ngân n g u y ệ t chi lực thần khí tàn tiến gió bao giáo hội đích sắc không dám phán định là tà ác chi vật bạo ẩn không để ý đến lấy tay lạ chỉ là ngồi xổm ở một bên nói lẩm bẩm vị nữ sĩ kia từ trước đến nay cho rằng chỉ cần là trang sáng chính là nàng đồng minh dễ dở nhà đoán chừng biết là ngân nguyện cho nên căn bản không có đưa ra ngoài kiểm nghiệm qua hai mươi tần bá tước phu nhân nhìn hắn một cái thật lòng nhắc nhở bằng không mà nói ám dạ giáo hội tất nhiên sẽ buộc bọn hắn hiến cho ám dạ đưa thần kia、yeah, chi thức c h i chủ đ â y này b o ẩn hít một hơi thật sâu bọn hắn làm sao dám vì cái gì không dám hai mươi tần bá tước phu nhân bật cười lắc đầu hệ hạ di đương thời sở dĩ cùng rất nhiều học giả đều có thể đ á p lên quan hệ rất có thể cũng là bởi vì những này đến từ thế giới khác tri thức bà ẩn n g u y ê nên rất rõ ràng a tri thức c h i chủ kỳ thật đối với mấy cái này sự tỉnh từ trước đến nay tha thứ chỉ cần tri thức hắn vậy học được là tốt rồi cái gì a b ả o ẩn đ ố n g nhiên n g n g đầu đây là chúng ta nhà tri thức c h i chủ a không phải nói đây là quyển t r ụ c núi a Ê ệ ạ gì phu nhân nàng chỗ nào c h ỉ n h đến hơn nữa còn cứ như vậy dùng lấy tesla đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời a chủ tế đại nhân ta chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào rồi vỡ ở, ở sông vào phòng cầu khẩn một mặt nóng n ả y hô đi ra mục sư cơ hồ đều sẽ bị tiêu hao hết sở hữu thần lực pháp lực có thể ở kẽ xịu trước đó xông về đến đều chỉ có một non n ữ a đây không phải dùng nhân lực liền có thể tiêu hao hết đẳng cấp sợ đờ chủ tế ngầm đầu sâu đậm thở dài một mực quỳ gối tượng thần nhỏ trước hắn chậm dại đứng lên đưa tay v ư ố t lên bản thân màu xanh đậm tế tự trường bảo không hổ là trong quân đội ra tới trực tiếp liền lên đại triều a hắn kỳ thật đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cũng biết sát vách thanh phong lĩnh sẽ không dễ dàng để hắn qua quan liền ngay cả người đầu tiên xuất thủ tất nhiên là vị kia ạ thịt phu nhân hắn đều đắm được bắc cảnh liền không khả năng có người so với kia vị càng hận h Tại kết quả vị kia a di phu nhân vậy mà trực tiếp lên trung cực đại chiêu thân khí mảnh vỡ đều trực tiếp nổ sờ đờ chủ tế thật không cảm thấy còn có thể có cái gì so đầy càng mạnh hắn làm sao cũng không nghĩ đến gió báo còn chưa tới ngân miệt tới trước vẫn là s ứ đ nở chủ tế lần nữa cảm thụ một lần phía ngoài ngân nguyệt chi lực biểu lộ trở nên phi thường quỳ dị che chở phụ nữ nhi đồng bảo đảm an toàn có thai ngân nguyệt chi lực là cái gì q u ỷ cái nào xui xẹo thế giới a vẫn còn có chuyên môn che chở kẻ yêu thần mình có thể mạnh như vậy còn có ám giả nữ thần biết sao vị k i ê u mặc dù vậy thiên vị nữ tính nhưng nàng chỉ thích xinh đẹp có năng lực có thiên phú cô nương được rồi nghĩ những thứ này đều không dùng hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ứng đối chỉ là cần trả giá càng lớn đại giới mà thôi đây đều là đã sơm chuẩn bị sự tỉnh ai bảo hắn thua c u ộ đâu còn không đến mức tuyệt vọng sợ lờ chủ tế nắm chặt bản thân khảm nạm lấy các loại phong hệ bảo thạch đoạn trượng cất bước đi ra khỏi phòng cầu khẩn nhưng mà bày s o n g tư thế hắn lại tại một cái khác hiện thực trước mặt kinh động đến mất hồn quyền chủ, lại là thật sự c h i thức c h i chủ làm sao lại xuống tay với ta không không đúng không có khả năng thanh phong lĩnh bên kia rốt cuộc là làm sao làm được a sợ lờ chủ tế trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ hắn không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó hai loại huyết tượng nhưng đánh tan bọn chúng tất nhiên sẽ để hắn mang lên một chút thần lực phản ứng ngoại lai ngân nguyệt không có vấn đề có thể thế giới này tri thức thần lực cũng tuyệt đối không được a hắn mục đích là để gió bao chi chủ cảm giác được hắn tình ngộ xác định hắn chân thành mà không phải mang theo một vị khắc cường đại thần lực vẫn là gần nhất ngay tại triều binh mai mã thu thập nhà mình kẻ phản lịch c h i thức chi chủ lực lượng tiến đến gió bao chi chủ bên người đi sợ sợ chủ tế đều không cần nghĩ liền biết đã bị đánh tới mặt trái ấn ký bản thân một khi như vậy xuất hiện liên tục mở miệng cơ hội cũng không thể có cũng sẽ bị triệt để tước đoạt gió bao thần lực hắn trả giá như vậy giá cao t h n g trọng tuyệt không phải vì tự tuyệt khắp thiên hạng chủ, chủ tế đại nhân nhìn đứng ở giáo đường trong cửa lớn chậm chạp bất động sợ sợ chủ tế vẫn ở chủ giáo v â n v â n dạ dạ mở miệng h chỉ là huyên tử thôi không cần thiết quá mức so đo sợ lờ chủ tế ưu nhã xoay người chờ nó tự nhiên tiêu tán là tốt rồi hai ngày này đại gia ngay tại trong nhà thật tốt cầu nguyện đi chủ nhất định sẽ nghe tới chúng ta thành kính vỡ lờ ở hà to miệng cuối cùng vẫn là túi đầu xuống nhỏ giọng nói đ ú n g chủ tế đại nhân bắc cảnh tiến vào mùa xuân trận đầu đại phong bạo rất nhanh liền đi qua hàng t ầ n b á tức l i n h yên tĩnh để tuyệt đại đa số người đều đối thanh phong l ĩ n h tràn đầy e ngại mặc dù thanh phong cốc bên ngoài mạo hiểm giả doanh địa lại một lần nữa náo nhật lên nhưng lại một cái gây chuyện nhi đều không xuất hiện dù tiền ngược lại là đều ra sức rất nhiều vã l â i giả chuẩn bị kỹ càng bán một tháng vật tư vậy mà không đến hai mươi ngày chỉ bán hết nàng rõ ràng đều đã chuẩn bị năm ngoái cùng lúc ba lần số lượng a những cái kia gia tăng mạo hiểm giả trung cư bị thuê không còn nàng ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái nhưng đồ vật bán như thế nhiều nàng là thật bị hù một ngày hơi kém coi là băng nguyên tri quốc đã khai chiến bất quá vã l â i giả từ trước đến nay nghi thoáng nàng trực tiếp cho s ẹ t cả phát ra thuốc hàng tin cái này tiền không kiếm lời trắng không kiếm lời chắc hẳn những cái kia chế tác kỷ vật sơ cấp pháp sư cấp tháp học giả cũng sẽ nghĩ như vậy Phải biết, gì chúa ở phương lênh chúa thành thế nhưng là rất ít. Nếu như không dùng từ chỗ của hắn chế hồ thể biết, diện tài liệu, người chế tắc cơ có thể lấy đi nếu rút rất ít, từ tắc lão là lấy gì dùng này của cơ có mua ở s á u t h à n nhuận. Nam h lợi ca t tiến Sẹt rồi. vào ca đ ứng tại ngoài cửa phòng ngủ gõ cửa một cái không biết vì cái gì hai năm này nam tước càng ngày càng thích đợi trong phòng ngủ rồi rõ ràng trước kia hắn còn rất thích thư phòng tới và o đi ta tại ánh n ă g phòng s e t ca đi đến gian kia chất đầy ánh mặt trời gian phòng lần đầu tiên nhìn thấy là một to lớn cặp mông trắng li li người ở đây làm gì nàng một mặt mê hoặc hỏi chồng n ông lên dùng móng đốt hướng một bên giá đỡ dưới đáy móc bạch lòng tiểu thư mơ hồ không do nói ta dây cầu không cẩn thận xem ra là tại trời bóng s e t cả không nghĩ nhiều mấy bước đi tới vốn tại tổ chim đu dây ghế dựa lạo di bên người nam tước h á m như tần ba tước lính bên hướng kia chuyển đến tin tước đã tại hôm nay kết thúc rồi mụ mụ vẫn là như vậy có phép lực vậy mà thật sự toàn dùng mất rồi n g h e xong nàng lạo di nhịn không được phát ra cảm khái v á l ờ i giả nói mấy ngày nay mạo hiểm giả doanh địa bán ra vượt xa các nàng tính toán tốt mạo hiểm giả nhu cầu vật tư sét cả tiếp tục báo cáo、Ngo. Cái nếu không hai cái này giai đoạn trước tiêu hao quá lớn nghề nghiệp đâu có thể nào dùng thời gian hai mươi năm liền bồi dưỡng được đến có thể có ít như vậy thực lực trước nghiệp giả Những người này, í tác. Tác trong vòng hai ba năm ta không cần bọn hắn trong lúc làm việc ở giữa bên ngoài tinh lực l à o d ì suy nghĩ một chút vẫn là cho ra một cái thích hợp trả lời sét cả cao hứng gật gật đầu vậy ta liền đi an bài a ân nam tước lợi nhuận của chúng ta phân phối vẫn là duy trì tại như cũ l à o d ì kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt có cái gì đổi tất yếu đâu ta an bài xong xuôi nhiệm vụ không muốn xuất hiện chỗ sơ s u ấ t là tốt rồi vậy ngài yên tâm là tốt rồi trong lãnh địa đệ nhất sự việc cần giải quyết mãi mãi cũng là nam tước ý nguyện của ngài sét cả lời thề son sắt nói xong liền lập tức chạy rồi làm gì cười lắc đầu chính hắn đã từng là bởi vì cái gì mà không muốn vào nhập những cái kia công ty chịu khổ gặp n ạ khẳng định cũng sẽ không để thủ hạ của mình thụ cái này tội mặc dù thế giới khác biệt đại gia cảm thụ vậy không giống có thể đối lão gì tới nói tại không có cái gì gấp gáp nhu cầu tình hướng dưới hắn bình thường sẽ không khiến cái này thật vất vả bồi dưỡng ra được công nhân kỹ thuật công tác vượt qua tám đứa nhỏ lúc hắn sẽ không vì ít như vậy lợi ích liền làm ra chuyện hại mình quá khứ hắn cũng là hắn cái kia hắn đã từng tín ngưỡng cùng truy cầu lão gì có lẽ đã chậm rãi lãng quên nhưng hắn tuyệt sẽ không tự tay phá hủy lại nói dù cho lạo gì nơi này cơ hồ đã thu nạp đến rồi gần hai mươi năm bắc cảnh đại bộ phận có pháp sư cùng học giả thiên phú hài tử kia kỳ thật cộng lại cũng bất quá hơn hai mươi nhiều người trong đó pháp sư có chín cái trừ lạo gì đứng đắn nhận lấy hai cái học sinh bên ngoài thiên phú đều không thế nào tốt không phải sở hữu pháp sư trời sinh liền có thể đã gặp qua là không quyết được thậm chí có thể nói đại bộ phận đều làm không được điểm này mặc dù thế giới này tại phân tích thiên phú thời điểm cũng không có nghiên cứu ra cụ thể thuộc tính nhu cầu nhưng kỳ thật các chức nghiệp trên cơ bản đều có một cái không sai biệt lắm tiêu chuẩn pháp sư thiên phú không hề chỉ, chỉ là trí lực nhiều năm như vậy thế giới này cũng không phải không có tiếp xúc đến đầy đủ ngoại lai trí thức nhưng vẫn là mơ hồ mê mẩn mênh mông sinh hoạt khẳng định có cấp độ càng sâu nguyên nhân lao dị cũng sẽ không bởi vì chính mình hiểu nhiều lắm đã cảm thấy bản thân hẳn là phổ huệ thiên hạ vô luận hình người long là cái gì đồ chơi lập trường của hắn trước mắt mà nói cũng chỉ ở cái thế giới này kẻ ngoại lai đích sắc rất khó đem một cái thế giới mới xem như gia viên của mình đối đ ạ i có thể nhiều năm trước tới nay phiêu bạt bên ngoài chậm rãi đem hắn hương sống thành rồi tân hương làm gì ở phương diện này kỳ thật nghĩ rất thoáng hắn chắc chắn sẽ không yêu thế giới này giống yêu bản thân đã từng quốc gia một dạng nhưng cố hương thứ hai cũng là hương bất quá chính hắn vụ n trộm nhất định là đem những này tìm tới thanh phong lĩnh hy vọng có thể tại pháp sư cùng học giả trên đường có cái tốt tiền trình hài tử thật tốt phân tích một lần đây cũng là hắn có thể xác định bản thổ người mặc dù không lên tiếng nhưng thức t ỉ n h pháp trận hẳn là bao nhiêu có thể đánh giá ra một người thiên phú cùng thuộc tính đại khái phạm vi nguyên nhân không có bị quốc vương quân cùng cung đình pháp sư mang đi những pháp sư này h ạ giống trên cơ bản thiên phú tốt nhất cũng bất quá là mười ba trí dựa theo tỏ dịu những thế giới kia nghiên cứu trí lực trời sinh qua mười liền có thể sờ đến pháp thuật khí tức điểm này xác thực không sai nhưng kỳ thật không đến mười ba trên cơ bản không thể nào lý giải pháp thuật bản chất kỳ thật cái gọi là học giả h ạ giống chính là trí lực đầy đủ nhưng thiên phú quá kém đối pháp thuật năng lượng tỷ lệ lợi dụng đoán chừng cũng chính là phổ thông kị sĩ cái kia đẳng cấp dù tên kia trí thông minh rất có thể trời sinh đã vượt qua mười tám điểm đồng thời theo đuổi kiến thức nghiên cứu càng ngày càng khắc sâu hậu thiên qua hai mươi đại quan thậm chí khả năng càng nhiều nếu không hắn t u y ệ t không có khả năng nhẹ nhàng như vậy quản lý hai mươi tần bá tức l ĩ n h kia dườm ra lại tinh vi ghép lại pháp trận đương nhiệm hai mươi tần bá tức lấy t e s l ạ bên người cái kia bạo ẩn đoán c h ừ n g trí lực chính là học giả danh giới cuối cùng mười ba điểm nhiều nhất một năm điểm không có cầu nguyện t h u ậ t cũng không có những cái kia cổ quái kỳ lạ nhưng rất nhiều người đều biết thêm điểm thần vật thế giới dù cho cố gắng nữa dạng này thiên phú vậy nhiều lắm là có thể thêm cái hai ba điểm dù khở điểm chính là vị k thậm chí còn khả năng không đạt được thiên phú thật sự là trời cao ban cho đáng sợ nhất vậy khó khăn nhất giao động đường danh giới lao gì mặc dù đã sớm tại đối nghệ thuật thế giới truy cầu bên trong rõ ràng điểm này vậy từng chịu đựng đả kích khổng lồ nhưng c h ỉ ít ở hắn thế giới thiên phú không đủ chỉ là không thể đi bên trên cao nhất địa đường nhưng còn không đến mức không có cách nào tại chính mình yêu thích sự nghiệp bên trên cả đời truy cầu thiên phú bao nhiêu xưa nay không là quyết định người có thể đi hay không nào đó con đường nguyên nhân chủ yếu sinh tồn mới lạ những này có pháp sư thiên phú hài tử tại không có bị vương thất tuyến đi cũng không có giáo hội đi ra thông đồng tình hương giới kỳ thật rất khó dựa vào cố gắng của mình trở thành chức nghiệp giả đoán chừng lẫn vào còn không bằng một ít đồng dạng chỉ có thể dựa vào bản thân tìm kiếm con đường học giả bọn hắn nếu là có học giả cái kia trí lực thuộc tính cũng sẽ không bị từ bỏ trí lực cao pháp sư thiên phú cấp thấp thế nhưng là phi thường phù hợp cỡ lớn tập đoàn yêu thích kỳ vật người chế tác thiên phú cái gì đều mạnh pháp sư ngược lại không có tốt như vậy dùng bọn họ tự ta tính quá mạnh cung đình đại pháp sư nhóm thích vô cùng bồi dưỡng dạng này t h u h ạ bất quá trí lực không đủ dùng những hải từ này là có thể dựa vào một chút ngoại lai tay đoạn miễn mạnh trở thành đê g i i pháp sư nếu như đ thậm chí có thể để bọn hắn miễn cưỡng đi đến chung dai chỉ là có năng lực như thế thế lực tự nhiên có đầy đủ thiên phú người có thể hấp thu không có tỷ như địa phương các quý tộc cái nào xuất ra nổi cái giá tiền này nuôi một cái như vậy pháp sư đều đủ bọn hắn nuôi nửa c h i kỵ sĩ đ o à n rồi trừ phi là bên trong gia tộc có hài tử như vậy xuất hiện nếu không các đại quý tộc thà rằng đi mời những cái kia tại cung đình đợi đến lâu cảm thấy không có đường ra pháp sư đến chính mình lãnh địa làm việc bình thường dạng này pháp sư cũng sẽ tiện tay bồi dưỡng mấy cái pháp sư học đồ nhưng cái này đối lãnh địa tới nói kỳ thật không nhiều lắm tác dụng nhưng mà những này đối lão gì tới nói cũng không tính là gì phiền phức chỉ bất quá trước kia hắn thật không cảm thấy mình cần n u ô i cái gì chung đê giải pháp sư nếu không phải đại địa giáo hội cùng tài phú giáo hội kia mấy năm phong tỏa để hắn phiền lời nói những hài từ này liền xem như học đồ cũng có thể làm một chút p h ù văn miêu tả công tác kia lều bạt cùng phòng lệnh quần áo thì có thể làm cho bọn hắn chế tắc rồi chuẩn các học giả mặc dù biết kém một chút nhi nhưng hai hai phối hợp lại lời nói công tác hiệu suất tỷ lệ đơn độc pháp sư học đồ còn có thể tốt một chút đâu mà trở thành chính thức chức nghiệp g i về sau bọn hắn còn có thể làm một chút cơ sở dược tể cùng phổ thông kỳ vật mặc dù một người nhiều nhất chỉ có thể học được ba loại chế luyện hiệu suất cũng rất thấp xuống có thể cái kia cũng đầy đủ thỏa mãn lào gì nhu cầu a chí ít hắn không dùng bản thân mỗi ngày ngồi s ổ m ở nơi đó mài đã đầu có chút đồ vật muốn làm thành ma pháp vật liệu tại mai quá trình bên trong liền phải gia nhập pháp lực mặc dù lão gì một lần liền có thể làm ra không ít nhưng luôn luôn không thể không tại nghiên cứu đến một nửa thời điểm lại đi d ậ y vào những này cấp thấp vật liệu vẫn là để hắn có chút bực bội mặc dù rất nhiều đồ vật lão gì cũng không phải không thể thêm điểm nhi tiền mua được nhưng mà ai biết về sau lại sẽ gặp phải chuyện gì lại thêm những hải tử này đều là tại triệt để thất vọng về sau tìm tới thanh phong lĩnh mục tiêu cuộc sống thậm chí bất quá là có thể trở thành thanh phong lĩnh ma pháp cửa hàng nhân viên cửa hàng thanh phong lĩnh l ã n h chúa lệ thuộc trực tiếp nhân viên công tác đãi ngộ nổi danh tốt hơn nữa còn sẽ cho một chút cơ sở huấn luyện như vậy bọn hắn chi ít có thể có học đồ thực lực cũng có thể kiếm được n g ô i sống bản thân tiền vận khí tốt đều có thể nuôi gia đình l à o gì ngay từ đầu cũng chỉ là coi bọn họ là học đồ bồi dưỡng dù sao mỗi ngày cho hắn mải tám đứa nhỏ lúc tảng đá cơ hồ liền có thể để học đồ pháp lực tiêu hao hết hai phần ba rồi nếu như bọn hắn về sau còn muốn nỗ lực lời nói kia lão gì liền sẽ coi như bọn họ tăng ca dùng cho công tích tiền lương phương thức bình thường tới nói đám học đồ đều sẽ kiên trì đến cho mình chỉ để lại một phần mười pháp lực dùng để tại một ngày vất vả kết thúc về sau ôn tập bài tập những hài từ này thật sự cố gắng lại chân thành còn phi thường h i ể u sự theo bọn hắn đi theo bên người hắn thời gian càng ngày càng dài lão di tự nhiên cũng liền cho thêm một chút nhi chiều cố t ỷ như t o a kia ở vào hắn thành bảo đại môn g ó c phải cùng bên trái thành bảo kỵ sĩ đoàn trụ sở tương đối pháp sư công xưởng bên trong liền bắt đầu dần dần gia tăng rồi một chút tăng phúc loại phát trợ đồng dạng công tác những h à i tử này chỉ cần dùng một nửa pháp lực liền có thể hoàn thành r ấ t xuống chỉ là pháp t h u ậ t tiêu hao mà không phải tài liệu chế t á c thời gian như vậy bọn hắn tại tăng ca thời điểm liền có thể có bao nhiêu một chút thu hoạch kỳ thật đến nơi này cái thời kỳ những h à i tử này tại lào dị nơi này chỉ ít đã đợi ba đến năm năm đã có thể đem mình nuôi sống rất tốt nhưng rất nhiều h à i tử còn tại cố gắng p h â n đấu nấu tận chính mình mỗi một giọt pháp lực nguyên nhân trừ bọn họ ra kia mạnh lên dục vọng bên ngoài cũng có muốn để người nhà trôi qua khá hơn một chút nhi truy cầu có chút hài tử một mực hy vọng tại chính mình trở thành chính thức pháp sư về sau liền hướng lãnh chúa thỉnh cầu đem chính mình người nhà rời vào thanh phong lĩnh cùng lão dị nghiêm chỉnh hai cái học sinh đồng dạng mặc dù cái này hai học sinh vốn chính là thanh phong lĩnh người vâng không vậy không có khả năng có một năm điểm trí lực còn không có bị vương thất vơ vất đi cái này cũng coi là một loại là pháp sư lãnh địa ẩn hình tài sản quốc vương bạch bạch đưa cho một ít đại pháp sư như vậy màu mỡ lãnh địa phong phú khoáng sản tự nhiên cũng có nó mục đích chứ có thể khiến cái này pháp sư giúp đỡ thủ hộ một chút so sánh vắng vẻ quốc thổ bên ngoài còn có chính là theo bọn hắn lần lượt pháp lực hô hấp mà chậm rãi xuất hiện ở trong lãnh địa pháp thuật tài nguyên liền xem như đơn giản nhất pháp lực nấm cũng có thể chế tạo ra để kỵ sĩ cấp tốc khôi phục sức chiến đấu thể lực d ự thủy mặc dù cái này tất nhiên sẽ để các pháp sư kiếm được rất nhiều tài nguyên có thể nếu như không có người pháp sư này vậy liền có thể sẽ bị quốc gia k h á c bóp cái cổ mà lại pháp sư một khi bắt đầu suy nghĩ những này sinh ý kinh bọn hắn liền tất nhiên sẽ tuyển nhận học đồ bồi dưỡng am hiệu đảo quán hoặc là đảo móc dược thảo người bình thường chờ đến những người này lớn tuổi theo không kịp các pháp sư nhu cầu không thể không cho người trẻ tuổi thoái vị về、sau. tự nhiên mà vậy liền sẽ về đến cô hương kia、yeah, bọn hắn học được tri thức khả năng rất lớn cũng sẽ truyền ra ngoài hiện tại tự nhiên đối các pháp sư không có nhiều như vậy yêu cầu có thể tại cực kỳ lâu trước kia、yeah, pháp thuật tri thức còn bị một ít người t r ộ p vào trong tay của mình không thả thời điểm đây cũng là vương thất các quý tộc lo lắng hết lòng mới nghĩ ra được nhất mềm mại y mắng biện pháp đương nhiên loại này xem như dương như biện pháp cũng có, có thể sẽ để một ít pháp sư bất mãn cho nên vương thất các quý tộc liền dứt khoát đem pháp sư lãnh địa sở hữu quyền lực đều thả đi rồi Tỷ như có Pháp Sư Thiên Phú Thiên Hải Sư sẽ Tử đầu tiên n bị v ư ơ góc t h ấ ù n sáng chọn g giáo hội đầu quý tộc đều hiểu thần minh mặc dù có thể giống như bây giờ chỉ canh giữ ở thuộc về mình giáo khu đó là bọn họ tổ tông đánh xuống giang sơn mà không phải những ngày giáo hội bản thân nguyện ý thần minh ý chỉ đều có thể bị bọn hắn dùng các loại phương pháp hiểu lầm đâu đem quý tộc nhà hài tử tẩy não thành phản vệ cha mẹ đao lại có cái gì không có khả năng vương thất những cái kia chỉ có kỵ sĩ tài năng trở thành vương vị người thừa kế loại hình ước định m à t h à n h ai không rõ ràng là vì phòng bị ai pháp sư quốc vương kỳ thật không đáng kể nhưng tuyệt không thể có một cái thần côn quốc vương thợ ư vị mà các quý tộc mặc dù không quan tâm nhà mình lãnh chuỗi là cái gì nghề nghiệp nhưng bọn hắn nhất định phải có có thể để cho người trong nhà sẽ không bị giáo hội mang đi quyền lực loại kia am hiểu hấp thu pháp luật năng lượng lại trí lực không đủ cao hài tử ai yên tâm đem bọn hắn đưa vào địch nhân đại bản Doanh các quý tộc mặc dù đối với trí lực thuộc tính không thế nào hiểu rõ nhưng bọn hắn chí ít biết rõ ý vị này bọn hắn hải tử không đủ thông minh mặc dù cái này xác thực cùng thế tục trên ý nghĩa thông minh không phải một chuyện nhưng kết quả nhưng không kém làm ấy trí lực không đủ dùng nhưng tâm nhãn đủ nhiều h ả i tử ở giáo hội ở lâu tất nhiên sẽ có tác dụng v ụ tỷ như hiện tại ngay tại h a m t ầ n l ĩ n h sầu nao hất tức xứ xứ x chủ tế chính là trong đó điển hình nhất đại biểu bọn hắn rất thích dùng bản thân nhìn thấy cái gọi là lẽ thường phán đoán người khác ý nghĩ cách làm có thể những cái tia phong cách làm việc do nét cờ giả là những quy tắc này có thể bộ hiểu sao đừng nhìn phía trước hắn dựa vào tính toán không khác mình là mấy người lấy được không ít chỗ tốt nhưng về sau thì nhất định sẽ đem trước đó nuốt vào đi tất cả đều phương ra thậm chí mạng nhỏ đều khó giữ được mặc dù lao g ì cũng không còn nghĩ đến n à y ạ dịt phu nhân sẽ làm được như thế quả quyết nhưng sờ i chủ tế phản ứng lại làm cho hắn càng thêm giật mình hắn lúc đầu cho là hắn mụ mụ cách làm sẽ dẫn đến cho dại cắn người linh tinh tới kết quả đối phương cũng không biết nghĩ rồi thứ gì đem mình sợ rồi vậy mà ngay cả thăm dò tính công kích đều không làm nếu như hắn động thủ đoán chừng liền có thể phát hiện h ã ạ d ị phu nhân làm ra cái kia huyết tượng đều là bộ g i n g hàng ngẫm lại liền biết rồi dám đem có thần tính phản ứng kỳ vật lấy ra làm thành một lần b o n g người chỉ có lạc gì làm một con rồng hắn ở phương diện này không gì cấm kỵ liền xem như viên tiêu ngân nguyện mảnh vụn chủ nhân phát giác nàng đều không có cái gì bất mãn cự long mà như vậy không cố kỵ gì mới bình thường bọn hắn ngay cả cha ruột mẹ ruột thân tổ tông miếng vậy đều có thể lột xuống làm vật liệu đâu chưa nói xong có lợi dụng giá trị coi như không có cũng không có cự long sẽ tùy ý vứt bỏ đáng tiền đồ vật liền xem như không đáng tiền bọn hắn cũng sẽ cố gắng thử nhìn một chút có thể hay không phế vật lợi dụng một chút Thậm chí h đem có cự sẽ long n ân loại vứt ra y p h ụ có rách rẻ được c nhặt thần mình, không nhất định dưới đi Sống về làm lo. lâu thiếu ể thể cảm có ngộ đến nhân tính đáng sợ, nhưng nhất định h sợ, ể u được cự long t i t thành t kiệm.、Đương、nhiên, i phẩm Đương như Ơn, h sở dĩ thành phẩm như vậy.、Ơn. có ế hụt là bởi vì l á o gì cũng không có ngay từ đầu hay dùng lớn nhất mảnh vỡ đúng vậy h ệ hạ di phu nhân nơi đó có một đống mặc dù cộng lại cũng không còn bao lớn dễ dở gia tộc năm đó xác thực vơ vét không ít tốt đồ vật nhưng đương thời chủ đạo hết thể vẫn là cùng tật phong lang khế ước vị kia dễ dở dù cho năm đó tật phong lan g chỉ còn lại có g i ả yếu tàn tật đó cũng không phải là một cái ngay cả tòa thành lãnh địa một đợt tiêu hủy nhân loại tùy tiện liền có thể cấu kết lại hắn ít nhất phải có thực lực cương đại cùng với đầy đủ sức thuyết phục cùng làm cho người tin phục mị lực mới có thể để cho bản tính l ã n h khóc xảo trá tật phong lan g tiếp nhận đề nghị của hắn dạng này người dù cho đến rồi tuổi già người yếu thời điểm cũng không đến nội phạm xuân dù sao dễ dở gia tộc dù cho có tật phong lan g phụ trợ cũng bất quá là tìm về gia tộc vinh quang mà không phải có bản lính đi đến cao hơn tình trạng vâng không dễ g i ba tước cũng sẽ không vẫn là ba tước khi đó bọn hắn thế nhưng là vương thất tùy tùng đâu có đầy đủ ngoại lực uy hiếp muốn trở nên hồ đồ cũng khó khăn cho nên mặc dù bởi vì tật phong lan trợ giúp dễ dở gia tộc thu nạp đến rồi rất nhiều thần khí m ả n h vỡ nhưng đều là phi thường nhỏ cái chủng loại kia dù cho có chút mảnh vỡ cùng về sau một ít làm r a đại sự thần khí tàn phiến đến từ cùng một cái thần khí tựa h ồ cũng có bị vị kia thức tỉnh thần minh k h ô n g chế nguy hiểm nhưng từ bắt đầu đến kết thúc trong tay bọn họ một chút kia b ộ t phấn đều không bị điều động qua chứ thần giáo sẽ đi dễ dở gia tộc điều tra thời điểm sẽ không người không vị gia tộc này cần thận mạ kinh diễm một phòng mạnh vỡ trên cơ bản đều to bằng v ò n tay thậm chí càng nhỏ hơn vẹn vẹn có m ộ ư ơ i cái lớn hơn phân nửa đều là chiến trường bên trên thu được sở hữu quý tộc đều có phân đến cái chủng loại kia dễ dở gia tộc tóm lại là đại gia tộc còn có đại lượng thành viên gia tộc vì thế giới quên sống chết trả giá qua giáo hội còn không đến mức không muốn mặt đến đem những này có thể sử dụng cái trồi quét mảnh vỡ tất cả đều mang đi lại nói được đưa vào cái kia cất giữ phòng lại không phải một cái giáo hội tóm lại cuối cùng dễ dở gia tộc lưu lại cho mình mấy cái dương m ả n h vụn mà những n à y m ả n h vụn chỉ ít có một phần ba được đưa đến này ạ dịt trong tay phu nhân đương nhiên những n à y đồ vật chủ nhân chân chính là vị kia giả nị sĩ dễ dở gia tộc triệt để kết thúc xem như gia tộc người bị hại dạ nis có tư cách lấy đi một bộ phận tài sản lấy dùng để an ủi nàng thương tích có thể làm ra đại sự như thế dạ nis nữ sĩ lựa chọn đồ vật thời điểm đương nhiên sẽ không chủ cầm vàng bạc tài b ả o nàng lấy đi cơ bản đều là dễ dở chuyển thừa ngàn năm vạn năm lao đồ vật cùng dễ dở b á tước mạnh mẽ cướp đoạt làm trở về những cái kia tài nguyên so sánh với quốc vương bệ hạ người vậy nguyện ý nàng chủ cầm những này giá cả so giá giá trị cao hơn đồ vật đối dễ dở khẳng định rất có giá trị nhưng đối với bọn hắn nhưng không có bắc địa p ư ơ n g thất cũng sẽ không cảm thấy dễ dở đồ cổ bao nhiều có ý nghĩ quê quán bộ lao đồ trang sức dễ dợ gia tộc còn có thể so với bọn hắn nhà lão nạng vàng mang ngân tràn đầy châu đáo cũng không còn cái k i a để bọn hắn vứt bỏ mặt mũi giá trị g i a n i t rời đi bắc địa thời điểm vậy mang đi không ít nhưng này chỉ là đại biểu cho dễ dợ gia tộc tồn tại qua đồ vật giống thần khí mảnh vỡ loại này có thể hơi có chút tác dụng đồ vật nàng đều cho ạ dịt phu nhân đưa tới rồi nàng đương nhiên cũng chia một bộ phận vật tư cho hắn lưu lại đến dễ dợ nhưng n à y càng nhiều hơn chính là có thể thay đổi hiện trạng tại phú lao dị không biết cái này hai tỷ bội có cái gì ăn ý nhưng ở ạ dịp phu nhân đem những n à y đồ vật đưa đến trước mặt hắn hỏi có thể hay không phát huy được tác dụng thời điểm hắn tự nhiên mà vậy bắt đầu chế tác đối với thần minh tín đồ tới nói có hiệu quả nhất lớn nhất lực s á t t h ư ơ n g kỳ vật bất quá hắn lúc đầu coi là làm những n à y đồ vật vì đối phó tháp cao c h i chủ không nghĩ tới lại là gió báo c h i chủ nhà sớm nhất dùng tới lao d ì quay đầu nhìn một chút thành bảo xa xa lan sơn k h ẽ thở dài một cái kỳ thật gió báo c h i chủ hóa thân năm nay là thật không có ý định đi cùng đạo kia lớn gió lốc nhảy vọt chơi bừa nhưng hắn khẳng định biết rõ xảy ra cái gì Đối giữ sức đờ chủ tại ế t nói, đây quả thật là k vị này h gió Hắn muốn thật báo chi chủ hóa thân trong mắt sức lờ chủ tế nhân phẩm vốn chính là giảm đi kết quả hắn thậm chí ngay cả bản tính cũng như này cùng gió báo chi chủ không hợp nhau gió bao c h i chủ trước kia chỉ biết là bản thân giáo hội ra vấn đề nhưng giống như c h i thức c h i chủ chỉ cần giáo hội không vi phạm lập trường của bọn hắn không làm ra phản bội thần minh sự t ì n h chư thần bao nhiêu đều sẽ tha thứ một chút thần minh bình thường đều là bao che khuyết điểm vì chính mình dân g ra tín ngưỡng cùng trung thành tín đồ tự nhiên là bọn hắn nhịn không được che chở tồn tại nhưng tương tự bọn hắn đối với mình tín đồ cũng có một chút cơ sở yêu cầu cùng bọn hắn đối tín đồ thiết trí danh giới cuối cùng đặc biệt không phù hợp người theo lý thuyết là không thể nào đi đến một nước chủ tế cao như vậy vị trí cái trước phát hiện mình đối nhà mình giáo hội nhận biết xuất hiện đứt gãy là tri thức tri chủ mà bây giờ hắn chính chết lặng chiêu mộ chân chính tín đồ vì hắn đoạt lại quyền trục núi đâu tháp cao giáo hội gần nhất một mực không có ở bắc địa giày vò cũng là bởi vì bọn hắn đại bộ phận tinh lực đều hướng về phía bên kia mà đi rồi tháp cao c h i chủ giống như rất hận c h i thức c h i chủ lao di dựa vào cửa sổ mỉm cười mặc dù không biết hắn mụ mụ mục tiêu có hoàn thành hay không nhưng ít ra hắn không cần lo lắng gió báo c h i chủ hóa thân bởi vì n g h ĩ không ra mà lựa chọn đứng tại sờ chủ tế bên kia nam tước đại nhân lần nơi trở lại lao di nơi này sẽ c ạ cắt đức hắn trầm tư thế nào rồi ngồi ở to lớn phiêu trên cửa lao có cái gì đồ vật không đủ dùng sao vậy khẳng định không phải xét cả cấp tốc phủ định nói đùa nhà nàng nam tức đương thời tích chữ cơ sở vật tư đầy đủ toàn bộ l ã n h địa lại dùng ba mươi năm đâu lại nói từ lúc năm đó chư thần xuất hiện trên bầu trời thanh phong lĩnh về sau cái gì phong tỏa đều yên lặng tiêu trừ lao di mặc dù không có lại chủ động đi tìm ai thu mua cái gì nhưng nếu là có người đưa hàng tới cửa hắn cũng vẫn là sẽ tất cả đều nhận lấy lớn băng sơn bên trên đoàn đội mạo hiểm chính là trong đó chủ lực đừng nói đại mạo hiểm đoàn liền xem như có chút bản sự đoàn đội mạo hiểm trong tay đều có không ít thương vụ tài nguyên Phát á s những g t ầ thần n mảnh chương sáng thần khí mảnh vỡ. Xét cả rất rõ ràng, nhà mình lãnh không nhân tiện đụng chẳng n khí khí phát phải phạm thể h vỡ, vỡ. vị cả có giờ Xét rất tùy rõ rồi. là đã địa địa bây năm này dù cho còn có m u ố n mưu đồ thanh phong lĩnh tồn tại mục đích cùng thủ đoạn cũng hơn nữa là thử nhìn một chút hoặc là liền dứt khoát làm ư ợ n một lần thế loại chuyện này đừng nói l ạ o gì chính là bạch long quốc vương thậm chí chư thần như thế tồn tại vậy tránh không được chỉ cần l ạ o gì từ đó về sau không bộc lộ ra cái gì uy hiếp tia trên cơ bản liền sẽ không lại có người dám trôi chạy cắn nàng hiện tại xử lý sự tình vậy ung dung nhiều hoàn toàn không cần cùng ngoại giới những tên kia hư lấy hối lượng đương nhiên có thể làm cho nàng thất kinh đẳng cấp cũng biến thành cao khi còn bé setka nằm mơ đều không dám mơ tới loại này cấp bậc nàng nhịn không được thở dài nàng tước ngài luyện kim trong nhà kho cất g i ấ u k i a cái dương đồ vật giống như đang phát sáng không quá rõ ràng lúc ẩn lúc hiện nếu như ta không phải vừa vặn đi cái k i a góc khuất cầm bí ngân mạnh vụn đoán chừng cũng sẽ không phát hiện thanh phong lĩnh một chút trung cấp kỳ vật sở dĩ so ngoại giới đồng loại sản phẩm mạnh nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bỏ thêm không ít lào gì thủ công phế khí vật h ắ nhưng mặc dù sẽ k ô thông n đến trồng đỉnh bàn hình dụng n g ghế xa xỉ đồ chế tốt vật tạo chối cụ, phổ h loại là sẽ k h ô n g tung liên lúc bắn vụn tục cắt cắt lúc bắn tué c bã vụn đều h â n quý k h ô n g thôi. ngày h ư n những n đồ vật ở bên ngoài vẫn là rất đáng tiền lão d ì cũng không có hứng thú đi khảo nghiệm nhân phẩm của người khác trực tiếp đem bọn nó đều bỏ vào bản thân phòng luyện kim bên trong chuyên môn nhà kho có cần thời điểm đám học đồ có thể hướng sét cả t h ỉ n h cầu nàng lại đi lấy ra là tốt rồi lão d ì do dự một hồi mới nhỏ giọng hỏi màu gì ánh sáng trắng sét cả có chút do dự nói lão gì thống hạ quyết tâm sếp quả đấm hỏi ngân sắc ngân làm sắc、ừ. sét cả cố gắng nghĩ lại một lần giống như là có chút nhi giống nàng nhịn không được thất vọng nhẹ nhàng hỏi đúng có cái gì phiền phức sao hô lao di lắc đầu lúc đầu cũng là chuyện sớm hay m u ộ n hắn sở d ĩ tại làm sao nhiều thần khí mảnh vỡ bên trong lựa chọn thuộc về ngân n g u y ệ t thần khí tự nhiên là bởi vì phát hiện ám giả nữ thần trên thân mang theo một tảng lớn nhi rõ ràng đã bị kích phát ngân n g u y ệ t thần khí mảnh vỡ Tại xác định sau chuyện này, l không không đó, đó cuối cùng có một ngày có cái gì tồn tại thông qua cái tín hiệu này truyền bá khí cho ra đáp lại người tốt ta đích sắc đến, đến rồi mang theo ta vũ trụ chiến hạm khối kia thần khí thức tỉnh thời gian quá lâu sẽ là nữ sĩ đoán chừng đã nghe sau mấy ngàn năm hiệu lộ thì hi hi, hào hạ dở dư chỉ là nàng có chính mình sự tỉnh tại làm Từ、thân ừ t mội mội của mình loan đao bên dưới chạy trốn thuận tiện đem quá khứ vứt xuống những cái kia thần lực từng cái tìm trở về trong lúc nhất thời không để ý tới cái nào đó xó xỉnh nông thôn địa phương nhỏ dù sao nàng cái này thần khí vậy phế bỏ sẽ lần không có thu về hệ thống nàng luôn có thể tìm tới càng thích lao gì hít một hơi thật sâu vốn dĩ hắn đối tỏ dịu hiểu rõ sẽ lần nên tính là một vị tương đối tốt giao thiệp thần minh rồi nàng chỉ là hỗn loạn nhưng đích sắt rất thiệt lương mà lại mặc dù hẳn là sẽ không thích ám giả nữ thần như vậy hòa hài ba cái t ư ớ n mạo nhưng là không đến mức sẽ chẳng h é t ám giả nữ thần những cái kia châm ngôn vậy ph n h n g nàng đuối các loại các dạng thần mặt trăng thiên nhiên có lọc kính ta ác đều có thể hơi cho một chút cơ hội càng đừng sách đám dạ nữ thần loại này so tỏ dị thiện lương thần minh danh giới cuối cùng còn cao hơn kẻ trung lập rồi nhiều lắm là cho bọn hắn thế giới này thêm chút nhiễu loạn cho chính nàng tìm một chút nhi thú vui dù sao trời sập xuống có cái tử cao cản trở còn chưa tới phiên hắn một cái tiểu pháp sư làng khó lao gì suy nghĩ một hồi mới nói ngươi không muốn tự mình động thủ tìm một cái còn chưa bắt đầu chính thức tu luyện tiểu cô nương đi đem trong g ư ơ n g những cái tia lóe sáng mảnh vỡ đều lật ra đến thu được、Ấn. Ta đổ cất đổ giữ p h ò n g cái thứ hai thứ t r o nuôi g ngăn tủ sẽ lần hiểu rõ so sánh thô thiển dù sao đương thời tìm hắn hẹn vẽ người tựa hồ vui hoàn toàn người càng nhiều nhưng tất nhiên muốn hiểu rõ xạ tà ác cùng mỹ lệ liền tất nhiên ném không ra nàng cái kia hỗn loạn đến cực hạn tỷ tỷ tự nhiên cũng có thể rõ ràng vì sao bọn nhỏ đều thích hơn hoàn toàn ngươi dù là nàng v i ệ c gác bất tận tàn sát vô tội nhất là bọn hắn quốc gia kia người càng có thể lý giải ra hương bị chiếm xạ phẫn nộ nhưng hắn cũng có thể rõ ràng vì cái gì tây phương người cảm thấy sẽ lần càng tốt hơn bọn hắn cái chỗ kia cần chính là sẽ lần loại này mặc kệ tiền căn hậu quả thị i ệ lương nếu không làm sao bây giờ bọn hắn vốn cũng không phải là khối kia đại lục dân bản địa a xem như đã được lợi ích người ai sẽ cần phải đi nghiên cứu thảo luận nơi này vốn phải là cái dạng gì chút đấy cho nên chỉ có thể dùng bây giờ người trọng yếu nhất loại thuyết pháp này cho mình trên mặt tiếp vàng mặc kệ bọn hắn sáng tạo ra những n à y thần minh có đúng hay không chịu đến thần bí gì gợi ý có đúng hay không trong mộng nộ nhập cái nào đó kỳ h u y ế n mỹ lệ thế giới nhưng ở tại bọn hắn cảm nhận bên trong sẽ lần chính là cái kia phù hợp nhất thánh m ô hình tượng đây là có thể nhất thuyết phục chính hắn logic dù cho hắn hiện tại tồn tại thời gian đã so kiếp trước dài lào gì vậy vẫn kiên định tin tưởng trước đó cái kia hắn là chân thật nhất có thể tại đột tử về sau đạt được một cơ hội như vậy lào gì đương nhiên rất thỏa mãn thế nhưng là theo lý thuyết bọn hắn thế giới kia không nên có cùng thần minh có liên quan trò chơi cùng tiểu thuyết cố sự lạo di đã từng vì thế xoắn suýt thật lâu nhưng cự long truyền thừa lại làm cho hắn cảm nhận được lịch sử nặng nề đây là không có cách nào hư cấu ra tới đồ vật nếu như lạo di hiện tại vị trí vũ trụ là chân thật tồn tại kia hẳn là đa nguyên vũ trụ có thể sẽ đem chính mình tồn tại lấy một loại m n g ảo phương thức truyền lại cho hắn thế giới mà có thể tiếp nhận những n à y cảm giác người tất nhiên có thể lý giải cũng tiếp nhận kỳ huyễn thế giới kia mạnh được y ế u thua huyết thống t r í thượng tầng dưới chót quy tắc mà bọn hắn quốc gia k i ế người tiếp nhận có thể là đến từ một cái khắc kỳ huyễn thế giới nhận biết cho nên dù cho đến từ bất đồng quốc gia k h i lạp t h ầ n hệ cố sự liền có thể hoàn mỹ được h ả m và o tỏ dịu những thứ ở trong truyền thuyết nhưng ở cái này kỳ h u y ễ n vũ trụ tuyệt không có khả năng có con người có thể chế ngự thiên nhiên ngu công rời núi cùng với vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh truyền kỳ cố sự mỗi người đều có lai lịch dù cho không có bọn hắn cũng không phải dựa vào bản thân lực lượng đi đến chỗ cao nhất đều sẽ tại một lúc nào đó nào đó khắc đạt được một vị nào đó thần minh ưu hái cùng dịu dắt pháp sư đã là ở trong đó nhất dễ có tồn tại mà có thể để cho bọn hắn có cơ hội này là thượng tiên cho một chút hy vọng sống v ư ợ xa quá phạm nhân tiên phú cùng trí tuệ nếu là như vậy tiêu lạo di liền có thể lý giải rồi hắn thậm chí hẳn là cảm tạ cái t i ê u máy móc cảnh thần khí chi linh đem hắn mang tới là cái này cũng tỏ dịu giống thật mà g i ả thế giới ngay cả thần minh đều hoàn toàn khác biệt bằng không mà nói khi còn mẹ hắn nhất định sẽ càng điên có lẽ hắn nhận biết vẫn có vấn đề hoặc là không càng diện nhưng ít ra như vậy có thể để cho hắn thuyết phục chính hắn chỉ cần có thể đem chính mình nói động lạo di chính là rất có thể ngồi được vững thực tế người nhất là chỉ cần hắn thật tốt cố gắng đem bản thân nuôi sống tốt là được tình hữu giới hắn thì càng vững vàng và rồi dù là hắn rất có thể liền sẽ tại tương lai không xa thế giới khởi động lại ngày ấy tận mắt nhìn thấy một vị nào đó đã từng vẽ qua mấy chục lần ngân nguyện nữ thần mặc dù nghĩ không rõ ràng lạo là d ì làm như vậy nguyên nhân nhưng setka vẫn là không có hỏi nhiều trực tiếp dựa theo hắn ý tứ đi làm nàng đối lạo d ì rất hiểu rõ nếu như nàng có thể biết lạo d ì liền sẽ không chỉ hạ mệnh lệnh mà là sẽ cho nàng nói rõ chi tiết nguyên nhân trong đó như vậy lần sau gặp được chuyện giống vậy setka liền có thể tự mình xử lý không cần lại tới hỏi hắn đến như tiểu cô nương setka ngựa đầu nghĩ nghĩ bản thân trong thành bảo con cái nhà ai vừa lúc tại bốn tuổi trở xuống thời gian đi được quá nhanh đương thời bị nàng từ các nàng cha mẹ trong tay tiếp vào thành bảo từng cái tiểu cô lương hiện tại cũng đã vì mẹ người thân rồi thanh phong lĩnh sinh hoạt áp lực không lớn hoàn cảnh cũng rất nhẹ nhõm nam hải tử nữ hải tử đến rồi tuổi nhất định tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến tới cùng nhau sinh con dưỡng cái lại nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên tại thành bảo vườn trái cây bên trái rời thành tường không xa khu vực kia từ lúc mới bắt đầu mấy gian lầu nhỏ biến thành bây giờ mấy hàng lúc đầu chỉ có bọn người hầu huấn luyện quảng trường nhỏ vậy bắt đầu có g i n g trẻ con vô luận hải tử có hay không biểu hiện ra thiên phú cũng sẽ ở bốn tuổi thời điểm bắt đầu cơ bản huấn luyện mà sớm nhất mấy cái kia hải tử đã từ thức tỉnh trong pháp trận đi ra thậm chí đã dựa theo thiên phú đi riêng phần mình nên đi địa phương cũng không biết là không phải là bởi vì những người hầu này lúc đầu thiên phú vậy không tính quá kém chỉ là không thể giống quý tộc hoặc là con của người có tiền như thế từ nhỏ đã tu luyện trước thời hạn bốn năm cơ bản huấn luyện đích xác có thể trợ giúp hải tử đào móc tăng cường bản thân thiên phú bằng không mà nói các quý tộc căn bản không có tất yếu tại không có cách nào xác định hải tử thiên phú tình mục giới còn để bọn hắn khổ cực như vậy có thể nói tại thức tỉnh trong pháp trận biểu hiện được kém nhất bình dân hải tử khả năng đều so miễn cưỡng không có trở ngại quý tộc hải tử thiên phú tốt như vậy một chút đương nhiên cái này đối lên t r ờ i thiên phú thậm chí là trung đẳng thiên phú tới nói không tính là cái gì khác nhau có thể đối cấp thấp thiên phú tới nói lại là khác như trời đất rồi cũng tỷ như thanh phong cốc trong kia chút huấn luyện hơn hai mươi năm vậy nhiều lắm là trở thành cấp ba kỵ sĩ người c ũ n g chỉ có thể ở trong thành bảo dựa vào làm tôi tớ tìm kiếm tương lai người sự tranh lệch giữa bọn họ cũng chính là một tí tẹo như thế tóm lại chứ hai đứa bé đi thanh phong cốc bên ngoài cái khác mấy đứa bé đều bị thành bảo kỵ sĩ đoàn cùng m ạ n bên k i a thanh phong kỵ sĩ đoàn chia hết rồi dưới loại tình huống này bọn người hầu dĩ nhiên đối với bọn nhỏ huấn luyện càng thêm coi trọng muốn tìm cái thích hợp hải tử cũng không dễ dàng t xét cả nghĩ nửa ngày mới nghĩ tới một cái tiểu cô nương thanh bảo giặt quần áo nữ công tiểu nước nhi tại lào gì trong thanh bảo giặt quần áo cũng không tính quá cực khổ công tác các nàng không cần dùng mình tay tại lạnh như băng trong nước xoa nắn quần áo nhưng bản thân phải có khí lực dùng tốt đến thôi động những công cụ đó nhưng đối với miễn cưỡng được cho kỵ sĩ tùy tùng các nàng tới nói này một ít việc tốn sức không đáng kể chút nào mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các dùng hai giờ trên cơ bản liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn lại tự nhiên là có thể tu luyện cùng quản lý việc nhà rồi bất quá các nàng cũng có thể nói là trong cái pháo đài này thiên phú người kém cỏ nhất cơ hội không có bất kỳ cái gì có thể trở thành kỵ sĩ cho nên xét cả cũng có thể lý giải những cô nương này cuối cùng đều lựa chọn trở về gia đình đường dù sao thanh phong lĩnh nhất là thanh bảo nơi này sẽ không xuất hiện loại kia đối thê từ nữ nhi không tốt nam nhân đương nhiên nữ nhân cũng giống vậy hội an phân thủ mình đối hài tử đối trượng phu đều rất có yêu bạo lực gia đình xưa nay không chỉ là giới tính vấn đề mà là sức chiến đấu cùng có hay không phản kháng l ự c vấn đề đương nhiên chân chính bản chất vẫn là vấn đề nhân phẩm thế giới tàn khốc ở chỗ nam nữ đích xác trời sinh lực lượng có t r ê n l ệ n h nhưng này không có nghĩa là có năng lực như thế nữ tính lấy được tính áp đảo lực lượng về sau sẽ không làm chuyện giống vậy xét c ả từ nhỏ sinh hoạt cái hoàn cảnh kia vừa vặn ở vào cái này biên giới tuyến đích xác càng yêu động thủ vẫn là nam nhân nhất là những cái kia uống nhiều rồi tự quỷ nhưng là đích xác có nữ kị sĩ xuống được cái này ngon thủ quý tộc thế giới là tốt rồi một chút bọn hắn bằng không cũng không xuất thủ xuất thủ chính là m u ố n mệnh không có thời gian chơi cái gì bạo lực đánh lộn h ệ y ạ diệt phu nhân và món ò b ẹ t b á tức kia không thể tính ở bên trong mặc dù món ò b ẹ t b á tức tổn thương mặt nhưng ai đều hiểu hạ diệt phu nhân tổn thương chính là tâm hai người bọn họ chỉ là dùng loại phương thức này tìm về một chút cân bằng bằng không mà nói sớm tối phải chết một cái quan trọng nhất là dù là món ò b ẹ t b á tức kém cỏi như vậy n h ì hắn cũng không phải thật hỏng đến nhà hắn chỉ là không yêu h diệt phu nhân và làm gì đây không phải tội chính lào gì đều không thèm để ý dù sao hắn vậy không yêu nam nhân kia bất quá vậy chính là bởi vì ai cũng biết thanh phong lĩnh nam tức hai mẹ con lúc trước gặp phải cho nên cũng đều có thể hiểu được lạo dị đối một ít chuyện yêu cầu nghiêm khắc hắn không quan tâm về không quan tâm nhưng hắn không nguyện ý để một ít sự tình phát sinh ở bản thân trong lãnh địa lại một chút vấn đề cũng không có dù là cái này thật có một chút không phù hợp thưởng thức mặc dù chính lạo dị không có cảm giác gì hắn chỉ là đem chính mình cho rằng người bình thường đạo đức tu dưỡng lấy ra làm quản lý thành bảo quy củ hắn thậm chí cho là mình phi thường tha thứ trừ pháp luật cùng đạo đức danh giới cuối cùng bên ngoài đối lĩnh dân không có bất kỳ cái gì dư thừa yêu cầu nhưng mà ở bên ngoài thế giới nhưng ấ t tộc, tới thể một là các cái củ, có chạy giác quý quý đều nghe tới hắn những đống tân tân kia khổ dọa khổ luyện, làm nếu như có rất nhiều người muốn có được thanh phong lĩnh hộ tịch lời nói cũng không đến nỗi một năm vậy gia tăng không được mấy chục người khẩu chỉ là có thể nghĩ rõ ràng lão gì những yêu cầu này cũng không phải là thật sự khắc nghiệt mà lại rất thích hợp chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường người bình thường người đều không cảm thấy bản thân chỉ có thể như vậy sống nhưng thanh phong lĩnh những người hầu này bao quát những k ỵ sĩ kia cũng không đồng d ạ n g đây đều là trải qua trùng điểm sàn g trọn xác định bản thân tình nguyện tiếp nhận loại trói buộc này vậy không muốn đi thế giới bên ngoài chịu đựng tra tấn người lão gì đối không có xúc phạm quy củ của hắn chỉ là không muốn lại tiếp tục sinh sống ở hắn trong lãnh địa người phi thường tha thứ muốn đi rất dễ dàng liền có thể đi chỉ cần trải qua hắn điều tra không có làm qua tổn thương lãnh địa sự tình liền có thể trực tiếp rời đi đến như rời đi lãnh địa về sau có thể hay không cho lãnh địa mang đến phiền t h á i gì lào gì lãnh địa trọng tâm chỉ có chính hắn coi như t ổ lở tứ tỷ đệ một đợt phản bội vậy nhiều lắm là để hắn làm bị thương một chút tâm phá đến một chút tài căn bản chạm đến không đến gốc rễ của hắn không có người nào là bị ép lưu tại thanh phong lĩnh muốn đi người thậm chí nghe không được giữ lại cho nên lưu lại người cũng sẽ không có loại kia tự ta cảm giác tốt đẹp cảm thấy mình đều là bị buộc bất đắc dĩ loại hình làm trong hoàn cảnh mỗi người đều cảm thấy mình sống được hạnh phúc tương lai cũng có hy vọng thời điểm cảm giác kia thật sự rất không tệ xét cả làm nhiều năm như vậy lãnh địa đại còn ra thực tình cảm thấy mình càng sống càng có chi hướng thậm chí ngay cả thực lực đều tăng trưởng nhanh đâu mặc dù càng có có thể là nàng tự ta cảm giác tốt đẹp dù sao nàng ăn l ã o gì nhiều như vậy tốt đồ vật mỗi ngày cùng cự long ở cùng một chỗ cũng chỉ bất quá miễn cưỡng đuổi theo tay lơ bộ pháp xét c ả tiểu thư ta đem chợ g ì n mang đến giặt quần áo phụ chiêm na ỉn mang theo nàng mới ba tuổi nữ nhi đi tới sách l ớ n phòng mặc dù bị không giải thích được nói ra như vậy đột ngột yêu cầu nhưng chiêm na ỉn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng các nàng lanh chốn là một người đứng đắn mà lại không cần nữ sắc ân vậy không cần nam sắc nhìn bất luận kẻ nào ánh mắt đều là lánh lanh đạm đạm lại áp chế lực mười phần bao quát đáng yêu b ằ n nhỏ nếu không phải biết rõ lãnh chúa đại nhân toàn tâm toàn ý đâm vào pháp sư trên đường mà lại cũng rất thích hưởng thụ mỹ thực cảnh đẹp các nàng đều muốn hoài nghi nam tức đã không phải là người đâu cho nên chiêm na ìn đã sớm biết đi tới sách lân phòng càng có thể có thể nhìn thấy là quản lý các nàng setka tiểu thư nàng đây thì càng không cần lo lắng lào gì nam tức tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào ở trên địa bàn của hắn tổn thương hắn con dân setka đứng người lên đi đến phòng luyện kim bên cạnh đối đôi kia mẫu nữ vây vây tay đến bên này tiểu cô nương một đầu mái tóc màu vàng nóng nhạt gương mặt tròn triệu bên trên khảm nạm lấy một đôi thanh xạ phải một dạng trong mắt phấn n ộ n miệng nhỏ có chút mở ra đang từ mụ mụ v i ề n váy sau ngó giáo r ắ c nhìn xem khắp nơi đều là sách v ợ gian phòng bất quá setka liếc mắt liền có thể nhìn ra cô nương này tuyệt không phải cái trung thực hải tử nàng mụ mụ chiêm n a n ỉn căn bản không cùng nàng nói cái gì liền trực tiếp không lưng nắm lấy phía sau lưng nàng quần áo mang theo nàng hướng cái này vừa đi setka mặc dù không hiểu rõ trở dịn h ư n g nàng đối tại trong thành bảo đã đợi mười năm lâu chiêm na cũng rất quen thuộc dắt quần áo phụ nhóm bở vì thi cho nên khi tiến vào gia đình về sau không ít người dần dần bỏ qua đối thực lực truy cầu đương nhiên các nàng cũng không có tất cả đều từ bỏ mỗi ngày sớm tối cùng đội huấn luyện vẫn một mực kiên trì cho dù là đại kỵ sĩ một khi triệt để đình chỉ tu luyện thân thể cũng sẽ chậm dai trở nên nặng nề da rẻ cùng cơ bắp đều sẽ bắt đầu lòng lẻo liền xem như nam sĩ vậy không nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này lại không cần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mỗi ngày sớm tối một canh giờ cơ bản huấn luyện đối với đã quen thuộc từ lâu các nàng tới nói một chút đều không mệt lại thêm mỗi ngày đẩy máy móc thời gian những ngày giặt quần áo phụ hay là có thể bảo trì lại bản thân người hầu có thể chiêm na nhưng vẫn tại tiếp tục hoàn thành tất cả của nàng trình huấn luyện dù cho nàng cực khổ rồi nhiều năm như vậy cũng bất quá là một cấp chín người hầu có thể c h ỉ ít tại người hầu giai đoạn này nàng đã là mạnh nhất cái đám kia rồi chiêm na sự nhẫn mại cùng ý c h í lực có thể nghĩ mà lại nàng tính cách cũng là rất t h o n g rong bình tĩnh loại kia bằng không cũng sẽ không tại đồng liêu đều dần dần bung ô tha thời điểm còn làm cái kia cùng người khác bất đồng nàng dạng này chiêm na không có khả năng đối với mình hài tử không có chút nào tính nhẫn mại khả năng duy nhất chính là càng yêu mến càng thê thảm hơn â so sánh n ả y nhót tương bừng hài tử xét cả trước kia vậy từng thấy một vị l ã o gì mặc dù bây giờ lão gì rất tốt rất ngoan ngoãn nhưng khi còn b ẹ hắn thật là điên khùng hệ hạ t h phu nhân âm dương quay khí tất cả đều là con trai mình bước đi ra dù sao đối với đợi đầu góc không ra thế nào bình thường trợ phu trực tiếp vào tay đánh là được lại giải ép lại hạ giận nhưng mười năm sáu tuổi nhi tử cấp m ộ ư ơ i hai đại kỵ sĩ thật sự rất khó hạ thủ đập thời điểm bạn nhất nộ khí làm đầu góc tròn váng đa dụng một chút khí lực có thể làm sao xử lý kia là thân nhi tử mà lại chỉ là hàm chơi yêu náo loạn một chút coi như hắn khuya k h o t từ cống thoát nước c h ồ n ra thành bảo đi hướng không biết nơi nào đỉnh núi đi tìm không biết lai lịch bằng hữu cái kia cũng vẫn là thân nhi tử trước kia s e t k a chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng bây giờ s e t k a vừa nghĩ tới bản thân nếu là có một cái như vậy nhi tử đã cảm thấy nhân sinh t h a m đạo tóm lại h ệ y hạ dịp h u nhân thủ đoạn đối phó với làm gì tựa như chiêm na như vậy không mở miệng không giải thích trực tiếp nắm lấy hắn tới chỗ sau đó hạ mệnh lệnh là tốt rồi quả nhiên cho g ì n chỉ là rụt cổ một cái liền thuần thục dỗi ra một cái tay nhỏ nắm lấy mụ mụ v i ế n y một đôi con mắt lớn quay tròn truyền thật sự là vất vả ngươi chiêm na sét cả ôn u mở miệng chim na toàn thân cứng đờ đột nhiên cảm thấy một loại kẻ sĩ chết vì c h i kỷ bị tráng từ khi chờ dìn có thể đi có thể chạy rồi về sau có trời mới biết nàng thời gian là thế nào qua đừng nhìn bây giờ tiểu cô nương xuyên được sạch sẽ ngăn nắp tóc vậy lập n g h i ê m chính kia cũng là nàng đang nghe gọi đến về sau dành thời gian thu thập ra tới à. mười phút là có thể đem một cái bùn cầu thu thập đến có thể gặp người tình trạng g i ặ t quần áo phụ cái nghề nghiệp này nàng là thật làm được đứng đầu trình độ h a i t ử ba ba chỉ biết chờ dìn như thế sinh động nhất định rất có thiên phú mỗi ngày liền biết liệt cái miệng g i ọ cười chờ dìn lại là cái cô nương lúc đầu vậy không trông cậy được vào hắn tại thanh phong l ĩ n h thành bảo công tác thật sự rất nhẹ nhàng nam tước phi thường thẳng thái g i ặ t quần áo phụ có thể dùng bản thân phụ trách cái kia máy giặt giới thanh lý nhà mình quần áo trợ phu nàng cái kia vườn trái cây công nhân cũng có thể mượn dùng nông nghiệp khí giới cho chính bọn hắn tiểu ra loại mấy cây cây ăn quả vườn trái cây hàng năm đều sẽ dọn dẹp ra một chút sinh trường ở không thích hợp địa phương mầm cây ăn quả sẽ ở nhà bọn họ bên cạnh mở mấy khối trồng giao điện những việc này nam tước cũng sẽ không quản mà bọn người hầu một ngày ba bữa là do thành bảo bếp trưởng phòng cung cấp mặc dù bọn nhỏ được chính các nàng làm có thể đồ ăn là có thể mang về nhà ăn a hai tử tương đối nhỏ tỷ như nhà bọn họ mỗi cái tuần lễ chỉ có cố định ngày nghỉ cái tia thiên tài nổi lửa nấu cơm bọn người hầu ngày nghỉ mặc dù không cố định nhưng kết hôn rồi về sau có thể thỉnh cầu tại cùng một ngày chương năm trăm hai mươi bảy không phải một ánh sáng ải chương năm trăm hai mươi bảy không phải một ánh sáng ải mặc dù giống như là bọn hắn loại này ít nhiều có chút nghề nghiệp đẳng cấp quý tộc tôi tớ thời gian khẳng định so dân nghèo dân chúng tốt qua bọn hắn vậy rõ ràng chính mình cần dùng trung thành cùng phục tùng đem đổi lấy dư già sinh hoạt nhưng vẫn có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rồi thanh phong linh trong thành bảo bọn người hầu mặc dù niên kỷ lúc còn rất nhỏ liền ti nhưng bọn hắn cũng không phải là triệt để cùng phía ngoài cha mẹ người nhà đoạn tuyệt lui tới dù sao người nhà đem bọn hắn đưa vào thành bảo là vì để bọn hắn qua ngày tốt lành mặc dù cũng có thể cầm tới một chút t h ù lao nhưng này ít tiền chính là cắt ra song phương phụ thuộc quan hệ tỷ như tôi tớ i tương lai phát triển cùng hôn phối đối tượng trên cơ bản cũng không thụ lúc đầu cha mẹ chế ước thật hung ác tâm g i a t r ư ở n g nhất định là đem bọn hắn đưa vào một chút thương đội thậm chí là một chút chỗ ăn chơi đó mới là thật sự giá tiền rất lớn đây chính là mua mệnh tiền chim na sở dĩ là giặt quần áo phụ là bởi vì nàng thực lực không quá được tính cách vậy lệ ngáy thẳng so với quản lý những cái kia nổi chén mua trậu nàng càng tích cực nhanh dung dặt quần áo khí giới năm tay hoàn toàn không cần phải để ý đến nặng nhẹ cũng không cần động não một bữa loảng xoảng liền xong việc nhưng không có nghĩa là nàng không xinh đẹp cho dù ở mỹ nhân rất nhiều thanh phong lĩnh thành bảo chiêm na cũng có thể xếp hàng đầu trợ ư phu của nàng vườn trái cây công nhân nhìn mặc dù thực lực và nàng không kém bao nhiêu nhưng lớn lên là coi như không tệ một đôi xanh t h ẳ m con mắt lớn như nước trong eo thậm chí có kỵ sĩ cấp bậc hầu gái coi trọng h à n đâu hai nàng lẫn nhau nhìn vừa ý tiền đề kỳ thật đều là bởi vì mặt chính là bởi vì cái này chưa mê người mặt hai người bọn họ cũng đều là bị báo qua giá người cái kia ra cả là bọn hắn xuất thân cái kia nghèo khổ gia đình mấy chục năm sinh hoạt cần thiết có thể để cho cha mẹ của bọn hắn đem đệ đệ mội mội thật tốt nuôi lớn thậm chí đều có thể bồi dưỡng được một cái kỵ sĩ nhưng bọn hắn cha mẹ hoàn toàn không do dự trực tiếp liền cự tuyệt không phải là bởi vì không động tâm mà là biết rõ chiêm na cùng nhìn sở dĩ như thế đáng tiền cũng là bởi vì có kỵ sĩ thiên phú các nàng thể chất thật tốt trải qua được g à y vỏ báo hỏng xuất so với người bình thường thấp nhiều bắc cảnh người nhất là quá khứ dể dơ nam tức lính người trên cơ bản không có đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì người người như vậy căn bản không có khả năng tại loại này quần ma loạn vũ trong hoàn cảnh sống nổi cho nên thành bảo tôi tớ nhất là đê giai tôi tớ cùng trong nhà một mực ôm chặt lấy liên hệ điều này cũng làm cho bọn hắn rõ ràng mình rốt cuộc có bao nhiêu may mắn lao gì nam tức là một người đứng đắn cũng không còn hứng thú đem trong thành bảo cô nương xinh đẹp xem như một loại có thể bàn triển lãm phẩm cho nên bọn người hầu tài năng dựa theo ý nguyện của mình lựa chọn đối tượng kết hôn nhưng mà đại bộ phận quý tộc nhà tôi tớ cơ hồ đều là do quản gia chỉ định đối tượng kết hôn chỉ có quý tộc tiếp thân tôi tớ mới có một chút xíu nhi quyền tự chủ có thể ở một cái phạm vi bên trong làm ra lựa chọn lao g ì nam tước thậm chí không quan tâm trong thành bảo tôi tớ có đúng hay không cùng người bên ngoài vừa ý bất quá nếu như là bên dưới pháo đài thuộc cửa hàng nhân viên cửa hàng lời nói xét cả sẽ đem người hầu này an bài đến phố buôn bán làm việc làm không nhất định sẽ ở cùng một cái cửa hàng nhưng lại ở một cái địa phương chỗ ở tự nhiên cũng đều là tại cửa hàng sau phố mặt căn hộ nhỏ bên trong nhưng nếu như đối tượng kết hôn không thuộc về lanh chúa dưới trướng vậy cái này tôi tớ sẽ liền lấy đến một bút phân phát phí vui vui sướng sướng rời đi dạng n à y người cơ hồ không có kết quả tốt cũng không phải nói mỗi người đều mắt mù đã nhìn lầm người mà là ở bên ngoài vất vả cùng tại trong thành bảo vất vả hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trung thành cùng phục tùng là có thể bị đặt ở trên cân thăng bằng ước lượng lạo d ì nam tức khẳng khái để cái này thiên bình trọng tâm khuynh hướng bọn hắn bên kia nhưng sau khi đi ra ngoài liền không có khoản này khen thưởng tiền mặc dù tình yêu rất chân quý có thể thủi gạo dầu muối còn có cùng t r ư ớ c kia sinh hoạt so sánh là có thể đem những này đ ồ vật từ từ mai diện trừ phi hắn hoặc là nàng xem bên trên chính là cái gì tiềm lực hoặc là bản thân có bản lĩnh kiếm được đầy đủ tiền tài bất quá thế giới này sẽ rất ít xuất hiện loại chuyện này tiềm lực đương nhiên là có nhưng bọn hắn bình thường sẽ không coi trọng trong thành bảo tầng dưới chót tôi tớ trừ phi có ý khác kia、yeah, hoàn toàn t h o á t ly thành bảo người hạ tràng tự nhiên là càng nếu như nói ban sơ mấy năm còn có ngu như vậy hải tử xuất hiện cho tới bây giờ đại gia cơ hồ sẽ chỉ nội bộ giải quyết rồi mà lại kết hôn lúc đầu cũng không phải tất yếu lựa chọn lào gì nam tức cũng sẽ không vì một mực có người mới hầu hạ liền yêu cầu bọn người hầu nhất định phải kết hôn sinh con trong thành bảo chỉ là nhiều quy củ nhưng chỉ cần không phải cần phải đạt được kỵ sĩ đoàn đãi n ộ nhìn xem xét cả tiểu thư cuộc sống của các nàng lại đủ để cho bọn hắn sống được vui vui sương có thể vượt qua hiện tại loại cuộc sống này bọn người hầu thực tình cảm thấy đây là thần minh tài năng dành cho hạnh phúc nhất là tại lão gì thậm chí có thể cùng chư thần chính diện giao lưu những sự tình này dần dần tại thành bảo truyền ra về sau rất nhiều người hầu đều cảm thấy mình phúc thị là một vị trên mặt đất thần minh cho nên các nàng thì càng trung thành đồng thời thật lòng hy vọng con của mình có thể tốt hơn vì l ã n h chúa hiệu lực so với chỉ là không cảm thấy tôi tớ kết hôn hay không loại chuyện này cùng hắn có quan hệ gì làm gì x é t cả ý nghĩ a thì càng hiệu quả và lợi ích một điểm setka mặc dù không biết rõ những này tầng dưới chót tôi tớ tâm lý hoạt động nhưng nàng còn rất tín nhiệm những n à y tại trong thành bảo thành ra lập nghiệp sinh con dưỡng cái tôi tớ dù sao mặc kệ bọn hắn vì cái gì tiến tới cùng nhau nhưng lẫn nhau ở giữa độ thiện cảm nhất định rất cao đối với mình thích nhân sinh bên d ư ớ i hai tử cho dù là tình cảm lại đơn mọi người vậy tất nhiên sẽ có một ít tình cảm vậy bọn hắn sẽ vì ngoại giới dụ hoặc mà phản bội ngưỡng cửa liền sẽ tương đối cao tuy tiện ai cũng có thể bán lời nói tất nhiên rất khó giám sát đến muốn đối nhà mình bất lợi người nhưng nếu là không được không đồng nhất nhiều lần đề cao giá cả thậm chí được tìm bất đồng tôi tớ thăm dò thanh phong lĩnh giám sát pháp trận làm sao đều có thể phát hiện một chút vết tích rồi bất quá mấy năm này sét c ả lại phát hiện một cái khác chỗ tốt bọn nhỏ thiên phú đều rất không tệ sét c ả có đôi khi cũng không nhịn được hoài nghi ám giả giáo hội một chút giáo nghĩa có phải thật vậy hay không có khả năng cũng t h như tình yêu chính là một loại bệnh là một tàn khuyết người hướng một cái khác cùng hắn tương đối tàn khuyết người tìm kiếm trị liệu cầu cứu tín hiệu bọn hắn sở dĩ yêu nhau thậm chí yêu chết đi sống lại cũng là bởi vì chỉ có đối phương tài năng cứu vớt bọn họ trên linh hồn thiếu thốn dạng này song phương kết hợp với nhau sinh ra tới hải tử tự nhiên sẽ ưu hóa rất nhiều mà nàng đôi kia thiên phú còn rất khá chỉ là bởi vì lý niệm giống nhau cho nên góp nhặt ở chung với nhau cha mẹ sinh ra tới hải tử chính là ngẫu nhiên lựa chọn tốt cũng liền cùng bọn hắn không sai bị lắm mà t r ê n lệch lại rất như là va chạm nhau tiêu trừ chút cái gì setka thậm chí cảm thấy các nàng nam tức cuối cùng biến thành cái long duệ vậy thật phù hợp loại này lý niệm dễ dở nhà cùng món p e t nhà đời đời truyền lại những cái kia tư chất cơ hồ đều bởi vì đụng nhau mà biến mất lưu lại tự nhiên là chỉ có cự long loại này cường hãn hơn huyết mạch nhưng đây chỉ là suy đoán của nàng hàng mẫu còn chưa đủ nhiều setka dự định lại quan sát một đoạn thời gian nàng mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ bên dưới chiêm na b ả vai c h ờ dìn xem xét thiên phú cũng rất không tệ nói không chừng về sau có thể theo sau lương ta đâu mặc dù đại bộ phận kỵ sĩ hạt giống đều sẽ bị đưa đến ba cái kỵ sĩ đoàn bên trong nhưng nếu có thiên phú không tồi trí thông minh vậy theo kịp tiết tấu nữ h à i tử setka liền sẽ đem các nàng lựa đi ra mang tại chính mình bên người bồi dưỡng vã lời dạ cũng sẽ làm như thế bất quá nàng không quá để ý nam nữ chỉ cần phù hợp nàng yêu cầu là được rồi nhưng setka cả cảm thấy mình đã đủ bận rộn thực tế không muốn có một ngày còn phải suy xét thủ hạ nhìn vừa ý giải quyết như thế nào loại phiền kỵ sĩ đoàn có thể có vợ chồng xứng nàng nơi này không thể được mặc dù đám nữ hải tử khẳng định cũng sẽ có quan hệ tương đối tốt nhưng quan hệ lại tốt các nàng cũng không phải lợi ích kết hợp thể có một số việc là tuyệt không có khả năng vì đối phương kém có thể vợ chồng cũng không đồng dạng tại phát hiện bạn l ữ là lạ về sau có thể lập tức nghĩ đến quân pháp bất vị thân có thể có mấy cái lại không phải phản bội hắn nàng dù chỉ là do dự hai ngày đều sẽ cho lãnh địa mang đến tổn thất thật lớn sét cả không có tự tìm phiền phái hứng thú c h i m na con mắt nháy mắt phát sáng lên sau đó lại cực nhanh tối sầm xuống dưới sét cả tiểu thư chờ dìn kết quả tốt nhất đại khái là đi theo c ổ m g d ạ n kỵ sĩ sau lưng sét ca có chút mở to hai mắt nhìn nàng ngay cả m ạ n cũng không dám nói mặc dù m ạ n cùng c ổ m g d ạ n trình độ nào đó xem như một thể nhưng phần lớn người vẫn là càng quen thuộc đem m ạ n coi là thanh phong lĩnh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sẽ đặc biệt đề cập c ổ m g d ạ n chỉ có một nguyên nhân chờ dìn chỉ thích động thủ hoàn toàn không động não đúng rồi c h i m na vậy khá là yêu thích chuyển động cơ giới ngay cả thanh lý cái hành lang nàng đều nơm nớp lo sợ sợ mình đánh nát những cái tia thủy tinh chế phẩm sét ca trong mắt lung lay nhịn không được túi đầu nhìn sang bị mẹ ruột của mình s á c h ở trên tay tiểu cô nương cho nàng một cái nụ cười ngọt ngào búp bê giống như khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nháy mắt đánh chúng s ẹ t cả nô chờ dìn nàng hạ giọng mềm mại dịu rằng hỏi có thể mời ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ sao tuân mệnh chờ dìn lớn tiếng đáp ứng ngươi có thể yên tâm chiêm na nở nụ cười mặc dù chờ dìn rất l ị ngượm nhưng nàng tuyệt đối thủ tín thật sự có chút giống nam tức đâu s ẹ t cả tâm vỏ thành rồi một đoàn đem hai mẹ con mang vào mất thất dẫn tới cái kia dương lớn bên cạnh chờ dìn ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là nhìn xem cái dương này sau đó đem có chút phát sáng đều lựa đi ra p h o sét cả đột nhiên cảm thấy đầu mình có chút đau nhưng nàng vẫn nhớ được đương thời bốn tuổi nam tức bao nhiêu khiến người kinh diễm hắn thậm chí còn ẩn nút không ít sét cả quay người lấy ra một trái chứng bạch thành hộp trang sức kia màu xám cho thả nơi này ngân làm sắc thả bên kia được không ít Tốt đắt chờ ì n vùng vây một hồi, mạ mạ. Thả ta hồi, x u ố như g A. n hắn g làm sét a o còn có. Chimna do, do dự dự vuông i c ô nương. Nàng mặc dù ngay thẳng, nhưng mặc còn dù không đến m ứ có liền như vậy do rằng đối thoại hiểu. đều như rằng nghe không、hiểu. Nếu như、Setka、không vậy do Setska c thay đổi nàng quyết định kia chiêm na khẳng định cho rằng nam tức cần chính là kia một loại vật liệu có thể nàng vậy mà sửa lại chẳng phải chứng minh s e t k a là thật không có nhìn ra sao tại kỳ huyễn thế giới có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt chim na cố gắng nhìn chăm chú lên kia dương kỳ vật m ả n h vỡ nhưng nàng thậm chí ngay cả ngân s ắ c đều không nhìn ra không cần lo lắng chim na nàng biểu lộ hoán đổi quá rõ ràng sét cả đều không cách nào coi như bản thân không nhìn thấy những n à y đồ vật đều có thuộc tính đặc biệt có chút ngay cả chính nam tức đến đều không nhất định có thể nhìn ra Chờ g ì n đoán chừng trời sinh đối nguyên tố so sánh mất cảm a có lẽ nàng cuối cùng đi theo sét cả lắc đầu không có đem lời nói đến quá tuyệt nhưng chiêm na vẫn là nghe đã hiểu mặc dù trong lòng nhịn không được nhảy cấm mấy lần có thể đối nữ nhi của mình so sánh hiểu mẫu thân vẫn có chút mê mang ta cô nương già cho ta một ngày muốn đánh ba trận đây là bởi vì chỉ có lúc ăn cơm tài năng thấy được nàng tại sao có thể là sét cà sừng sốt một chút lúng túng mí m ô i một cái đem lời ra đến khoe miệng đẻ ép trở về hai tử nghịch ngậm chỉ là tinh lực quá dồi dào cũng không thể xác định bọn họ thiên phú chim na liếc nhìn đã bắt đầu v ệ n h chân đào cái dương cô nương ánh mắt cổ quái cười cười nàng vẫn cảm thấy sét cà cả nghĩ quá rồi chớ dịn cái này cái đệm cho ngươi ngồi setka tìm đến một cái có thể phối hợp người đang ngồi động tác tự động biến cao biến thấp nệm dày từ đặt ở tiểu cô nương bên người còn có cái dương lớn này n g ư ờ i đem vô dụng mảnh vỡ ném đến bên này là tốt rồi xem như tiêu chuẩn bắc cảnh cô nương chợ dìn bốn tuổi liền đã có một m hai cái này đến nàng phần e o cái dương đối với nàng mà nói mặc dù lớn một chút nhưng không thể tính sâu setka chỉ là không nghĩ nàng quá mệt mỏi c h ờ dìn cho nàng một cái mỉm cười rực rỡ khéo léo ngồi ở trên nệm setka đối c h i m na so hạ thủ mang theo nàng đi đến khắc một bên trên bàn tròn nhỏ tòa hạng chúng ta ở chỗ này chờ đi đến c h i m na uống chén nước c h i m na trần chờ một chút mới ngồi xuống nắm chặt rồi cái kia xinh đẹp ly thủy tinh b à anh động tác tấn mánh trở dìn cả người lộn vòng vào trong d ư ơ n g xét c ạ cấp tốc ngầm đầu xác định bản thân đặt ở cái dương bên cạnh nệm giày tử còn tại tại chỗ về sau mới nhẹ g i ọ n g nói trở dìn cái đệm không thoải mái sao tiểu cô nương đào lấy cái dương bên cạnh đứng lên d ỗ i ra một cái tay gai tóc đen xỉ n ở nụ cười hai tiếng xinh đẹp thuận đổi tóc vàng biến thành một tổ dâm dạng chiêm n a thả tay xuống bên trong ly thủy tinh hít một hơi thật sâu ra tới ta đều tiến vào rồi phát hiện mình đã bại lộ trở dìn thật nhanh phản bác đưa tay đem cái đệm sách tiến vào dương lớn dùng chân cho mình chuyển ra một khối đất trống dù bận vẫn ung dung ngồi xuống được rồi c h i m na mở to hai mắt nhìn sét cả tranh thủ thời gian giữ chặt nàng không phải là cái gì cần cẩn thận phòng hộ đồ vật nàng làm sao d à y v ò đều được cái này đều là cầm truy nện đều nện không nát đồ chơi mặc dù dùng cái dương lơ trang nhưng bên trong cũng bất quá chừng một trăm cái mảnh vỡ có không ít mớ i đầu ngón tay như vậy lớn lật lên đích sắc vất vả chờ gì như vậy cũng bình thường c h i m na nhìn xem sét cả biểu hiện có chút nhẹ nhàng thở ra mặc dù l ã n h chúa cùng setka tiểu thư từ trước đến nay tha thứ đố i trẻ con càng là chiều cố có thể vẫn là chấp trưởng các nàng một nhà quyền sinh sát người a dù cho biết rõ setka sẽ không tùy ý đối với các nàng làm cái gì chiêm na vẫn là sẽ lo lắng nàng chậm rãi ngồi về tại chỗ nhìn xem chờ g ì n có chút xuất thần có lẽ setka tiểu thư nói đến là thật đâu nàng nữ nhi mến i yêu nếu là thật có pháp sư thiên phú thì tốt biết bao a setka đứng tại bên cửa sổ nhìn xem tiêu một lớn một nhỏ tay n ắ m hướng vườn trái cây bên kia y chim na có chút không người nhảy n h ả y n h ó c n h ó c Chờ dìn mặc dù rất sinh động nhưng vẫn không có tránh thoát qua mụ mụ tay tựa ở bên cửa sổ s e t s k a lắc đầu cười cười nàng lúc đầu muốn cho Chờ dìn tạ lễ bị c h i m na cự tuyệt vị kia rất thích nữ nhi của mình mụ mụ thỉnh cầu s e t s k a có thể đem lần này khen thưởng phóng tới Chờ dìn tham gia thức tỉnh nghi thức về sau thật là một cái tốt mụ mụ Chờ dìn bây giờ có thể dùng tài nguyên đều là thông dụng phẩm cũng là nói cha mẹ của nàng một dạng có thể sử dụng trợ dìn vẫn còn con ít những n à y đồ vật thời điểm cũng đều phải giảm rất nhiều lượng chim na tin tưởng nàng bây giờ cùng nàng trợ phu đều sẽ bởi vì đối t r ở dịn yêu lựa chọn không đi động những cái k i a chân phẩm nhưng mà một năm sau hai năm sau đâu mặc dù đã đối với mình chỉ có thể trở thành cấp chín người hầu loại chuyện này nhận m ệ n h nhưng ai cũng không biết nếu như cảm thấy mình khi có cơ hội các nàng hai vợ chồng sẽ còn không động tâm lại thêm các nàng riêng phần mình còn có người thân người thân bên t r o n g cũng có thiên phú coi như không tệ h ả i tử sơ ý một chút tin tức truyền ra ngoài quan hệ cũng không t ệ l ắ m cha ruột mẹ ruột đến cầu thời điểm các nàng có thể nhịn được bất động kia xem ra rất nhiều vật tư sao c h i m na chính mình cũng không dám hứa chắc cho nên nàng dứt k h á t không ngừng những n à y đổ vật qua mình tay nếu như thật sự giống sét cà nói đến như thế chờ dìn có một cái tất nhiên tương lai huy hoàng lợi nói vậy coi như vật tư lại phong phú cũng sẽ không có người động nàng đồ vật ai nguyện ý bị một cái tương lai cường giả mang thù đâu sét cà kỳ thật đã sớm không thèm để ý những cái kia quá khứ cũng không còn cái gì đối tình thương của mẹ truy cầu nhưng không có nghĩa là tại cảm nhận được điều này thời điểm trong nội tâm nàng hoàn toàn không có cảm giác c h ỉ ít nàng sẽ rất cao hứng nhìn thấy có cái tiểu cô nương là hạnh phúc sau đó nàng liền xoay người nghiêm túc nhìn xem hai cái dưỡng nhỏ cho tới bây giờ sét cà cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái màu bạc à có khả năng hiện ra một chút lam cái dương không phải nàng ánh mắt không tốt mà là mảnh vỡ quá tạp bản thân cũng là sáng long lanh ngân quang sẽ bị phản xạ ra tới màu lam cơ hồ đều là màu n ề n nhất định phải rất cẩn thận nhìn tài năng thấy rõ có thể chờ dìn chỉ là t ú i đầu nhìn một chút đây chính là thiên phu a sét cả lắc đầu cầm lấy trên mặt bàn hai cái nhỏ hộp trang sức đi ra khỏi phòng lưỡi kim ánh sáng xám lao gì kinh ngạc lấy ra một cái khác dương nhỏ thật lòng quan sát nô、no. đích sắc có chỉ là không rõ ràng hắn rất nhanh liền rơi xuống phán đoán hí màu xám không gian sao kỳ quái là trong vũ trụ vị kia lấy không gian s ở trường thần minh chết đến hiện tại đột nhiên khôi phục sao là trận kia chiến tranh tử vong thần minh sao sét cạ khẩn trương hỏi lao dì rất nhiều chuyện cũng sẽ không giấu giếm nàng cho nên sét cạ biết rõ rất nhiều chân tướng nàng đối những cái kia hạ i thảm thế giới này thần minh khẳng định không có hảo cảm nhưng càng sợ chính là có ai ý đồ lợi dụng lao dì linh hồn lực phục sinh không phải lao dì lắc đầu cái này thần khí cùng cái kia ngân nguyện thần khí một dạng đều là do một vị nào đó thần minh sáng tạo ra đến nhưng cho người khác sử dụng ngân nguyện cũng không cần không nói nảng, đi mê ặ c dù bởi vì vỡ vụn mà y n lạc t u a chi n thần g mảnh vậy cũng h ư t không thể gọi vẫn lạc dù sao hắn một mực có thần hồn tồn tại ở tòa diệu thậm chí là những thứ khác tinh linh bên trong khu vực hắn chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân căn bản không muốn bị người tìm tới càng không muốn trở lại tinh linh thần hệ bị lợi dụng mà thôi những này màu xám cho n g ư ơ i xem không đến thật sao xét cả lào dị d ư ơ n g mắt nhìn một chút nàng Ừm. xét cả lại cố gắng nhìn một lần cuối cùng vẫn là chỉ có thể lắc đầu một chút quăng đều không nhìn thấy cái này đ ồ vật bụi bẩn nào có ánh sáng phi thường ảm đ ạ m quang lào dị hít mắt đây là chủ nhân chết mất h ố n lộn còn có sáng tác người chết rồi phục sinh mới có thất bại cảm giác mặc dù vị kia đã xuống lại nhưng cái này hẳn là hắn làm được đưa cho người khác thần khí nếu như là bị người cướp đi thần khí vậy nhất định sẽ bị triệt để xóa đi lúc đầu khí tức loại kia đồ vật sẽ không ở sáng tác người phục sinh có phản ứng như vậy quá yếu ớt cũng quá xa vời thậm chí vị kia sáng tác người vậy đã sớm quên lãng cái này đồ vật như vậy thần khí cố gắng nữa tự cứu cũng vô dụng l à o gì đưa tay xối rục mấy lần đồ trang sức trong d ư ơ n g mấy cái m ả n h vỡ ngươi nói cái kia gọi chờ giìn tiểu cô đ ư ơ n g liếc mắt liền thấy được hai loại ánh sáng đúng nàng còn đặc biệt cùng ta cường điệu kia là ngân làm sắt đâu sét ca nợ nụ cười tinh thần nhạy cảm độ cao đôi không gian nguyên tố mất cảm bốn tuổi sao lao dì thu ngón tay lại xem ra chúng ta thế giới đại môn đã chậm rãi mở ra trách không được cần phải để lệ ổng lập tức trở lại nam tước đại nhân sét cả quan tâm nhìn về phía hắn tạm thời không cần lo lắng lao dì chỉ chỉ trước mắt ngân nguyện cái dương cho mụ mụ làm tiếp mấy cái bom vẫn là tới kịp cái này môn làm sao cũng được mở hai mươi năm ai chờ diên thành niên thời điểm đoán chừng mới có thể luật lên khi đó lệ ổng làm sao cũng nên ngồi vững vàng bản thân vương vị rồi chúng ta lãnh địa không dùng thay đổi gì đúng nam tước đại nhân sét cả yên tâm thật vất vả chịu đựng qua mùa xuân nên đón mùa hè trận đầu báo tố mòn b ẹ t chủ tế lại một chút đều không cách nào yên tâm rõ ràng bên ngoài mây đen r ă n g kín hắn vị trí ham tần đại giáo đường gió ba o bốn phía lại bao phủ mỹ rượu ánh trăng còn có một đạo quyền trục khảm nạm ở trong ánh trăng lạnh như băng nhìn chăm chú hắn dễ giờ hàng tồn ngươi xác định chỉ có mười cái hắn xiết quả đấm mỗi chữ mỗi câu hỏi b ợ lại ở ở sợ công tức đưa tới trên thư là nói như vậy vợ lại ở tận lực nhường cho mình trả lời đầy đủ hỗ trọng hắn cũng sẽ không tùy tiện cho người khác có nổi chi thức chi chủ cái đồ chơi này là chuyện gì xảy ra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 Giá t lao này đúng không quên bỡn có đi, đùa hay a y q u dì hít giá đại hỏa hắn chủ thậm h vẫn là c tế, một hơi thật sâu cấp tốc vung vẩy bao khắc nỗ lực đem mảnh vỡ kia hỏa vào trận pháp nền tảng bên trong Lào là là bên trong có mấy chục khối rõ ràng là máy móc cảnh mạnh vụn hắn ngược lại là thu thập lại rồi lao dì không nghĩ tới đem những này tiểu tàn phiến dung nhập hắn đã quản lý vô cùng tốt bán vị diện bên trong so với huyên tưởng những này tàn phiến bên trong có cái gì đặc biệt có giá trị tồn tại lao dì thà rằng đem bọn nó thanh lý tẩy rửa suky phi làm thành một cái lớn dung lượng có thể cất đ ặ t sinh mệnh vật chất chứa vật trang bị coi như hắn không dùng cũng có thể lấy ra làm thành có thể trao đổi đến dự bị lương tốt đồ vật thế giới này mặc dù không gian trang bị cũng không ít nhưng có thể để cho vật sống sinh tồn trang bị lại hết sức hiếm thấy vẹn vẹn có mấy thứ nổi tiếng bên ngoài cùng loại vật phẩm đều là thần minh tạo vật tỷ như gió bao chi chủ đương thời liền cho mình giáo hoàng làm một cái có thể để hắn đem còn nhỏ hài tử dấu ở trong đó vương miện hẳn là đem hắn trong tinh giới làm được cỡ nhỏ bán vị diện phong ấn tại vương miện bên trên hình t o i bảo thạch bên trong sở dĩ là vương miện, hình thức, là lớn gan suy đoán, mũ miện mới là kia lạ môn những thứ k h á c nát như bảo thạch đều là dùng để duy trì cái này đạo môn nguồn năng lượng có thể liên tục không ngừng đem gió báo chi chủ thần lực chuyển hóa thành năng lượng dù cho có thể sử dụng bán vị diện mảnh vỡ chế tác chữ vật công cụ pháp sư rất ít vậy cái này đồ chơi cũng rất đáng tiền dù là nhỏ nữa vậy có giá trị không nhỏ lao g ì cũng là có thể nghĩ rõ ràng vì cái gì những này đ ồ vật trước đó có thể ở những cái kia theo doi giáo hội thành viên trong tay lưu lại mặc dù bán vị diện thần khí vậy đã sớm thức tỉnh nhưng hắn lại lựa chọn đi một thế giới khác tìm cơ hội lao dì thật sự rất muốn biết rõ hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì đột phá hai cái vũ trụ ở giữa hạn chế bình thường cường đại thần lực đều không bản lãnh này nhưng là chính vì hắn rời đi cho nên những n à y thần khí mảnh vỡ so với cái kia người nắm giữ tử vong thần khí xem ra chết phải trả dứt khoát hết lần này tới lần khác thần khí chi linh chỉ cần tồn tại so với hắn nhỏ yếu tồn tại liền không khả năng cảm ứng được thần khí thuộc tính giáo hội nhân viên mạnh hơn cũng là phạm nhân cho nên đối với bọn hắn tới nói những n à y bán vị diện mảnh vỡ chính là không biết tên thần khí bên trên đến rơi xuống tân trang phẩm trừ kiên cố bên ngoài không có bất kỳ cái gì giá trị dễ dở vị kia có thể sử dụng ba tấc không nát miệm lưới thuyết phục tật phong lang tập trường tâm tính phi thường kín đáo hắn cho rằng dù là những mảnh vỡ này hiện tại không có tác dụng nhưng người nào biết rõ ngàn năm vạn năm về sau cũng giống vậy vô dụng đây vạn nhất dạng nào cứu nhà mình van bối mệnh vậy hắn thu những này đồ vật liền đáng giá rồi lão d ì lần đầu tiên nghe được a d ì phu nhân nâng lên chuyện này thời điểm trong lòng thật là ngũ vị tạp trần hắn c ù n g dễ dở gia tộc duyên p h ậ n đại khái từ rất sớm trước kia chính là mệnh trung chú định kết quả k i u lão d ì là thật tâm may mắn mẹ của mình là hệ a d ì mặc dù hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy dạ n g h ị các nàng có cái gì không tốt nhưng lão dĩ là thật không hy vọng bản thân sinh ra ở một cái khổ đại c ứ thâm tất cả đều là hoàn khí trong gia đình bất quá cuối cùng hắn vẫn không nói gì đem hết t h ể đều biến thành một cái mỉm cười vui vẻ tiếp nhận rồi mụ mụ đưa tới bảo tàng dương c h i thức c h i thần q u y ể n trục m ả n h vỡ là ở hắn lần thứ nhất vỡ tổ thời điểm bị đưa tới đương nhiên nổ là ánh trăng nổi gió bao c h i chủ mới phản ứng được hắn đang làm gì thời điểm hoàn toàn không có ý định suy xét lạo gì cùng ạ d ị muốn đối phó là ai nhanh chóng nhét vào mấy cái hoa văn cổ phát lại thâm thúy m ả n h vỡ cho hắn lạo gì lật lại khảo nghiệm nhiều lần mới dám xác nhận đây là tới từ tri thức tri chủ thần khí trí tuệ quyền t r ụ đây là chi thức chi chủ lưu cho quyển trục núi mạnh nhất lễ vật hết thể m ộ mươi hai cuốn chỉ có m ộ ư ơ i hai cuốn đặt chung một chỗ thời điểm tài năng khống chế quyển trục núi hạch tâm thần thuật trận thậm chí có thể chỉ huy quyển trục núi di động không biết lúc nào gió báo chi chủ vậy mà đánh nát trong đó một cuốn thậm chí còn đem mảnh vỡ đều đoạt trở về hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích a một vị thần minh đối một vị khác thần minh trên mặt đất thần quốc tập kích làm sao lại vô thanh vô tức đến như nguyên nhân lão dì khẳng định không cần hỏi tại vạt gạt ngăn cửa lần kia chân chính mặt mũi bị tổn thương là đại địa tri chủ giáo hội vụ trộm trả giá thật lớn đồng hẳn l thời thật sự rõ ràng cái gì gọi là trên mặt đất thần quốc bất quá còn có một việc lạo di có thể khẳng định chi thức chi chủ khẳng định không có ra tới hỗ trợ bằng không mà nói dù là q u y ể n trục núi kia ẩn tàng năng lực mạnh hơn vậy ép không được hai vị cường đại thần minh trực tiếp đối kháng nhưng là có thể lý giải c h i thức c h i chủ thật muốn ra tới nói không chừng sẽ chỉ giúp gió bao c h i chủ hắn đều không có bởi vì nhà mình giáo hoàng muốn len len thành thần loại chuyện này trực tiếp xuất hiện đâu rõ ràng là không có ý định vì đại địa phía trên những chuyện này lãng phí thần lực của mình gió bao c h i chủ đột nhiên dùng bài này đoán chừng là không đánh quang nghiện nếu như là những người khác đoán chừng dù cho gió bao c h i chủ nhất định sẽ ngăn tại phía trước cũng sẽ không b ồ i tiếp hắn chơi lớn như thế lào gì cái khổ chủ này lại hoàn toàn không có vấn đề dù cho biết rõ tín đồ của mình đối lào di lánh địa làm chuyện gì vị tiêu tri thức c h i chủ cũng chỉ là cùng bạch long quốc vương lên tiếng c h à o hoàn toàn không để ý đến qua l ạ o g i cái này rất bình thường ai bảo l ạ o g i khi đó yếu đâu kia sau khi có năng lực l ạ o g i vì thế tại hợp lý phạm vi bên trong trả thù một lần tri thức c h i chủ cũng không thể nói gì hơn nhưng l ạ o g i vẫn có chút không rõ liên tiếp hai lần ngươi còn muốn cho hắn tăng giá cả không phải nói chuyện lần đó cùng tri thức c h i chủ bản thân không quan hệ sao dựa theo các n g ư ơ i n h â n loại thuyết pháp chủ quan ý nguyện bên trên thật sự là hắn không có g i báo tri chủ hư lạnh một tiếng về sau mới trả lời hắn nhưng là lạp gì a ngươi đoán vì cái gì hắn cái kia giáo hoàng sẽ biết bí ẩn như vậy tin tức loại này không có mấy người biết đến phương pháp đâu lao dì s ừ n g sốt một chút mới nói ta nhớ được q u y ề n trục núi truyền lại cho tri thức tri chủ sở hữu tin tức đều phải trải qua giáo hoàng kiểm tra các đều là thạc ê gió bao tri chủ khinh thường nói kia mười hai đạo q u y ề n trục mỗi cái đều có hai mươi b ố cái phó cuốn mỗi cái phó cuốn còn có thể lại chia ra mười hai nói chủ q u y ề n trục mặc dù là do cái kia ăn sách trực tiếp phát ra nhưng hai loại khác đều là ngẫu nhiên thả xuống cho chủ giáo cùng mục sư sở hữu những quần trục này đều có thể trực tiếp đem ghi chép tin tức truyền lại cho tri thức tri chủ hắn lại không n ố c làm sao có thể nhường cho mình giáo hội t r ư ở n g khống ở một cái người trong tay x á c h ngẫu nhiên cái đồ chơi này nhất hố người rồi ta ác như vậy ám dạng như vậy đen cũng không có như thế hố qua tay bên dưới quyền trục núi sẽ có nhiều người như vậy phản loạn quá bình thường a tân tân khổ khổ mang ra ngoài học sinh không hiểu thấu liền lấy đến rồi đối thủ một mất một còn phó quấn còn không phải lần một lần hai lào gì nghe được điên cuồng trước mắt hắn đột nhiên cảm thấy quyền trục núi những học giả kia thật vẫn rất có thể nhẫn bất quá cũng có thể là không thể không nhịn cho tới bây giờ mới nấu đến rồi cơ hội c h ắ c không được gió báo chi chủ qua bên kia nệ đến là c h i thức chi chủ chủ quyển chụp một trong lào gì đột nhiên kịp phản ứng mười hai đạo thiếu một có đúng hay không sẽ ảnh hưởng về sau ngẫu nhiên lựa chọn ừ m g i ó báo chi chủ khoái trá nợ nụ cười một tiếng lo dịp dây xích đứt mất bộ k i a quấn cũng chỉ có thể dựa theo bản thân thuộc tính phân phối đáng thương các học giả rốt cuộc không cần lo lắng cho mình nhi t ử muốn cho hoan gia quỳ xuống n ữ khí của hắn tự hào bên trong mang theo một tia thất đức lào gì cũng không nhị n được nợ nụ cười đoán chừng đại học giả nhóm thả rằng lựa chọn kết quả này dù cho bọn hắn rốt cuộc không có cách nào điều khiển quyển chụp quân trùng núi một mực rất kỳ quái ám giả nói hắn so cao thắp còn giống kẻ ngoại lai gió báo chi chủ đột nhiên lại nói một câu nếu như không phải ta mang theo ngươi đừng tìm kia ăn sách liên hệ lao gì s ừ n g sốt một chút thắp cao không phải không đúng thắp cao phải nói là bị ngoại giới ảnh hưởng nhiều nhất lớn nhất thế giới này người cho nên gió báo chi chủ dùng là giống cái chữ này hắn cũng s á c thực giống thắp cao chi chủ giống như là một cái tại tây phương gia đình lớn lên người phương đông trừ huyết thống cùng tướng mạo thấy thế nào đều cùng cha mẹ huynh đệ hoàn toàn khác biệt so với hắn còn muốn bên ngoài là thuần ngoại nhân khả năng thật sự rất lớn nhưng lão g ì thật cũng không làm sao kinh ngạc đa nguyên vũ trụ vốn là có rất nhiều thần minh sẽ ở cái nào đó thế giới mới sáng tạo thuộc về mình tín ngưỡng bình thường tới nói chỉ cần làm không quá mức phận không làm thương hại bản thổ thần minh tôn trọng thế giới ý chí chế định quy tắc muốn cũng chỉ là tín ngưỡng lực nhưng thế giới kia cũng sẽ không phản ứng quá lớn chí ít cho tới bây giờ tri thức chi chủ đích sắc một mực rất thủ quy củ s o thế giới này thủ nhiều quy củ rồi khả năng để hắn thành thật như thế tiền đề là thế giới ý chí còn có thể khống chế hết thảy lão dì nhìn thoáng qua tiểu phong t o à nhi ngài là lo lắng thế giới cởi mở về sau chi thức chi thần đột nhiên biến thành một cái khác bộ gián sao tiểu phong xoáy lại xoay chuyển một vòng c h o n h i phải cũng không phải t r ư ơ n g năm trăm ba mươi là lạ khác h tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi là lạ khác h tới lão dị nhịn không được rút xuống khoe miệng nhưng hắn vẫn là thái độ đoan chính truy vấn ngài đây là ý gì hắn nhất định sẽ có động tác ca gió bao chi chủ lẽ thẳng khí hùng mà nói thay đổi hay đều nhất định sẽ lập tức liên tiếp bản thể miễn cho ở thế giới ý chí triệt để khôi phục thời điểm bị xem là tạm tái đuổi đi ra lão dị có chút mê hoặc bạch long vương không phải nói chỉ cần cùng thế giới cùng chung h o ạ nạn vì thế giới khôi phục làm ra nhất định công hiến v ậ cho tới bây giờ còn có mấy chục vạn đương thời bị quân trục núi cứu được phạm nhân hậu duệ phụ thuộc lấy nơi đó sinh tồn đâu cuộc sống của bọn hắn vậy trôi qua rất không tệ học giả nhiều địa phương mặc dù khẳng định có chỗ thiết lệnh nhưng người bình thường sinh hoạt khẳng định tương đối bung lòng từng ấy năm tới nay như vậy rất nhiều phụ trợ nông dân trồng trọt thợ mỏ đào quán cơ sở công cụ đều là quyển trục bên kia núi nghiên cứu ra được bọn hắn sẽ còn đem một chút đan dẹp kỹ xảo gia lông thuộc g i a phương pháp dạy cho người bình thường lào gì mặc dù bởi vì quá khứ những chuyện k i a đối quyển trục núi có chút bất mãn nhưng hắn cũng sẽ không phủ định tại tri thức c h i chủ khởi s ư ớ n g dưới sự chủ trì quyển trục núi các học giả đối với cái thế giới này công hiến càng đường sách năm đó cứu khổ cứu nạn rồi có một số việc không phải nhân loại có thể lý giải dù cho ngươi là lòng nhưng phương thức tư duy vậy vẫn còn tương đối giống người cảm thấy lào gì mê hoặc gió báo c h i chủ khó được nghiêm chỉnh cho dù hắn làm nhiều như vậy nhưng hắn đồng thời cũng ở đây hấp thu thế giới này bản nguyên cung cấp cho mình chủ thể tia đối với thế giới ý chí tới nói hắn chính là cái tạp á i Bạch l o ngài Vương mặc dù l m n h ề u c đây là hy v hại h vọng thấy cái gì kết quả đây lào gì có chút không nghĩ ra loại phương pháp này có làm được cái gì ai làm gì đối với loại kia âm hiệp gia hòa tới nói để hiện tại đây hết thể kết thúc không phải có cái phương pháp đơn giản nhất mà hắn hí ha hí h ư ở n g mà nói là thật tại sóc cũng là thật sự điên sợ lờ chủ tế nếu là thật bị c h i thức c h i chủ theo dõi vậy hắn có thể làm sao có nên hay không đều là cái chết hoặc là đem sự tình làm t u y ệ t bị bản thân tín ngưỡng nhiều năm như vậy thần minh xử lý hoặc là liền bị c h i thức c h i chủ trực tiếp bị miệng lao g ì không hiểu nhiều những này ác độc nhưng thành kính tín đồ sẽ làm sao tuyển nhưng rất rõ ràng gió báo c h i chủ đã triệt để từ bỏ hắn rồi bất quá cũng là cái này hai lần h u y ế n tượng công kích kỳ thật không có ai cảm thấy hắn hẳn là xông phá hết thệ trói buộc dù cho phía trước đứng chính là của hắn chủ do bao chi chủ chưa từng có yêu cầu qua tín đồ của hắn vì đi theo hắn không tiếc bất cứ giá nào bao quát sinh mệnh hắn cùng đại địa còn có ám dạ bao nhiêu đều chịu đến hơi có chút qua đời thế giới ý chí ảnh hưởng đối tín đồ yêu cầu đều là trước quan tâm chính mình mệnh vì bảo mệnh thậm chí có thể đối với chủ bất kính chư thần sẽ thông cảm loại này bất kính cho nên sợ lờ chủ tế mới có thể làm ra loại này lựa chọn đương nhiên có thể không tôn kính nhưng tuyệt không thể phản bội dù cho nhất định phải hy sinh chính mình sinh mệnh bất quá dạng này tín đồ đại bộ phận đều có thể tiến vào thần quốc thu hoạch được vĩnh sinh cho nên đại bộ phận giáo hội thành viên đều có thể thản nhiên đối mặt tử vong chỉ cần bọn hắn xác định bản thân không có sai đương nhiên sờ đờ chủ tế là rõ ràng chính mình tại phạm sai lầm nếu như hắn thật sự vì thấy mình chủ mà hy sinh chính mình sinh mệnh gió báo chi chủ lại bởi vì những chuyện kia chán ghét hắn cũng sẽ bị cảm động thanh k í n h tín ngưỡng là có thể nhất để thần minh cảm thấy được tâm ý có thể đối sờ đờ chủ tế tới nói hắn còn có ở trên mặt đất truy cầu hắn còn không nỡ đại địa bên trên quyền thế cho nên hắn làm không được thản nhiên chịu chết mà lào gì thiết chi đạo kia quyền trục đối tượng trên thực chất bên trong dấu diếm chính là gió bao chi chủ thần lực nếu như sợ đờ chủ tế có thể dung cảm vọt vào quyển trục trong ảo giác hắn ngay lập tức sẽ có thể thực hiện của mình mầm tưởng một lần nữa trở lại gió bao thần lực ống hấp không ai cảm thấy hắn dám đối với kháng ám dạ chi lực dù cho kia là đến từ ngoại giới trăng sáng cái kia cũng đồng dạng sẽ đắc tội ám dạ nữ thần nhưng c h i thức chi chủ lần kia gió bao chi chủ vì cái gì phong tỏa và gà sợ đờ chủ tế làm sao lại không biết đâu tại gió bao chi chủ rõ ràng biểu hiện ra đối quyển t r ụ núi bất mãn tình hồ giới sợ đờ chủ tế thậm chí đều không công kích qua đạo kia quyển c hiện tượng một lần đây mới là để gió báo chi chủ triệt để từ bỏ hắn nguyên nhân chủ yếu không có nhân phẩm không có tu dưỡng không có năng lực cựu địch khắp thiên hạ còn ngay cả trung thành đều làm không được bị lấy ra làm m g ồ i nhử không phải đương nhiên mà dù cho s ứ d đ r chủ tế lại không là đồ vật kết cục này được rồi lão di nói không nên lời đồng tình nói dù sao nếu là hắn cuối cùng lựa chọn bị phong miệng kết quả nói không chừng hạ chẳng còn có thể tốt một chút lão di nháy nháy mắt tay chân lanh lẹ phong ấn được rồi quen trụ bom sau đó lại đem một cái niêm phong tích chữ vô cùng chặt chẽ đồ trang sức dương đem ra cái này giống như có chút phiền thức cái gì đồ vật gió báo chi chủ tò mò nhảy tới không gian thần lực lạo dị giải thích cặn kẽ một lần hắn phát hiện ta đối với ngoại giới thần minh không quá hiểu rõ gió báo chi chủ nghĩ một hồi mới hỏi ngươi không có điều tra bản thân truyền thừa ký ức ta trong trí nhớ vị kia đã chết trên vạn năm rồi lạo dị cười hếp mắt trả lời thi thể còn bị một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ phỏng ấ n ta thật nghĩ không ra đến hắn sao có thể phục sinh được nhưng hắn đích sắc có khả năng này thật sao gió báo chi chủ ung dung hỏi đối thần minh tới nói có thể hay không khôi phục nhìn không phải địch nhân mạnh không mạnh mà là bản thân có hay không cái tiêm mệnh thế giới ý chí có cho hay không cơ hội kia lao g ì không có cách nào phản bác dù sao hắn cũng không thể nói trong ký ức của hắn tối thiểu gần nhất hai ba trăm n ă m vị kia là không có cách nào phục sinh trừ một chút ấn ký thành c h ế cười sẽ không hắn cái gì kịch bản kia gió báo chi chủ lo dip chính là đúng vị kia lấy loại kia không gian chi lực sở trường gió báo chi chủ hỏi tới một câu cổng truyền thống cường đại thần lực ô kia đích xác rất phiền thức gió báo chi chủ lập tức rõ ràng lao dị khẩn trương bọn hắn bây giờ có thể thông rong như vậy gây sự nhi cũng là bởi vì biết rõ thế giới mặc dù tại mở ra đại môn nhưng tốc độ coi như chậm tất cả mọi người có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng nhưng nếu là có loại này am hiểu mở cửa ra hỏa tham dự vào vậy thì đồng nghĩa với cho cánh cửa thế giới bỏ thêm cái tốc độ bờ uff khó mà làm được thế giới ý chí làm nhiều như vậy chuẩn bị cũng không thể bởi vì này một chút ngoài ý muốn liền thất bại trong c ă n tấc muốn khôi phục thần minh biện pháp tốt nhất chính là tham dự cái nào đó thế giới tiến hóa cùng hủy diệt nếu như không có cơ hội vậy liền để bọn h ằ n có ngoại giới cường đại thần lực cũng không phải thế giới ý chí có thể tính toàn đến do báo chi chủ không dám mạo hiểm hắn vòng quanh nạ vạ trưởng lớn đồ trang sức dương xoay chuyển mấy vòng chuyện này ta phải cùng ám giả còn có thái dương nói một tiếng cử khả năng còn phải nói cho đại đ ị a n g ư ờ i sẽ không tức giận a sẽ không đây cũng là thế giới của ta lạo d ì n g ư khí bình thản trả lời vậy là tốt rồi gió báo chi chủ ném ra một đầu thật dài gió mang đem tiêu dương nhỏ lít nha lít nhít c ủ a lấy t r ư ớ che c lại cái này đồ vật rất bí ẩn tốt nhất để có không gian sức cảm ứng pháp hệ chức nghiệp giả đi dò xét dù cho biết d ọ gió báo chi chủ tâm lý năm chắc lạo dị vẫn là không nhịn được nhắc nhở một tiếng không có vấn đề gió bao chi chủ trả lời rất thẳng thắn bại lộ cũng rất triệt đề ám dạ cùng thái dương đều có cái này ân khi ta không nói không gian cái này thần chức nhưng thật ra là có chủ đương nhiên trước mắt chỉ là tuyên bố hắn có cái này thần chức chính là vị kia đem ma pháp t h á p liệt vào phạm vi quyền lực của mình tháp cao chi chủ hắn là thật rất mạnh cũng rất dám ma pháp tháp lại thêm không gian đích sát phi thường mạnh mẽ cơ h ồ đem pháp sư hết thể đều không chế tại trong lòng bàn tay hắn bên trong nhưng chính là bởi vì mỗi cái thần chức đều không tưởng được cường đại tháp cao chi chủ năm đó phong thần con đường mới có thể bằng kiên quyết như vậy ngay cả hắn vị kia âu yếm phụ tá đều cho hắn c ả n thai nghe nói linh hồn hoàn toàn bị xé ra cái vỡ nát dù là đem đại bộ phận thần chức đều từ bỏ tháp cao chi chủ thật có thể đ ă n g lâm tinh không cái kia phụ tá cũng không có cơ hội bị hắn từ thời không sông dài bên trong vất trở về làm t ổ n g thần nếu như ám dạ nữ thần thật cùng cái kia một mực ý đồ đảo chư thần góc tưởng gia hỏa có cái gì tư tình tâm nghiệm nàng kia sẽ hận tháp cao chi chủ thật sự quá bình thường đương nhiên loại này hận cũng không phải bởi vì cái kia phụ tá chết hắn chết vốn chính là ám g i nữ thần các nàng nghĩ kỹ kết cục nhưng vì cái gì mà chết, chết thế nào cũng rất nặng、mớn. nếu như là bởi vì tháp cao chi chủ bảo hộ bất lực mà bị ngoại địch giết chết kia ám giả nữ thần là có tư cách cướp người nhưng mà nàng tâm tâm niệm niệm mong muốn người lại nguyện ý vì tháp cao chi chủ tiến vào vĩnh hằng tử vong lấy ám giả nữ thần loại kia tính cách tuyệt đối sẽ cảm thấy đây là một loại x ỉ n ụ lao gì mà không cảm giác túi đầu nghiên cứu trong tay mình tư liệu coi là mình cái gì đều không nghe thấy đã không nghe thấy hắn dự định để ai thủ hạ đi kiểm tra cũng không còn nghe tới ám giả cùng thái dương đã sớm làm xong tiếp nhận tháp cao thần trước chuẩn bị mặc dù đang tìm thấy một mảnh ngân nguyệt thần khí tàn phiến thời điểm lao gì tay vẫn là run một cái chủ tế đại nhân ủ rũ túi đầu ngồi ở đại giáo đường gió bao thính phong đ ỉ n h bên trong sơ sơ e r kinh ngạc quay đầu lại có người dám tại hắn cảm giác gió bao thời điểm tới quay d ậ y vỡ lỡ ở là làm ăn cái gì phế vật đến loại tình trạng này sao hóa sơn năm tước sơ e r chủ tế nhận ra trước mắt khách tới trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe qua một đạo hôm quang lấy hắn đối hóa sơn người này nhận biết g i a hỏa này mặc dù được cho mạnh nhưng không có khả năng có vòng qua đại giáo đường gió bao pháp trận phòng ngự năng lực mặc dù hắn luôn mắng vỡ lỡ ở, ở phế vật nhưng này ra hỏa nếu là thật không còn gì khác vậy không có khả năng bị hắn mang theo trên người ra hỏa này là、lạ. t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt lý do gợi gạo t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt lý do gợi gạo và sờ nam tức nhìn vẻ mặt phòng bị s d đờ chủ tế lộ ra một nụ cười khổ hắn cũng không muốn đến a đáng tiếc vẫn là phải vì hắn quá khứ đi qua đường tắt trả giá đắt có mấy lời ta cảm thấy cũng không còn cần phải nói và sờ nam tức nói mà không có biểu cảm gì n g ư ơ i ta đều hiểu ta không phải là vì chính ta mà tới ngươi cũng không cần cùng ta bày ra loại này nhận không ra người sắp mặt ngươi lần thứ hai bởi vì bên ngoài kia viễn tượng trở lại về giáo đường thời điểm liền nên biết rõ tất nhiên sẽ có người liên hệ ngươi là thật sự dám biết rõ gió báo chi chủ đang nhìn nhưng vẫn là không có mạo phạm bất luận một vị nào thần minh huyết tượng cái này ai còn nhìn không ra ngươi ở đây tìm đường lui a gió báo chi chủ đến bây giờ còn không có tước đoạt thần lực của ngươi thật sự là quá dạng quy tắc ngươi hiểu cái gì ngươi tính là gì s ứ đờ chủ tế lạnh lùng trả lời một cái nhân loại cũng dám phỏng đoán chủ ta tâm tư hắn lời nói được càng là cường lạnh nghe được hoạt sơn nam tức trong lòng càng an ổn nếu thật là như vậy trung thành liền sẽ không chỉ động một m é p rồi món đ ồ kia vô dụng nhất ý nghĩa gì cũng không có bà sơn đi đến sức đờ chủ tế đối diện ung dung ngồi xuống hắn chuyện lần này nguy hiểm nhất một bước đã qua cuối cùng không cần lo lắng cái mạng nhỏ của mình rồi mặc dù trước khi hắn tới cũng có chín thành chín năm chắc vị này chủ tế đại nhân sẽ nguyện ý nghe hắn nói chút gì nhưng vẫn nhất đối phương chính là âm hiểm độc ác không muốn mặt nhưng hết lần này tới lần khác đối gió bao chi chủ trung thành vô cùng đâu thân minh tín đồ phiền thoái nhất đúng là điểm này nhân phẩm không thể đại biểu hết thạy và s ơ n là thật sợ vừa mở miệng liền bị đối phương trực tiếp tạo chết cấp m ộ ư ơ i sáu đại chủ tế dù cho không có cách nào giống quá khứ như thế có vô cùng vô tận thần lực có thể m ư dùng cũng là có thể sử dụng tương ứng đẳng cấp pháp b ậ y hoàn pháp thuật đối với hắn đoạt s ờ n tới nói đều là tuyệt sát may mắn gia hỏa này nhân phẩm cùng trung thành cũng không có kia chuyện sau đó rồi cùng hắn đoạt s ờ n không quan hệ rồi hắn chỉ là bị buộc bất đắc di không thể không đến tiện thể nhắn quỷ xui xẻo như vậy chúng ta thẳng đến chính đề mặc dù dùng giọng nghi vấn nhưng đoạt sơn cũng không phải là vì t r ư n g cầu ý kiến đến gì ngay lập tức sẽ tiếp x u ố n g dưới có vị cường đại tồn tại hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ chuyện hắn từ trong túi lật ra một tấm tinh xảo quyển trục đẩy lên trên bàn nhỏ gió thu lên thời điểm mong rằng đối với phương sẽ còn lại tới tìm ngươi không cần ngươi làm nhiều cái gì đến lúc đó đem cái này sẽ mở là tốt rồi các ngươi muốn cái gì sợ đờ chủ tế không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là c a o mày hỏi ám giả nữ thần vẫn là c h i thức c h i chủ có thể thấy được hắn cũng không phải không biết đối phương muốn làm cái gì đừng nhìn đến rồi mùa hạ lần này sợ đờ chủ tế thậm chí đại bộ phận cấp m ộ ư ơ i sáu cường giả đều có thể nhận ra kia tuyệt đối chỉ là huế y tượng t cùng thần minh bản thân ý chí hẳn là không quan hệ thế nào nhưng đại gia rõ ràng hơn một điểm bên trong g ẩn chứa thần lực là thật sợ đờ chủ tế mặc cho kia thần lực tiêu tán cách làm mặc dù bất t ư ớ một chút nhưng tốt xấu không có ở chư thần nhìn chăm chú đắc tội hai vị kia cường đại thần minh mặc dù như vậy sẽ để cho gió bao chi chủ thất vọng nhưng không bị thương chút nào sờ g đ ờ chủ tế lại chứng minh lựa chọn của hắn không có gì sai lầm cho dù là gió bao chi chủ cũng sẽ không cưỡng cầu bản thân tế ti đi đắc tội một vị thần minh cho nên nhiều lắm là vĩnh viễn sẽ không lại nhìn chăm chú hắn đe bạc hắn nhưng không đến mức hạ thủ đưa hắn vào chỗ chết đương nhiên đại gia vậy bởi vậy đối thanh phong lĩnh vị l ã n h chúa kia càng thêm kính sợ hắn là thật không sợ ám dạ nữ thần cùng chi thức chi chủ tìm hắn để gây sự mặc dù chính l ã gì là cảm thấy hắn lẽ thẳng khí hùng hạ thủ đối tượng là thật lớn đắc tội qua hắn thần mình th có thể là ai đều có thể cảm thấy như vậy sao b ị thần minh hô đến cửa nát nhà tan kẻ sôi sẻo nhiều như vậy trừ bỏ hắn làm gì ai dám như thế đầu sắt chính diện phản kháng nhiều lắm là vị tia tháp cao chi chủ có chút ý tứ có thể tại p h à m nhân trong lòng tháp cao chi chủ cũng là thần a không ai dám bởi vì hắn là chuẩn thần minh mà tùy tiện đối với hắn bất kính h o ạ sởn không biết bây giờ thanh phong linh nam tức rốt cuộc là vật gì hắn chỉ biết mùa xuân lần kia ánh t r ă n g bom buộc phát về sau hắn liền toàn thân mồ hôi lạnh đem mình nữ nhi tìm đến hỏi cái rõ ràng may mắn nữ nhi của hắn thông minh cũng không để ý tới nàng mụ mụ hai lần ba luận làm ra một chút không nên làm sự t ì n h h và sợ nam n t ứ c trước kia không quan tâm những nữ nhân này tiểu thủ đoạn nhưng hắn tuyệt không có khả năng tiếp nhận bản thân tân tân khổ khổ dựng lên gia tộc bởi vì này loại tiểu thủ đoạn liền triệt để hủy diệt hoàn toàn quên đi mình làm lúc là thế nào c ỡ trách sophie ạ vô năng cùng ngu xuân o ạ à sợ nam n t ứ c cho mình nữ nhi một cái rất không tệ khét thưởng đem nàng từ đã đợi hơn ba tháng khổ tu trong phòng phóng ra kia là h và sợ nhà n nam tính kỵ sĩ cũng rất gian nan được thống khổ nhất khu tu luyện vực có thể nhất nấu một vị cũng chỉ đợi ba tháng liền không nhịn được lớn tiếng cầu xin tha thứ sophie ạ ngược lại là thật sự rất có sự nhắc lại bản sự cũng không kém Muốn tại khổ tu trong phòng đợi đến tại đợi khổ dù ễ chịu một chút, biện pháp duy nhất chính pháp nhất khi đi vào nhanh thăng. duy sau một trong tấn biện đi d là vào sao ra pháp khi trận một khi mở là i lại, kia ề n không trùng nhằm thể tu sửa v o cấp 5 kỵ sĩ áp lực cùng lực sát thương, đối với cấp chút. áp kỵ kỵ sĩ sát sĩ sẽ liền là Dù thương, nói tới một đối với yếu bởi vì ăn không ngon ngủ không ngon tinh thần suy yếu cái kia cũng không đến mức làm bị thương không có cách nào đậu và sợ nam tức đối với mình nữ nhi thiên phú rất hài lòng Sophia sĩ trong cấp ph thể khổ đi cái rồi. mới ra lúc là là có đã Đây nàng kỵ tu ở nếu không phải đã ra lệnh v t sờ nam n tức thật nghĩ đem sổ phi a lại đẩy trở về nhìn xem nàng có phải hay không có thể ở một ư ơ i sáu tuổi trước đó tấn thăng cấp một mươi kia và sờ nhà n đoán chừng liền có thể có một vị chân chính đỉnh cấp đại kỵ sĩ rồi v t sờ nam n tức vừa nghĩ tới mình bây giờ xấu hổ tình cảnh trong lòng liền tràn đầy kích động trở sự tình hôm nay kết thúc về sau liền trở về điều trị sổ phi a mặc dù khổ tu phòng chỉ là cho phạm sai lầm v t sờ thành viên gia tộc trí nhớ lâu địa phương đương nhiên cũng có khác trừng phạt phương pháp thậm chí còn không cần hắn tiêu hao nhiều như vậy năng lượng tinh thạch nhưng đối với và sờ nam tức tới nói chỉ là đơn giản quất cùng thể lực trừng phạt vậy liền thật không có giá trị đánh được nhẹ không có ý nghĩa đánh nặng để bọn hắn nằm trên giường không tầm thường đây không phải là lãng phí thời gian tu luyện sao dù cho thiên phu không đủ dùng vậy cũng phải cố gắng rèn luyện miễn cho đến lúc đó kéo bọn hắn đi theo kỵ sĩ chân sau và sờ nam tức suy tư một chút nữ nhi của mình yêu thích trong nội tâm nghĩ kỹ mấy cái có khả năng có hiệu quả biện pháp về sau mới một mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn một mực không lên tiếng sờ sờ chủ tế lại không phải nhờ ngươi phản bội gió báo chi chủ ngươi còn do dự cái gì hắn không nhịn cười được một tiếng tổng sẽ không lo lắng làm như vậy sẽ đắc tội sát vách vị k i a thanh phong lĩnh lanh chúa cùng hắn mang thủ mụ mụ à vậy nhưng thật sự là nhất không có ý nghĩa do dự trừ phi s q r d r c h ủ tế đem hắn cùng s q r d r công tức đầu một đợt cắt đi đưa đến thanh phong lĩnh nếu không hai vị k i a cùng bọn hắn gia tộc sẽ chỉ không chết không thôi dễ dở gia tộc t r ự c hệ hậu duệ có thể liền thừa vị k i a ạ dịt phu nhân một cái không ai cảm thấy đi tháp cao chi chủ hang ổ dạng t dễ s q r còn có cái gì đ ư ờ n g sống vị tia bản thân đoán chừng cũng sẽ không có như thế ngây thơ h u y t ư ở n g bằng không dễ dở gia tộc chân tặng cũng sẽ không tất cả đều Cùng chi trừ h chi chủ cửu ở đâu. Đỡ chủ ứ c cửu đâu. ở đỡ được Sợ tế bắt t ọ n thanh phong lĩnh bị kìa, hắn không xông Nhưng muốn mạnh như thần minh, Không có chủ ta che ta, không như thường g giết điểm, đắc đắc tội tiếp lại tiếp tội rồi hai mẽ chí trực chết trực có chủ che chết. ít ta. ta ta trở ta, kìa, kìa. là bị vị sẽ sẽ vậy phi hắn hai con mắt lóe ánh sáng yếu ớt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt và sờ nam tước vị này nói gần nói xa đều không có để cập qua ám dạ nữ thần cùng chi thức chi chủ a hoặc là nghĩ lừa hắn đi chết hoặc là xuất thủ chính là hai vị thần minh bên trong một vị Hoà sờ nam tức sửng sốt một chút một cái tay đậy trên bàn tấm kia tinh xảo lại nạp mãn thần bí khí tức q u y ề n c h ụ ngươi ở đây hỏi cái gì cái này vẫn chưa thể chứng minh sao ám chỉ là nhất không có ý nghĩa hứa hẹn sợ lờ chủ tế nở nụ cười một tiếng ngươi sẽ không cho là ta sẽ tin tưởng không đầu không đuôi ám chỉ thật có thể hữu dụng à. hàn băng c h i chủ hiện tại cũng sẽ không như thế lừa gạt đ ồ đần rồi và sờ nam tức bất đắc di lắc đầu lại dùng tay điểm một cái q u y ề n c h ụ nhìn kỹ một lần a sợ chu tế chẳng lẽ ta còn có thể đem lời này nói thẳng ra khẩu đây chính là gió báo tri chủ đại giáo đường a dù cho bày rất nhiều tầng cách ly pháp trận chẳng lẽ còn có thể bảo vệ tốt gió bao chi chủ lỗ thai câu nói kia nói ra miệng hắn đều được gặp phải xét đánh cho nên ngươi là dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ r ớ i loại tình huống này đồng ý hợp tác với các ngươi sợ đờ chủ tế bồn u bực cực kỳ mạnh hơn lại tinh vi đây cũng chỉ là pháp thuật của chủ hoặc s ờ nam tức bình tĩnh đáp lại cùng thần lực không có bất kỳ cái gì liên quan ngươi cầm đi dùng cũng không có nghĩa là n g ư ơ i liền nhiễm đến cái khác thần minh thần lực rồi gió bao chi chủ nhưng không có yêu cầu qua các ngươi không thể cùng cái khác thần minh thế lực hợp tác t không phải sao bác địa chủ tế đại nhân ta nhớ được các ngươi lúc trước không phải liền là cùng hàn g băng giáo hội người hợp tác hố chết món pẹt gia tộc thanh phong lĩnh nam tức muốn chơi chết sức sơ gia tộc vậy nhưng quá bình thường mặc dù hắn chưa chắc nhiều thích món pẹt gia tộc có thể như vậy phổn b ì n h thịnh vượng toàn g i a đảo mắt sẽ chết được chỉ còn hai cây hành ai có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận đâu lại không thân cận phụ huynh con cháu vậy so ngoại nhân có giá trị sau đó còn có một vị khổ đại cựu thâm mẹ ruột mặc dù kẻ cầm đầu là vị kia nghe nói chết rất thảm dễ giờ bát tước có thể sức sơ gia tộc có ai dám nói chuyện này không có quan hệ gì với mình h ã ạ d i phu nhân trả thù sai lầm rồi sao đều như vậy、nhi. làm gì lại chứa vô tội và sờ nam tức biểu lộ s k r i d e r chủ tế đương nhiên nhìn hiểu nhưng hắn thực tình cảm thấy đối phương đầu góc có bao s k r i d e r gia tộc hiện tại quan trọng nhất là giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình nói t r ắ n g ra là bọn hắn lúc trước đích xác tiếp nhận rồi dễ dờ bá tước hiến tế nhưng hắn có thể căn đoan bọn hắn một chút đều không ép buộc qua đối phương bọn hắn mặc dù âm hiểm độc ác nhưng đám đồ chơi này lại không thể thấy hết ta đừng nói dễ dờ bá tước loại này đ ạ i quý tộc chính là một cái nhỏ nam tước bọn hắn cũng không cách nào cưỡng chế chương năm trăm ba mươi hai ngô xuân sờ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 có thể đem một người phong hệ hạt giống lợi dụng các nàng một ít khí quan chuyển hóa thành cùng người kia thuộc tính một dạng phong hệ bản nguyên mặc dù cần một chút đặc thù dược t ề cùng phương pháp lợi chế nhưng là chỉ có các nàng có thể làm đến điểm này tuổi tác còn nhỏ nữ hài tử mặc dù đầy đủ tinh khiết nhưng các nàng khí quan không đủ thành thục ó thể lớn tuổi thân thể thành t h ụ nhưng lại hấp thu quá nhiều vô dụng năng lượng đem các nàng bản thân loại này đặc tính triệt để mà diệt rồi đó là đương nhiên cũng chỉ có thể bắt đ ầ u nữ trở về để các nàng tại thuần túy nhất phong hệ trong hoàn cảnh dưỡng đến có thể dùng đáng tiếc loại này này tốt lành triệt để kết thúc rồi đến rồi tháp cao chi chủ trong tay dễ dơ không có tật phong lang huyết mạch ảnh hưởng coi như tái sinh nhi d ụ c nữ vậy không có khả năng sinh ra như vậy tinh khiết phong hệ huyết mạch sợ lờ chủ tế có chút hoài nghi tháp cao chi chủ đối những cái kia dễ dở như vậy thân mật chính là muốn xem thử một chút cùng tháp cao cần năng lượng nguyên tố kết hợp với nhau các nàng có đúng hay không có thể sinh ra hắn cần nữ hoài n h i a đến lúc đó hạ c h à n g cũng chưa chắc so rơi vào trong tay bọn họ thời điểm mạnh sợ lờ chủ tế chỉ cần nhịn qua mấy năm này chờ lấy tháp cao chi chủ bên kia tuân ra chuyện giống vậy kiện là được rồi dễ dở huyết mạch trời sinh tiêu căng khó thuần làm sao hô tháp cao trừ phi tháp cao tri chủ không dùng phương pháp này có thể ta áp tháp cao tri chủ tuyệt không có khả năng thật sự không dùng hắn sẽ chỉ làm được càng quá đáng sờ đ ờ không dám ăn người cũng không đại biểu tháp cao tri chủ không dám hắn chỉ cần chờ đợi là tốt rồi dễ dở gia tộc sự tình cũng sẽ bệ phi ạ đã từng quen biết thanh phong l ĩ n h nam tức không có khả năng không rõ đến lúc đó h ệ ạ di cùng nàng âu hiếm như tử tự nhiên là sẽ có là trọng yếu hơn địch nhân muốn thu thập mà bọn hắn sờ s đ sờ gia tộc rất có thể cũng sẽ bị làm cái phế thả đương nhiên hắn còn có cái kia chủ đạo đây hết thảy sờ sờ công tước phải trả ra đầy đủ đại giới nhưng ít ra kéo được lâu nói không chừng liền có cơ hội bảo vệ được m ệ n h sờ sờ chủ tế nhẹ nhàng nhìn thoáng qua hoạt sờ nam n tước còn có tấm kia c ủ a c h ủ điều kiện tiên quyết là đừng có lại đùa nghịch cái gì tiểu thông minh nhìn vẻ mặt không n ú c n í c h sờ sờ s chủ tế hoạt sờ nam n tước khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động hắn cũng không rõ ràng đều đã là người khác dưới đao chó còn trang cái gì trấn tĩnh hắn cũng không tin sờ s chủ tế thật sự nguyện ý đem mình sinh mệnh ký thắc vào một cái hư vô mở mịt cơ hội lên hoạt sờ nam tước nặng nề thở d lấy tiền làm việc người trung gian cái này đ ồ vật mặc kệ ngươi có thu hay không hắn đều chỉ có cái này một cái tác dụng liền lưu tại nơi này đi ta có thể đi vào thế nhưng là dùng cực kỳ chân quý thần m i n h chúc phúc quyền t r ụ lại không có cơ hội này trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm như vậy gặp lại sợ lờ chủ tế lời còn chưa dứt hoa sợ nam tức liền biến mất ở tại chỗ sợ lờ chủ tế bỗng nhiên đứng lên vọt tới ghế đối diện cầm bản thân quyền trợ ư n g dùng sức vung mấy vòng chỉ là một giây hắn kia xem ra tinh tế cánh tay nhưng có thể đem cây kia thật dài kim loại quyền trợ tại độ cao hai mét trên dưới xoay chuyển sáu vòng nếu như hoạt sờ nam tức chỉ là ẩn đi thân hình người còn tại tại chỗ gần như không có khả năng ở nơi này căn cao khoảng hai mét q u y ề n trượng phạm vi bên trong lồng tóc không tồn hao thật đi rồi sửa l chủ tế đem q u y ề n trượng chống trên mặt đất quay đầu lại nhìn một chút tấm tia q u y ề n trục h i thức c h i chủ pháp thuật q u y ề n t r ụ ai mà tin hoạt sờ nam tức loại này chỉ vì cái trước mắt hết lần này tới lần khác còn không có cái gì can đảm ra hỏa căn bản không có khả năng tại gió bao c h i chủ cùng c h i thức c h i chủ ở giữa lựa chọn c h i thức tri chủ ám g i nữ thần ngược lại là có chút khả năng dù sao mỗi ngày đem giá trị gì không giá trị treo ở bên m i ệ n g người ngược lại dễ dàng nhất bị đám kia á m nguyệt mê hoặc t à i phú chi chủ ngược lại không có khả năng dù sao tên kia cũng không tiếp nhận chống giống mà đến tiền tài bất nghĩa cho dù là lấy được tàn g b ả o đồ vậy cũng phải có tìm kiếm đào móc quá trình tài năng xem như một bút hợp quy tắc t à i phú t à i phú chi chủ cao cấp tín đồ trên cơ bản tất cả đều là am hiệu kinh doanh thương nhân cùng khoáng sản chủ cho dù bọn họ dựa vào là tước đoạt người khác lợi ích đến thu hoạch phong phú lợi nhuận đó cũng là một loại kinh doanh thủ đoạn tốt hay xấu thành cung bại đều là quá trình kinh doanh cùng kết quả đương nhiên nếu như bởi vì quá mức nghiền ép bọn thủ hạ mà chơi thoát cái k i a cũng bất quá chỉ là một trận thất bại kinh doanh tài phú chi chủ sẽ không bởi vì ngươi lần thứ nhất thất bại mà không còn nhìn ngươi nhưng nếu như ba lần đều thua vậy liền khẳng định không có khả năng lại có cơ hội bất quá dựa theo trước mắt tài phú giáo hội tình huống ba lần thua liền người vậy không có khả năng cần gì cơ hội cho nên tài phú chi chủ tín đồ chỉ có thể liên tiếp thất bại hai lần nhưng ám giả giáo hội không quan tâm những thứ này hắc ám vốn chính là hết thể âm ố người bảo vệ chỉ cần không có khổ chủ đó chính là chuyện đương nhiên tài phú Đến n hắn ư lương. cái chủ có, cần cứu sạch ác. chặt chủ cảm ám nghiên loại lại thiệt khổ không không thế hoàn thảo Anh thanh hết thẻ thần, thấy thật h này nào toàn luận. Trăng này tôn nữ nàng là làm là tẩy lấy tạ trì tế sao Ôm sẽ sợ dạ thực tình cho rằng bảy vị thần minh bên trong có khả năng nhất trượt xuống vì tạ ác chính là ám dạng mặc dù chính hắn cũng không phải cái gì tốt đồ vật nhưng sợ sợ chủ tế rất rõ ràng có thể để cho hắn tiêu sái sống đến bây giờ nguyên nhân là do báo chi chủ kiên trì cùng danh giới cuối cùng quá mức tươi sáng rõ nét nếu là tại ám dạng hắn sớm đã bị đám kia tên điên đùa trời chết rồi âm mưu cùng kế sách là ở hòa hòa khí khí trong hoàn cảnh tài năng sống sót đồ vật ám dạ loại kia một khi động thủ liền hài cốt không còn địa phương nào có cái gì âm mưu quỷ kế thi triển không gian đừng nhìn giữa các nàng giống như luôn luôn tại lẫn nhau tính toán nhưng mà thực tế chỉ cần có thể đứng ở đó tòa ám dạ chủ thần điện bên trong căn bản nhất lập trường tất nhiên là nhất trí không phù hợp t ầ n g dưới chót quy tắc người đã sớm mất mạng chỉ là tại ám dạ giáo hội những n à y tàn khốc cục diện chỉ tồn tại ở cao tầng tầng dưới chót nhất phổ thông tín đồ ngược lại là sống được rất hạnh phúc sợi chủ tế lạnh như băng nhìn thoáng qua tấm kia quần t r trực tiếp qu một trận cơn lốc nhỏ xuất hiện ở lào di bên cạnh bàn phát ra phảng phất giống như thở dài thanh â m lại làm sao lào di vội một hồi bên thai rủ xuống một túng tóc không yên lòng hỏi s ợ đờ vì cái gì luôn luôn thông minh bên trong mang theo một đống lớn ngu xuẩn đâu gió báo chi chủ thật sự nghĩ mãi mà không rõ ngươi xem cái gì nhìn ra loại này kết luận lào di thả tay xuống bên trong phủ văn út tò mò nhìn về phía gió báo chi chủ s ợ đờ hôm nay bị tìm tới gió báo chi chủ chậm rãi đem tiền căn hậu quả nói một lần và sờ nam tước lào di có chút không nghĩ ra hạ tại biên cảnh trong quân không phải làm rất tốt làm gì nghĩ như vậy không ra ngươi muốn đem nhân quả trái lại nghĩ gió báo chi chủ nhắc nhở hắn là trước hết nghĩ không ra mới có hiện tại cái này kết quả tốt lào gì giật mình gật đầu bác cảnh quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi cái này bên cạnh thú vui rất nhiều gió báo chi chủ thẳng thắn trả lời bác nguyên cùng bắc địa bên cạnh tuyến người của hai bên đổi lấy làm chuyện ngu ngốc sau đó hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức bổ sung một câu món bẹt gia tộc bên kia ta là thật không có chú ý gia tộc bọn họ tồn tại rất lâu rồi một mực không có đi ra cái gì thú vui phụ thân ngươi vẫn là bắc địa quốc vương thân tín đột nhiên làm thành như vậy g i ậ t mình không chỉ có là ta một cái thần ngay cả hàn băng chi chủ đều rất kinh ngạc băng c ầ u vương vậy mà thật có thể tại mòn b ẹ t thành bảo loại kia đứng đắn đại quý tộc trong nhà đản sinh ra một lần mặc dù có hắn tín đồ tham dự nhưng chỉ cần bọn hắn dùng là thế tục thủ đoạn gió báo chi chủ liền sẽ không chú ý bao quát tháp cao cùng hàn băng những tiểu động tắc kia đều bởi vì quá mức bình thường cùng thế tục bị hắn xem nhẹ đi qua lao gì nhịn không được lắc đầu đừng nói nữa băng c ầ u vương thần lực đẳng cấp đều bởi vì hắn chui bắt địa vương quốc đại quý tộc chỗ chống mà tăng không b t tà t h â n lại bởi vì hắn tà ác sự tích bị người truyền bá ra mà đạt được mặt trái tín ngưỡng mặc dù những này tín ngưỡng sẽ để cho bọn hắn càng ngày càng hôn loạn cùng tà ác nhưng đối với băng cầu vương loại này đổ vật tới nói kỳ thật vậy không tính là gì ảnh hưởng một đầu vốn là yêu khắp nơi cắn loạn chó càng điên một chút thì có thể như thế nào chứ chỉ cần hàn băng c h i chủ còn có thể khống chế hắn vậy hắn chính là một đầu chóng o a n mặc dù gió b á o c h i chủ đã sớm xác định qua lạo gì cũng không có bởi vì phụ tộc những chuyện kia ghi hận hắn nhưng hắn vẫn là bởi vì lạo gì thái độ an tâm xuống hắn thật sự thật thích thanh phong lĩnh kia hai cây phong chủ mặc dù hắn kỳ thật không dùng trưng cầu lão dị đồng ý cũng có thể treo ở phía trên có thể lão dị cái này nhỏ điên h ả i tử là thật có thể công khai tuyên bố đợi tại ta trong lánh địa gió bao chi chủ là ta không chào đón tồn tại chỉ là đuổi không đi loại lời này hắn lại không thể bởi vì này loại sự tình đi trách cứ một đầu vị thành niên đấu long chỉ có thể bản thân mất mặt đến như lão dị mẫu tộc kỳ thật bọn hắn đều hiểu dễ dờ gia tộc t h ẳ n g kịch đích xác có s ắ r có sức s bọn họ nhân tố nhưng căn bản nguyên nhân vẫn là vị kia rất có thể bị khống chế dễ dờ gió bao chi chủ có chút tiếp nối nhìn về phía phương xa sức sơ thật sự cho rằng trên thế giới này có cái gì phong hệ linh thai dù cho chính sự cơ sở không có nuốt qua kia đồ vật có thể cùng đám người kia thường xuyên tiếp xúc thậm chí một đợt tiến hành thần tính tế tự hắn làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng dễ dờ ra tộc máu nếu là thật dễ dàng như vậy bị lợi dụng còn có thể đến phiên hắn m à gió bao chi chủ t h ở dài lắc đầu yêu luồng nghịch tiểu thông minh người vì cái gì đều sẽ một vụ một vụ ra đâu Hắn, hoài nghi thần. nữ cùng tổng Lào cuối gì ám dạ nữ thần. Lào gì cuối cùng vu tổng kết vu quy lâm vào khủng hoảng tài chính gió bao giáo hội lao g ì nói sqrs đờ n g u x u ẩ n cũng không phải nói ám dạ nữ thần sẽ không làm những chuyện này vị nữ sĩ kia tại không quá quan trọng thời điểm cái gì cũng dám làm nhưng bây giờ cũng không phải trên thế giới này hy vọng nhất thế giới ý chí khôi phục thần minh tất nhiên chỉ có thái dương gió báo còn có nàng cái này đem ám dạ cùng ngân nguyện hòa hợp một thân á m nguyện c h i chủ mà cái kia điểm mấu chốt lập tức liền muốn tới rồi nàng đợi nhiều năm như vậy thậm chí không t i ế c từ bỏ danh dự của mình bộc lộ ra tự mình làm qua chuyện thất đức đâu có thể nào tại một bước cuối cùng lên được tội bản thân chân chính minh hữu mặc dù trước kia gió bao chi chủ khả năng không quan tâm bản thân phân thân làm sao sóng nhưng bây giờ hắn tất nhiên cũng sẽ đem một bộ phận lực chú ý chuyển di tới ám giả nữ thần như vậy hiếu thắng nhưng chưa bao giờ tại gió bao chi chủ mới là mạnh nhất vị kia thần minh trong chuyện này có cái gì hoài nghi có thể nghĩ n à n g là thật đánh không lại mà lại lào di mơ hồ cảm giác được mặc dù thái dương thần không thế nào lên tiếng nhưng hắn đích thật là cái kia có thể qua loa khống chế một chút ám giả nữ thần nổi điên tồn tại lúc trước lần kia hắn lại đột nhiên d á n g lâm tại lào di lãnh địa rõ ràng là đến chống đỡ sân bãi cho nên như vậy yêu chút dẫn sang người khác ám giả nữ vâng không mà nói nàng làm sao lại mặc cho nhìn nàng cực náo nhiệt lào gì toàn thân trở ra lào gì về sau còn phòng bị thật lâu đâu nhưng ám giả nữ thần cũng chỉ là lệ cũ tính xuất thủ mặc dù cũng không phải đồ vật nhưng không có đem song phương oán niệm tăng giá cả đến qua k i ử u hận đầu k i a t u y ế n đây hết thệ đều có thể chứng minh mặc dù nàng xem ra không cố kỵ gì nhưng lại đích xác có một đầu chỉ có chính nàng mới hiểu đồng thời sẽ nghiêm túc tuân thủ danh giới cuối cùng xem như bắc địa chủ tế sự l ợ c ầ n gia o thiệp không chỉ là bắc địa vương thất còn có nước mình cái khác giáo hội nhân viên quan trọng nhất là hắn, như như、e、hắn p lại h i rõ ràng cảm thấy mình rất trung thành với bên ngoài hết thệ đều tràn đầy phòng bị chỉ ít vào giờ phút này sở chủ tế không có ý định ngoài ba người làm một chút nhìn như đủ khả năng lại không quan hệ khẩn yếu chuyện nhỏ lao gì suy tư một hồi mới nói hãng tinh thần cùng quan tính nổi lên xung đột lâu dài độc bá nhất phương nắm hết quyền hành để hắn mặc dù còn có quán tính trung thành cũng đã đem chính mình lợi ích đặt ở vị trí đầu thậm chí có thể hoàn toàn không suy xét thần chủ lợi ích đích sắc rất ngu xuẩn nhưng cũng là chính các ngươi quen ra tới thiểu phong toàn nhi bất mãn lung lay chúng ta có thể làm sao có thể để cho bọn hắn biết rõ kính sợ liền đã rất tốt nhìn xem tri thức tri chủ đi trên mặt đất thần quốc bên trong lòng người hắn đều không có cách nào k h ô n g chế lại t à i phú tri chủ bên kia cũng giống vậy sách nhân loại kính sợ hắn nguyện ý tuân thủ hắn quyết định những cái kia thương nghiệp quy củ không phải liền là bởi vì hắn có thể hao tồn tại vận sao những người kinh doanh kia chết còn không sợ liền sợ rủi do a đến v u dũng khí c h i chủ ngươi xem hắn đi ra không lao gì đối vị này một mực không thế nào lên tiếng dũng khí c h i chủ còn rất tò mò vị này vì cái gì trầm mặc như vậy a nếu không phải dũng khí c h i chủ còn một mực tại anh dũng thần điện ban phúc tại đạt được hắn công nhận dũng sĩ lao gì thật vẫn cho là hắn đã lâm vào ngủ say đâu h á n gió bao c h i chủ có chút lung lay một lần nhân loại đối anh dũng nhận biết cùng dũng khí c h i chủ hy vọng không giống nhau lắm tên kia trong tính cách có chút quá ngây thơ cùng chấp nhất cũng không phải là rất nguyện ý tiếp nhận loại này tràn đầy lợi ích cùng dục vọng anh dũng nhưng hắn lại không có cách nào cự tuyệt hắn cũng không cảm thấy dạng này kỵ sĩ thuộc về hắn tín đồ cho nên bây giờ anh dũng thần điện càng giống là một loại giao dịch tính chất tín ngưỡng ngươi đạt tới thần điện thiết chí một ít tiêu chuẩn hắn liền sẽ ban phúc tại ngươi đây là do thần hòa tự động phát xuống c h ú c phúc không cần dũng khí c h i chủ bản thân tự mình chứng kiến gió báo c h i chủ lập tức hứng thú bắt đầu cho lạo di phổ cập một chút tin tức ngầm đem bên ngoài những cái kia tốt đẹp truyền thuyết phá tan thành từng mảnh lạo di nhẹ nhàng linh hoạt nhìn g i báo tri chủ nước mắt t r á c không được mỗi cái quốc gia kỵ sĩ trên cơ bản đều sẽ đi viếng thăm anh dũng thần điện cho dù là bọ bản thân có được tín ngưỡng. Mà lại, anh dũng thần điện cũng ít khi thấy bình thường đều là quốc đô hoặc là công tước lãnh địa mới có cũng đều là quốc vương quý tộc bản thân bỏ vốn kiến tạo nguyên lai、like、là bởi vì dũng khí tri chủ tín đồ trên cơ bản đều là p h ụ phiếm tín đồ căn bản không có cách nào chủ trì thần điện xây dựng về phần hắn duy nhất chủ thần điện cũng không cần lo lắng không có tiền nuôi sống hắn anh dũng kỵ sĩ đoàn không có tế ti tồn tại kết quả chính là không có cách nào g r e n đúc tượng thần vậy cũng chỉ có thể đi chủ thần điện mời trở về cho dù là một tòa tảng đá tượng thần đâu cũng không còn ai dám nói anh dũng thần điện cho ra giá cả hư cao cho nên h dù cho rõ bao chi chủ đem vị này dũng khí chi chủ nói đến giống như là cái truy cầu tín ngưỡng tráng sĩ là gì trong lòng vẫn là tràn đầy hoài nghi nhưng hắn không có ý định biểu hiện ra ngoài chỉ là lại đem chủ đề xoay chuyển trở về sợ giờ chủ tế giống như cũng không định bàn đứng Gió b A o cho là hắn dám ở gió bao trong giáo chi chủ ngạc kinh không hắn mặc cho nói, ngươi gió sẽ là dám ở đúng ư ngươi như ngươi ờ sờn n liền phản Hắn nói chính vấn đề lớn nhất g gì, Làm làm lời, là tiếp bội đi. rồi. đề trực ta thế tơ? hết mặc cho bạc sao đ rồi ngươi bình thường không quá có thể tiếp xúc đến sùng đạo tín đồ ở phương diện này sẽ chỉ lấy thông thường tín đồ thái độ đi suy nghĩ lào gì có chút m ê hoặc loại kia không nên gọi cùng tín đồ sao cùng tín đồ lời nói lần thứ nhất huyễn tượng lúc đi ra liền nên xông vào q u y ể n trục bên trong đi hắn không có khả năng cho phép bất cứ uy hiếp gì xuất hiện ở nhà mình thần minh giáo đường ngoài cửa nhiều suy nghĩ khảo chứng một giây đồng hồ đều là đúng chính hắn tín ngưỡng vũ lục sùng đạo tín đồ mới có thể suy xét một chút ngoại giới nhân tố v ì đại cục tạm thời n h ắ n lại nhưng mạc sơn loại kia đồ vật cũng xứng hắn nhìn sao hắn chỉ là một truyền lời lại không là chân thần g á n g lâm đến trình độ này l à p gì đây đã là đối với ta vị này gió bao chi chủ làm n ộ t ca trực tiếp giết m ạ t sơn nam tức cảnh cáo phía sau hắn phía sau màn hắt thủ thả thành thật một chút mới là chủ tế chuyện nên làm ta cũng sẽ không sợ muốn cùng ai khai chiến ta chủ tế chẳng lẽ còn cần sợ ta sẽ bị ai đánh bại sao gió bao chi chủ đột nhiên cảm thấy buồn cười vì cái gì ta ở đây cho ngươi phổ cập thần hệ thường thức c ngươi cũng là ngươi suy nghĩ hình thức càng ngày càng long hóa cũng không còn cái gì kính sợ tâm khẳng định nghĩ mãi mà không rõ những thứ này cự long tín ngưỡng cũng không tín ngưỡng người trên cơ bản không có gì khác nhau lao gì nắm bắt bản thân đao khắc cười cười xấu hổ được rồi lời này kỳ thật cũng không còn sai hắn là truyền nhân của dòng thời điểm dù cho vào chùa thắp hương vào miếu cầu phúc cũng không còn cái gì kính sợ tâm chờ đến thế giới này ừ nếu đổi lại là ai tiến vào cái này đáng chết đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không đối vị kia thần minh tràn ngập lòng k í n h sợ có thể có một chút tôn trọng đều là hắn chưa có xem mấy quyển tương quan sách vậy coi như hắn là bởi vì long huyết sôi trào cho nên không nhìn thần minh uy nghiêm được rồi vậy ngươi định làm như thế nào lao dĩ đều muốn nghĩ không ra bản thân dài bao nhiêu thời gian không đúng lấy thường xuyên qua lại gió bao chi chủ sưng hâu ngại nhưng gió bao chi chủ nói chuyện cùng hắn thời điểm quá mức bình đẳng ngựa khí cũng hầu như là mang theo một chút thất đức hắn liền đem đối phương coi là lao giả tôn kính đều có một chút khó ta có thể làm sao liền nhìn xem thôi g i vậy, vậy theo lý thuyết giống sao t bọn hắn như vậy vừa mới mở ra cục diện giáo đường kỳ thật sẽ không gian nan như vậy dù sao gió báo chi chủ giáo đường dù cho nhân thụ không nhiều cũng rất ít gặp phải từ cục uy hiếp húng chi gió báo chi chủ hóa thân ngay tại bắc cảnh du đãng coi như bắc cảnh người không có trời trời đến giáo đường cầu nguyện thói quen cũng sẽ không hướng giáo đường h i ễ n kim kia bắc cảnh gió bao giáo đường kỳ thật cũng chỉ muốn một cái chủ giáo hai ba cái mục sư còn có một cặp mục sư tập sự là được dựa vào bán nước thánh cùng một chút phong hệ phụ trợ dược t h là đủ đem tất cả nuôi vô cùng được rồi nhưng mà v ẫ n ở ở hiện tại chẳng những cần nuôi tôn kính chủ tế đại nhân còn phải nuôi sống nhiều như vậy đối với cuộc sống sinh hoạt thường ngày yêu cầu tương đối cao chính thức mục sư chủ tế đại nhân ngược lại dễ làm mặc dù mỗi ngày cho hắn đưa đi đồ ăn thức uống cuối cùng đều làm lợi bên ngoài đứng gác mấy cái nhỏ thực tập nhưng chủ tế đại nhân cũng sẽ không có cái gì bất mãn. dù sao đối với sư chủ tế tới nói giáo đường cái này bên cạnh cố gắng nữa vậy cung cấp không được có thể để cho hắn hứng thú cơm canh chỉ cần mở lệ ở ơ bảo trì đầy đủ tôn k í n h sẽ không cho hắn đưa đi không tốt đồ vật vậy liền không có vấn đề gì nhưng n à y bảy tới mạ vàng các mục sư là thật phiến thức ở tại địa khu trong giáo đường lại nghĩ tới p h ụ công tức sinh hoạt xuất thân vương thất h a mươi tần bá tức đều không xa xỉ như vậy đáng sợ nhất là bọn hắn ăn ở tại gió bao giáo đường hết lần này tới lần khác bán ra dược tề thời điểm cũng không cho giáo đường trích phần trăm thậm chí còn cảm thấy mỗi ngày dạng sáng chế luyện nước thánh đều là tiện nghi mở lệ ở ờ cũng không nghĩ một chút cái nào giáo hội là dựa vào nước thanh kiếm nhiều tiền bỡn ở ở dôi ra một cái tay thật chặt bóp lấy hai mắt ở giữa đầu mũi nơi cố gắng nhường cho mình không muốn bởi vì hóa đơn bên trên đáng sợ số lượng mà ngất đi còn tiếp tục như vậy đều không cần có người đá rơi xuống hắn thượng vị bỡn ở, ở liền muốn bản thân tự nhận lỗi từ t r ư ớ c t ố t mà hắn nặng nghề mà đập phá bên dưới cái bàn nhưng vẫn là không dám tìm scus đờ chủ tế nói cái gì vì cái gì gió bao giáo hội ngược lại tại ba tháng về sau xuất hiện tại vụ nguy cơ đâu tự nhiên là bởi vì mùa hạ lần kia h u ễ n tượng công kích về sau bắc cảnh các quý tộc không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh